Chương 184, Tuyết Đông Hoa. Chương 184, Tuyết Đông Hoa. Lam tinh thể cộng đồng toàn thể quốc dân Sùng Nhi, mọi người linh vật, còn nhỏ thể mỹ lột không kỉnh, Tuyết Đông Hoa đúng là cái nghịch ngợm hùng hải tử tinh tinh. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tò mò đi theo đi ngang qua thuyền chơi đùa theo đôi, hoặc là nói trực tiếp háp vào vũ trụ đô thị mái vòm bên trên, cùng bên trong đám dân thành thị lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Thậm chí còn có thể loạn nhập đang tiến hành thực chiến huấn luyện hải quân hạm đội diễn địa, chỉ tướng sĩ luôn tay chân giờ khóc trợ cười. Cho nên Trong thuyền mọi người đang kinh ngạc sau khi, ngược lại là không có quá ngoài ý muốn, ngược lại đều hoan hô hướng hắn chào hỏi. Ai không thích đây chỉ có anh hùng cùng linh vật song trọng thuộc tính loại cực lớn bảo bảo đâu. Duy chỉ có Dư Liên, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài cái kia tròn vo đầu to, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuyết Nhung Hoa. Ha ha, ta đại bảo bối. Bao nhiêu năm, chúng ta lại gặp mặt a. Thần xin lỗi, lúc trước không có cách nào đem người mang đi. Ta lúc ban đầu, thực lực không đủ, cũng không có gì truyền. Nếu không liền xem như muốn đem ngươi đánh chết dịu, cũng phải đem ngươi mang đi. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải như vậy cương đâu? Chỉ là một cái cá voi bé cưng, vậy mà so đại đa số nhân loại còn cưng liệt. Ngươi thật sự là xấu hổ mà chết chúng ta đám này làm tinh nam nhi bảy thức ca. Dư liên thở dài một cái. Nhìn qua bên ngoài tròn trịa vũ trụ kình, trong lòng lại cho mình nhiều hơn một cái tiểu mục tiêu. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt không thể để hắn đứng trước như thế tương lai. Bất kể thể cộng đồng tương lai vận mệnh như thế nào, nhưng địa cầu nam nhi, đều không nên không có thuốc chữa đến để một đứa bé đi đâm máu xa trường. Ta kỳ thật thật rất hy vọng có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành tre khuất bầu trời quái vật khổng lồ, có thể trở thành tung hành tinh hạ, hà, vào hàng tinh bên trong tắm rửa lẽ vì à thản, tựa như các tổ tiên của ngươi như thế à. Mặc dù lấy các ngươi mỹ lộng đại không kỉnh tuổi thọ, ta là nhất định là không nhìn thấy ngày đó, nhưng ta thật hy vọng như thế. Rất ô. Ngay tại dư liên vừa vận hạ quyết tâm thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên vang lên một cái mang theo nghi vấn thanh âm, lập tức lại biến thành vui sướng tiếng Tiểu cá voi tuần dương hạ một cách, bắt đầu vào trong vũ trụ xoay quanh múa, liền nghĩ địa cầu trong hải dương những cái kia trắng kính cùng cá heo một dạng vui vẻ nhảy múa. Tất cả mọi người cảm nhận được hắn tâm tình vui sướng, mà cùng thời khắc đó, gần như trong lòng mọi người đều vang lên một loại mang theo rõ ràng vui thích cảm xúc thanh âm. Kia là mỹ lộ không kình kinh ca. Hiện tại khoa học cho thấy, cái này cũng hẳn là tinh thần cảm ứng một loại, có thể bị dụng cụ bác giữ, cũng có thể cùng sinh vật tâm linh sinh ra cộng hưởng. Mà lại hiện tại xem ra, với thân thể người chẳng những vô hại, còn một loại gột rửa linh hồn hiệu quả. Lúc trước, cái này tiểu cá voi, cũng là thông qua phương thức như vậy, cùng lũ kệ nạ thượng tướng hoàn thành cầu thông a. Cái này tròn vo con nhỏ thể mỹ lộ vũ trụ là chiến tranh giành độc lập lúc tiền bối một trong. Chữ danh hải tặc kỹ sĩ Lukeena thượng tướng mang về Thái Dương hệ đây là một đoạn phi thường truyền kỳ cố sự. Thời điểm kia, lũ kệ Lukeena mang theo 10 chiếc tuần dương hạm tốc độ cao, xuyên qua một đống phiến thuộc địa của mình, tiểu, bạn, gì, quốc thổ, thậm chí vào đệ sả lạ vương đại hạm đội dưới mí mắt thông qua, vọt thẳng đến đế quốc bụng trong đất. Cái này là người địa cầu vào chiến tranh giành độc lập bên trong, lần đầu tiên đem chiến hỏa đốt tới đế quốc bản thổ bên trong, tạo thành tổn thương có lẽ có hạng, nhưng trong đó chính trị lực ảnh hưởng, liền không cần nói cũng biết đi. Lúc ấy quốc hoàng đế tại ngủ đông bế quan bên trong. Đương nhiệm Tể tướng cùng Su Mật viện các trọng thần giận tím mặt, triệu tập trọng binh vây quét. Lũ Kệ Na tướng quân tiểu hạm đội rất nhanh liền chỉ còn lại 5 chiếc thuyền, mình hoạt động không gian cũng bị đè ép đến một chỗ biên cảnh không người trong tinh vực, lập tức liền muốn bị triệt để vây chết. Thời điểm này, hắn vào không người đám tiểu hành tinh bên trong, gặp một con cùng đàn cá voi tẩu tán tiểu cá voi. Không biết xảy ra chuyện gì, dù sao đầu này còn nhỏ mỹ lột vũ trụ tình liền liền theo lù Kệ nạ thượng tướng đội chạy. Sau đó, lại trải qua một trận nước đổ đầu vịt câu thông về sau, tiểu cá voi thế mà mang theo hạm đội tìm tới một cái không có người phát hiện nhảy vỏ thông đạo. Lục Kệ Na mang theo tiểu cá voi cùng nhau giết ra khỏi trùng đây, bắt đầu một vạn năm ánh sáng về nhà lộ trình. Vào trong lúc này, năm chiếc thuyền cùng một con tiểu cá voi tạo thành đội ngũ đồng tâm hiệp lực, tướng nú cùng mạt. Các tướng sĩ tình nguyện mình phối cấp giảm phân nửa, cũng nhất định phải đem cho tiểu cá voi khẩu phần lương thực cả ra. Nói tóm lại, tốn hao sắp xỉ thời gian nửa năm, chi này tiểu hạm đội cứ như vậy rẽ ra khỏi trùng đây, trở lại Thái Dương hệ, tương đương với là cho Kiêu hành đế quốc một cái to lớn cái tát. Tiểu cá lại Thái Dương hệ cứ như vậy không đi, bị Lục Kệ tướng tên là Hoa dùng cho kỷ niệm mình quê hương những cái kiêng Về sau, Độc lập Lam tinh thể cộng đồng lại đem tiểu cá voi coi là quốc gia linh vật, là toàn thể quốc dân sùng nhi. Mỹ Lộc không kỉnh, làm vũ trụ lệ vi a thản một trong, nó tuổi thọ là lấy ngàn năm đến tính toán. Vào trở thành địa cầu linh vật nửa thế kỷ năm tháng bên trong, hắn cũng vẹn vẹn là từ khu trục hạm kích thước trưởng thành tuần dương hạm, lại như cũng là cái bé cưng. Hắn đã từng vì lũ kệ nạ qua đời mà bi thương qua, gần như toàn bộ thái dương hệ đều có thể nghe đến hắn bi thương mà cao nhã kinh ca, nhưng về sau lại tìm đến bằng lúc mới, chính là hiện tại Lam tinh thể cộng đồng nổi danh nhất tuổi trẻ thiên tài ca sĩ, sắp hồng biến toàn bộ ngân hà sẽ lệ nạ mộ tiểu thư. Hiện tại Trên cơ bản là sẽ lẽ nạ ở đâu hắn liền ở đâu, sẽ lẽ nạ vào trên địa cầu hắn ngay tại quỹ đạo tầm thấp bên trên lắc lư, sẽ lẽ nạ ra ngoài mở hòa nhạc hắn liền theo thuyền đoàn cùng một chỗ hoạt động. Có qua có lại, đều sắp thành làm tinh thể cộng đồng ngoại giao đại sứ. Sẽ lẻn ở tiểu thư ngay tại nơi này làm diễn xuất tập luyện, Tuyết Dung Hoa và phụ cận liền là rất dễ lý giải đoàn thuyền cùng mọi người vậy liền coi là là đánh xong chào hỏi, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng lúc này, tiểu cá voi lăn lộn một vòng, nhưng lại theo sau, miệng bên trong còn tại vui vẻ hát lấy bài hát. Ngay tại Lam Tinh công chúa bên trên sẽ Lệ Na hơi kinh ngạc mà nhìn xem ngay tại tiến lên tiểu cá voi, tự giác nói với mình, lần này cũng từ trước tới giờ những cái kia theo đuôi truyền chơi bùa cũng không làm một chuyện. Hán, hắn sẽ không là chuẩn bị vứt bỏ ta đi. Vứt bỏ cái này cùng hắn sớm chiều ở chung 3 năm hạ bằng hữu. Lam nghệ thuật ra sẽ Lệ Na mơ rất cảm tính cũng rất tinh tế, nhìn qua ngay tại đi xa tiểu cá voi, đứng tại mũi đài trung ương, chúng tinh cùng nguyệt, lại như cũ cảm thấy mình bị toàn bộ vũ trụ vứt bỏ. Nàng yếu tiểu đáng thương mà lại bất lực, mắt lom lom nhìn tiểu cá voi cái kia ngũ thải hoa lệ đuôi cánh, cách mình càng ngày càng xa. Tiểu cá voi hồn nhiên không hay, tiếp tục đi theo đỏ truyền bay lên, tiếp tục ca hát. Kết quả là, trên thuyền mọi người cảm xúc càng ngày càng cao, dứt khoát cùng kêu lên hát lên thể cộng đồng hải quân quân ca. Về sau, ước chừng là cảm thấy còn chưa đã ngứa, lại hát lên thanh niên anh dung quân quân ca. Vẫn là kém một chút ý tứ, mặc dù cái tỉnh lại không rất hùng tráng, mà lại không có công kích. Vàng không, ta thẳng thắn đem Interneational Nokia cho lấy ra. Dư Liên rất vô sỉ nghĩ đến. Mà lúc này, tiểu cá voi thanh âm cũng là càng thêm xuống nhanh. Thế nhưng là, vào Dư Liên trong lòng, cái kia nhỏ bé tinh thần ba động bên trong, lại nhiều một tia nghi vấn cùng tò mò. Ta biết ngươi sao?" Hắn có vẻ là đang nói như vậy. Dư Liên không phải quá xác định đến từ tiểu cá voi cảm xúc có phải là ý tứ này, nhưng hắn xác thực có loại cảm giác này. Học sinh Dư Liên khẳng định là nhận biết Tuyết Nhung Hoa, nhưng Tuyết Nhung Hoa lại nhất định không biết hắn. Thế nhưng là, có du hiệp Dư Liên ký ức học sinh Dư Liên, lại nhất định là cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt. Không biết, nhưng bây giờ hẳn là nhận biết. Dư Liên mang chính mình ý tứ chậm rãi truyền đưa đi qua. Tiểu cá voi lệch cái đầu, lại phát ra một tiếng nghi ngờ "O cát". Nhưng là, là hảo bằng hữu. Dư Liên lại nói. Tuyết Nhung Hoa vui vẻ, không có chút nào hoài nghi điểm này lại bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, cùng đi chơi đi. Tinh thần của hắn sóng tựa hồn là nói như vậy. Dư Liên còn muốn nói điều gì, nhưng thời điểm này, lại nghe được lý lý ạ thanh âm, 11 giờ phương hướng, có chiến hạm tiếp cận. Cùng là lớp tuần hồi ngư sĩ, xác định là, là phe lam chiến hạm. Nguyên lai, like, mọi người đều đã vòng quanh địa cầu chạy nửa vòng, tự nhiên sẽ cùng đi một phương hướng khác bên bọn hắn gặp nhau. Nhất định phải nói rõ, khoảng thời gian này mọi người huấn luyện rất vất vả, khiến cho mọi người hiện tại biểu hiện được đều rất chuyên nghiệp. Mới còn tại cảm xúc tăng vọt hát bài hát khiêu vũ liền kém mắt lậu, nhưng bây giờ lại cấp tốc bình tĩnh lại, ai vào chỗ nấy. Hạm trường cũng phải chờ hỏi sao?" Chi Hạ rất chuyên nghiệp hỏi thăm. "Ừm, chuẩn bị hữu hào tín hiệu đi. Người ta nói bất động sẽ đến 3 lần chủ pháo không bắn để diễn tả hữu hào nha." Chi Hạ lại nói, "Bên không phải loại người như vậy, sẽ không đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn." Dư Liên cười nói đối cái khác người dĩ nhiên không phải, đối người nhưng liền khó nói chắc. Chi Hạ nghĩ thầm, nhưng vẫn là đem Dư Liên mệnh lệnh chi tiết lập lại xuống dưới. Hai hạm ngăn cách một cái khoảng cách an toàn, chậm rãi tiếp cận, chậm rãi dịch ra, chậm rãi mở ra hữu hảo tín hiệu. Tựa như hai cái trên chính đàn đối thủ một mất một còn, rõ ràng hận không thể đem đối phương từ đục thể đến tinh thần đến lịch sử vết tích đều hoàn toàn xóa bỏ, nhưng mỗi sáng sớm gặp được thời điểm, lại đều phải gạt ra không cũng có kẻ hở hữu hảo tiếu dung nói chuyện sáng sớm tốt lành. Nhưng mà, liền ở thời điểm này, tiểu không tình tuyết dung hoa bỗng nhiên cặc cặc cặc vui sướng cười, từ dư liên bọn hắn đỏ thuyền đằng sau nhảy ra ngoài, trong nháy mắt liền lén đến lam thân thuyền bên cạnh. Quanh hắn lấy đối phương chuyển mấy vòng, xinh đẹp đuôi cánh còn luôn, luôn một không hạ tâm địa quét vào mạn trên, thậm chí chỉ huy cửa sổ mạn tàu bên trên, liền phảng là quét đến người trên mặt chuỗi lông Sau đó Tuyet Nhung Hoa lúc này mới chậm rãi bay đến đỏ thuyền bên cạnh, kì hì ha ha cười ca hát, hoàn toàn chính là đùa ác thành công hùng hài tử đỏ trên thuyền mọi người, đang chậm mặc vài giây đồng hồ về sau, vô tay hoan hô lên. Bọn hắn không minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ biết Tuyết Nung Hoa là đứng tại phía bên mình, đôi kia mặt làm thuyền, không phải liền là thỏa thỏa nhân vật phản diện sao? Dư Liên cũng thiếu chút cười ra tiếng. Hắn hiện tại thật rất muốn nhìn một chút đối diện nên biểu lộ. Tấu chương xong, chương 185, tháng 6 đến. Chương 185, tháng 6 đến. Cũng may Tuy Nung Hoa cuối cùng là không có thật một mực lắc lắc mọi người phế, tại xác định mình giao một cái bạn mới về sau, và cùng mọi người vừa múa vừa hát về sau, liền vẫn là bay trở về tàu Lam tinh công chúa bên kia. Cái này cá voi lớn bẻ cưng tổng thể đến nói vẫn là một cái thích náo nhiệt hài từ tính cách. Thuyền đoàn bên kia ngũ quang thập sắc đèn đuốc sáng trưng, mới càng phù hợp hắn thẩm mỹ thú vị a. Mọi người nhìn qua tiểu cá voi hất lên hào quang, cùng lam trên thuyền đám người đầy bụi đất, hi hi ha ha du tẩu, lập tức đều lộ ra ấm áp gì cười. Dư Liên ho khan một tiếng. Mọi người lúc này mới ý thức được, đây là đang luyện đâu, đến nghiêm túc một điểm. Về sau quá trình liền phi thường thuận lợi. đỏ thuyền tại hoàn thành tuần hành huấn luyện về sau, lại tiến hành pháo kích huấn luyện, dĩ nhiên không phải đứng đắn pháo kích, mà là dùng giảm xuống công suất điện từ xạ tuyến mô phòng pháo kích hiệu quả. Đây cũng là vào chính thức bắt đầu thực chiến diễn tập thời điểm, mọi người sẽ áp dụng pháo kích hình thức. Loại này yếu bất công suất điện từ xạ tuyến, đánh lên cũng là sắp thái rực rỡ hoa lệ vô cùng, nhưng lại không cách nào thật đối chiến hạm bọc thép cùng hộ tuấn hình thành tổn thương, sẽ chỉ kích hoạt chiến hạm bọc ngoài các loại cảm biến, dùng cái này đến tính toán thân hạm nhận tổn thương. Diễn tập đạo diễn bộ cũng sẽ căn cứ máy tính tính toán Thông qua viện trình điều khiển đến điều chỉnh song phương chiến hạm tính năng đương nhiên, đạn đạo cùng ngư lôi cũng là có, chỉ là không có trang chiến đấu bộ, mà là một đống nạ nổ máy móc, nền vào chiến hạm địch bên trên có thể đóng lại nó một bộ phận công năng, cũng có thể mô phỏng ra bị đánh trúng hiệu quả. Nói tóm lại, vì để cho trận này đơn hạm chiến đấu tận lực tiếp cận với thực chiến còn đánh cho xinh đẹp, diễn tập đạo diễn bộ cũng coi là tận tâm tận lực. Về sau một đoạn thời gian, liền là phi thường phong phú năm tháng. Mọi người mỗi ngày đều trầm mê ở nặng nghề huấn luyện cùng học tập không thể tự kiểm chế, ngẫu nhiên còn có thể họ gặp bữa ăn nghỉ ngơi một chút. Hiện tại mọi người cùng nhau đồng môn, cùng một chỗ cánh thương liền xem như có chút ít mâu thuẫn, vào dư liên cái này kẻ già đời bi áp xuống cũng rất dễ dàng hóa thành vô hình. Mọi người tự nhiên là càng ngày càng đoàn kết. Dư Liên, cùng hội học sinh các cô nương ngẫu nhiên vẫn là sẽ mang theo mọi người, đến thường đi nhà kia quán bán hàng đồ nướng đi bữa ăn ngon. Đương nhiên là phân lượt đi, không phải cái kia hơn 200 người thật chen đi qua, phải đem lão bản cho mệt chết. Chuẩn bị về hưu về nhà lão bản thế mà nên đón 10 năm qua nhất dữ dội một lần kinh doanh mùa thị vượng, mỗi ngày loay hoay đầu đầy mồ hôi, nhưng lại mệt mỏi vừa lòng thở ý. Nhân sinh của ta đã không có gì tiếp nối a. Có một ngày Hắn thậm chí dạng này nói với Dư Liên đương nhiên, huấn luyện thì huấn luyện, sự tình khác cũng là vào đều đâu vào đấy tiến hành. Thí dụ như nói, đối diện phe Lam huấn luyện nhân vật cũng rất nặng nghề, nhưng tinh lực rồi giảm đấy, cùng hắn 830 đảng đám tiểu đồng bọn, lại còn có thể gạt ra thời gian, hoàn thành bọn hắn mới tổ chức sư tâm hội nhân viên chiêu mộ điều kiện cùng trong hội chương trình. Sau đó liền chính thức chiêu công tác mới. Vào đột một từ mặt đất học lên, bị hắn mệnh danh là sư tử lâu mới quán, mặc dù Dư Liên vẫn cảm thấy đây càng giống như là cái tiểu lâu danh tự, sư tâm hội lớn môn, hạ tại, đồng mưu đại kế v .v. Phó hội trưởng Mỹ hở Quang Minh chính đại tới cửa, mời Dư Liên đi tham gia hiệp hội thành lập ngày đó chúc mừng hoạt động. Vị này một mực là cái chân thành quân tử, xem như toàn bộ 830 đảng bên trong làm việc nhất đại khí, nhất trơ mồn cũng nhất giọt nước không loại một vị. Trên thực tế, trong lịch sử, vị này đóng vai cũng một mực là tất cả 830 thành viên nhận cùng tế nhân vật. Hắn đối chính diện chiến sự kỳ thật cũng không có biểu hiện ra đặc thù mẫn cảm cùng tài hoa, nhưng lại có được cực kỳ ưu tú sự vụ, tham nhưu, hậu cần cùng quân chính năng lực. Dư Liên cảm thấy mình sát thực cần thiết cho R. R. lao hình một bộ mặt, không những mình đi, còn mang theo hội học sinh Vào tên là sư tử lâu mới trong quán, bên cùng bằng nờ y nguyên không có gì tốt mặt cho dư liên nhìn. Ngược lại là người khác, hiện tại đều đã rất tình nguyện cùng hắn trò hỏi, thuận tiện trò chuyện vài câu. Mọi người mặc dù lập tức liền muốn là thực chiến diễn tập thời điểm đối thủ, nhưng đối thủ lại không phải đối nhân. Vào gây dựng nguyên phi thường thẳng thắn hướng mọi người tuyên bố, sư tâm hội nhiệm kỳ kế hội trưởng nhân tuyển, một cái gọi giọt giờ Isa 52 học sinh đúng vậy, họ ra bên hành động lực thế, nhưng là khá kinh người đây này, cũng sớm đã cho hắn tìm kiếm tốt các học phát đi mời. Đương nhiên, những này cấp thấp nhân đệ, đại bộ phận đều là con em bình dân. Số ít mấy cái danh môn quý tộc vào thành tích cùng nhân phẩm bên trên tìm không ra vấn đề gì quá lớn tới. Cho nên, cái này tương lai trong trường câu lạc bộ sẽ là một cái cái gì tập tụ, cũng liền có thể nghĩ. Ý xa ác là cái không sai người. Chờ chúng ta tốt nghiệp, hy vọng cũng có thể đem sư tâm hội tinh thần kéo dài tiếp đi. Dư Liên cảm thấy những này tương lai các danh tướng từng cái còn non rất đâu, thí dụ như nói, hiện tại ý nghĩ này liền đặc biệt mê thơ. Liền các người mình đều không biết sư tâm hội hẳn là có cái gì tinh thần, lại nên như thế nào kéo dài đâu? Dũng khí, vinh dự, trách nhiệm, hy sinh. Đây đều là khẩu hiệu mà không phải tinh thần a. Mị thơ, ta có cái không phải quá thành thục tiểu kiến nghị. Dư Liên vừa nói như vậy, nhưng Lo nghĩ lại nói, được rồi, chờ đợi đánh xong trận này chiến rồi nói sau. Bất kể nói như thế nào, bên đúng là vào vì lý tưởng của mình mà nỗ lực, cho dù là không thế nào thành thục cố gắng phương thức. Cho nên, còn là từ ta đến đem cho các ngươi lên lớp đi. Đương nhiên, là đợi đến đem các ngươi đều đánh nằm xuống về sau. Các người đám này huyết khí phương cương thanh niên nhiệt huyết ta, nếu là không bị đánh nằm xuống, nhất định là sẽ không nghe người ta hào hào nói chuyện. Còn lại tin tức tốt tự nhiên là có đầu tiên. To lớn đánh vần trò chơi công trình rốt cục nhanh phải hoàn thành. Mà lại, bấy khoảng thời gian này sở nghiên cứu ban thượng, hắn đối doanh bí văn tạo nghệ đã đầy đủ mình tới trong đại học đi tìm khảo cổ học lao sư Đường đương Tân Ngọc môn bên kia hệ Lý Nộ học tỷ tiến triển được cũng rất thuận lợi, tới tay 4 chiếc tuần lâm khách tuần dương hạng A không, dùng cho nhiều việc du thuyền, cũng đang tiến hành cải tiến. Thuyền dễ làm, nhưng thuyền viên lại đích thật là phiền phức sự tình. Dư Liên chỉ có thể hy vọng, học tỷ vào ghi càng sao bảy cái mộ điểm thật có thể có chút tiến đi. Hắn đồng thời cũng cảm thấy, vào học tỷ thủ hạ còn không có binh cường mã tráng đến trình độ nhất định dưới tình huống vẫn là không muốn nhanh như vậy đem bảo tàng manh mối tiết lộ cho nàng tương đối tốt. Bất quá, nàng đại động tác rốt cục vẫn là gây nên phía trên nhất định tranh luận. Nghe nói, lại có người nhảy ra chất vấn, nói loại này đánh sắp bên bóng cách làm, có thể hay không kích thích đế quốc cùng liên minh đối địch phản ứng. Ngoài ra, chiêu mộ dân gian nhân viên cùng lính đánh thuê tiến vào quân đội. Mặc dù chỉ là thuộc địa cảnh giới hạm đội, có thể hay không có gì chứng vân vân. Cũng tương tự có người biểu thị, tân đại lục hải tặc kết quả là vào một trận phạm vi nhỏ tranh luận về sau, vừa vặn làm xong nỉ chỉ tạ nhà ngục đang xuân phong đáp ý quốc phòng ủy viên trưởng đại nhân, từ viện nghiên cứu chiến lược quân sự cùng giám sát trong bộ môn tất cả rút đi một nhóm người, tạo thành một cái đoàn điều tra, chuẩn bị tiến về Tân Đại Lục khảo sát bên kia chỉ an cùng bận tải đường thủy tình trạng đoàn điều tra đoàn trưởng, vậy mà là Pa Nguyên Soái bản nhân. Dù sao ta gần nhất cũng rất rảnh rỗi, thông qua mình trước kia làm việc qua địa phương, lại đến tiên nữ tinh hệ đi xem một chút cũng không tệ. Bất quá, không thể lân cận nhìn xem tiểu tử người đơn hạm diễn tập, ngược lại là khá là đáng tiếc. còn chuyên môn gọi điện thoại tới, biểu thị tiếng nói Dư Liên lần này là thật có chút thụ sủng nhược kinh. "Bất quá, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy, tân đại lục bên kia cần thiết mở rộng cảnh giới hạm đội sao?" Lão Nguyên xoáy lại hỏi, "Đương nhiên là có. Tốt nhất là phối hợp mà khác một chi ngoại hoàn hạm đội, thuận tiện lại đem trấn thủ phủ đổi thành trực thuộc đại quân khu, sau đó lại tu từ thiếu năm tòa ghi dân ta tinh loại này quy mô loại cực lớn càng sao." "Loại chuyện này, các hạ, hỏi ta cái này học sinh được không?" "Đúng vậy a, ta tại sao phải hỏi ngươi đây? Ta trở lại về địa cầu cũng có đoạn thời gian. Ngươi cùng nhà Poeh tạ tiểu nha đầu quan hệ, bao nhiêu cũng là nghe nói một chút." Lão Nguyên Soái thật sâu nhìn Dư liền một chút, cười nhạt một tiếng, "Thôi, đáp lấy ta còn không có lao hồ đồ, Tân Đại Lục bên kia tình trạng, vẫn là ta dùng cái này xong lão mắt tự thân xem một chút đi." A Di Nguyên Soái mang theo một nhóm 20 người đoàn điều tra, rời đi địa cầu, bắt đầu trong vòng nửa năm Tân Đại Lục Trị An tình trạng điều tra. Nói thật, lão gia tử mặc dù chinh chiến cả đời, mặc dù chấn thủ tinh môn về sau chính là tiền nữ tinh hệ, nhưng bản thân hắn thật đúng là không có tự mình đi nhìn xem, tự nhiên là đối đoạn này, lịch trình lập tức tràn ngập chờ mong. Tiếp theo, chính là một ít chuyện riêng. Thông qua A bên kia con hệ Dư Liên đã cho cậu cùng mẹ lấy lòng một tòa ở vào mỹ dị vùng ngoại thành, phong cảnh tươi đẹp, chỉ an hoàn cảnh tốt đẹp biết tự, đồng thời còn tích chữ một bút lưu cho đệ đệ muội muội du học học phí. Hắn còn phải biết, trước đó vào binh trại chiến Hữu Cũ, Iho U Iho U cùng bà cả thật đúng là đến Liên Minh đến. Ặc cho bà cả nữ nhi tìm tới một nhà danh tiếng không sai viện y học phụ thuộc đại học. Nghe nói, nhà kia chữa bệnh cơ cấu đối tiểu cô nương tình huống phi thường tóm bỏ. Trải qua một trận câu thông về sau, đối phương ý cho tiểu cô nương miễn phí trị liệu, nhưng nàng hàng năm nhất định phải có nửa năm năm viện, phối hợp bệnh viện tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên, bệnh viện cũng hứa hẹn, cũng chính là vô vô phiến hái lấy máu làm điểm làm tế bảo cái gì, tuyệt không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Trở lên hết thảy đều chứng thực đến mặt giấy trên hợp đồng. Người gấu trong tay cầm một số tiền lớn không biết làm sao. Thế là, liền vào Astel đề nghị, vào ngoại thành mua một cái tự động hóa tiểu nông trường, lại tại nhị dị mua một gian tiểu chung cư, cuối cùng lại dứt khoát vào nhà kia viện ý học bên trong nhận lời mời làm bảo ăn. Về phân y ho du i ho du, chung cư chữa cho hắn một cái phòng. Chỉ là cái này đen to con mỗi ngày đều đi sớm về trễ, ba ngày báo một cái trường luyện thi học tiếng Liên Minh. Cho tối liền bắt đầu đến công viên bày quầy bán hàng ca hát, nghe nói đã có một chút cố định khách nhân, hy vọng hắn thật có thể đạt được mộng tưởng đi. Bất kể nói như thế nào, mặc kệ là mình, vẫn là đám tiểu đồng bọn tình huống, đều đang từ từ biến tốt bên trong. Tại dạng này tâm thái bên trong, Dư Liên đã có thể lấy sung mãn nhất tâm thái, đến rất đối luận văn biện luận đến. Thời gian cứ như vậy chính thức tiến vào 6 nguyệt, ngày mùa hè nóng bức ngay tại một chút xiêu đến. Làm 830 giới cái thứ nhất muốn tiến hành luận văn biện luận người, Dư Liên đi lòng tin tràn đầy bộ pháp đi tới phòng học bên ngoài, hướng cạnh cửa thầy tổng giám thị Phân Như Trung đánh một cái đùa tí từng chào hỏi. Cái sau dường như hồn nhiên không hay, nhìn đồng hồ, lãnh đạm mà nói, ngươi còn có 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, đương nhiên, cũng có thể hiện tại liền đi vào. Dư Liên đương nhiên lựa chọn cái trước, tại trong môn có khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền đẩy cửa vào. Trong phòng học ngồi 7 người, ngoại trừ sớm có sở liệu dỗ bằng phó hiệu trưởng bên ngoài, thế mà còn có rất ít xuất hiện ở trường bên trong mạ xẻo hiệu trưởng. Lão già này cũng là sắp xỉ 80 cao tuổi người, bình thường trên cơ bản không thế nào quản sự, một bộ nhảy ra tam giới bên ngoài liên chờ nhịn đến 80 tuổi liền có cầm cái thượng tướng đãi ngộ về hưu dáng vẻ. Ngoài ra còn có một vị chiến lược nghiên cứu khóa trưởng giáo sư, thượng tá quân hàm. Đây chỉ là một làm từng bước giảng bài con mọt sách, lý luận bản lĩnh rất vững chắc, chiến lược tri chi thức rất phong phú, nhưng cũng chỉ thế thôi. Khoa nghiên cứu chiến lược trưởng khoa, đồng dạng cũng là phó hiệu trưởng, nhưng xếp hạng vào độ bằng về sau họ tổ chuẩn tướng cũng ở đây. Đây cũng là một vị khổng vũ hữu lực cao địa nhân. Nhìn cái kia hình thể cùng bên ngoài, làm sao đều hẳn là đi làm thiên nam lính thiết giáp học viện hiệu trưởng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là khoa nghiên cứu chiến lược trưởng khoa. Dư Liên cùng hắn vị này đánh quan hệ cũng không coi là nhiều, quan hệ ước chừng là trung lập há còn có hai vị giáo quan. Hắn là quân sự viện nghiên cứu thành viên. Như thế cùng a Ji nguyên soái báo tin mình tin tức hoàn toàn nhất trí. Bất quá, nhất làm cho Dư Liên để ý, chính là ở đây một cái duy nhất mặc màu đen chế phục trung tướng. Hắn là Vương Cảnh Dương trung tướng, Lục Hoàn Linh năng đại sư, hiện tại vừa vận tổ kiến Lam tinh vệ đội người phụ trách một trong. Cùng Dư Liên phụ mẫu bằng hữu cũ, Sắt Vách Vương thúc thúc. Hắn mặc dù mặc một thân vô cùng có cảm giác gáp bách nội vệ bộ đội tướng quân chế phục, trên mặt lại tràn đầy cùng chế phục không hợp nhau tiêu dung. Quá khôn hậu, quá hiền lành, thậm chí lờ còn có chút bước lên mu đẫn. Vị này Vương Cảnh Dương trung tướng, là thể cộng đồng vệ đội tư lệnh quan cũng là quân ta cường đại nhất tại ngũ linh năng giả một trong. Đã dư Liên đồng học, ngươi luận văn dính đến linh năng giả chiến thuật vận dụng, ta liền mời hắn trước tới tham gia lần này biện luận. Dạng này có thể chứ? Mặt mũi tràn đầy lão nhân ban mạ sẹo hiệu trưởng, lấy tuổi xế chiều lão nhân cái kia điển hình, không nhanh không chậm giọng điệu nói. Cái này là vinh hạnh của ta." Dư Liên cười. Vương Cảnh Dương cũng cười, "Như vậy, ngươi bắt đầu đi." Ta rửa mắt mà đợi. Thấu chương xong, chương 186, thuận lợi thông qua. Chương 186, thuận lợi thông qua. Quân sự viện giáo luận văn luận, kỳ thật cùng thông viện trưởng học khác biệt cũng không phải quá lớn. Đầu tiên, chính là học sinh đối với mình luận văn trình bày. Cái này một cái khâu ngược lại là phi thường thuận lợi. Nếu là ở đời sau game nên vận động, thậm chí cho rằng là game nên linh năng chiến thuật cách mạng luận văn, mặc kệ là luận văn phương thức, vẫn là trật tự lo dịp đều là vô cùng rõ ràng. Về phần luận cứ vấn đề, vẫn là câu nói kia, cái muốn quyết định đề mục lớn như vậy thể lượng vũ trụ, còn sâu sẽ tìm không thấy luận cứ sao? Từ trên tổng hợp lại, một khi tiến hành dạng này tổ chức, linh năng đột kích đội sức chiến đấu nhất định sẽ có chất tăng lên. Giáo sư nhóm trầm ngâm một chút, trao đổi một chút ánh mắt, đều đang suy nghĩ chính mình vấn đề. Kết quả là Ở đây không có nhất thân phận thường giáo sư, cũng chỉ có thể trước đặt câu hỏi, Dư Liên đồng học, ba người tiểu tổ biến thành bốn người, biên đội chiếm đoạt nhân lực tài nguyên sẽ gia tăng càng nhiều, chẳng lẽ sẽ không làm cho quân ta linh năng đột kích tiểu tổ biên đội đơn vị giảm bớt đâu? Cứ như vậy, chân chính phát sinh chiến đấu thời điểm, chẳng phải là sẽ xuất hiện binh lực thiếu thốn hiện tượng. Vấn đề này hỏi được thật không có gì dinh dưỡng, nhưng thường thượng tán nói trắng ra cũng chính là làm lời dạo đầu thôi. Tuy nói như thế, ở vào hoàn mỹ chủ nghĩa tinh thần, Dư Liên vẫn là quyết định nghiêm túc trả lời. Học sinh coi là, đây cũng không phải là chiến thuật vấn đề, mà là hậu cần cùng nhân loại vấn đề. Vốn không phải mảnh này luận văn nội dung. Bất quá, trước mắt quốc tế siêu phàm sơ bộ thống kê, chúng ta trong danh sách linh năng giả số lượng đã là toàn bộ ngân hà thứ 5, nếu như tại suy nghĩ đến nhân khẩu vấn đề, thức tỉnh xuất tuyệt không vào liên minh cùng đế quốc phía dưới. Thấy mấy vị quân nghiên viện giáo sư đã lộ ra đắc ý chủ nghĩa chủng tộc người thức biểu lộ, Dư Liên liền lại nói, hiện tại chỗ cần phải làm là tăng lớn đối linh năng giả thống kê cùng quản lý, cho nên nguyện ý phục dịch linh năng giả, muốn bảo đảm nó đại nội, đồng thời cũng phải tăng cường bọn hắn tính kỷ luật cùng lòng yêu nước bồi dưỡng. Vô luận như thế nào, một vị quân đội tại ngũ linh năng giả đại nội cũng không có khả năng vượt qua một chiếc khu trục hạm chi phí. Đúng vậy, nhanh cho ta gia tăng đãi ngộ đi. Dư Liên nghĩ, nói xong quân đội hệ thống linh năng giải hàng 5 chí ít 50 vạn trợ cấp cộng thêm trung thân miễn phí sử dụng xa hoa trung cư đâu. Người vào văn bên trong, đưa ra đối ra huy cơ hiện hữu nguyên bộ trang bị khai phá, có phải là cũng căn cứ vào điểm này cân nhắc? Một cái quân nghiên viện trưởng tá hỏi. Đúng là như thế. Một khi biến thành 4 người chiến đấu tiểu tổ, như vậy nó đã có thể làm một cái độc lập chiến đấu đơn vị, ứng đối đại đa số chiến trường điều kiện, mà không phải vẹn vẹn giới hạn tại vào xung kích đội viên phối hợp xuống khiêu bàng công kích. Như vậy không chỉ chỉ là đa dạng hóa vũ khí, còn bao gồm hoàn chỉnh đa dạng đặc chủng tác chiến trang bị, thậm chí bao gồm một chút đơn độc đặc thù phương tiện, chuyên môn chỉnh đốn trang bị đội ngũ, chuyên môn tình báo cùng hòa lực hậu viện đội ngũ. Vương Cảnh Dương trung tướng căn bản không có che giấu trên mặt mình ý mừng, hoàn toàn liền là một bộ di mộ cười biểu lộ. Hắn cảm thấy, có mảnh này Luân Văn, ngay tại chủ bị bên trong độc lập linh năng bộ đội liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quyền cơ. Hẳn là cho Sở Dương nhìn xem, hy vọng tên kia đi nhanh một chút ra đi. Trầm mê ở quá khứ sẽ chỉ mang đến bi thường, nhưng người trẻ tuổi này lại là tương lai a. Sau đó, mấy người lại hỏi một vài vấn đề. Dư Liên toàn bộ đều đối đáp trôi chảy. Liên liên ra đến cảm giác đều phải ngủ mạ sẹo trung tướng, cũng đều đưa ra một cái rất có tính kiến thiết vấn đề. Dụ Bằng chuẩn tướng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, nhưng là thật không nghĩ tới, ra hỏa này tạm thời đổi ra luận văn vậy mà là như thế này chất lượng. Hắn rất muốn trêu chọc, nhưng hắn chỉ là cái văn phòng chính trị cao thủ, tức không có gì kinh nghiệm thực chiến, càng không hiểu linh năng, muốn mở miệng đoán chừng sẽ chỉ rụt rè đi. Như vậy, mọi người còn có vấn đề gì sao? Lại nghe được mạ sẹo hiệu trưởng dùng không nhanh không chậm tiếp nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Dụ Bằng chuẩn tướng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình hình như là một cái duy nhất không có đặt câu hỏi, lập tức liền chiếc hiện một chút khóe miệng, chậm rãi mà nói, "Ta không có vấn đề gì." Mà sẽ hiệu trưởng gật gật đầu, "Có thể, Dư Liên đồng học, ngươi nghỉ, sau đó chờ đợi cuối cùng tin tức đi. Ta có thể đem cái này đặt ở cao cấp quan quân nội bộ sách báo bên trong sao?" "Yên tâm, là có tiền thù lao." Đến từ viện nghiên cứu chiến lược quân sự đã thượng tá mang theo cười nói, "Cái này là vinh hạnh của ta." Dư Liên cười nói đối phương có thể hỏi mình đã xem như rất lệ tình, không phải thật sự mình lại có thể như thế nào đây. Mà lại Học xin luận văn trực tiếp leo lên nội bộ sách báo cũng coi là một loại vinh dự đi. Về phần vấn đề tiết lộ bí mật. À, quân sự lý luận phương diện cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì để lộ bí mật vấn đề. Chỉ có kỹ thuật quân sự phương diện để lộ bí mật, đây mới thực sự là đại sự. Như vậy, hạ quan cáo lui. Hắn hướng đám người kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, nhanh chân rời đi. Dỗ bằng phó hiệu trưởng cắn răng, cuối cùng vẫn là không dám đùa cái gì yêu tiêu thần, vào luận văn bên trên họa một cái đây chính là nhị ý tứ. Hắn đè xuống giấy, ẩn mắt nhìn một chút xung quanh thấy trưởng khoa họ Tu chuẩn tướng thế mà vào luận văn bên trên trực tiếp viết cái vòng tròn lớn, thầm mắng một tiếng lao ậm ực. Gia hỏa này một mực chính là như vậy, lúc trước rằng sự kiện, huynh đại hội cùng hội học sinh viên náo sâu sao, hắn lại một mực giữ ý lạm. Về sau, Dư Liên bắt đầu điều tra sự kiện thời điểm, hắn mặc dù không có cung cấp cái gì tính thực chất trợ rút, nhưng ở Dư Liên bất đắc di thiếu khóa giới tình huống cũng không có trừ qua hắn hạnh kiểm phân. Nói tóm lại, liền là ai cũng không thể tội. Dỗ Bằng phó hiệu trưởng còn đang suy nghĩ miên man bên trong, liền nghe tới hiệu trưởng hơi khẽ run, run mà nói, à, ta vẫn luôn cảm thấy đã luận văn sinh đẹp như vậy, lại có ngân quan bảo kiếm vân trường vân chương, vậy lần này đặc thủ công tích cùng trong trường biểu tượng tiệm điểm, liền đều cho hắn đi. Người xem coi thế nào? Hiệu trưởng, cái này. h ha ha, lần trước a, Thiết Nghị Tri tại ủy viên trưởng mời ta uống qua một lần rượu, ân, 300 năm thánh tôn a. Ha ha ha, qua ba lần rượu, còn chuyên môn đề cập qua hắn đâu? Hiệu trưởng minh dám, ta cũng cảm thấy, dự liên đồng học là thuộc khóa này tốt nghiệp bên trong ưu tú nhất, xứng với một cái thêm điểm. Họ Tiêu lớn tiếng nói, Dỗ bằng ẩn nấp trợn trừng mắt, cái này đại mập mạp tính cái giám cao nhân. Rõ ràng chính là cái mượn gió bẻ mang người cho gở gì. Liên mẹ nó hẳn là đi bán bảo hiểm, làm cái cái giám quân nhân a. Ngược lại là cùng thuộc tại khoa nghiên cứu chiến lược trung giáo sư, lại do dự hồi lâu sau, đánh một cái. Dỗ Bằng biết gia hỏa này thao tính, cũng không phải là không coi trọng luận văn, mà là quá cẩn thận chỉ biết làm từng bước sinh hoạt. Nhận biết giá hỏa này mấy chục năm, hắn chưa bao giờ cho bất luận cái gì một thiên luận văn hóa qua vòng, cũng chưa từng có đánh qua. Dỗ Bằng ngược lại là thở dài một hơi. Bất kể nói như thế nào, mình cuối cùng không phải một cái duy nhất đánh liền sẽ không quá dễ thấy. Chỉ nhìn bên kia cái kia hai cái quân nghiên viện nghiên cứu viên Châu đầu ghé thai dáng vẻ đi, cho chuyện đến kịch liệt như vậy, đã nói lên đáng giá thảo luận. Đối với những này chuyên môn nghiên cứu quen các loại quân sự lý luận người, đáng giá nghiêm túc thảo luận, kia liền liền nhất định là tốt luận văn. Về phần cầm dư liên luận văn tay không rời sách một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng vương cảnh dương trung tướng, không cần phải nói, nhất định là sẽ họa một cái vòng tròn lớn. Luận văn mà thôi a. Cần thiết hay không ngươi? Trình thật giống như là nhà ngươi nữ thần ảnh nô như. Dỗ bằng phó hiệu trưởng ở trong lòng nặng nề thở dài một cái, hẳn biết, vẹn vẹn bằng mấy cái này vòng tròn. Dư Liên luận văn liền nhất định có thể cầm tới cấp A đánh giá. Đã như vậy hiệu trưởng minh dám, hạ quan cũng cho là như vậy. Dư Liên cùng học một ít biết Yên bác, tài hoa hơn người, mà lại ghét gác như kỷ, tức có trách nhiệm cảm giác cùng vinh dự cảm giác, ở trường bên trong cũng vào tích cực vui tâm địa trợ giúp đồng học. Hắn đúng là khóa này nhất ưu tú học sinh một trong. Haha, ha, nếu không có phải nạ lý bạn học, họ ra bên đồng học những này đồng dạng ưu tú học sinh, khóa này học sinh đại biểu liền nhất định là hắn a. Ai nha, đến thời điểm lễ tốt nghiệp thời điểm, đến cùng ai hẳn là làm học sinh đại biểu lên đài phát biểu đâu. Đây thật là hạnh phúc phiền não a. Vừa nói, Dỗ bằng còn vừa vào ẩn nấp nhìn về phía bên kia vương cảnh dương, thấy đối phương nghe được rất hài lòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lãm Văn phòng chính trị cao thủ hắn, đã cơ bản xác định tên kia cùng Dư Liên khẳng định có cái gì vì quan hệ. Tên kia mặc dù so với mình trẻ tuổi sắp xỉ 10 tuổi, quan giai lại cao hơn chính mình 2 cấp, mà lại lại là cường đại linh năng giả. Có thể không đắc tội, đương nhiên vẫn là không thể đắc tội tốt. Đúng vậy a, khóa này ưu tú người trẻ tuổi, thật sự là nhiều lắm. Ta giống như là cái đạo đến bạo thạch mọ lão tợ Mỏ, nhìn thấy bọn hắn tốt nghiệp, cũng coi là viên mãn a. Không, cái này cũng đều là mạ sẹo các hạ. Giáo dục có vương A. Đạ Thượng tá một nửa xã giao một nửa thành tâm khích lệ nói, kết quả là trong phòng học cứ như vậy tràn ngập chủ và khách đều vui vẻ, vui vẻ hòa thuận bầu không khí đi ra phòng học dư liên rất vui vẻ, hẳn biết, lần này luận văn thành tích là ổn. Nếu quả thật cầm tới a, nói bất động thật có thể làm cái hồ phù đến đùa giỡn một chút đâu. Mặc dù đó chính là đem phục cổ súng ổ quay, đương hàng mỹ nghệ vật trang trí lại lộ ra quá sức tưởng tượng, nhưng dù sao cũng là một loại ví dụ. Thực tế không được, treo ở trên chợ đen bán cũng là mười vạn cát bắt đầu. Bất quá, cụ thể thành tích, hẳn là cùng tổng thành tích, cộng thêm tốt nghiệp thứ tự đi ra đến Cái kia hành lạc là, là hại quân tiết về sau chính là sự tình. Mới mới vừa đi ra lầu dạy học, Dư Liên quả nhiên liền tiếp vào Vương Cảnh Dương phát tới tin nhắn. "Thiếu đợi, qua một hồi uống rượu một chén." Một cái phụ trách luận văn biện luận giám khảo trực tiếp cùng thí sinh vào tự mình liên hệ, cái này có lẽ còn là rất phạm vào kỵ huy, nhưng Vương Cảnh Dương trung tướng tựa như không có chút nào quan tâm điểm này. Hắn đã đều không để ý, Dư Liên tự nhiên cũng liền càng không dùng quan tâm. Nói đến, nếu là phụ mẫu bằng hữu cũ, cái kia tự nhiên cũng coi như thân mật nhất trưởng bối một trong, cũng hẳn là uống một chén. Sau đó cả một buổi chiều, Dư Liên giống như là người không việc gì đồng dạng, tiếp tục mang theo mọi người huấn luyện, tất cả hỏi hắn biện luận thế nào tình huống, đều hết thảy hoàn toàn không có vấn đề phối hợp đầy mặt buộc phát tin tưởng đến trả lời đến bữa tối thời gian, hắn đem tất cả mọi người giao cho phó hạm trưởng Tri Hạ cùng thể năng huấn luyện viên Âu Sơn, trước một bước cáo từ rời đi đối với hạm trưởng đại nhân thoát đi huấn luyện chạy tới mò cá hai vị, tất cả mọi người biểu thị phi thường lý giải, hoặc là nói, hạm trưởng đại nhân nếu là lại không đi mò chút cá, tất cả mọi người sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Dư Liên tự nhiên mang theo Vương thúc thúc đi mình chỗ cũ, thịt cá đồ nướng đương nhiên là một mục đi lên chính là, ta là cái người trong tu hành a. Vương Thúc Túc nhìn xem cái này tràn ngập khói lựa chẳng cảnh, có chút ít xoắn xuýt. Cái kia, chuyển sang nơi khác. Cơm rau dưa nước dùng quả nước địa phương, ta cũng là biết. Làm sao có thể a? Vương Cảnh Dương cầm lấy trước mặt mới vừa mới lên đến thịt dê nướng chính là khẽ hấp, liền đem hai lạng thịt một thanh nuốt đi vào. Đây mới là sinh hoạt ta." Hắn nói. Xác thực, vũ trụ chi linh cho tới bây giờ liền không có quy định qua, người tu hành nên qua ngày khổ cực. Hư linh thánh điện bên trong xác thực cũng tồn tại khổ hành giả phái, nhưng kia cũng là số ít bên trong số ít. Hai cái đại nam nhân cùng một chỗ, cái kia còn giả mồm cái gì đâu?" tự nhiên là uống chén rượu to ăn khối thịt lớn tạo bên trên a. Ngươi rất tốt, Dư Liên. Lần này luận văn, nhất định là có thể cầm điểm cao. Cha mẹ của ngươi nhìn thấy bây giờ ngươi, nên có bao nhiêu vui vẻ a? Uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Vương Cảnh Dương dùng bóng nhây tay vô vỗ Dư Liên bả vai, vui mừng cùng cảm động ngưng kết thành gì, cười đều nhanh muốn cố hóa thành biểu lộ bao. Về sau, ta liền đợi đến ngươi vào đơn hạm diễn tập thức anh tư a. A, cái kia thời điểm ngài cũng ở đây sao? Dù nói thế nào ta hiện tại cũng là trong quân tại ngũ đệ nhất cao thủ đi. Ha, ha ta có đường, đối lý cảm giác vẫn là rất mãn cảm phối hợp thêm dụng cụ, liền có thể bảo chứng hiện trường an toàn. Đây đều là phở rang nói, hắn mới là bảo an phương diện chuyên gia, cũng là cùng ngày công việc bảo vệ người phụ trách, ta chính là treo cái danh, lại sung làm một chút sức mạnh hạn mức cao nhất là được. Đem chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm, đây mới là người thông minh cách làm. Vậy ngài cũng không thể vĩnh viễn không chuyên nghiệp a. Dù sao ngài mới là thể cộng đồng vệ đội thống xoẹt a. Dư Liên cười nói, cái này, ta còn tại học tập, ngươi cũng phải cấp thời gian của ta mà. Bất quá, ah, a nói thật, ta ở phương diện này thực tế là không có thiên phú gì a. So ta vào linh năng phương diện thiên phú kém xa. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Vương Cảnh Dương phá lên cười, lại có điểm không cho là nhục ngược lại cho là vinh hương vị. Dư Liên hiện tại biết hắn lúc trước vì sao lại bị ngoại công đánh đi ra. Bất quá, đem sự tình gì đều đẩy cho người khác là đúng là rất không có ý tứ. Sở Dương gần nhất thật thật tức khổ, một phương diện còn tại cùng phía trên thương lượng sắp thượng tướng vấn đề, một phương diện vẫn còn tiếp tục truy tra quả táo lớn sự kiện đến tiếp sau, sau đó còn phải chịu trách nhiệm hải quân thiết bảo ăn. A, Dư Liên, ngươi vẫn là nhanh lên tốt nghiệp đi. Sở cũng rất thưởng thức ngươi, thêm vào thể cộng đồng đội. Hắn liền sẽ có một cái phi thường đắc lực giúp đỡ. Dư Liên tự động xem nhẹ phía sau, ngược lại là đối phía trước càng có hứng thú một chút, sở thượng tướng sự tình, đã định sao? Khó mà nói khó mà nói, loại sự tình này ngươi liền đừng hỏi, biết được càng nhiều đối ngươi cũng không phải chưa tốt. Vương Cảnh Dương khoát khoát tay, ngược lại là quả táo lớn thành sự kiện, cũng đã thiết thực tra được cái gì, ngay tại tổ chức hành động. Hắn nhìn trung quanh, giảm thấp thanh âm nói, "Tiểu Dư Liên, ta suy nghĩ, rất nhanh chính phủ liền sẽ tuyên bố vạn linh hợp nhất giáo vì phi pháp cũng bố tổ chức. Ngươi khoảng thời gian này nếu như trên đường còn gặp được truyền giáo, liền tại chỗ cầm xuống đi." Về sau làm sao cũng có thể tính một điểm công tích, Dư Liên có chút ít cảm động. Vương thúc thúc là thật không đem mình là mọi nhân, vì để cho mình có thể an toàn soát điểm công tích, liền loại sự tình này đều vụng trộm nói với mình. Thế nhưng là, Dư Liên là thật không quá muốn gia nhập cái này cái gì thể cộng đồng vệ đội a. Cùng thời khắc đó, Nam Minh Châu đại xâm lâm chỗ sâu, cũng chính là vũ trụ song song rừng rậm Amazon chỗ sâu, một cái cỡ nhỏ lâm nghiệp quản lý đứng ở giữa, một trận kinh điển tập kích chiến đã tuyên bố kết thúc. Hiện trường lưu lại hơn 100 cấu người dù mì cùng vạn linh hợp nhất giáo giáo đồ thi thể, cùng gấp hai nơi này bị bắt người. Kẻ tập kích đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn thật không tưởng tượng nổi, như thế một cái nho nhỏ rừng cây xóa xỉnh bên trong, thế mà giấu có nhiều như vậy phần tử khủng bố cùng tà giáo đổ. Mọi Ỉ chuẩn tướng cái mặc vào một thân nhẹ nhàng động lực chiến đấu phục, đi vào một đám mặc giáp động lực nội vệ bộ đội tinh nhuệ bên trong, lại như cũ tản ra cường lực nhất khí trạng. Hắn đi đến một cái thoi thóp người rủ mị nạ bên người. Đối phương bởi vì trọng thương đã nói không ra lời, nhưng như cũng dùng ánh mắt cừu hận trừng mắt toàn thân áo đen chính mình. Mọi Ỉ chuẩn tướng giơ chân lên, trực tiếp dùng thêm thiết giáp hợp kim giày nát đầu của hắn. Bên cạnh hai vị mặc giáp động lực lục chiến đội viên nuốt nước miếng một cái, nhịn không được liền lui lại một bước. Từ khi nghỉ chỉ tạ nhà ngục hưng khởi về sau, gia hỏa này mặt càng ngày càng lạnh, khí chất càng ngày càng ẩm trầm. Mọi người luôn cảm thấy, gia hỏa này mặc dù đều có khả năng hóa thân biến thái sát nhân cùng đâu. Mọi ủy chuẩn tướng lại nhìn về phía tù binh trong trận doanh, cái kia đã bị đánh gãy hai chân, bị 5 6 thanh thương chỉ cái đầu người cho gở gì. Cái này người cho gở gì màu ra đã tiếp cận với cho tàn màu sắc, chính là cái chủng tộc này đã có tuổi biểu hiện. Đây chính là vạn linh tà giáo đại chủ giáo chaga. Mọi ủy chuẩn đến dường như để xung quanh nhiệt độ không khí đều hạ xuống cực độ như Một cái trung ý quan quân do dự một chút, vừa mới chậm rãi mà nói, "Đang, đúng là hắn." Mọi ỷ chuẩn tướng tiến lên mấy bước, tựa như muốn mang đối phương nhìn càng thêm thành một chút. "Chuẩn tướng, người rất may mang. Người cho lão giả phát ra âm trầm tiếng cười, giống như đến từ thâm viên nói nhỏ. Chuẩn tướng cười nhạt một tiếng, đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ của đối phương, đem hắn sách ngược lên. Binh lính chung quanh muốn ngăn cản, lại lại không dám nói gì. Người bình thường dưới loại tình huống này, không nói nói là lời nói, liền xem như liền hô hấp đều làm không được. Thế nhưng là, cái người cho lão giả như cũ tại cười. "Chuẩn tướng, ngươi rất may mắn." giống như là mất đi phương hướng, giống như cừu non đi lạc, đúng a? Cừu non đi lạc. Mọi Ý chuẩn tướng lão giả ném xuống đất, phân phó nói, cho ra hỏa này tăng thêm tam trọng đối linh cô cùng. Lại bộ thượng tam tầng miệng cầu cùng câu thúc mặt nạ. Ta không hy vọng hắn đầu kia buồn nôn đầu lưỡi còn có thể sền sệt động đạn. Các binh sĩ vội vàng lắc đầu, đi bắt đầu chuyển động. Ngoại trừ những ngày tù binh, bọn hắn mang đến những món kia đã xử lý tốt sao? Mọi Ý lại hỏi. Đang đánh bao nhiêu tổn, chỉ bất quá. Có đồ vật, luôn cảm thấy có chút tàm Nếu không, ngài tự mình đi kiểm tra một chút. Trả lời quan quân một bộ áp a áp uống cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, vùng nội ý tứ là vào rõ ràng cực kỳ. Cũng may, mọi ý chuẩn tướng cũng không có chấp nhặt với hắn, liền do dự đều không có, không nói hai lời liền đi hướng nhà kho đại môn. "Tốt, hôm nay mẹ vợ cùng nhạc phụ về nhà đi." Thế là lại đành phải ta tự thân mỗi ngày mang ta 2 tuổi rưỡi tiểu đáng yêu chơi đùa, bình quân xuống tới mỗi ngày gõ chưa thời gian chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 2 giờ. Cái kia, chỉ có thể tận lực không ngừng càng, mọi người lý giải. Dù sao con của ta chơi rất vui, so S4 cùng phe hội trò chơi chơi vui, cũng so với các ngươi chơi vui nhiều. Tấu chương xong, chương 187, hẹn họ. Chương 187, hẹn họ. Đến tiếp sau thời gian như cũ tại làm từng bước tiến hành bên trong, đánh vần trò chơi chơi nghiện Dư Liên, rốt cục vào ngày 28 tháng 6 một ngày này, hoàn thành cái này công trình vĩ đại. Hắn mang câu trả lời chính xác lớp nhập văn kiện bên trong, lần này ra tư liệu liền hoàn thiện rất nhiều. Mà lại, ra tin tức chẳng những là để Dư Liên, đối diện, quen thuộc tiếng đế có viết, thế mà còn phi thường chi kỳ phối địa đồ. Dù nạ tinh hệ, Dụ mỹ tinh, Lục Triều Thông Lũng. Thế mà là địa phương quỷ quái này. Dư Liên suy đoán Sterling nếu là vào tân đại lục thời gian dài không thu hoạch được gì, có lẽ còn là sẽ trở về ngân hà, sớm muộn là sẽ biết này tặn ở cánh cửa không phải kia tặn ở cánh cửa cũng sớm muộn là sẽ tìm được Ju Mina tinh đương nhiên, lấy vị kia tiểu nữ vương đầu sắt trình độ, tại không có cái khác manh mối dưới tình huống, chỉ có thể một chút xíu tìm. Mình hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao đợi nàng tới. Thế nhưng là, hiện tại hắn cũng không có lý do gì đi Ju Nạ tinh hệ a. Nếu không, tốt nghiệp về sau liền đem học phí giao khôi phục sự tự do. Nhưng cứ như vậy, thất vọng người liền sẽ nhiều lắm a. soái, Vương Túc Túc, Dương lão sư, học tỷ Vì phi, phi ngược lại là có tốt, mình mặc kệ làm cái gì, nàng đều là sẽ không để ý a. Dư Liên cảm thấy mình hẳn là nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này. Nhưng lúc này, phòng tự học môn lại bị đẩy ra, tiến đến tự nhiên là một ngày rưỡi tháng mới có thể xuất hiện một lần Phi Phi. Mà lần này, nàng cũng y nguyên mang lên cho mình ăn khỏe, tự tay chế tác điểm tâm cùng sữa bỏ. Hiện tại đã đêm dài, nàng đương nhiên sẽ không đần độn cho người ta đầu cà phê cùng trả tới. Luận văn biện luận không phải đều làm hết à. Làm sao còn bận rộn như vậy? Ừm, đương nhiên là đơn hạm diễn tập kế hoạch tác chiến, đến cho bên bọn hắn một cái kinh hỉ lớn à. Phi Phi nháy một chút cặp mắt đỏ hoa, cười, "Ừm, ta tin." Nhìn qua nữ hải hoàn toàn như trước đây khuôn mặt tươi cười, Dư Liên lập tức có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi, liền lại nói, Mặt khác, còn có một chút quan hệ đến thiên hạ chính sách quan trọng cùng tương lai ngân hà vận mệnh trọng yếu kế hoạch. Ta đây cũng tin." Phi Phi cười nói, "Ta nói thế nhưng là thật. Đúng vậy, cho nên ta tin." Phi Phi thu liễm tiểu dung, nghiêm túc mà nói, "Ngư Nhi lúc đầu liền hẳn là đi làm những chuyện này." Dư Liên cũng cảm thấy mình hẳn là đi làm những này, nhưng thời điểm này lại không hiểu có một loại Alexander cảm giác. Ngẫu nhiên Hắn cũng sẽ nghĩ đến bỏ xuống hết thể kế hoạch, cứ như vậy mang theo Phi Phi về nhà kết hôn sinh hài tử, sau đó cả nhà Di dân đến liên minh bản thổ, cũng có thể vượt qua an nhàn mà hạnh phúc một đời. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải là quá cô phụ thế giới cho mình hậu đãi rồi? Nhưng mà, liền Xem Như bắt đầu làm đại sự, hắn nhưng lại tổng kết lo lắng mình sẽ làm không cẩn. Mặc dù làm không tốt, Phi Phi cũng nhất định sẽ không thất vọng, nhất định cũng chỉ sẽ điểm tĩnh nói một tiếng về nhà liền tốt nhưng hắn luôn cảm thấy hẳn là cho mình một cái công đạo. Thế nhưng là, liền Xem Như ngư nhi muốn làm cái đại anh hùng, nhưng cũng không chậm trễ hôm nay nghĩ ngươi đâu. Phi Phi không nói lời gì trực tiếp đóng lại dư liên tin tức thiết bị đầu cuối, sau đó lại đi quan phòng học đèn. Hậu thiên chính là Hải quân tiết khánh điện khai mạc nha. Ngươi cũng hẳn là cho mình một lần ngày nghỉ, cho nên ngày mai, ngươi liền cái gì cũng đừng nghĩ, tốt cho mình nghỉ. Thả, nghỉ." "Đúng, ngươi muốn bồi ta cả ngày." Giống như là Phi Phi nói như vậy, nếu là Hải quân xây quân 50 năm long trọng ngày lễ, cái kia sớm bắt đầu chúc mừng tự nhiên cũng là rất bình thường. Kết quả là, sớm vài ngày trước, toàn bộ mặt trăng đô thị, toàn bộ địa cầu, thậm chí cả thể cộng đồng tất cả tọa thành thị cùng tỉnh cầu bên trên, liền đều tràn ngập ngày lễ khánh điện không khí. Dưới loại tình huống này, chính là việc học nặng nề trung ương phòng vệ đại học, cũng đều cái hơn nửa ngày khóa. Mặc kệ là ngay tại mưu cầu tốt nghiệp phương hướng phát triển tốt nghiệp, vẫn là thấp khối lớp học sinh, đều có một đoạn nhẹ nhõm nhàn hạ thời khắc đã phi phi đều có mệnh lệnh, Dư Liên tự nhiên cũng cũng chỉ phải tu mệnh. Mặc kệ là chuyện gì, một hai ngày thời gian cũng đều là trì hoãn rồi. Kết quả là, hắn liền quyết định chạy không tâm tư, ôm để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một chút tâm tư, bồi phi phi tốt chơi một ngày. Cuối cùng bên trên thuận, ngày mai, cùng Hầu Thiên nửa ngày, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút đã. Thông thông khoái khoái chơi một chút. Sau thiên ban đêm chúng ta tại cuối cùng mở một lần hội, sau đó ba ngày sau, liền có thể lên Hằng Á. Dư Liên cho mọi người bảy bên trong phát dạng này một phong thư, lập tức dẫn tới một mảnh gieo họ. "Như vậy, Hạm trưởng, người muốn đi đâu đâu?" Có người hỏi, "Không bằng cùng chúng ta đến núi Hình Vòng Cung bên trong đi cắm trại dã ngoại đi." "Ta tại sao phải cùng một đám đại lao ra đến núi Hình Vòng Cung bên trong cắm trại dã ngoại a?" Liên Mẹ nó mặt mồ tạ cũng không thể bắt. Đương nhiên là muốn cùng nàng, cùng đi ra chơi vừa rồi. Dư Liên quyết định thật nhanh đập một chương mình cùng Phi Phi hợp tác, trực tiếp lắc tại bảy bên trong. Phi, Phi biết hắn muốn làm gì. Nhị không được vung một cái thiên kiệu bạch mị vệ sinh mắt, nhưng đối mặt ống kính, vẫn là lộ ra không có kẻ hở tiểu dung, hướng mọi người nói một câu cố lên. Không để ý tới trong đoàn mọi người gào khóc thảm thiết đấm ngực giậm chân, Dư Liên đóng lại bẩy, bắt đầu chờ mong ngày mai hoạt động. Dư Liên cũng xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian này, hắn thế nhưng là thật có chút ngày đêm không ngừng ý tứ, xác thực cũng tích lũy rất nhiều mệt mỏi. Hắn chỉ là một cái chỉ là nhị hoàn, thể lực xác thực so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng dù sao vẫn là có cực hạn. Trong vũ trụ này, linh năng giả cho tới bây giờ liền cũng không phải là chân chính thần chỉ, liền ngay cả bát cửu hoàn đầu các đại lão cũng là cần nghỉ ngơi đây này. Bằng không vị kia vô địch thiên hạ hoàng đế bệ hạ gần nhất khoảng thời gian này làm sao lão bế con đâu? Thế là, Dư Liên trong 2 tháng lần đầu tiên ngủ cái lớn rất thẳng, ngủ đến 7 giờ rưỡi mới lên. Hắn đến nhà ăn sẽ cùng chờ lấy hắn phi phi, chúng tiến vào đỡ sáng về sau, liền vào gián trường học cửa mở ra thời gian, tay nắm lên ngang ra sân trường khu. Thế nhưng là, khi bọn hắn cảm giác mới vừa đi ra cửa trường thời điểm, lại cái thấy mặc một thân quần áo luyện công, mặt không đỏ hơi thở không gấp công tôn kình từ cửa chính chạy qua, nhìn xem tay cầm tay hai người, lập tức hiện lên rõ rành rành chào phúng. "Ai nha, lão dư, phải nạ. Đi hẹn hò a." Nàng đang cười, nhưng cười đến tựa như rất nguy hiểm. Dư Liên bỗng nhiên ý thức được, mình hẳn là đem đối phương bỏ câu. Dù sao, mỗi ngày 5 giờ sáng cùng nàng đối luyện, đã gần thành khoảng thời gian này cố định tiết mục. Đương nhiên, làm một đáng tin cậy người, hắn là ở trong bầy lưu lại nói đồng thời còn cho công tôn Kình bản nhân phát nhắn tin riêng, nhưng đối phương lại không có trả lời. Suy nghĩ kỹ một chút, vị này đại tiểu thư một mực là sống ở thế giới của mình bên trong điển hình, tin riêng không nhìn tin nhắn không trở về cũng là bình thường. Dù sao cũng là nghệ thuật ra tính tình, tùy tính cực kỳ. Nhưng bất kể nói như thế nào, Thấy đối phương một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, Dư Liên vẫn là có như vậy một chút điểm không có ý tứ. "Đúng vậy à, muốn cùng một chỗ sao?" Phi Phi lại mỉm cười đến đối phương nụ cười giễu cật lập tức trực tiếp cứng nhắc trên mặt, qua một hồi lâu mới không cao hứng mà nói, "Đùa, đùa cái gì à? Các ngươi hẹn họ, ta. Dù sao ngài ở đây, cũng không có địa phương nào có thể đi mà." Công Tôn kinh Vệ tim lui ra phía sau một bước, một bộ hoàn toàn bị đánh trúng dáng vẻ. Nàng vẫn cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn đều vẫn là rất có nhân duyên, nhưng ở chỗ này hai tháng, lại như cũng là toàn bộ thuyền nhất không hợp nhau một cái đây cũng là những lý giải. Tổng kết mà mà nói, Quá tùy tính nghệ thuật ra tính tình, để nàng cùng đại đa số quân giáo sinh xuất sinh mọi người đều có điểm khoảng cách. Công tôn gia đại tiểu thư thân phận, lại nhất định sẽ cùng mọi người sinh ra thiên nhiên khoảng cách cảm giác. Nói đến đây, Dư Liên không khỏi khẽ giật mình, nhịn không được lại nhìn Phi Phi một chút. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước chính là chi hạ, vào trong lúc lơ đãng, hướng mọi người chuyển ra công tôn kình thân phận a. Cái kia, vào chuyện này đừng về sau, Phi Phi lại đóng vai cái gì nhân vật đầu. Cái này, đây cũng là ta suy nghĩ nhiều đi. Cho nên, cùng đi chứ. Bất kể nói như thế nào, ngay lần này nguyện ý đến giúp Nư Nhi, ta cũng là rất cảm kích. Lại sao nói, ta cũng là muốn tận tình địa chủ hữu nghị đây này. Phi Phi lại nói, công tôn kình còn muốn nói điều gì, cũng đã bị Phi Phi rắc tay, tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Công tôn kình tiểu thư một mặt mộng bức bị Phi Phi lôi đi, yếu đớt mà nói, à, ta, ta muốn đi đổi một bộ quần áo. Không sao, đi hiện mua là được. Mà lại tiểu kình mặc cái gì đều dễ nhìn. Bây giờ liền bắt đầu tiểu kình sao. Dư liên nhìn xem đi ở phía trước, đã bắt đầu chuyện trò vui vẻ hai cô nương, đối nữ hài tử hữu nghị phát triển thật đúng là nghi ngờ Bốn hắn đầu tiên đi chính là thị trung tâm Tây Nguyệt Quế Quảng Trường, kia là toàn bộ mặt trăng đô thị, thậm chí cả toàn bộ Thái Dương Hệ bên trong quy mô lớn nhất thành thị thương nghiệp khu phức hợp, ở bên trong chơi bên trên 1 2 tháng đều là đi dạo không hết. Mặc dù Phi Phi nói Công Tôn kinh mặc cái gì đều dễ nhìn, nhưng vị này lấy nữ diễn viên vì giấc ngộng Tương Lai Kiếm Thánh vẫn là rất chú trọng trang phục, vẫn là vào trong thương trường đổi một thân tinh thần phấn chấn mà không mất đi phẩm vị váy trang, sau đó lại cho mình bù đắp lại đạm trang đúng vậy, kia là Tương Lai Kiếm Thánh, cũng dù sao cũng là nữ hài tử, Công Tôn Kình tiểu tư liền xem như rèn chạy bộ luyện kiếm vật lộn, cũng là sẽ tiện tay mang theo một cái tiểu trang điểm bao ân, tri ít sẽ không bị nàng thua quá nhiều." Tư Phong rửa mặt ra Công Tôn Kình tiểu thư, rất nhanh liền vào cây nguyệt quế quảng trường trung tâm, tìm tới Phi Phi cùng Dư Liên. Bọn hắn lúc này đang chen trong đám người, đối múa đại trung ương tiết mục chỉ trò. Sân khấu bên trên, có một đám tiểu cô nương ngay tại vừa múa vừa hát, nghe nói là cái nào đó vẫn rất có điểm lưu lượng thần tượng tổ hợp. Công Tôn Kình đơn giản liếp nhìn một chút, liền lại không có che giấu mình kinh bị. Kém đến quá xa. Vũ đạo cùng ca hát tiêu chuẩn còn so ra kém ta 12 tuổi trình độ. Còn có, vải hát này múa cũng quá tục đi. Công Tôn Kình nhìn một chút Dư Liên cùng Phi, Phi. Thấy hai người này một bộ thấy say sưa ngon lành biểu lộ, lập tức đối bọn hắn phẩm vị tràn ngập lo nghĩ. Không có nhìn người, là vào nhìn sân khấu. Dư Liên cười nói, "Phi Phi lúc trước hàng Nga chính là từ nơi này cầm. Haha, ha, ta chỉ là đến ngồi chi hạ chơi đùa, thuận tiện kiếm ít tiền lẻ, kết quả không nghĩ tới thật đứng cho đến khi trận chung kết đâu." "Phi Phi nói đúng vậy, đây chính là lúc trước mặt trang tuyển Mỹ giải thi đấu trận chung kết sở tại địa, cũng là để Phi Phi trở thành hàng Nga địa phương đương nhiên, nếu là cái gọi là thể cộng đồng sinh viên phong thái tuyển Mỹ chính tài, liền không có cái gì bikini thảm đỏ loại hình cách chơi." Mà Phi Phi cũng chỉ là mặc quan quân chế phục cùng thường phục trên đài tất cả lắp một vòng, nhàn nhã cười, liền đem một đoàn trang phục lộng lấy danh giáo đám sinh viên tại cao hoàn toàn vệ sát. Sau đó, còn có một đoàn diễn nghệ kinh tế công ty nhảy ra ngoài, biểu thị chỉ cần ký kết 3 năm về sau bảo đảm nàng hồng biến toàn bộ hệ ngân hà vân vân. Sau đó, lúc nghe Phi Phi là quân giáo sinh về sau, bọn hắn cũng liền chỉ là nhiều do dự 2 giây, y nguyên biểu thị nhìn thấy dạng này thậm chí đều không cần rèn luyện liền có thể phát sáng bảo thạch, liền xem như quân đội gốc tưởng, bọn hắn cũng chiếu đảo không lầm vân vân. Đúng vậy a, ta nhớ được cái kia trong đó còn có Hoàn Vũ quản lý bộ người a. Phi Phi giống như là đường trò cười một dạng mà nói. "Đúng vậy a, đem danh tiếp đều lấy ra." "Nói cái gì thể cộng đồng không thiếu một cái nữ quan quân, Ngân Hà cũng không thiếu một cái nữ quan quân, nhưng lại một mực quyết thiếu chân chính thiên hậu cấp siêu sao." Dư Liên cũng vui vẻ, "Đúng, vị kia còn nói cái gì tới? À, đúng, thiếu nữ, vì vận mạng loài người thể cộng đồng, vì Ngân Hà chỗ có trí tuệ văn minh đại đồng, liền không muốn trở thành toàn bộ vũ trụ nô giống chứ. Nếu như là ngươi, nhất định là có thể làm được." Phi, Phi hé miệng cười một tiếng, "Cái này nếu là khiêng lên lớn như vậy gánh, ta nhất định sẽ vào 30 tuổi trước đó độ tự a." "Được rồi." Ta vẫn là muốn hào hào còn sống, một mực sống đến có thể nhìn thấy Ngư Nhi già đến đi không được đường dáng vẻ đâu. Công Tôn Kình lại cảm thấy mình lần nữa nhận một vạn điểm bảo kích, xôi trào linh năng đều kém chút ngưng kết thành kiếm khí đem phạm vi 10 giảm xoắn thành một mảnh gió tanh mưa máu. Hoàn Vũ quản lý bộ. Mình nếu là tiến vào nhà kia công ty, còn cần giống như bây giờ khắp thế giới mình liên hệ tiểu đoàn làm phim sao? Thế là, sau đó trong một đoạn thời gian, Dư Liên coi như nhẹ nhõm. Phải biết, hẹn hò thời điểm vì cô nương túi xách nhất định là cái khổ sai sự tình, duy nhất có thể làm cho mình không khổ, chính là cô nương có việc khác làm. Sau đó và mô phỏng video game thất bên trong, Công Tôn Kình thao tung kiếm khách và Phi Phi thao tung thích khách đại chiến mấy trăm hiệp. Cuối cùng, cái trước bằng vào cao vị đảo linh năng giả tính áp đảo động thái thị lực cùng lực phản ứng, thu hoạch được thắng lợi, nhưng cũng chỉ là không thế nào đẹp mắt tàn huyết thắng hiểm. Dư Liên vào một bên thấy ngược lại là như si như say. Công Tôn Kình hoàn toàn là dựa vào tính áp đảo tố chất thân thể chiến thắng, hoàn toàn là đem máy móc tính có thể phát huy đến cực hạn. Hoặc là nói, đến đằng sau, rõ ràng chính là ai theo không kịp phản ứng của nàng. Thế nhưng là, phi phi lại nương tựa theo gần như hoàn mỹ tiết tấu chiến đấu, kỹ năng lựa chọn, cùng né tránh cùng chuẩn bị quả thực là đem đối phương kéo tới tận huyết. Hiện tại ngươi biết Dư Liên vào gạ bị ó lở cái kia một thân thần trang là thế nào làm ra đi. Thế nhưng là, sau đó Tinh bài quyết thắng bên trong, Phi Phi lại là nghiền ép thắng. Trang diện kia Mỹ đến Dư Liên đều có điểm không đành lòng xem tiếp đi. Công Tôn Kình cảm giác đến thông minh của mình nhận vũ nhục, lại lôi kéo Phi Phi đi đánh từ lực cầu đây là một loại rất giống tại kiếp trước tennis vận động, quy tắc cách chơi gần, chỉ là đường phố cầu kích cầu dùng xung kích găng tay, mà không phải vợ bóng bàn. Đương nhiên, cũng có đánh đơn, đánh cặp cùng hỗn hợp đánh cặp chờ một chút hình thức. Nếu là đi ra tôi chơi Cái kia liền chính chúng ta chơi cũng quá không có ý nghĩa. Vẫn là đánh cách đi, ta cùng Ngư Nhi một tổ, Tiểu Kình có thể lại đi tìm một cái cộng tác đến. Tương lai kiếm thánh lại một lần nữa bị phổ thông cô nương vây sát đến lung lay sắp đổ. Dư, Dư Liên, ngươi muốn cùng ai tổ đội? Công Tôn Kình lớn tiếng nói. A, ừm, Ngư Nhi, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đánh từ lực cầu thời điểm, đều là cùng một chỗ a. A Zát. An Dư ăn đến rất vui vẻ Dư Liên hoàn toàn không minh bạch cái này cùng chính mình quan hệ. Linh năng giả trực giác nói với mình, bất kể hắn trả lời thế nào, đều là mất mạng đề a. Nhưng liền ở thời điểm này Hắn chợt nghe một tiếng vô cùng rõ ràng suy thanh âm không lớn, đang sôi chào biển người bên trong nháy mắt liền sẽ bị người trực tiếp xem nhẹ. Thế nhưng là, thân là linh năng giả dư liên chính là nghe tới. Đối tại hắn hiện tại đến nói, vậy liền như là đại hạn về sau cam lâm, dường như để hắn khô cạn linh hồn đều chiếm được tầm bổ. Hắn một cái đi nhanh liền chui vào trong đám người, một tay một cái giữ chặt chính đang chạy trốn, vừa rồi phát ra suy chính chủ, rõ ràng là ta Tam cùng Bạch tự á, lại này một tiếng hét lại đang chuẩn bị chạy trốn những người còn lại. Ha Bảo Lộc, còn có Khâu Sơn, các ngươi mới đến mấy ngày a, phương diện này ngược lại là học được rất nhanh a. Đường chạy, tới cùng nhau chơi đi. Chính là, vui một mình không bằng vui chung nha. Hướng vũ trụ chi linh nơi đó ba ba mụ mụ cam đoan, ta về sau không còn cùng, hai cái trở lên, nữ hải tử hẹn họ, tấu chương xong, chương 188, Bika cùng ca. Chương 188, Bika cùng ca. Bất kể nói như thế nào, sẽ suy dư liên tiểu đồng bọn, chỉ cần xuất hiện một cái, liền mang ý nghĩa phụ cận chí ít có 10 cái. Mặc dù tuyệt đối tỷ lệ không có khoa trương như vậy, nhưng mọi người chỉ cần lĩnh hội tinh thần liền có thể. Quả nhiên, trải qua 3 phút tìm hiểu nguồn gốc về sau, Dư Liên Thế mà ngươi thật lôi ra ngoài 10 cái tiểu đồng bọn, toàn bộ đều là phe đỏ chuyên viên. Có dân kỹ thuật tổ 3 người dưới chương trình đốn trang bị đội viên, có cùng Lý Bảo cùng một chỗ cộng tác ba vị học viên phi công, có Khấu Sơn tên cơ bắp đạm tiểu đồng bọn. Eisenfer dặn chỉ chỉ vào vũ trụ chi linh hướng dư liên xin thể, bọn hắn thật chỉ là tới tham gia khánh điện. Ở đây đụng phải thuyền trưởng đại nhân cùng xung kích đội trưởng các hạ cùng hàng ngang nữ vương bệ hạ thật chỉ là một cái hiểu lầm, sau đó án lấy tam như cùng Bạch Tử Á đầu nghiêm túc mà nói xin lỗi. Tăng như cùng Bạch Tử Á cũng nghiêm túc biểu thị, bọn hắn thật không phải là vào suy mà là chuẩn bị hô dư thuyền trưởng không nghĩ tới liền bị như thế hiểu lầm. Khấu Sơn cùng Lý Bảo Lộc càng là kém chút khóc lên, chỉ vào trên trời quần tình xin thể, bọn hắn cũng không phải là nhìn thấy thuyền trưởng liền muốn chạy trốn, mà là đơn thuần muốn đi xem thế giới. Dư Liên rất vui mừng. Dân kỹ thuật tổ ba người chỉ là vào trên mạng nói chuyện phiếm người cùng sở thích, Khấu Sơn là trên thuyền cán bộ bên trong nhất không học thức một cái, mà lại bởi vì không có đại danh lưu truyền hậu thế đoán chừng nhiều lắm là chỉ là cái é Lý Bảo Lộc là một cái cuồng nhiệt hành trách, nhưng trong âm thầm nhưng có điểm ngại ngùng mà những người tuổi trẻ này, vào hơn 2 tháng trước đó cũng không nhận ra, bây giờ lại đều trung đụng được rất tốt, giống như là bằng hưu nhiều năm một dạng. Ta rất vui mừng. Dư Liên đối mọi người cảm động mà nói đỏ trên thuyền mọi người càng thêm cảm động. Cho nên, hôm nay ta cho các ngươi bản thưởng. Bùi Phỉ, Bồi hàng Nga nữ vương bệ hạ cùng xung kích đội trưởng các hạ đánh tử lực cầu đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút ý động. Dù sao đều là đang thanh xuân tuổi trẻ cũng không có bị tạo dụng tóc, chính là thẩm mỹ bình thường huyết khí phương cương thời điểm. Nữ thần như bọn hắn là không dám nghĩ. Nhưng cùng nữ thần cùng một chỗ đánh một chút cầu chơi đùa một chút, tổng kết không có vấn đề gì à. Liền xem như đến mấy chục năm sau, cũng là có thể coi như thanh xuân tốt đẹp nhất ký ức nhớ lại một chút, sau đó lại vào hiền lành thê tử cùng hiếu thuận nhi nữ vờn quanh bên trong, mỉm cười rời đi như thế. Cái kia, lời của ta. Khấu Sơn cẩn thận từng ly từng tí nhấc tay, sau đó nhìn một chút Công Tôn Tỉnh, nháy mắt nhớ lại bị người ta một cái tay một hiệp đánh ngã ký ức, run rẩy một chút, ta là đội xung kích thành viên, ta đương nhiên muốn gia nhập Công Tôn tiểu thư bên này. Vậy, vậy ta liền. Phái nạ tiểu thư, ta có thể chứ? Ta như cẩn thận từng ly từng tí mà nói hắn cùng đại mập mạp Petersen cùng tiểu động vật hệ Bạch Tử Dạ khác biệt, là dân kỹ thuật tổ ba người chân chính nóng lòng thể dục diễn luyện. Nghe nói còn là bọn hắn quê quán cái nào đó nghiệp dư từ lực cầu câu lạc bộ vương bài tuyển thủ, vào người cho bên trong, coi là cửu tráng. Phi Phi liếc dư liên một chút, mỉm cười gật đầu đằng sau kết quả rất bình thản, Phi Phi dù sao chỉ là người bình thường, kỹ thuật bóng cho dù tốt lại có thể tính toán cũng không chịu nổi lực lượng của đối phương. Cũng may, nàng cũng biết gặp được nguy hiểm thời điểm để cho mình cộng tác chống đi tới, Tận lực bảo vệ mình đương nhiên, quá trình phi thường mỹ hảo, đẹp đến mức dư liên đều không biết nên làm sao miêu tả, thế là cũng liền không lại lắm lời. Dù sao chúng ta biết, Phi Phi từ đầu tới đuôi đều rất vui vẻ, mà công tôn kình cuối cùng là tiêu hao một chút tác dụng không hết thể lực, cũng liền không có như vậy hủng hộ doan người. Tạ ơn mọi người. Phi Phi đổ mồ hôi đầm địa, nhưng cũng tự nhiên đại phương hướng tất cả mọi người nói lời cảm tạ. Quá vô dụng rồi A Các ngươi những này nam nhân. Công tôn kình mặt không đỏ hơi thở không gấp lớn tiếng dạng này đối mọi người nói. Đánh 10 trận cường độ cao từ lực cầu, đối với nàng mà nói. Hao Tồn vừa vật lực sợ còn không bằng phổ thông chạch nam làm 10 lần 1 ký hai đầu công nâng đâu đương nhiên, 10 trận cầu xuống tới, mọi người mặc dù lại một lần nữa xác định linh năng giả thật cùng mình không phải một cái giống loài, nhưng quan hệ lại không hiểu rút ngắn rất nhiều. Kết quả là, Công tôn đại tiểu thư cũng quyết định không còn lõm mình bá tức thiên kim cùng tương lai mình tinh thiết lập nhân vật, hoàn toàn thả bản tính. Ngoại trừ Dư Liên bên ngoài các nam sinh cùng núm, gửi theo, lại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Thuyền viên đoàn về sau sẽ càng thêm hận mình, nhưng Dư Liên lần nữa hướng vũ trụ chi linh sinh thể, hắn tuyệt đối là vì cho mọi người lưu lại cùng nữ thần chơi bóng tốt đẹp như vậy thanh xuân nhớ lại đương nhiên vì để cho mọi người mau chóng từ mới cảm xúc bên trong khôi phục lại. Hắn quyết định tạm thời vẫn là làm làm đoàn xây soát xoát độ trung thành cái gì, liền dẫn mọi người đi hàng Nga trung tâm ăn một bữa thật lớn. "Ta, ta có thể gọi Mặt Thạ tới sao?" Lý Bảo Lộc nhỏ giọng hỏi. Hắn đại khái là cảm thấy mình có chút được một tức lại muốn tiến một bước, đỏ bừng cả khuôn mặt, còn sẽ đầu rú xuống. Mặt Thạ? Ai vậy?" Mặt Thạ đã kiện tiểu thư, đối diện với tiên sinh bọn hắn phe Lam Phi công a. Kệ án phi hành học viện khóa này thủ tịch, nhưng nguyên tiên sinh cố ý đạo tới, đều nói nàng nhất định sẽ là cả nước thậm chí toàn bộ vũ trụ nhất chú định vương bài phi công đâu. Phải nạ cười nói, Dư Liên nghiêm túc lục soát một chút cái tên này, xác định tương lai chưa nghe nói qua, hoặc là chính là chết sớm hoặc là chính là đổi nghề hoặc là chính là cũng không có lập xuống cùng thời học sinh tương xứng thực tích đương nhiên, 830 đảng nhìn người ánh mắt hẳn là sẽ không quá kém, cô nương kia vào diễn tập bên trong nhất định sẽ là cái khó giải quyết đối thủ. Thế nhưng là, nhìn Lý Bảo Lộc cái này, một mặt xuân quang sáng lạn thuần dạng, đại khái là không dùng quá lo lắng. Gọi tới đi, Dư Liên cười nói, mọi người có Bảo Lộc dạng này khoản bằng hữu, cũng đều gọi tới đi. Và một mảnh vui sướng cười vang bên trong, tương lai tiền tiến ưng thì ngại ngùng mà hạnh phúc tối thấp đầu xuống. Kết quả là, nửa giờ sau, mười mấy người liền biến thành 30 người, một lần nho nhỏ liên hoan liền biến thành một lần tiểu quy mô tụ hội. Mặt Thạ đã kèn là một cái cao gầy tuấn mỹ, tự nhiên hào phóng, nhưng đối người đối sự tình đều có điểm đâu ra đấy cô đường, thế mà cùng Lý Bảo Lộc loại này ngại ngùng hình thẳng nam thành một đôi. Chỉ có thể nói quả nhiên từ nơi sâu xa thật sự có ý trời. Mặt khác, ngoại trừ nàng bên ngoài, lại còn đến mấy cái thuộc về phe Lam bên kia ngụy từ đây chính là Thanh Xuân A. Dư Liên cảm khái nói, mọi người liên hoan ăn vào hai điểm qua, vẫn chưa thỏa mãn, liền quyết định đi tham gia về sau du hành hoạt động. Cái này dân chúng tự phát chúc mừng hoạt động là vào ba điểm chính thức bắt đầu. Bất quá, trước đó, thị chính quảng trường cũng đã rất náo nhiệt. Không ít đầu đường nghệ thuật ra đối mặt với so bình thường nhiều mười mấy lần người xem, đem hết thủ đoạn hấp dẫn lấy người xem lực chú ý công tôn kình tựa như vẫn là vẫn chưa thỏa mãn, nhìn xem bên cạnh nhạc khí trải chuyển lấy con mắt tử. Nếu không, Phai nạ, chúng ta cũng đi bảy cái bài đi. Ta đến đánh đàn, người đến ca hát, nhìn chúng ta ai hấp dẫn khách nhân nhiều. Đến ban đêm thời điểm, liền có hoạt động tụ hội tại chính nha. Gia nhưng không biết ha, mà lại cũng không hiểu cái gì nhạc khí. Phi, Phi vừa muốn nói điều gì? Thôi đêm này, bên cạnh quảng trường một bên, chợt vang lên một trận nương theo lấy âm nhạc thê lương tiếng hò hét. Cái kia tiếng hò hét tràn ngập dã tính lực chiến đấu, để người dường như nháy mắt nhìn thấy nhìn một cái vô tận thảo nguyên cùng chọc thủng tầng mây dãy núi. Vào cái kia tấn công, nhưng cũng sinh cơ bừng bừng môi trưởng tự nhiên bên trong, sinh mệnh có trí tuệ ngay tại phần đấu, trưởng thành cùng phần đấu. Dư Liên dừng bước, nghe tiếng nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một cái cao gầy, tròn đầu, không, có lông tóc, lại mọc ra bốn cái cánh tay dị tinh chủng tộc. Kia là người nạ, đồng dân tộc thiểu số một trong. Đương nhiên, cũng là vào ngân hà khai thác thời đại, bị đế quốc cưỡng chế thôi thúc dân tộc thiểu số một trong. Vị này người dù Mỹ Na lần ra đã tiếp cận với màu đen xám, giống như là cho tàn đốt hết sát thái. Dựa theo bọn hắn tộc đàn sinh lý đặc thù, đây là tiến vào lao niên biểu tượng. Chúng ta dừng rậm, đang tiêu đốc nha. Chúng ta trường hả, ngay tại ngăn nước nha. Dù Mỹ Na tử tôn a, còn tại bi thương, khi nào là cái phần của nha. Người Dụ Mỹ Na giả, run cứng nhắc địa cầu tiếng thông dụng phát ra dạng nải thở, giống như là tại hát, cũng giống như là vào biểu diễn. Lời nói của hắn cũng không có cái gì văn hại, lại châm bồng Du Dương. Tương đương giàu có cảm giác tiết tấu cùng lực xuyên thấu, rất nhanh liền hấp dẫn không ít du khách ngừng chân thưởng thức. Người du mỹ nạ giã bốn cái cánh tay một bên treo lên trống, một bên bật lên cầm, một bên cao giọng ca hát, một người liền phảng phất thành một chi dàn nhạc. Sau đó, thấy dừng lại du khách càng ngày càng nhiều, thanh âm của hắn liền dần dần sục sôi. Du liên biết, đây là người du mỹ nạ hạnh phúc, năm đó bọn hắn hát bài hát này vào phản kháng đế quốc, hiện tại, bọn hắn cũng đang hát lấy bài hát này vào phản kháng thể cộng đồng đương nhiên, sự phản kháng của bọn họ một mực tập trung ở xa xôi Tinh Khu. Đại đa số thể cộng đồng công dân cây vốn là không có gì hiện thực cảm giác, thậm chí đối người dù mị nạ đều không tồn tại quá lớn thành kiến. Nhưng nhất định phải thừa nhận chính là, người dù mị nạ là thật một đám rất đầu sắc kiệt ngạo chủ tộc. Đồng dạng, bọn hắn ca cũng thật hát thật là dễ nghe. Dư Liên Du bay, gạt ra đám người vây xem, sau đó quả nhiên thấy có một cố tự hạn chế cảnh giới máy móc từ trên trời giáng xuống. Thể cộng đồng công dân, cảnh cáo, cảnh cáo, ngài cũng không có trải qua thị trường quản lý cho phép liền tự tiện bày quầy bán hàng. Căn cứ quảng hàn thành phố thị trưởng quản lý pháp chúng ta mang tịch thu ngài thương nghiệp đạo cụ. Lão nhân ngược lại là không có phản kháng. Phủi mông một cái thản nhiên đứng lên, tùy ý máy móc đem mình chống á cầm á loại hình đạo cụ tự tu. Thế nhưng là, hắn lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp mở ra mình thiết bị đầu cối, điều ra mật dâu công năng, không có âm nhạc phối hợp, một dạng đem hành khúc hát gọi là một cái bách chuyển thiên hồi, dâng chào nhiệt huyết. Lần này, cảnh giới máy móc liền vô kế khả thi. Bọn chúng tổng kết không có lý do ngăn cản người ta ca hát. Vây xem du khách cùng đám dân thành thị bắt đầu vỗ tay, dư liên đám tiểu đồng bọn cũng bắt đầu vỗ tay reo hò. Mọi người kỳ thật nghe không hiểu lão nhân gia đang hát cái gì, thậm chí không ít người cũng nhịn không được người du Nhưng liền tích xem đến chính phủ bạo lực cơ quan khó xử một màn. Lão nhân giống như ảo thuật như lại lấy ra hai cái trống nhỏ, treo ở bên hông, nhẹ nhàng vuốt nhạc đệm. Hắn tiếng ca lần nữa từ dâng chào chuyển hướng bi tráng cùng tê lương. Tại thời khắc này, mọi người rốt cục cảm nhận được hắn giác quan, phù hoa huyến áo, vậy mà tại nơi này có một cái ngắn ngủi lường. Dư Liên trong đám người nhìn xem một màn này, nỗi lòng có một chút điểm phức tạp. Nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là cái sắp đem học viện quân sự tốt nghiệp, phổ thông trẻ trung phái trẻ tuổi quan quân, ngược lại là nhẹ nhóm. Trực tiếp đem người coi như thành không phản thể chế phân tử, thời khắc đối bọn hắn bảo trì cảnh giác chính là Thế nhưng là, từ hậu thế trở về hắn, lại đối người dù mị nạ tình cảm khá phức tạp. Bọn hắn đã từng là người địa cầu chiến hữu, hiện tại lại thành người địa cầu địch nhân, thế nhưng là tại tương lai, nhưng lại thành chiến hữu. Cũng không phải là bọn này có được bốn cái tay cánh tay chiến đấu chủng tộc trời sinh liền thích trái phải hồi ngày, chỉ là bởi vì thế sự biến thiên, thực tế là để người bình thường đáp ứng không xuể. Dư Liên trong đám người cảm nhận được một cái tinh tế tiểu tay nắm chân mình, kia là quen thuộc xúc cảm, quen thuộc nhiệt độ, nhẹ nhàng quay đầu, liền nhìn thấy một cái quen thuộc tiểu Ta cũng không phải là rất thích dạng này thiêng ca. Phi Phi mặc dù đang cười, nhưng thanh âm vẫn có chút trầm thấp. Đúng vậy a, đây là mọi người ngày lễ nha." Dư Liên nói. Hắn hướng Phi Phi làm một cái màu sắc, trực tiếp đi bên cạnh một nhà nhạc khí cửa hàng, mấy phút sau liền lại dẫn theo một đài một guitar ra. Và mọi người không rõ ràng cho lắm ánh mắt, Dư Liên đưa tay gảy một chút guitar, 6 giây cung cùng vang lên, thanh âm bên trong lập tức phiêu khởi mấy phần vui sướng âm phụ. Bi Tráng lần điệu bên trong một khi bị rót vào sung sướng, liền xem như nghĩ Bi Tráng liền cũng bi tráng không đi nơi nào. Cái kia rủ mỹ nã lão nhân dừng lại tiếng ca, trừng đánh con mắt nhìn về phía Dư Liên. Cái chủng tộc này bộ mặt hình dáng chôn nhãn. Không có sống mũi cũng không có tóc trên hai gỏ má còn bao lấy cứng rắn rắp sát, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được biểu lộ. Rất hiển nhiên, hắn đối mang mình Tiết Tấu Dư Liên tương đương bất mãn, hung tận nhe răng trợn mắt, bên hông treo mấy mặt trống dường như đều lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành lưu tinh truy đạp tới. Ngươi lúc nào học guitar? Phải Nạ nhướng lông mày, tựa như có chút xíu ngoài ý muốn. Loại chuyện này muốn học liền có thể học rồi." Dư Liên cười nói. "Linh năng giả, ngoại trừ những cái kia hy sinh trí thông minh đấu võ phái, trên cơ bản học độ vật đều là so với người bình thường nhanh đến mức, nhạc khí tự nhiên cũng là một cái trong số đó." Dù nói thế nào, Chơi bộ 6 cái dây cung dù sao cũng so dùng kiếm cản viên đạn cùng năng lượng chồn sáng dễ dàng nhiều đương nhiên, học được nhanh vẹn vẹn chỉ là kỹ xảo mà thôi. Từ nhạc thủ đến đại sư giữa chô thiết yếu sức cuốn hút, trung tình lực cùng nhỏ bé cảm giác tiết tấu liền quyết định bởi cá nhân tiên phú. Thế nhưng là, hiện tại Dư Liên cũng liền vẹn vẹn chỉ cần kỹ xảo mà thôi. Aie, aie. Khoai Lang, Dư Liên bị ngâm hai tiếng. Khoai Lang, Phi Phi hảo hứng dạo dạo, giống như cười mà không phải cười. Đây là tiếng Tây Ban Nha. Nghe, được rồi, rứt khoát đổi thành tiếng Úc Mỹ đi. Dư Liên nhìn nơi Sa rủ mì nạ lão nhân một chút, ác thú vị bắt đầu bạo dạ, thiếu dung tràn ngập biến, biến hoa rồi giáo tình cảm. Càng khiến người ta vui vẻ chính là, tiếng vũ mị nạ phát âm cùng ngữ điệu vào nào đó chút thời điểm, cùng tiếng Tây Ban Nha thật đúng là rất giống, cái này thật là muốn rất cảm tạ vũ trụ chi linh. Về phần ca từ áp vận cái gì, đương tiết tấu rất nhanh, mà lại sung sướng đến trình độ nhất định thời điểm, kia liền đều là phụ vân. Đúng vậy, ngươi biết ta đã chú ý ngươi một hồi, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi cùng múa một khúc. Nhìn, ánh mắt của ngươi vào nóng bỏng hô hoa ta, chỉ dẫn ta thông hướng ngươi tìm con đường ta định rõ mặt gió. Mưa mà mưa. Dư Liên một bên giẫm lên âm nhạc tiết ấu, vừa bắt đầu ca hát. Hắn hát chính là vào mình kiếp trước, trước, danh xưng dễ dàng nhất để mọi người này khiêu vũ Latin thần khúc một trong, đệm tô. Hắn cũng cảm thấy, hiện tại trường hợp đặc biệt thích hợp hát bài hát này, mà lại, dùng tiếng vũ Mỹ mà hát, liền thích hợp hơn. Phi Phi phốc thử cười, nhẹ nhàng cởi cao gót dày sảng đạn, đi chân đất trên mặt đất giẫm hai lần, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Không, thời điểm này, dùng nhẹ nhàng cũng không phải là quá phù hợp động tác của nàng ứng hòa lấy vui sướng tiết tấu, mỗi một cái động tác đều ngập vô cùng có cảm giác gáp bách vật luật cảm giác cùng kích thích cảm giác. Nàng Vũ Bộ nhiệt tình giống như liên hỏa, trên mặt lại không chút biểu tình, lạnh lùng như băng. Băng cùng lửa, cảm giác thần bí cùng lực lượng cảm giác, ngưng tụ thành làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bị lực đây là Dư Liên từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phi Phi. Mà ngay một khắc này, Công Tôn Kình Dứt Khoát cũng cởi giày của mình, cũng tương tự đỏ chân đạp Vũ Bộ thêm vào vòng chiến. Hai cái cùng cấp số đại mỹ nhân, đồng dạng nguyên chuyển dáng người, quyết đoán cực mạnh tương tự Vũ Bộ, cùng lửa nóng vật chất sen tại này, liền giống như hàng tình trạng vào nhau một dạng đây là thuộc tại hai người các nàng chiến tranh. Bất quá, các nàng tại sao phải chiến tranh đâu? Dư Liên không quá minh bạch. Mặt khác, hắn cũng là lần đầu tiên biết, cái này thủ quán năng đêm phong ca còn có thể này ra chiến vũ cảm giác được. Quả nhiên là năng giả không gì làm không được a Hắn lần nữa xác định, chỉ ít vào nghệ thuật thiên phú bên trên, mình cùng hai cái này cô nương thật sự là cách nhau khá xa đương nhiên, có lẽ là bởi vì các nàng đều là cô nương tốt nguyên nhân đi, đến cuối cùng, đấu múa biến thành cùng múa, hai người lãnh ngạo trên mặt rốt cục nhiều nhiệt tình tiếu dung. Trước đó giống như gió bao sóng lớn một dạng xung kích cảm giác dần dần ngừng, nhiều lại phản phất là ngày mùa hè phía m Vở biển hoàng kim sáng tỏ hơi thở, mang càng ngày càng nhiều người đi đường đều đặt vào cái này một mảnh sung sướng cảm xúc bên trong đỏ lam song phương đám tiểu đồng bọn đều thêm vào cùng múa trong hàng ngũ, liền xem như tiểu động vật hệ bạch tử á, chết mập trạch tẩy sen, ngại ngùng bảo lộc, cùng cứng nhắc mặt hạ, đều bị các bằng hữu kéo vào. Về sau, trực tiếp biến thành hơn 1000 người quảng trường múa. Dư Liên nhìn thấy cái kia vũ mỹ nã lão nhân, mặc dù không có thêm vào cùng múa hàng ngũ, lại tại đáp nghiệm. Thấy được sao? Đây chính là không đánh mà thắng chi binh. Đây chính là vũ trụ nhân dân lớn lực lượng đoàn kết. Dư Liên dùng ánh hướng vũ mỹ nã nhân khiêu nói: Dụ Mỹ Na lão nhân rối ra một cái cánh tay, phi thường địa cầu hướng dư Liên giơ ngón nõn giữa, dứt khoát cam chịu đập lên trống, cho dư Liên bạn lên tàu đến. Quả nhiên, vào trong vũ trụ này, cộng đồng chỉ có toán học cùng âm nhạc a. Mọi người vượt qua một cái phi thường vui vẻ buổi chiều, mà tới nhanh đến ban đêm thời điểm, tất cả có đôi có cặp đều một bộ ngoe nghe muốn động đức hạnh, tất cả không có thành đôi con mắt đều bắt đầu phóng hỏa. Dư Liên quyết định hưởng ứng dân ý, biết nghe lời phải, lập tức liền tuyên bố giải tán, được đến một trận reo Nhưng chờ đến tất cả mọi người rời khỏi thời điểm, lại chính phát hiện buổi sáng tỉnh cảnh, liền lại trở về. Duy nhất không giống lắm chính là Từ vừa mới bắt đầu, Phi Phi cùng Công Tôn kinh vẫn tại tay nắm, hoàn toàn một đấu mười mấy năm khuê mật hảo tỷ bộ dáng vẻ. Tương lai kiếm thánh tiểu thư rất độ lượng mà thở một hơi, mang Phi Phi tay trực tiếp nhét vào Dư Liên trong tay, "Được rồi, ngươi vẫn là đi cùng chính phái nạp đi thôi. Chậm chế các ngươi một ngày, hiện tại đều có cảm giác tội lỗi nữa nha." Nàng đi nhẹ nhàng bộ pháp rời đi, tâm tình giống như rất không sai. Dư Liên cùng Phi Phi trầm mặc một chút, liếc nhau, trong mắt đều mang cười cùng ăn ý sau đó, sát thực đó là thuộc về hai người bọn họ thời gian, loại này không khí Dư Liên ngược lại là rất quen, liền không tồn tại cảm giác khẩn trương gì. Bọn hắn tìm một cái nho nhỏ phòng ăn, cứ như vậy bắt đầu nhà hàng. Nói đến, Phi Phi, ngươi năm ngoái thực tập địa phương là vào Tân Thế Đen tinh hệ a? Cách Dũ Nạ tinh hệ còn rất gần đây này, chỉ cách lấy hai lần nhảy vọt, đúng là rất gần. Ta sát vách quân đội còn cùng bọn hắn giao thủ qua đây, ta cũng sát thực làm một điểm tụng nghiệm. Kỳ thật, người dù mỹ nạ cũng không phải là bền chắc như thép, vẫn là có rất nhiều có thể làm chỗ làm việc. Bọn hắn sát thực kiệt ngạo vũ mãnh, thủ đến bản thân tông giáo ảnh hưởng cũng rất nặng. Nhưng bọn hắn chung quy là người, như vậy liền có mang mà vì người nhu cầu. Chỉ bất quá, thể cộng đồng chính phủ phái tới đó đại viên môn chưa từng có nghiêm túc đi tìm hiểu bọn hắn to cầu, hoặc là nghĩ đến che cái nắp, hoặc là liền nghĩ đến chọn người đầu tô điểm chiến công của mình. Phái nạ thanh âm có chút trầm nặng, còn nghĩ nói tiếp, nhưng nàng tựa như lại nghĩ tới cái gì, ngừng lại, một cặp mắt đào hoa lại cười đến híp lại. Mặc dù Ngư Nhi chí vào ngàn dặm, ta là rất vui vẻ, cũng là rất nguyện ý giúp ngươi nhà. Chỉ là, Ngư Nhi, ngươi xác định vào loại này thời điểm, muốn cùng ta thảo luận loại vấn đề này sao? Tốt ta, liền xem như dư liên dạng này không có thần kinh người, cũng không thể không thừa nhận, hiện tại thật không phải là thảo luận loại vấn đề này thời điểm. Cơm tối về sau Sắp trời cũng mới vừa vào đen, thành khu bên trong cùng hoan hơi thở ngược lại là càng thêm nhiệt liệt. Hiện tại muốn về trường học tựa hồn là quá tính không ra, hai người liền dứt khoát lại chạy tới nhìn một trận phim. Thấy là Dư Liên yêu nhất đoạt bảo liên minh mới nhất bản kịch chàng mẫu xám Vương Chu. Dư Liên cảm thấy, đã đến đời thứ 9 Jones giáo sư thật đúng là rất đẹp trai, có chút nhã nhận bại hoại mặt người dạ thú hương vị. Đương nhiên, nhất định không có ta soái. Mặt khác, thứ không biết bao nhiêu vị quỳnh nữ lang cũng vẫn là rất xinh đẹp, nhưng so phi phi là kém xa. Bất quá, phim nhanh muốn kết thúc thời điểm, phối nhạc lại có điểm dư u nạ hành khúc vị lập tức liền để hai người liên tưởng đến cái kia sung sướng buổi chiều. "Đúng, Ngư Nhi, vừa rồi bài hát kia, ngươi rốt cuộc là ý gì a?" "Ách, không thật là tốt nghe sao?" "A, ngươi khi ta nghe không hiểu tiếng vũ mi là sao? Nếu như bây giờ vẫn là 10 năm trước, nhất định liền sẽ là rất được hoan nên khách sạn mượn phòng cùng chơi mặt trượt cố sự đi. Nhưng mà, cũng không có, các ngươi đều suy nghĩ nhiều nha. Bọn hắn vẫn là học sinh, làm gì đều là có các cổng. Sắp xỉ 6K đại trường, lại quên định thời gian nha. Cho nên hôm nay lại canh một nha. Mặt khác bài hát này gọi rẻ sở betsu, tương đối thích hợp mọi người cùng nhau này ca." mà lại tiếng Tây Ban Nha tự mang sung sướng cùng nhiệt tình thuộc tính, ta rất thích. Chỉ bất quá, ca tử quả thật có chút rõ ràng, hảo hai tử không nên tùy tiện đi lục soát, tấu chương xong, chương 189, duyên hàm thước. Chương 189, duyên hàm thức. Dư Liên cảm thấy mình rất may mắn, làm người hai đời hắn, rốt cục có thể thoải mái mà hưởng thụ một lần màu đỏ hồng thời gian thanh xuân. Cho dù là cái có một ngày, nhưng cũng cảm thấy mình tương đương hạnh phúc đợi đến hắn tiến vào xã hội, dạng này thời gian liền sẽ càng ngày càng ít. Thí dụ như nói, Liên cùng hắn nhà bên cạnh vương thúc thúc một dạng. Vương Cảnh Dương trung tướng vẫn luôn cảm thấy, mình cái này nội vệ bộ đội trưởng quan, ngay tại tổ kiến linh năng bộ đội người phụ trách, thật chỉ là bởi vì có thể đánh mới lên làm. Mình trung tướng, cũng thật chỉ là thể cộng đồng chính phủ, vì biên chế bên trong đệ nhất cao thủ thủ công. Hắn cảm thấy, mình chỉ cần có thể bình an đem cái này linh năng bộ đội tổ kiến vận chuyển lại, liền xem như xứng đáng thể cộng đồng chính phủ cho mình phát tiền lương. Thế nhưng là, hắn thật không minh bạch. Hắn dạng này một cái, trước kia thật chưa có tiếp xúc qua quân đội làm việc linh vật, làm sao liền thành lần này cánh điển hoạt động bảo an người phụ trách đây? Cái này,ờ rằng, ngươi nói đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Vương Cảnh Dương rất bất đắc dĩ đối trợ thủ của mình, sờ răng xoa mọ ý chuẩn tướng nói: "Bởi vì ngươi là Đệ lục Hoàn đại sư, sẽ trên thuyền tham gia khánh điện, ngoại trừ tổng thống tiên sinh cùng ủy viên trưởng các hạ, còn có đế quốc cùng liên minh chính khách, chỉ cần ngài trên thuyền, mới có thể bảo chứng mọi người cảm giác an toàn." Đối phương hồi đáp: "Cùng Vương Cảnh Dương cái này tu hành hơn nửa đời người cao thủ khác biệt, mọ ý chuẩn tướng hơn nửa đời người lại là vào quân lữ trung độ qua. Quản lý qua hi binh, phụ trách qua bảo hộ làm việc, trấn áp qua khủng bố động, chấp hành qua đặc chủng nhiệm vụ bí mật, mặc dù không có chỉ huy qua đại hạm đội đại quân đội kinh nghiệm, nhưng cũng tuyệt đối là cái ưu tú quân nhân." Hắn chẳng những là một cái ưu tú quân nhân, cũng là một cái cường hãn linh năng giả, trước mắt ở vào đệ tứ hoàng đương nhiên, căn cứ vào phụ tá sao có thể so trưởng quan còn có thể đánh đâu. Thực tế như vậy vấn đề suy tính, vừa vận tổ kiến hoàn thành lam sắc vệ đội, mọi y thiếu tướng liền thành nhị đương ra đây không phải thể cộng đồng độc hữu vấn đề, mà là đế quốc cùng liên minh đều đứng trước vấn đề. Hắn cùng mình cái kia hoàn toàn không giống cái quân nhân người lãnh đạo trực tiếp không đồng dạng, thân hình cao lớn thẳng tắp, diện mạo oai hùng, nghiêm túc thật trọng. Một thân màu đen nội vệ bộ đội chế phục khoả ở trên người, giống như thương tùng cỏ cứng, bất kỳ người nào xem xét đều sẽ khen một câu là cái vĩ châu phù. Đương nhiên, chỉ ít cho tới bây giờ, hắn cũng đúng là cái quân nhân thuần thúy, cũng không có bởi vì trên đầu có thêm một cái không có bất kỳ cái gì tổng quân kinh nghiệm không hàng cấp trên, mà có bất kỳ bất mãn gì, vẫn luôn đều vào nơm nớp lo sợ hoàn thành bản chức công tác. Người sáng suốt đều biết, Lam Sắc vệ sĩ giàn không có thể nhanh như vậy liền dựng lên đến, mọi ỷ mới là lớn nhất công thần. Mà lần này cánh điện công tác bảo an, trên thực tế cũng đều là từ hắn tự thân phụ trách. Vương Cảnh Dương chỉ là một cái trên danh nghĩa linh vật mà thôi. Nhưng mà, mọ ỷ chuẩn tướng cũng một mực không có biểu thị bất luận cái gì bất mãn. Đồng thời còn đối một chút có ý khác xúi dục hạng người dạng này thản nhiên trả lời, rất nhiều linh năng giả nguyện ý nhập ngũ, đúng là hướng về phía Vương Cảnh Dương trung tướng danh vọng mà đến. Vào linh năng giả lĩnh vực, thực lực chính là danh vọng, danh vọng chính là lực ngưng tụ, cũng chính là sức chiến đấu. Chúng ta đều là vì thể cộng đồng, vì sao phân lẫn nhau? Vương Cảnh Dương cảm thấy mình đúng là nhận ăn đuổi. Lần này, nếu như không có cái này tài giỏi phụ tá, hắn đối mặt nhiều như vậy thiên đầu vạn tự công tác bảo an, cũng đều sẽ xuất đầu mẹ chán á thế nhưng là, chuyện gần nhất nhiều lắm, liền xem như mọi dạng này thiết nhân cũng khó nén mọi mệt. Hắn gương mặt vết lõm, mắt biến đen. Khi chất càng thêm âm trầm, duy chỉ có hai con tre kín tơ máu con mắt còn tại tỏa sáng, thế nào xem xét giống như là cái mới từ nghĩa địa bên trong leo ra cú mèo. Những người còn lại nhìn thấy bây giờ ngọ ỉ chuẩn tướng, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, tuy nhiên Vương Cảnh Dương cũng rất là đau lòng. Hắn cảm thấy, đang là bởi vì vì chính mình vô năng mới đem cộng tác cho mệt mỏi thành dạng này. Chờ lần này khánh điện hoàn thành, liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ân, ta cho ngươi chuẩn 3 tháng lớn dạ. Đối phương từ chối cho ý kiến, mà không thay đổi nhẹ gật đầu. Vương Cảnh Dương lo nghĩ, lại nói, nghe nói Vạn Linh giáo cùng Vũ Mỹ nạp phần tử khủng bố đã toàn bộ thanh trừ rồi. Tất cả phần tử khủng bố cùng Vạn Linh giáo cốt cắn đều bị bắt giữ. Bọn hắn vào Tân A시아 tỉnh khu tổng bộ, cùng bị thứ hai huyền tí hạm đội bộ đội vây quanh, ít ngày nữa nên có tin tức tốt chuyển đến. Cứ việc yên tâm chính là. Vương Cảnh Dương lại gật đầu một cái. Hắn biết mình kỳ thật cũng không am hiểu bắt truy tung, siêu phàm phạm tội phương diện làm việc cũng chỉ có thể giao cho phụ tá, chỗ lấy trước mắt làm đều là huấn luyện làm việc. Nghe nói, Vạn Linh giáo trong tay còn có một chút linh năng bảo cụ. Thân là cao giai linh năng đại sư Vương Cảnh Dương, Đương nhiên sẽ không dùng ma thần tế khí ta ác pháp khí loại hình không chuyên nghiệp từ ngữ. Trong vũ trụ này, chỗ có khó có thể dùng dùng khoa học đến giải thích thần bí pháp khí, nói trắng ra đều là linh năng bảo cụ một loại. Liền xem như không thể dùng khoa học đến phân tích, cũng nhất định là có thể dùng thần bí học được xử lý. Đúng vậy, hết thể thu được ba kiện bảo cụ, nhưng lai lịch cùng công dụng tạm thời không rõ. Mộ Ý ngừng đống nhiên một chút, lại nói, bất quá, có chút để người nghi ngờ chính là, còn có một đài máy móc trung tâm." Máy móc trung tâm? Tu hành cả một đời linh năng giả vương cảnh dương đại sư, tốn sắp xỉ nửa phút thời gian mới tiêu hóa từ ngữ này, dùng cho khống chế người máy. Đúng vậy, chỉ là nơi sản sinh cùng sản xuất người đều không rõ, cũng không biết khống chế chính là cái gì người máy. Xem ra, chuyện này phía sau ẩn giấu bí mật, còn sâu cực kỳ đâu. Chỉ là Vạn Linh giáo thế mà cùng dù Mina phân liệt phần tử pha trộn lại với nhau, liền rất để ta ngoài ý muốn. Đúng, ngươi không phải bắt lấy bọn hắn đại chủ giáo Trạ Ga sao? Hắn hôm qua đã trong tù tự sát. Mọi ý thở dài, ta không biết hắn vào phòng giữ hoàn thiện đối linh năng giả trong ngục giam là như thế nào làm được điểm này, nhưng là, hắn đúng là làm được. Vương Cảnh Dương trầm mặc, cảm thấy có chút hãi. Hắn gặp qua Vạn Linh giáo giáo chủ Mender, xác định thực lực của đối phương cùng mình cũng chính là sản sàn nhau giữa, cho nên một mực đối cái này tà giáo không có quá lớn cảnh giác. Nhưng bây giờ, biết càng nhiều, liền càng cảm thấy yêu khí tràn ngập a. Bất kể nói như thế nào, vẫn là chức quản tốt trước mắt sự tình đi." Mọi ý nói. Vương Cảnh Dương nhẹ gật đầu. Cái sau liền bắt đầu báo cáo, "Khánh điện sau khi bắt đầu, tàu Lam tinh công chúa thượng tướng có người ta tọa chấn, bốn tên ưu tú linh năng giả. Ngoại trừ phủ tổng thống cục bảo an nhân thủ bên ngoài, còn có ta tự thân lựa chọn nội vệ bộ đội hai cái tiểu đội. Như vậy, đến từ truyền bên ngoài uy hiếp đâu?" Vương Cảnh Dương không biết mình vấn đề có thể hay không lộ ra nghiệp dư, nhưng vẫn là hỏi như vậy. Tàu Lam tinh công chúa mặc dù là du thuyền, nhưng nó động lực thiết bị cùng tự động hệ thống kiểm soát thiệt hại đều là toàn bộ ngân hà tiên tiến nhất thiết kế, hộ thuẫn công suất cũng rất mạnh. Đương nhiên, để bảo đảm vạn vô nhất thất, bên ngoài sẽ có 3 chiếc khu trục hạng, 2 chiếc làm việc hạng, 1 chiếc cỡ lớn chứa bệnh viện chờ lệnh. Nhân viên chiến hạm đều là ta tự thân chọn lựa tinh anh, có thể cam đoan an toàn. Bất quá, liền xem như dạng này, khách điện chủ sự ông, cũng chính là phụ tổng thống Lệ Tân Thi, cũng cảm thấy mọ ý chuẩn tướng hơi nhiều sự tình. Làm việc hạm cùng y tế hạm còn tốt, còn muốn khu chủ hạm làm gì chứ? Liền xem như thật sự có cái gì thiết viện, trên địa cầu liền có 10 vạn tinh nhuệ nội vệ bộ đội. Chú đóng ở Sa Hỏa Quý Đạo phủ cận bản thủ hạm đội chủ lực, vào trong vòng nửa giờ liền có thể đến Địa Nguyệt quỹ Đạo. Bất quá, bởi vì mỏ y chuẩn tướng kiên trì, Lễ Tân Ti cùng cục bảo an vẫn là phê chuẩn hắn bảo vệ phương án. Hô, vậy ta liền yên tâm. Vương Cảnh Dương làm bộ nhẹ gật đầu, lại có chút xấu hổ mà nói, khánh điện thời điểm, ta hẳn là làm gì chứ? Đợi chuyến truyền, mở thiên nhãn lĩnh vực. Trước mắt, tự nhiên phương diện nguy hiểm phòng hộ, đã coi là vạn vô nhất. Thất mà chỉ cần ngài chuyên tuyển, tất cả đến từ địch ý nguy hiểm, cũng liền không chỗ chế thân. Vương Cảnh Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng chính đúng là cái này, Lục Hoàn Thánh giả có thể làm đến nhất chuyên nghiệp sự tình. "Phờ răng, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào đâu." "Làm hết năng lực nha." Hắn đơn giản trả lời. Vương Cảnh Dương nhìn đối phương mỏi mệt biểu lộ, trầm ngâm một chút, rất muốn cùng hắn thảo luận chính một chút lần trước tham dò được, liên quan tới sở thượng tướng sự tình, nhưng cân nhắc đến đối phương hiện tại trạng thái tinh hận, quyết định hay là chờ chuyện bên này làm xong lại nói. Hắn quyết định đổi một cái nhẹ nhõm một chút để, liền nói, "Đúng Ta cái kia vạn bối luật văn, ngươi xem qua đi. Thế nào? Mọi Ý lo nghĩ, dùng khách quan ngữ khi nói, nhưng lấy sắc mình một chút. Cá nhân ta cảm giác rất có nhưng chấp hành tính, thậm chí có khả năng đối đã có linh năng đột kích chiến pháp mang đến mang tính cách mạng cải tiến. Vương Cảnh dương cười, như vậy, đợi đến làm xong khánh điện sự tình, chúng ta liền có thể thử chấp hành một chút. Đúng vậy, đợi đến làm xong khánh điện về sau. Ngày mai sẽ là duyệt hàm thức, hậu tiên chính là hội liên hoan, cũng chính là hải quân tiết đại thành cao, nghêu, chiều. Bọn hắn phải bận rộn sự tình còn rất nhiều đâu, thật không có quá nhiều tâm tư để ý dư Liên Luật Văn. Sau đó Liên đến lịch cộng đồng ngày 11 tháng 7, cũng chính là duyệt hạm thức cùng ngày. Nếu là hại cốt tiết, cái này khâu tự nhiên là nhất định phải đương nhiên, làm tinh thể cộng đồng cuối cùng vẫn là cái nước cộng hòa, lại thế nào không đáng tin, cậy cũng không đến nỗi thật đem tất cả chủ lực hạm tụ cho lao Phật ra chút họ, bên cảnh phòng ngự cùng cảnh giới lực lượng vẫn là cần phải bảo đảm. Cho nên, cái gọi là duyệt hạm thức chính là đem tất cả đại hạm đội bên trong trừ danh anh hùng hạm tụ tập lại, trang điểm một chút đồ trang. Sau đó vào mọi người trước mặt sáng cái tướng tuần hành một chút là được đại đa số quốc dân đều đối ngày mai vũ trụ hội liên hoan cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ cần có chút quân mê tinh tiết, lại nhất định sẽ cho rằng hôm nay duyệt hạm thức mới là trọng đầu hí Kết quả là, Trung ương phòng vệ đại học thậm chí thả nửa ngày nghỉ, để tất cả học sinh lân cận thưởng thức một phen Bởi vì hôm qua thiên ban đêm làm quá nhiều sự tình, dư liên ban ngày có chút tinh thần không tốt, liền nơi nào đều không có đi Cũng vào trong lễ đường tìm cái vị trí, cùng các bạn học cùng một chỗ quan sát đầu tiên ra sân Chính là 4 chiếc 500 vạn tấn thể cộng đồng tự sản mặt đại vô hí hạm lớp độc lợ Đây đều là quang Nhà này xưởng đóng tàu tiền thân là đế quốc vào Thái Dương hệ thành lập Hoàng gia Thiên Hà xưởng đóng tàu, là có thể kiến tạo 400 vạn tấn trở lên vô uy hạng. Cái này khổng lồ xưởng đóng tàu cũng là Lý Nguyên Soái cùng hắn các chiến hữu từ đế quốc trong tay thu được có giá trị nhất chiến lợi phẩm. Hết thể 12 chiếc lớp độc lập vô uy hạng chính là nhà này xưởng đóng tàu vào trong vòng 10 năm giao cho Lam tinh thể cộng đồng hoa lệ bài thi. Chỉ là, BI chính là kiến tạo vô uy hạng các loại loại cực lớn thiết bị, hoàn toàn vượt qua thể cộng đồng, cái này mới phát quốc gia kỹ thuật dự trữ. Cho nên, qua huy xưởng đóng tàu kỳ tích, chú định là không thể phục chế. Lý Nguyên Soái cùng mới chính phủ đã từng tốn hao trọng kim muốn đánh hạ những này kỹ thuật nan đề, nhưng cái này thật sự là dính đến quá nhiều các mặt hệ thống công trình, trong lúc nhất thời Thiên Đầu Vạn Tự thậm chí không có chỗ xuống tay. Về sau, theo Lý Nguyên Soái qua đời, nhóm đầu tiên có trước xem tính độc lập những anh hùng chậm rãi rời khỏi lịch sử võ đài, đánh hạ vô lý hạn chế tạo liền thành một cái chính trị khẩu hiệu. Mỗi năm đều đang gọi, nhưng mỗi năm giống như đều không có gì tiến triển. Mà vào hơn 20 năm trước, Quang Huy xưởng đóng tàu một lần không hiểu thấu đại hỏa, để những cái kia vì thể cộng đồng lập xuống công lao hán mã cỡ lớn thiết bị hóa thành phế tích. Lúc ấy thể cộng đồng chính phủ giận tím mặt, cho rằng cái này nhất định là thế lực đối địch xâm lưu. Thế là cả nước khẩn cấp vận dụng, đào ba thước đất, nhưng cũng cái gì cũng không có điều tra ra. Sau đó, thể cộng đồng liền mất đi kiến tạo vô hữu hạm năng lực. Cũng may, có thể tạo vô hữu hạm quốc gia toàn bộ ngân hà cũng bất quá chỉ có 7, 8 nhà. Như thế một bài danh, chúng ta cái này kiến quốc cũng chính là 3, 40 năm mới phát quốc gia, cũng không tính mất mặt nhà. Người nhìn đối diện cái kiếm mì lạn thương nghiệp nước cộng hòa, hàng năm nện nhiều tiền như vậy, tạo ra đến vô hữu hạm chất lượng còn không bằng 30 năm trước xuống biển lớp độc lập đầu. Mà lại, mình làm không được, không phải còn có thể mua sao? Hiện tại toàn bộ vũ trụ thế nhưng là tự do mậu dịch thời đại a. Nghĩ đến đây, ngay tại vì lớp độc lập mà gieo họ quan viên cùng dân chúng, liền đối với cái tiêu tám chiếc ngay tại Liên minh kiến tạo kiểu mới vô hú hạm tràn ngập chờ mong. Bọn hắn đương nhiên cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu là Hải quân 50 năm quân đại cánh là ở phía sau năm liên tốt, có kiểu mới nhất vô húy thêm vào đội ngũ, liền không cần không phải cầm lớp độc lập loại này tuổi ra sức yếu công văn truyền ra lưu a. Mà lại, dù nói thế nào, làm tinh thể cộng đồng vẫn là có thể chế tạo chiến tuần cùng hạng không hạm, cái này vào toàn bộ ngân hà cũng có thể xếp tới vị trí thứ 30 nữa nha. Chúng ta là mới độc lập mấy chục năm mới phát quốc gia, cơn cũng là muốn ăn từng miếng mà. Nhất định phải nói rõ, mặc dù mất đi kiến tạo vô hủy hạn năng lực, nhưng ở hàng không mậu hạm cùng chiến tuần loại này cấp 2 trên chiến hạng, thể cộng đồng nhà thiết kế cùng đám kỹ sư vẫn là rất cho lực. Thí dụ như nói, tàu hy hệ gì ẩn chỗ lớp ứng long là một loại đã định hình mấy chục năm chiến tuần, đến bây giờ cũng xa còn lâu mới có được quá hạ, mà Lenin tần dạng này bọc thép hàng không mậu hạm, bất kể là tính năng, hiện dụng tính vẫn là cải tiến tính bên trên cũng đều cơ hồ làm được ạ mỹ. Lần này, xuất hiện vào mọi người trước mặt, ngoại trừ năm ngoài mới kiến tạo 4 chiếc lớp ứng long mới thuyền bên ngoài, Còn có 4 chiếc mới lớp Long Vương chiến tuần. Loại thuyền này có chút giống như là lớp ứng Long cải tiến hình, nhưng lại trang bị tiểu mới nhất họ Hệt 3 hình pháo đặt đỉnh lạn sét. Đây cũng là danh xưng trước mắt toàn bộ ngân hà uy lực mạnh nhất năng lượng chủ pháo. Thể cộng đồng vào quân công hệ thống bên trong dẫn vào ngoại lai tài chính, đây là một loại ngoại giao bên trên suy tính, nhưng bao nhiêu cũng có kỹ thuật chia sẻ, cùng sản xuất quy mô phương diện suy tính. Trong lúc này sát thực sói mòn một chút nhân tài, cũng có một chút đau ngắn nhưng cũng không phải là không có xuất ra thành quả. Đã phục dịch tiểu mới pháo đặt đỉnh lạn sét chẳng phải là phi thường ví dụ rõ ràng sao? Mạc Khắc, còn có nghe nói đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm pháo hồ quang cái này thế, nhưng là đế quốc đều còn không có sinh ra kỹ thuật mới đâu đúng a. Nếu là ra hổ, liền phải quang vinh sinh đẹp một chút, mới có thể hủ dọa người đâu. Kiếp trước thời điểm này, vào Tân Ngọc môn bị thiệt lớn thể cộng đồng lâm vào công kích lẫn nhau, trốn tránh trách nhiệm chính trị loạn trong cục, liền ngay cả hải quân tiết đều không có hoàn thành, những này quang vinh sinh đẹp gia hồ hoa văn, liền ngay cả biểu hiện ra gần như đều không có. Sau đó, chính là 8 chiếc lớp Victory lý hàng không mẫu hạm, cùng bạn ở trùng bên hơn 400 các loại chiến hạm biên đội. Hàng không mẫu hạm tạm không nói Cái nói mặt trên U Linh Hạm Thái Cơ, kỳ thật cũng là thuộc về ngân hà tiên tiến nhất cấp độ bên trên. Kỳ thật, thể cộng đồng thật không có như vậy không chịu nổi một kích. Thế nhưng là, vào ta đời trước, tiềm lực của hắn chính là không có đầy đủ điều hành a. Ngồi vào trước màn hình dư liên một nghĩ tới chỗ này, nhìn xem màn ảnh bên trong những cái kia hùng tráng chiến hạm, liền cảm giác có chút buồn cười. Cùng thời khắc đó, chính bản thân chỗ thể cộng đồng hạm đội vũ trụ tổng kỳ hạm, tàu tự do tinh thần vô úy hạm bên trên tối cao nguyên thủ, Nọ Sơ Hẹp tổng thống, nhìn qua từ trước mặt mình lướt qua bảng đại hạm đội, một cách tự nhiên lâm vào đắc chí vừa lòng trạng thái bên trong. Đây chính là chúng ta thể cộng đồng hộ quốc vệ sĩ si a. Cơ nào tinh huệ, cỡ nào hùng tráng. Đúng vậy a, bọn hắn cũng là chúng ta tốt đẹp non sông a. Một bên quốc phòng ủy viên trưởng, Lý Chi Tạ mỉm cười đáp lại nói. Hắn đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, hoàn mỹ lại mang mình khinh thường chôn ở trong đó. Tấu chương xong, chương 190, ra khơi trước. Chương 190, ra khơi trước. Lam Tinh thể cộng đồng tối cao nguyên thủ, Bợ Lạc mịp nọ sơ hẻm tổng thống hào tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu, đây là duyệt hạm kết thúc ngày thứ 2, cũng chính là khánh điện một cái khác ra cao, mèo, chiều vợ kịch, thiên không hội liên hoan cũng mang vào hôm nay trình diễn. Kết thúc buổi sáng đáp phóng viên hỏi nọ sở hẻm tổng thống, phi thường vui sướng rời đi phụ tổng thống. Hắn để tỏ lòng thân dân, không có trực tiếp gây chuyên môn giao thông toa trực tiếp tiến về tàu Lam tinh công chúa, lại lựa chọn cưới quý đạo thang máy. Thế nhưng là, khi hắn một đường đi tới hữu nghị hào trạm không gian, không đợi đến tiến vào bãi độ đỉnh, một đoàn không biết chờ bao lâu phóng viên vây quanh. Bọn hắn mặc dù bị ngăn ở tuyến phong tỏa bên ngoài, nhưng cũng y nguyên bóng người lắc lư, thấy tê cả da đầu. Ngay tổng thống, quả táo lớn thành thị dân rối loạn đã đi qua 2 tháng, nhưng quan phương đến nay còn không có cho ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Lần kia sự kiện hãm hại vong hơn 20 cái công dân cùng bị câu áp hơn 300 lợi, ngài đối này liền không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ sao? Có phóng viên đến. Tổng thống khỏe miệng co giật một chút, lại cái gặp hắn tin tức thư ký tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, "Ách, hôm nay là chúng ta vĩ đại hải quân xây quân 50 năm đại khánh, mời tất cả mọi người tận lực chú ý nơi này." Ngay tổng thống, hôm qua duyệt hạm nghi thức, chúng ta vô ý hạ biên đội vẫn là vừa kiến quốc lúc chế tạo lớp độc lập. Xin hỏi, hàng năm nhiều như vậy tài chính cấp phát đều là thể cộng đồng nhân dân mồ hôi và máu. Như vậy, thuộc về lam tinh nhân dân, tiểu mới vô ý Đến cùng khi nào mới có thể tạo ra đến đâu? Sẽ có, chúng ta kiểu mới chiến tuần, chẳng phải phản ứng buồn quốc kỹ thuật đóng chiến hạm đột phi mãnh tiến tiến bộ sao? Thuộc về thể cộng đồng, thuộc về Lam tinh chi tử vô uy hạm, nhất định sẽ có. Tổng thống nắm chặt nắm đâm lớn tiếng nói, Người nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh liền đi đế quốc cùng liên minh trộm kỹ thuật a. Thế nhưng là, không có người so ta càng hiểu tạo tuyển. Quan huy xưởng đóng tàu tắm rửa sạch sẽ về sau, chúng ta trên vô uy chế tạo trí ít có hơn 200 hạng kỹ thuật nan để không có đánh hạ. Động cơ phương diện, năng lượng truyền cảm phương diện, chất lượng áp xúc phương diện, thậm chí còn có vật liệu học phương diện. Liên tiếp như lại đến thêm 20 cái học nguyệt bát tước, người người đều đi làm thương nghiệp gián điệp, cũng đều trộm không đến a. Hắn vừa nghĩ, liền cái thấy phía trước xuất hiện mặc một thân màu tuyết trắng hải quân quân lễ phục tuổi trẻ nữ quan quân, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hạ quan là trung ương phòng vệ đại học 830 giới học viên, phải nạ xe lý, cũng là lần này khánh điển người chủ trì một trong, hiện tại đảm nhiệm các vị trưởng quan dẫn đường. Phi phi gọn gàng hướng đám người chào một cái, sau đó lộ ra tự nhiên hào phóng thiếu dung, chúng ta mang từ A Thông đạo leo lên đưa đỏ tiến về tàu Lam Tình cung chúa. Tổng thống nhẹ đầu, cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, bộ pháp cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều nhưng hiện tại bọn hắn sắp đi đến thông đạo cổng thời điểm, lại nghe được lại có phóng viên nói, "Tổng thống tiên sinh, Tân Thần Châu Thiên khu trưởng quan Bạch Quan anh tiên sinh nói ngài là thằng ngu, ngài thấy thế nào?" Cái này đã không giống như là phóng viên đặt câu hỏi, càng không giống như là một cái thiên khu trưởng quan đứng nói lời, nọ nó sợ hẹm tổng thống lập tức chính là sững sở. Hán, hắn thật sự là nói như vậy?" Tổng thống tiên sinh dừng bước, tất cả mọi người đương nhiên cũng cũng chỉ phải dừng bước. Người phóng viên kia liền trực tiếp tại chỗ thả một đoạn đi đầu bóp đôi video, trực tiếp xuất hiện vào hình tượng bên trong, chính là một cái tinh thần lão nhân quốc tướng, đối mặt em. đúng vậy, trung ương rất nhiều quyết sách chính là vào ngu ngốc làm. Trên thực tế, Bạch Quan anh trưởng quan nguyên thoại là hiện tại rất nhiều kinh tế chính sách ta xác thực thấy không hiểu nhiều. Chúng ta chấp chính giả, muốn cân nhắc không hề chỉ là hoa lệ tài chính bảng báo cáo cùng quang vinh xinh đẹp mới phát sản nghiệp, còn có càng cấp thiết thực quốc kế dân sinh vấn đề. Hiện tại muốn nâng đỡ vừa vặn không phải cái gì đô thị giải trí, cái gì chủ đề nhạc viên, mà là cơ sở công nghiệp nặng cùng nghề chế tạo. Quốc gia bản thổ khai phá đều có nhiều như vậy trống chỗ, tại sao phải đem dân chúng hướng Tân Đại Lục đổi đâu? Chính phủ trung ương gần nhất hành vi ta nhìn không hiểu nhiều. Đúng vậy, trung ương rất nhiều quyết sách chính là ngu ngốc làm. Hắn lòng đầy căm phẫn sau khi nói xong những lời này, lại dùng hiền lành giọng điệu nói, "Coi như vậy đi, ta hy vọng nội địa mất đi làm việc nhân dân, có thể cân nhắc một chút Tân Thần Châu Thiên Khu. Ta có thể hướng Vũ trụ Chi Linh cùng Lý Nguyên Soái can đoàn, cả nước Thiên Khu trưởng quan không có người nào so ta càng hiểu nghề chế tạo á. Chúng ta Tân Thần Châu cũng là toàn bộ ngân hà thích hợp nhất định cư địa phương á. Nói tóm lại, người ta chỉ là hoàn toàn như trước đây đối một đôi chính phủ trung ương, cộng thêm bên trên cho nhà mình phạm vi thế lực đánh một chút quảng cáo mà thôi. Thế nhưng là, ngắt đầu bộ đuôi đến tổng thống nơi này, cái kia đương nhiên liền hoàn toàn là không đồng dạng ý tứ." Lão sợ hẹp tổng thống tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hẳn không thể tại chỗ phản bác. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Không nói khác, hiện tại tất cả đại tinh vực phe thế lực cường đại cỡ nào ngươi lại không phải không biết. Lần trước, có cỡ lớn công ty nói là muốn vào phì nhiều tinh địa Nguyệt trên quỹ đạo, tu kiến một cái siêu cự hình thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày ra công nhà máy, liền sinh sinh bị nơi đó nghị viện sinh sinh quấy nhiễu. Rõ ràng đem nhà máy xây ở trên trời, có thể tiết kiệm rất nhiều hậu cần chi phí. Nhưng đám người kia lại nói, chỉ có thả trên mặt đất mới đủ đủ an toàn, mới có thể tìm đầy đủ công nhân, mới có thể hình thành vào nghề, đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng sinh thái hoàn cảnh. Ơn, dù sao nói cái gì đều có. Nhưng khi ta không biết sao, chỉ có xây đến tinh cầu trên mặt đất, các loại nguyên bộ sản nghiệp tiền lãi mới có thể ăn được tiến trong bụng của các người A. Cái này mẹ nó đều là quê hương hiền A. Cái này mẹ nó đều là hào cường địa đầu xã A. Nói đến khó nghe một điểm, các ngươi tân thần châu bạch ra, không phải liền là cả nước lớn nhất địa phương thực lực phải sao? Chính là quê hương hiền bên trong quê hương hiền, hào cường bên trong hào cường A. Cơ sở công trình, nghề chế tạo, cả nước phạm vi bên trong sản nghiệp khai phá. Không có cả nước phạm vi bên trong, thị trường Tại Nguyên thậm chí sức lao động thống nhất điều phối, nói gì trấn tân công nghiệp đâu. Chúng ta công nghiệp vật vốn là không cạnh tranh được đế quốc cùng Liên minh, nếu là không đại lực nâng đỡ cao hồi báo thứ 3 sản nghiệp, nếu là không toàn lực khai phá tân đại lục, nếu không có càng ngày càng hoa lệ tại vụ bảng báo cáo, cùng càng ngày càng nhiều hương liệu, kim loại hiếm, số không nguyên tố, cùng các tân đại lục đặc sản, ta cái này tổng thống nhưng làm sao nên được xuống dưới a? Nghĩ đến đây, tổng thống tiên sinh liền nhịn không được liếc qua sau lưng Nghị chỉ tạ, nghĩ thầm còn không đều là ngươi tạo hạm kế hoạch lảm ra đến. Hừ, không có tiền, ngươi vô làm sao mua? Ngươi chiến tuần cùng hàng không mẫu hạm làm sao tạo a? Đưa một cái nói xuống cái gọi là thứ ba đại quân sự cường quốc nguyên thủ thật là khó. Ta thực tế là quá khó a. Nọ sợ Hẹp tổng thống càng nghĩ càng là thương tâm, càng nghĩ càng là tức giận, nhưng hắn vẫn là gạt ra phong độ nhẹ nhàng tiểu dung, "Ừ, ta hiểu. Chỉ bất quá, địa phương cùng quốc gia tầm mắt dù sao khác biệt, cho nên chính phủ trung ương cùng Tân Thần Châu chính phủ cũng không tồn tại cái gì khác nhau, chỉ là hai phương diện đúng tình huống không đồng dạng thôi." Bạch Lao tiên sinh là vị ưu tú thiên khu trưởng quan, là tiền bối của ta, chính phủ trung ương cũng mang hoàn toàn như trước đây chống đỡ hắn công tác về phần tạm thời mất đi làm việc dân chúng, chúng ta thể cộng đồng là tự do chế độ cộng hòa quốc gia, tất cả dân chúng đều có truy cầu cuộc sống hạnh phúc tự do. Khi nhìn bọn họ hảo vận, hoàn toàn như trước đây mềm yếu a. Ngươi cho rằng đây là khoan dung độ lượng có phong độ, nhưng người sáng suốt cái sẽ cảm thấy ngươi mềm yếu a. Ngươi lúc này liền xem như đến một câu, cái kêu họ Bạch lao ra hỏa là con gián độc, đoàn chừng đều so bà phải tốt hơn nhiều. Tổng thống đằng sau nhỉ chỉ tại ủy viên trưởng ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn đoán chừng đại đa số quan lớn cũng đều là nghĩ như vậy không có cách, tổng thống tiên sinh ưu điểm là giàu có lực tương tác cùng thương lượng lực, có thể lên đại nguyên nhân lớn nhất cũng là cùng nhiều mặt quan hệ cũng không tệ. Hắn chính trị thiết lập nhân vật liền quyết định, hắn là thật mạnh cứng rắn không nổi. Tóm lại, tư nhận vì chính mình trả lời giọt nước không lọt tổng thống tiên sinh lại muốn rời đi, lại nghe được phóng viên bên trong không biết nơi nào bay ra một thanh âm. Tổng thống tiên sinh, ta là gở nở thời chính phóng viên. Xin hỏi, liên quan tới ngài cùng sẽ Lê Na Mỗ tiểu thư chuyện xấu, ngài có lời gì muốn nói không? Nghe nói có nghị viên chuẩn bị bởi vì vì cuộc sống vấn đề tác phong đối với ngài phát động vạch tội án nữa nha. Nó sợ hẹp tổng thống lần này là thật lên người. Tại nguyên chỗ dừng lại, sắc mặt một trận xanh một trận đỏ, lập tức nghiêm nghị hét lên một tiếng, "Gờn ờ, giả tin tức." Lúc này mới lấy gần như tại chạy chối chết tốc độ song tiến vào trong thông đạo đây cũng là hắn từ đầu tới đuôi biểu hiện được cứng nhất một lần. Một màn này vẫn còn may không phải là trực tiếp. Lúc này, ngay tại mặt trăng đô thị quân cảng bên trên trời lệnh dư liên cùng đám tiểu đồng bọn, liền chỉ ở tiếp sóng hình tượng bên trong nhìn thấy Phi Phi dẫn một đám các đại nhân vật tiến vào đưa đỏ thuyền thông đạo hình tượng. Bất quá, theo dư liên, Phi, Phi liền xem như đứng ở nơi đó, khí trạng lại không có chút nào so với cái kia thể cộng đồng những người thống trị kém cho dù là nàng chỉ là tận lực để cho mình nút ở ông kính biên giới, tận lực để cho mình bảo trì điệu thấp đại trị uy bên cạnh, chi hạ làm phó hãng trưởng, làm dư liên đại biểu, cũng đang tiếp thụ phỏng vấn. Vị phóng viên này đại tỷ tỷ 30 tuổi không đến dáng vẻ thành tục, tự tin, yêu nhã, già dạn, dáng dấp cũng coi như xinh đẹp, trẻ tuổi thuyền viên đoàn cũng không thể chán ghét loại người này. Nàng đến từ màu lam chi tử đại truyền hình. Đây là một nhà tôn sùng chủ nghĩa yêu nước, tôn sùng độc lập cùng tự do tinh thần truyền thông, cũng là nhất thể cộng đồng lực ảnh hưởng lớn nhất truyền thông một trong bọn hắn một mực tại đối nghị CEO Tinh hệ chiến dịch đại sướng tăng ca, báo đáp đạo qua nhiều lần dư Liên cái này, dành trước người cái này thanh niên anh hùng cái này sau. sau. Trên lý luận, hẳn là là người một nhà đương nhiên, nếu như dựa theo dư Liên kiếp trước, trước học được quan điểm, đây chính là một nhà điển hình cánh hữu truyền thông. Nhưng bất kể nói như thế nào, đứng tại bản thân trên lập trường, bọn hắn chính là người một nhà. Huống hổ, người ta không có trước đi phỏng vấn bên phe lam, mà là dư Liên bên này phe đỏ đã rất nể tình. Đã như vậy, mình cũng phải nể tình a. Kết quả là, liền xem như không thế nào thích cùng phóng viên liên hệ dư Liên, cũng vẫn là nghiêm túc trả lời đối phương mấy vấn đề. Sau đó liền để phó hạm trưởng Tri Hạ mang theo phóng viên đại tỷ tỷ bắt đầu toàn bộ thuyền thanh quan. Cho nên, cái này chính là chúng ta tiến hành chuẩn bị. Có lẽ theo mọi người, đây là khánh điện một cái tiết mục, nhưng đối với chúng ta đến nói, lại là đối 4 năm học tập tiếp sống một lần hoàn mỹ nhất tế điện. Mọi người đều đã trả giá mấy tháng cố gắng, chỉ hy vọng mình có thể làm đến tốt nhất. Tri Hạ nói, tự giới thiệu vì lì xạ dụ là phóng viên tiểu thư cười nói, "Không, chúng ta nhưng hoàn toàn không có đem cái này xem như một trận tiết mục a. Chỉ chúng ta tiết mục cùng tên trung thực người xem là tuyệt đối không thể" Ta nghe nói, các người đều là từ thể cộng đồng tất cả học viện quân sự lớn bên trong chọn lựa ra tinh anh, đại biểu cho thể cộng đồng tương lai. Tất cả mọi người vào không kịp chờ đợi, chờ lấy thưởng thức mọi người anh tư đâu? Không phải học viện quân sự, mà là tất cả cao đẳng viện giáo, chi hạ cải chính. Lý Dạ tiểu thư khẽ giật mình. Haha, ha, cái này ngại nhưng phải hỏi một chút chúng ta thuyền trưởng. Hàn Nguyên thoại thế nhưng là, chúng ta đều là thể cộng đồng tương lai. Các Lam Tinh Chi tử song sau, có tư cách vì thể cộng đồng cùng Lam Tinh Chi tử mà chiến. Ta chân thành hy vọng Về sau đi đến xã hội cương vị chư vị, không cần tự mình đi chiến đấu, bởi vì cái này ý vị chúng ta quân nhân đều là phế vật, hoặc là đều chết hết. Thế nhưng là, ta cũng chân thành mà chờ mong lấy, vào lần này cũng sẽ không có thương vong chiến đấu bên trong, thỏa thích hưởng thụ thanh xuân kích tình tiêu đốt. Phóng viên tiểu thư nhìn tầng cao nhất tuyển trưởng ngồi lên ngay tại tập trung tinh thần nghiên cứu cái gì dư liên, chơ ngâm một chút, lập tức nhẹn miệng cười, nhiều hơn mấy phần bội phục, trịnh trọng mà nói, nghe chính là một cái rất đáng gầm thuyền đâu. Được rồi, hắn hiện tại hẳn là bệ bội nhiều việc, ta sẽ không cái dậy. Như vậy, thực tình mong ước các người, có thể hưởng thụ lần này thanh xuân kích tình tiêu đốt. Đồng thời, có thể để cho trước máy truyền hình tất cả người xem, cũng có thể cảm nhận được các lam tinh chi tử, tìm về bọn hắn kích tình cùng dục khí, cùng bọn hắn phải có xích tử chi tâm. Trên thuyền tất cả mọi người phi thường cảm động, cảm thấy cái này đại tỷ tỷ người dung mạo xinh đẹp, nói chuyện lại em tai, phấn rồi phấn rồi, về sau nhất định phải nhiều chi cầm nàng tiết mục. Chi Hạ thì gật đầu nghiêm, đối ông kính chào một cái. Đây cũng là chúng ta, vất vả tập vấn 3 tháng, trọng yếu nhất động lực. Tấu chương xong, chương 191, tàu hồng sắc lão hổ. Chương 191, Đầu hồng sắc lão hổ. Tóm lại phỏng vấn ngay tại một bộ chủ và khách đều vui vẻ hòa bình không khí xuống tuyên bố kết thúc các phóng viên lập tức liền leo lên bên kia La thuyền bắt đầu vòng tiếp theo thông lệ phỏng vấn dư liên ngược lại là rất muốn quan sát một chút đối phương biểu lộ nhưng tinh thần trách nhiệm tại lúc này vẫn là ngăn chặn ác thú vị vô vô tay lớn tiếng nói tốt mọi người tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra chỉnh đốn trang bị thuyền viên đoàn đ nén hương phấn cùng hồi hộp làm việc Chi hạ kiểm tra lần cuối 3 lần trongthuyền tất cả vật tư cùng nguồn năng lượng tình huống bất tìnhnh lình bông như nói Ali lýa tiểu thư thật đúng là người tốt đâu a xác thực cũng không thể lắm là Minh Cuối cùng lại đi nhìn một chút hộ thuẫn cùng vũ khí tin tình huống, nhất định phải vạn vô nhất thất. Ly Yên Cồn, Ly Dạ tiểu thư hướng ngươi nháy bốn lần con mắt, về sau nhìn lén ngươi năm lần nha. Dụ Nghị yếu ớt mà nói, "Ngươi số liệu quá chính xác, cho nên ta vậy mới không tin." "Uy, đừng dùng trọng yếu quân dụng thông tin tuyến đường nói loại này nói nhằm á?" Lại nói, "Dụ Nghị, ngươi người đâu?" "Đương nhiên là vào thuyền bên ngoài kiểm tra vật tư cùng nguồn năng lượng tình trạng, làm cuối cùng chuẩn bị xuất hành a. Ta một hồi liền chạy tới." Dư Liên lơ Dubai, giật. thông tin tụ tất cả tổ máy phải trang vận chuyển tốt đẹp. Đi, ta biết." Tiểu Bạch, nghe tới thanh âm của ta đi. Ta cần ngươi kiểm tra lần cuối một lần tất cả tuyến ống cùng năng lượng dẫn đường. Luke, Luke phải trong online. Gaza bên trong chỗ có cơ động bộ binh cùng chiến cơ võ bị cùng vật trang sức phải trang đã chuẩn bị hoàn tất. Tốt, lại cho Khấu Sơn người chuẩn bị thêm một cái đạn dược cơ số. Đạn ạ. Đạn ạ nghe tới trả lời. Tân, tốt, lại vận chuyển một lần hộ thuẫn, sau đó kiểm tra một chút chúng ta dự bị trung tâm vận chuyển tình huống. Đúng vậy, A-sen cùng đi với ngươi. Thuyền của chúng ta lớn nhất cải biến chính là ở đây, muốn vạn vô nhất thất. Ta mới không có ép buộc trứng. Đúng vậy, ta biết các ngươi đã kiểm tra qua chí ít 20 lượt. Thì tính sao? Dù sao nhàn dỗi cũng là nhà rỗi. Lilya, còn có người nào chủ pháo vận chuyển tình trạng? Phó pháo chỉ huy thông lộ. Ta gọi Mô tả a. Trên thuyền đệ nhất trọng tải, thứ hai chủ pháo thủ khóc không ra nước mắt. Tan Nhu, kiểm tra một chút ngươi dự bị thao tác thông lộ. Nếu có vấn đề, ta cần ngươi tùy thời tiếp quản pháo vị chỉ huy. Hạ đạt lấy ra lệnh về sau, đạo mắt liền trông thấy chủ tay lái, Ảnh Nhị Romano và tiểu thư đang núp ở chỗ ngồi của mình, che kín non lính giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Ngươi không có việc làm a? kia liền nhìn xem có thể hay không đem tiệc tối hiện trường hình tượng chuyển tiến đến. Vào đánh trước đó, để mọi người nghe một chút xe Lê nạ tiểu thư ca cũng được a. Ngươi nhưng thật ra là muốn nhìn phái nạ đương người chủ trì dáng vẻ a. hắn nghỉ cầm xuống nó lính, phi thường hệ ăn thịt liếm liếm cái miệng, cười khanh khách. Kiểm tra một chút ngươi bánh lái đi. Toàn bộ thuyền mệnh đều ở trên tay ngươi. Cho ta tỉnh lại một điểm a. Dư Liên không cao hứng mà nói. Đã kiểm tra qua vài lần nha. Mà khác, ta mỗi lần bên trên đấu trường thời điểm đều phải đến dạng này nhắm lại đôi mắt 20 phút. Chính là như vậy, mới lập nên Cyber G ạ Quang Quý 82 phút đua tốc độ thần thoại. Ngươi bây giờ không muốn nói chuyện với ta á?" Hắn nhì lớn tiếng nói. Trước mắt vẫn chỉ là một cái thiếu nữ nga dịu mạ nộ và tiểu thư, tại thời khắc này bộc phát ra nga bác gái cấp quyết đoán, Dư Liên quyết định không chấp nhặt với nàng đương nhiên, trở lên hết thảy đều, nhưng thật ra là cuối cùng đi một lần đi ngang qua sân khấu. Dư Liên cùng hắn đám tiểu đồng bọn dù sao đều là tương lai SSR thậm chí SSR, mà lại trải qua người nào đó 3 tháng điều giáo, đã cưỡng chế thức tỉnh nghiêm túc phụ trách nghiêm cẩn dạng này thuộc tính. Tóm lại, trải qua một lần cuối cùng kiểm tra về sau, mọi người nhau nhau xác định, trạng thái hoàn hảo. Liên liên một mực ở vào mơ hồ trạng thái công tôn kình đều vào ga ra bên trong biểu thị, nàng món kia dùng để mô phỏng ra huy cơ động lực khung xương trạng thái hoàn mỹ. Thế nhưng là, dùng các loại cảm biến đến mô phỏng linh năng hiệu quả cũng quá kỳ quái quá. Vì cái gì không làm một kiện thật đến đâu? Ta còn một mực rất muốn thử một chút đây này. Ngươi muốn chuẩn bị tham quân, không nói thử một chút, làm mấy món đấm vào chơi cũng không quan hệ à. Nếu không phải tất cả mọi người cảm thấy ngươi về sau sẽ trở thành đế quốc bá tước, nhà chúng ta sát vách vương thúc thúc sợ là đã sớm ma quyền sát trưởng muốn đi qua lôi kéo ngươi. Sau đó, chính là chuẩn bị ra khơi. Hắn kỳ thật vẫn là có chút ít cái động Phải biết, đời trước mình chỉ huy qua nhiều nhất bộ hạ cũng chỉ có đến 50 cái, lớn nhất thuyền chính là có hơn 30 hải tặc ca không, hơn 30 du hiệp tự do chi thuyền. Nhưng bây giờ, đỏ trên thuyền đã có hơn 300 người. Hán Dư Liên hiện tại còn chưa đầy 22 tuổi, nhưng ít ra vào chỉ huy bên trên, đã siêu việt đời trước đỉnh phong. Dư Liên chỉnh ngay ngắn mình mà lính, đang chuẩn bị dùng chính thức nhất nhất bá khí nhất có quyết đoán thanh nghiêm đến bên trên một câu xuất phát. Lại nhìn thấy sau lưng ầm một tiếng, sau đó liền thấy Khấu Sơn cùng la Minh một người một bên nâng một cái lớn chậu đồng tiến vào đài chỉ huy. Dư Liên lập tức kinh, lập tức liền có tương đương dự cảm bất tường. Hắn lại nhìn một chút dụ ý, phát hiện cô nương này không biết khi nào đổi một thân đỏ trắng dao nhau vô nữ phục, trong tay còn bưng lấy một cái hộp hóa trang. Lý Hiện Côn là muốn châu phi hoặc là ảnh để ẩn tiểu thuốc màu đâu? Vẫn là kịch ca mùa trang, mặc kệ loại kia, ta đều sẽ nha. Lưu, dụ ý, ngươi muốn làm gì? Tháng lợi cầu nguyện nghi thức a. Lý Hiện Côn không biết sao? Thế nhưng là, tại sao là ta? Người là chúng ta thuyền trưởng, chúng ta Hoa Tiêu, vẫn là mạnh nhất linh năng giả a. Chi hạ theo lý đương nhiên điệu đạo, sau đó lại thuật xuất ra một hàng khủng bố mặt nạ kịch nục ổ, không hóa trang cũng được. Mình chọn một đi. Công, công tôn tìm đâu? Tiểu kinh, nàng còn tại quen thuộc mình xương vỏ ngoài đâu? Mà lại, nàng hoàn số là cao hơn ngươi bên trên một chút, nhưng cân nhắc đến dù sao ngươi mới là hạm trưởng, quả nhiên vẫn là cần ngươi tự thân xuất mà Dư Liên rất nhớ nghiêm túc cùng mọi người thảo luận một chút phong kiến mê tín sẽ mang đến xã hội nguy hại vấn đề, nhưng thấy toàn bộ thuyền người đều mắt long lom nhìn mình, mặt mũi tràn đầy chờ mong dáng vẻ, liền thực tế là nói cũng không được gì. Cái này đi. Dư Liên thực tại tiếp nhận không được ở trên mặt chùi lên một đống thuốc màu, cuối cùng vẫn là chỉ chỉ cái kia sắp xếp mặt nạ kịch nụ ô, chọn một chương mặt đỏ còn ra. Vũ trụ chi linh phù hộ thắng lợi của chúng ta. Mạc một thân vu nữ phục vụ y cầm thần nhạc linh bắt đầu trên đại chỉ huy lật lừ, tiếp lấy lại từ mình trong ống tay áo cầm ra một thanh hạt đậu vẩy hướng cung trung. Dư Lực thấy mặt đen lại, dứt khoát cam chịu từ Lilya đầu tới đống kiệu cống phẩm bên trong, xuất ra một thanh giấy thanh long diện nguyệt đao, múa một cái hổ hổ sinh phong xuân sinh thu sát, dẫn tới một mảnh thứ khen, rồi mới đem đại đao ném đến trong chậu than. Cầu nguyện thắng lợi. Chi hạ nắm bắt nắm tay nhỏ lớn tiếng nói, quân ta tất thắng. Tất thắng. chủ bị Sau đó, bởi vì mang theo màn na Lần này Dư Liên ngược lại là có thể không chút kiêng kỵ một bên mắt trợn trắng, một bên đem như là kìm, cô bừng a, hình thiên chi boa, lôi thần chi truy a, adena chimo a loại hình giấy tây phẩm từng kiện ném đến trong đống lửa. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Thuyền viên đoàn càng thêm sĩ khí dâng cao. Mà lúc này, Đa Nạ cũng bưng lấy cuối cùng một kiện tế phẩm, cũng chính là cực quang thắng lợi nữ thần bé con đưa cho Dư Liên. Nhất định phải nói rõ, cái này bé con so với lúc trước ngoại hoàn hạm đội cái kia, làm công thế nhưng là kém xa, hoàn toàn chính là hàng vỉa hè hàng cùng nhãn hiệu cửa hàng khác nhau. Liên Liên đầu thân tỷ lệ làm được đều không tốt lắm, nói là chi bí lại không đủ manh, nói là tiêu chuẩn bản đầu lại quá lớn. Nhưng dù cho như thế, cầm cái này tóc vàng mắt xanh váy công chúa bé con, nhìn xem cái kia khâu lại đến siêu siêu mèo mèo ngủ ngoan cùng một chút cũng không có gì thần vận nhãn cầu màu xanh lục, dư Liên Y Nguyên có chút hại đến hoảng. Hắn cắn răng, đang chuẩn bị đem cái kia bé con cung hướng trong lửa ném, lại nghe Chi Hạ bỗng nhiên lớn tiếng quát một tiếng, "Hỏa Hạ lưu nhân." A, không có ý tứ hồn qua nhìn cổ trang hy nhìn nhiều, có chút diễn kịch. Chi Hạ lén lói, mới nói, "A liên, ta mới nhớ tới, chúng ta bây giờ còn không cho chúng ta thuyền mệnh danh đâu." Mệnh danh. Ừm, diễn tập đạo diễn cùng giám sát vùng sẽ xưng hô chúng ta là Đỏ thuyền, với bọn hắn phe làm cũng là như thế a thế nhưng là chính chúng ta đến cho thuyền của chúng ta một cái chính thức danh tự a. Lập tức, nàng chính là chúng ta chiến hữu nữa nha. Nếu là không có thuyền danh, vũ trụ chi linh liền xem như nghĩa phù hộ, cũng phù hộ không được a. Ân, xác thực, thuyền danh rất trọng yếu. Dư Liên suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói đến còn cũng có lý. Như vậy, liền có ngài đến quyết định thuyền danh đi. Chi hạ nói. Dư Liên dừng lại một giây, sau đó phất tay dùng sức một đập trước mặt hạm trưởng ngồi, lớn tiếng nói, "Tốt kia liền gọi Tàu Hồng Sắc Lão Hồ đi, không nên cảm thấy cái tên này nghe có chút phổ thông. Ta cho người biết, cái tên này đại biểu cho lịch sử sự thật, nhân quả quy luật, vật lý cùng số học hàng số, thậm chí cả cả cái vị diện, toàn bộ thế giới quy tắc tôn trọng. Là chân chính mang có nhân quả luật đả kích hiệu quả thần cấp thuyền danh a. Thế nhưng là, Li En Côn, ta cảm thấy, thuyền của chúng ta danh, nhưng thật ra là có thể ưu nhã một điểm. Bởi vì vì mọi người, còn có Li Hiện Côn đều là ưu nhã người a. Dù ý ngược lại là khó được muốn sách một điểm ý kiến, nghiêm túc mà nói, cho nên, không bằng gọi Tuyết. Duy trì có cái kia liền là không được. Dù sao ta liền muốn gọi Tàu Hồng Sắc Lão Hổ, ai tán thành, ai phản đối? Dù sao liền đại thần đều nhảy, Dư Liên cảm thấy mình một chút không phải quá trọng yếu đồ vật lại ít đi không ít, dứt khoát cũng quyết định hoàn toàn thả bản thân. Kết quả là, hắn cứ như vậy xuất ra kẻ độc tài đăng cấp chấp làm, rốt cục mang truyền danh sách định ra. Vũ trụ chi linh ban cho chúng ta thắng lợi. Phù hộ Tàu Hồng Sắc láo Hổ kỳ khai đã thắng. Hắn giơ lên nằm đấm, nói với mọi người. Sau đó một tay lấy bút bên ném tiến vào đại họa bên trong đại khái là do ở chất liệu nguyên nhân, vết con thiêu đến so với lần trước nhiều, chỉ chốc lát liền thành tro. Cự quan chỗ chính là thắng lợi nữ thần bảo hộ chỗ. Kia đại khái xem như cái điểm lành đi. Mặc dù mọi người đối thuyền danh còn là có các loại cái nhìn khác biệt, nhưng vẫn là si khí bảo giám. Hồng sắc lão hổ, chiến vô bất thắng. Hồng sắc lão hổ, vị diện tôn trọng. Dư Liên lớn tiếng nổi lên khẩu hiệu. Hồng sắc lão hổ, chiến vô bất thắng. Hồng sắc lão hổ, vị diện tôn trọng. Mặc dù mọi người đều có điểm không rõ ràng cho lắm, nhưng nhân loại dù sao cũng là một loại không có thuốc chữa từ chúng sinh vật, không khỏi cũng đều đi theo hô lên khẩu hiệu. Vào thanh này bên trong, bị chính thức mệnh danh là tàu Hồng sắc lão hổ thuyền, chậm rãi lái ra mặt trăng cuốn càng cũng năng sóng vai suốt cảng, tự nhiên là lam Thuyền, cũng không biết phía trên kia bên lên một cái tên là gì đâu. Lấy tên kia thao tính, cái gì tàu lam sắc đế vương, cái gì tàu thắng lợi, cái gì tàu chí thánh vinh dự loại hình, đều là có khả năng. Nghĩ như vậy, quả nhiên vẫn là tàu hồng sắc lão hổ càng có phẩm bị a. Ngay tại những người trẻ tuổi mở ra một đỏ một lam hai chiếc thuyền rời đi quân cảng, bắt đầu lái về phía tàu úy lam công chúa phụ cận diễn tập điểm, một chiếc nhỏ nhỏ thuyền vận tải cũng ngay tại tiếp cận cái kia chiếc to lớn đến giống như thành tắc cự hình du thuyền. Trên tàu chuyên chở hành khách điên lặng ngồi vào trên vị trí của mình, mang mình dấu ở u ám dưới ánh đèn. Tàu Úy Lam công chúa bên trên nhân viên công tác cũng nhận được trên truyền phát tới tiếp nhận tình cầu. Nói là thực phẩm, sinh thuê cùng đồ uống. Cũng đúng, tiệc tối kết thúc về sau nhất định là sẽ có tiệc tối đây này. Bất quá, sớm như vậy sao? Thuyền mã hóa ngược lại đúng là chính xác, Ân, đích thật là dự định sẽ đến đưa lên nguyên liệu nấu ăn truyền vượt tại. Để cảnh giới máy móc đi lên kiểm tra một cái đi, như không có cái gì phong hiểm, liền để bọn hắn tiếp nhận đi. Sớm bắt đầu chuẩn bị cũng tốt. Minh Bạch. Tấu chương xong, chương 192, khách điện bên trong. Chương 192, khách điện bên trong. Ngay tại tàu hồng sắc lão hổ cũng không biết sẽ tên gọi là gì phe Lam rời đi quân càng về sau, hội liên hoan cũng vào thời điểm này chính thức bắt đầu. Kia là ngày 12 tháng 7 năm một năm lúc cả. Các học sinh trẻ tuổi chiến trường sẽ tại tàu ý Lam công chúa cách đó không xa lần đầu tiên hạ định không vực bên trong. Phải biết, ngoại trừ thông qua video tiếp sóng, cũng phải để trên thuyền các đại nhân vật dùng nhìn bằng mắt thường đến hai chiếc trên thuyền đỏ Lam loạn vũ trọng pháo huynh minh nha. Chỉ có dạng này mới có thể để cho trên thuyền đại nhân vật thấy thư sướng, nhất là để đến xem lễ các quốc gia quý khách thấy thư sướng. Chỉ có dạng này, ngay tổng thống mới có thể vào hắn khách quý nhóm trước mặt càng có mặt mũi đâu. Hiện trên tàu Úy Lam công chúa xem đám người, đương nhiên đều là thể cộng đồng chính khách, quan lại quyền quý cùng thân nhân của bọn hắn đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn, còn có các quốc gia đến chúc mừng sứ giả, cùng đến từ đế quốc cùng liên minh trọng yếu nhất tân khách. Liên minh phương Diện là một vị tên là Cở Giỡ bèn bọn thương đoàn đại biểu, hắn cũng là liên minh chứ danh chính thương tại phật thế gia nhà bèn bọn con trai trưởng. Phe đế quốc thì càng tôn quý, bản thân hắn chẳng những là địa vị cao thượng phỉ trợ công tác, vẫn là đế quốc Hồng Lư viện cầm trưởng đại thần, tương đương với là bộ ngoại giao phó bộ trưởng nhân vật. Nói tóm lại, ngoại trừ diễn viên, nhân viên công tác cùng nhân viên bảo an Màu lam tẩu cùng chúa bên trên trên khán đài hơn 3 300 người, toàn bộ đều là theo lý đương nhiên giai cấp thống trị. Nếu như cho hiện tại một thanh chiếc thuyền này cho trực tiếp bùng rơi, thể cộng đồng ước chừng là sẽ vào một khoảng thời gian tương đối dài bên trong lâm và hỗn loạn trạng thái, từ lâu dài đến nói, đối quốc gia cùng khổ cực đại chúng là tốt là xấu, thật đúng là không nói rõ ràng. Thế là, vào một trận huyền áo, hoa lệ, long trọng, nhưng giống như cùng quân đội quan hệ cũng không lớn khai mạc tiết mục về sau, hải quân tiết cuối cùng khán điện, cứ như vậy bắt đầu. Bất quá, tổng thể đến nói, những này tiết mục vẫn là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Có thể lên đại cũng đều là vào trong nước có nhất định địa vị và năng lực diễn nghệ đoàn đội, cũng coi là bên trên là muôn hồng nghìn địa, có một chút thịnh thế cảnh tượng. Thông qua thể cộng đồng bắc vào trên địa cầu tinh vực cấp nguyên chất sóng trung tâm, tên là Thái Bạch Cửa lớn Khải Minh di sản trung truyện, những này tiết mục lập tức bao trùm toàn bộ thể cộng đồng nửa phần chi 80 trở lên quốc thổ, thậm chí bao gồm không ít ngoại quốc giáp giới tinh hệ đều có thể thu được. Theo sau đó thống kê, vào đoạn thời gian đó xem tiết mục người xem, vượt qua 1000 nước đây cũng là làm tinh thể cộng đồng đủ để tự hào địa phương. Toàn bộ vũ trụ tinh vực cấp nguyên chất sóng trung tâm tổng cộng chỉ có 6 đại, Lam Tinh Thể cộng đồng liền nắm giữ 2 đại, bị bọn hắn mệnh danh là Thái Bạch cùng Hermes. Có hai tên này, nguyên chất sóng tín hiệu liền có thể bao trùm gần như tương đương với 1/3 cái ngân hà rộng lớn tinh không, hoàn thành vào khu vực này bên trong không chướng ngại không chỉ hoàn vượt tốc độ ánh sáng tức thời thông tin. Kể từ đó, vào tuyên truyền trên chiến tuyến liền tương đương có sức chiến đấu, chán. Vào tinh vực cấp phía trên, còn có 2 đại có thể bao trùm toàn bộ ngân hà tinh hà cấp, đế quốc cùng liên minh một người một đại. Những này Khải Minh giả lưu lại di sản, liền cấu thành toàn bộ ngân hà bên trong tất cả văn minh xã hội nguyên chất sóng mạng lưới thông tin lạc đương nhiên, cái này cùng tình huống của hôm nay ngược lại là không có liên quan quá nhiều, vẫn là đem thị giác quay lại hiện trường đi đại đa số người thấy như si như say, liền ngay cả kiến thức rộng rãi các đại nhân vật cũng liên tiếp gật đầu, cảm thấy lần này phụ tổng thống Lễ Tân Ti cuối cùng là làm chuyện xinh đẹp đương nhiên, đối này không coi, ra gì coi là nhưng cũng là có. Ta tại sao phải ngồi ở chỗ này, đến xem những này rớt xẹo nghệ nhân biểu diễn đâu? Việc công tác duy trì thận trọng mà trang nhã tiêu dung, tay lại không kiên nhẫn vào gậy chống của mình bên trên vẻ. Chỉ ít bọn hắn vẫn là vào tận lực đem trang nghiêm cùng sục sôi biểu diễn ra. Làm một chút mừng hoạt động, cái này liền đủ đủ rồi sao? Đây có lẽ là cũng không thể nhập ngại dạng này xa trưởng lao tướng mắt, nhưng đây cũng là ngoại giao hoạt động nha. Liên Minh Thông Thương đại biểu cờ giờ Bennon cười nói, cái này Liên Minh tay ăn chơi là đang cười nhạo ta không có ngoại giao lễ nghi a. Đế quốc cầm trưởng đại thần liếc mắt nhìn một chút chỉ có chính mình nghiên kỷ một phần 3 đối thủ, cười lạnh một tiếng không có tiếp lời. Mặt khác, ngài vẫn là phải nghe một chút Selena tiểu thư ca. Ngoại trừ cuối cùng áp chụp diễn tập, ta mong đợi nhất chính là cái này. ngừng đống nhiên một chút, lại nói, Vào trong vũ trụ này, duy nhất chung liền chỉ có toán học cùng âm nhạc đi. Hy vọng như thế đi. Lao công tức từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm ta lại không phải chưa có xem tiếp sóng. Liên quan tới vấn đề này, lúc trước hắn còn đối Cật Ni Chi tạo phản nàn qua đây. Úy quốc thế mà để dạng này thanh danh có một chút tí vết nghệ người tham gia như thế thần thánh thánh điện, thật đúng là. A, rất có chủ nghĩa tự do tinh thần a. Quốc phòng nghị viên trưởng các hạ chỉ có thể biểu thị kia cũng là không có căn cứ lời đồn, sẽ lẽ nào mà tiểu thư là cái giữ mình trong sạch cô nương tốt, mà lại nàng cũng là toàn bộ thể cộng đồng thanh thiếu niên thần tượng cho dù là vì nhiệt độ, nàng cũng nhất định phải ra sân đương nhiên, giống như phỉ chờ công tác dạ này trên chiến trường sở soạn lần mò hơn nửa đời người sắt thép thằng nam dù sao cũng là số ít. Tổng thể đến nói, trên thuyền các quan lại quyền quý đối tiết mục vẫn tương đối hài lòng. Nọ sợ thèm tổng thống cũng cảm thấy không sai, tâm tình càng ngày càng tốt. Năm nay, tổng thể mà nói tài báo vẫn là rất xinh đẹp, trong quốc khố dự trữ cũng càng ngày càng nhiều. Một chút thất nghiệp suất, nhưng thật ra là có thể bị Tân Đại Lục càng ngày càng cấp bách sức lao động nhu cầu hấp thu hết. Vào hắn đảm nhiệm bên trên, còn lấy được 20 năm qua huy hoàng nhất đối ngoại chiến tranh thắng lợi. Hiện tại, lại tăng thêm cái này một lần thành công cùng dân cùng vui khánh điện, tỷ lệ ủng hộ nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên a. Hừ, phái cấp tiến người cảm thấy ta mềm yếu thì thế nào đâu? Ta không phải một dạng thông qua tạo hạn kế hay sao? Phái liên minh người cảm thấy ta bảo thủ thì thế nào đâu? Ta thế nhưng là đã đồng ý cùng các người ba ba triển khai chiều sâu quân sự hợp tác nữa nha. Địa phương thực lực phái, giống Bạch lao đầu như thế lao bất tử luôn luôn công kích ta thì thế nào? Dù sao vào ta tại Đức sáng suốt quản lý phía dưới, thể cộng đồng thực lực quốc gia là đang lên cao bên trong, ta dân điểu cũng là đang lên cao bên trong. Hắn nhìn một chút bên người thể cộng đồng cao quân môn. Phó tổng thống cùng thủ tướng bây giờ không tại Tàu ý làm công chúa bên trên. Đây là thể cộng đồng bảo an tình trạng chỗ quyết định. Nguyên thủ quốc gia, phó nguyên thủ cùng tối cao hành chính trưởng quan cũng không thể đồng thời xuất hiện vào một cái công chúng trường hợp bên trong. Ta nội các bên trong, chân chính được cho người một nhà lại có thể có mấy cái đâu. Bọn hắn đều đại biểu cho riêng phần mình thế lực sau lưng, bọn hắn tạo thành nội các, vốn chính là thỏa hiệp kết quả. Thế nhưng là, chỉ cần đến năm sau đại tuyển, ta liền có thể dựa theo ý chí của mình tổ xây dựng chính quyền phủ, tổ kiến ta nội các đổi mới hoàn toàn đến nơi đây, tổng thống khẽ mắt liền trên người quốc phòng ủy viên trưởng nhiều dừng lại một chút. Người này, hắn nhìn có chút không thấu. Mặc dù vào dân chúng cùng trong quân danh tiếng rất không tệ, mà lại nghe nói rất dạng nghĩa khí, thế nhưng là, hắn vào thượng nhiệm hơn 2 năm, cũng đã một mực khống chế lại ủy ban quốc phòng. Mà lại, gần nhất trận kia từ trong quân khuyết tán đến chính đàn lên nhà tù, hắn ở trong đó cũng đóng vai tương đối quan trọng nhân vật. Và không làm sao lại có nhỉ trì tại nhà ngục thuyết pháp này đâu? Đúng là kẻ hung hãn. Đương nhiên, ngoan nhân thì ngoan nhân, nhưng trong quân thế mà xuất hiện lưu toan phá vỡ hiện hữu chính phủ ra, mà lại còn không biết có bao nhiêu người sẽ là bọn hắn đồng đảng, bất kỳ cái gì một cái đứng chính phủ đều không thể khoan dung dạng này sự tình à. Không dùng nặng tay xử lý sát thực là không được. Nếu như người này thái độ minh sắc một điểm, ngược lại là có thể cân nhắc càng chặt chẽ hơn hợp tác. Dù sao, vị này bề ngoài quang vinh sinh đẹp thanh niên chính trị minh tình, thế nhưng là nhà gỡ dạ đi con rể đâu đúng vậy, ngồi vào kết nỉ chỉ tạ bên người mỹ lệ mà yêu nhã mỹ li ạ chỉ tạ phu nhân, tên trước kia gọi mỹ li ạ dạ đi, chính là liên minh chính thương môn việc nhà gỡ dạ đi ngàn kim tiểu thư. Đương nhiên, người ta cùng nỉ chỉ tạ ủy viên trưởng yêu nhau kết hợp về sau, liền ở chỗ này nhập tịch, hiện tại thế nhưng là đứng đắn thể cộng đồng công nhân. Chúng ta không thể ngăn cản người ta chân ái không phải sao? Tóm lại, năm sau đại tuyển, ta 89 phần 10 là có thể đạt được thắng lợi. Đến thời điểm kia, ta liền có thể hướng toàn thế giới tuyên bố ngươi tồn tại, ta mặt trong nhỏ, sẽ Selena. Tổng thống tiên sinh dùng ẩn nấp lại nóng bỏng ánh mắt nhìn vừa vẫn đi đến sân khấu thiếu nữ. Chính hắn cảm giác đến nét mặt của mình có lẽ còn là rất thận trọng rất bí mật, nhưng nhưng căn bản không thể gạt được người sáng suốt. Kết quả là, vào thời khắc ấy, nhìn về phía Selena, mơ ánh mắt lập tức liền có thêm rất nhiều thành phần. Selena đối những ánh mắt này hồn nhiên không hay, chỉ là ngại ngùng hướng mọi người cười một tiếng. Nàng cũng không có cái gì quá nhiều động tác, chỉ là điều chỉnh một chút hai nghe. Quân thuộc một chút bên người hai đài lơ lửng vào bên người mình tiếp sóng cùng khuyết đại âm thanh rộn. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, cũng không có nhìn xem dưới đại người xem, ánh mắt lại vượt qua mái vỏng, nhìn về phía ngay tại trong không gian vũ trụ với vùng người tiểu không kình. Tuyết Dung Hoa tựa hồ là cảm nhận được sẽ lẽ nại mắt, phát ra một tiếng vui sướng huýt dài âm thanh. Mọi người hiện đang thưởng thức, chính là Lam tinh công chúa Phồn Tình Tinh Linh sẽ lẽ nạ mộ tiểu thư tiên ca. Cung bình thường vị kia nhã nhặn đến trầm nói, cơ bản đều là thanh thanh diện sẽ nạ khác biệt, sân khấu bên trên nàng hầu như là biến thành người khác như Tiếng hát của nàng Tương đương có lực bộ phát cùng lực xuyên thấu, phối hợp thêm thậm chí được cho điên cùng mà tràn ngập cảm giác rạp béo, để nàng dường như nháy mắt liền hóa thành sân khấu bên trên nữ vương. Nhưng mà, tiếng hát của nàng giãn ra mà sục sôi, giống như gió bão, giống như tuyết lợ, giống như liệt nhật. Thế nhưng là, đương những cái kia tràn ngập lực lượng thanh âm vào tiếp xúc đến màng nhĩ nháy mắt, nhưng lại hóa thành mật mờ mưa phùn, mang theo ngọt mềm quấn chặt, phát ra hương thơm tú hình, cứ như vậy chui vào trong lòng. Nàng la tinh tinh linh làm tinh công chúa nàng liền có dạng lực. Tiếng của nàng thậm chí xuyên thấu không gian, thậm chí cả vật lý chói buộc, quanh quẩn tại xa xôi chân trời bên trong. Một mực tại truyền bên ngoài tuyết dung hoa theo lý thuyết hẳn là nghe không được những này tiếng ca, thế nhưng là, hắn chính là phát ra vui mừng hoan hát tâm thành, giống như là vào cho sẽ lại nạ hát đệm như đến cuối cùng, hắn trực tiếp lăn lộn, ngay chỉ cần chính hắn có thể minh bạch vũ đạo, tựa như cùng một con vây quanh thuyền biển nghỉ lại cá voi trắng. Người ở chỗ này nghe được như si như say, cho dù là đối với mấy cái này, tà âm không coi ra gì công tứ, cũng lộ ra sợ hai thán phục thân sắc. Cợ giờ bèn mọn thật sâu nhìn một chút sân khấu bên trên mị lực bắn ra bốn phía phồn tình tinh linh mang kinh của, của mình che giấu vào không có kẻ hở ngoại giao dùng tiếu dung phía dưới. Nôn linh cộng hưởng Vẹn vẹn chỉ là dùng phổ thông tiếng ca sao? A, Phổn Tinh Tinh Linh, ngươi sân khấu căn bản không ở nơi này. Ngươi căn bản không biết, ngươi chân chính biên giới ở nơi nào. Cơ giờ che đậy kín một loại nào đó kỳ dị cảm xúc, lại đối bên cạnh phỉ trở công tước nói, "Ngài nhìn, ta nói qua, trong vũ trụ này, duy nhất có thể cộng đồng, ngoại trừ toán học, chính là âm nhạc." Tựa hồ là dạng này, khiến người ngoại ý chính là, công tước các hạ lại phi thường thản nhiên mà nói, máy đi âm sắc thực không có thể chân chính hoàn nguyên nàng một phần vạn mị lực, thật không hổ là Phổn Tinh Tinh Linh à. Hình như, là ta võ đơn a. Như vậy Ngài sẽ mời Sệ Lệ Nạ tiểu thư đến đế quốc đi mở hòa nhà sau. A ha ha ha, vậy thì không phải là ta quyết định, mà là phải xem những cái kia điện hạ. Pháp luật đế quốc chính là pháp luật, trừ phi là có nhiều hơn phân nửa các đại tuyển đế vương điện hạ tự thân mời, mới có thể vòng qua phụ thể tướng ban bố lệnh tờ a. Công Tước ngừng đống nhiên một chút, lại đối Cật Nghị chỉ tại nói, thật có lỗi, ủy viên trưởng các hạ, ta vì chính mình vơ đoán cùng cố chấp mà xin lỗi. Nị chỉ tại gật đầu thăm hỏi, li liếc, liếc bên kia tổng thống, thấy cái sau vậy mà hoàn toàn là một bộ như xi si như say dáng vẻ, trong lòng lập tức có chút bất mãn. Ngươi một cái đường đường nguyên thủ quốc gia, thất thốt như vậy chẳng phải là có mất quốc thể. Haha, ha, cho nên truyền luôn cũng không phải là không có lượt thì sao có khói a. Bên người mỹ lệ phu nhân che miệng cười nói, "Ta đối cái khác người sinh hoạt cá nhân cũng không có hứng thú, nhưng đã lựa chọn thành nhân vật công chúng, nhất định phải hướng hòa đại chúng đối yêu cầu của mình a." Ủy viên trưởng thở dài một cái, hắn dù sao cũng là nguyên thủ quốc gia. "Ta chỉ hy vọng, hắn không cần làm ra cái gì chân chính có mất quốc thể sự tình, chính là vũ trụ chi linh phù hộ." Mẹ gì phu nhân cười như không cười nhìn ủy viên trưởng một chút, vui cười một tiếng, "Còn tốt ngươi đối mỹ mạo thiếu nữ không quá cảm thấy hứng thú." lại chỉ là đối vai hùng các thiếu niên cảm thấy hứng thú đâu. Liên hoan khánh điện rốt cục tiến vào cao, nghêu, chiều. Liên liên ngay tại cảnh giới trong phòng chỉ huy chờ lệnh vương cảnh dương chúng tướng, cũng cũng nhịn không được mở ra màn ảnh, toàn bộ hành trình xem sẽ lệ nạ tiểu thư ca hát, mãi cho đến sau lưng chuyển đến tiếng ho khăn hắn mới tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đóng lại màn hình. A ah ha ah ah ha ah, ha, thở dăng. Ta chỉ là một mực hơi hơi bùng lòng một chút tâm tình. Thiên nhãn linh đột đầu Mở ra đâu? Trước mắt cũng không có phát hiện dị thường. Ừm, rất tốt. Mỗi chuẩn tướng ngược lại là không có biểu thị hoài nghi. Vương Cảnh Dương mặc dù không phải một cái đáng tin cậy tướng quân, thậm chí đều không thể tính là đáng tin quân nhân, nhưng lại từ sẽ không nói con lát. Một cái lục hoàn tài quyết quan cũng xác thực có năng lực vừa mở lấy bao trùm toàn bộ truyền linh năng lĩnh vực, một bên phân tâm xem tivi. Người bên kia cũng không có vấn đề gì a. Có một chiếc đưa tiệc tối nguyên liệu nấu ăn thuyền hàng đến sớm nửa giờ, ta để người đi xử lý. Thở dăng xoa mọ y chuẩn tướng kéo một cái cái ghế, ngồi xuống. Nói đến, trung tướng, ta còn một mục không hỏi qua ngươi đây. Liên quan tới phó quân tướng xử lý, phía trên có định sao? Vương Cảnh Dương không khỏi khẽ giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ vào thời điểm này, nơi này đưa ra vấn đề như vậy, tấu chương xong, chương 193, tàu hồng sắc lao hổ đối tàu lam sắc quân vương. Chương 193, tàu hồng sắc lao hổ đối tẩu lam sắc quân vương. Có được hồng sắc lao hổ hảo dạng này tạm thời danh tự lớp tuần hồi ngự sử tuần dương hạng, trước mắt đã triển khai tầng thứ nhất hộ thuẫn, chậm rãi du đã tại trong vũ trụ, giống như là một con bị bong bóng bao vây bạ dạ cụ của đối thủ của nàng, ngay tại vào cách nó hơn 30.000 km bên ngoài không vực bên trong trở lệnh. Vào vũ trụ chiến bên trong, đây cơ hội đã coi là gián mặt thịt, nghêu, Bất quá Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tổng thể đến nói, lần này diễn tập mặc dù là đánh lấy thực chiến cơ hiệu, nhưng suy cho cùng vẫn là hải quân khánh điện tiết mục câu. Gần sát một điểm chiến đấu, mới có thể để cho 200.000 km bên ngoài, tàu ý Lam công chúa bên trên các đại nhân vật thấy rõ ràng. Tóm lại, diễn tập đạo diễn bộ vào ngay từ đầu liền đem quy củ nói đến rất rõ ràng đầu tiên, lúc chiến đấu chỉ dài có 1 giờ, một khi sau một tiếng, còn không có hình thành đánh chìm hoặc khiêu bang thắng lợi, liền sẽ lấy điểm số tuyên bố chiến đấu thắng bại. Điểm này dư liên ngược lại là có thể lý giải, cũng không thể thật trông cậy vào xem đám người nhìn mọi người đánh lên cả ngày a có thể để bọn hắn đảng hoàng lấy nhìn phim cùng hí kịch kiến nhẫn, nhìn mọi người đánh một trận hạm thuyền đơn đấu, đã rất nghệ tình. Hỗn hổ, tại chính thức trong thực chiến, liền xem như sắc thực xuất hiện cùng quy cách chiến hạm đơn hạm tao ngộ, trên cơ bản cũng đều là vào chiến tranh toàn diện khai hỏa về sau phá giao, san giết cùng địch hậu sen kẽ các loại tình huống xuống xuất hiện. Vào loại này cảnh nội xuống, Song Vương cũng không thể có đánh một trận dây dưa đánh lâu dài ý nghĩa cùng điều kiện. Tiếp theo, giao chiến phạm vi không được là hạn định, cũng chỉ có như vậy phạm vi mấy trăm ngàn km như thế một mảnh hình cầu không ngữ. Đối ngoại thuyết pháp đương nhiên là vì an toàn suy tính. Đám học sinh đoàn nếu là thật làm lớn chết, đem thuyền mở quá xa xuất hiện nguy hiểm, mình mới có khả năng cứu viện bất lợi vân vân. Lời nói mặc dù nói đường hoàng, nhưng nói trắng ra, không phải là vì để cho các đại nhân vật thấy dễ chịu sao? Mặc dù giao chiến tình trạng là sẽ hợp thời tiếp sóng, nhưng nếu là không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến nơi xa tinh không bên trong đỏ làm trùng sáng luân vũ, đoàn ánh sáng cùng đạn đạn oanh minh lấp loé, luôn luôn sẽ thiếu chút không khí điểm này Dư Liên liền có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao cũng là đang chiến tranh a, liền ở nơi nào bị đánh chết tự do đều không có sao. Nhưng như là đã đáp ứng diễn tập đạo diễn bộ, liền phải đem sự tình làm tốt ta. Không chỉ là hắn, trên thuyền một đoàn đám tiểu đồng bọn cố gắng lâu như vậy, không phải liền là vì một ngày này sao? Bọn hắn không chỉ có riêng là vì cái gọi là thanh xuân, còn có thực tế nhất tố cầu. Đối với đỏ trên thuyền tuyệt đại đa số thuyền viên đoàn đến nói, một trận, có lẽ chính là bọn hắn cái này chăn mệnh duy nhất một lần lộ mặt to cơ hội. Dư Liên nhìn một chút nơi xa lam thuyền phương hướng, phản phất là muốn dùng nhìn bằng mắt thường thanh đối phương trạng thái đúng thế. Nhưng trên thực tế, vào mêng ngông trên bầu trời, liền xem như lấy hắn nhị hoàn linh năng giả thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm ánh đèn đang lóe lên. Ngay sau đó, hắn liền nghe Dụ Y nói, đối phương thông tin đến có thể kết nối sao? Dư Liên nắm thật chặt cổ áo, vào hạng trưởng vị trí bên trên liên tòa, cái này mới nói, kết nối đi. Màn ảnh bên trong xuất hiện họ Giả bên một thân chỉnh tề nhung trang, cẩn thận tỉ mỉ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thần thái ngạo nghễ, bá khí lộ ra ngoài. Nhất định phải thừa nhận, gia hỏa này chỉ là đứng ở nơi đó, liền so Dư Liên càng giống như là cái tướng trưởng. Không, không chỉ là chỉ là một chiếc thuyền mấy trăm người tướng trưởng, gia hỏa này mặc dù trẻ tuổi, nhưng chỉ nói khí chẳng, nói là ngay tại chỉ huy thiên quân vạn mã cũng không có chút nào không hài hòa. Hắn chính là có dạng này mỹ lực. Trừng 20 tuổi đại hạm đội tư lệnh, quan, mặc dù hiếm thấy, lại cũng không phải là không có. Hắn nghiêm túc nhìn thẳng Dư Liên, ánh mắt sắc bén mà tràn ngập quyết đoán, phảng phất như là muốn dùng mặt mình bức bách phe đỏ đầu hàm như, hy vọng sẽ là một trận tốt thắng bại đi. Vài giây sau, hắn trầm giọng nói, "Nhất định." Dư Liên cười nói, sau đó lớn tiếng nói, "Như vậy, tàu Hồng Sắc lao hổ cùng với tất cả nhân viên chiến hạm, chờ đợi ngài phá kích." Trên cầu tàu tất cả mọi người muốn đầu chôn đến dưới mặt bàn đi, vẫn Cái này tự nhiên là bởi vì cái này xấu hổ thuyền danh nguyên nhân. Mắt thấy phe đỏ mọi người lại bởi vì thuyền trưởng đại nhân phẩm vị mà bắt đầu liền đạt được sĩ khí xa xút đẹp, đã thấy chất đầy vân méo mặt một chút, sau đó lớn tiếng nói, "Tàu lam sắc quân vương bên trên tất cả thuyền viên, xin đợi ngải công kích." Bên cứ như vậy không nói lời gì đóng lại thông tin. Ngay sau đó, Dư Liên liền có thể cảm thấy trên cầu tàu mọi người sĩ khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Người nhìn, ác thú vị dù sao cũng so bệnh chủ Uni bị hữu tốt, đây chính là nhân quả luật vũ khí lợi hại. Ta dám đánh cược, phe lam viên hiện tại đã ngay tại áp suất thấp đầu. Dư Liên đối mọi người nói, kết quả là Toàn bộ trong thuyền kênh thông tin một mảnh cười vang, tất cả mọi người sung sướng sục sôi. Nửa phút sau, đến tự đạo diễn bộ thông tin phát tới, nhắc nhở bọn hắn, chiến đấu tức sẽ bắt đầu. Sau khi bắt đầu, lập tức hoán đổi thứ hai chiến đấu tốc độ. Dựa theo B bộ hành quân phương án bắt đầu. Dư Liên lớn tiếng nói, "Còn có, ai ẩn chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng, để bảo lộc đội ngũ trở lệnh, Tuy thời chuẩn bị bắn ra." Dư Liên đâu vào đấy dưới mặt đất đặt như ra lệnh. Hắn tin tưởng, đối diện lên tiết tấu cũng nhất định cùng mình gần. Song phương gần như đều vào cùng thời khắc đó mở ra động cơ chính, chuẩn bị hành động. Nhưng lúc này lại phát sinh một cái nho nhỏ nhặt đệm. Vừa vặn còn tại nương theo lấy Selena nạ tiếng ca nhảy múa tuyết đúng hoa, lúc này còn ngay tại tàu ý Lam công chúa bên người đường đường, nhìn thấy nơi xa đỏ làm chiến hạm động cơ vàng sáng, bỗng nhiên phát ra một tiếng vui sướng tiếng cười, liền trực tiếp như vậy hướng về phía cái hướng kia đi. Phản độ. Vừa mới đi hướng sân khấu Selena nạ màu mặt mà không thay đổi giám sát ngay tại đi xa tiểu cá voi, nhỏ giọng nói, đây là lần thứ hai. Ngay tại giới đài chờ lệnh Phi Phi nghe tới này, không khỏi dở khóc dở cười. Thật có lỗi, Selena. Phi Phi nói. Selena nạ quay đầu, không rõ ràng cho lắm. Ngụy Đầu nhìn về phía cái sau. Chờ một lát kết thúc, ta mời ngươi ăn kem ly đi." Phi Phi vừa cười nói, trên chiếc thuyền này liền có một nhà rất không tệ cửa hàng. Sẽ lẽ nạ nuốt một chút nước bọn, bình thản giống như thanh truyền một dạng sắc mặt bên trong rốt cục xuất hiện thuộc về nàng ở độ tuổi này sinh động. Thế nhưng là, đương nhìn về phía nơi xa ngay tại hướng mình đi tới người đại diện, lại nhịn không được nhếch miệng. Không muốn nghe nàng nói dông dài. Sẽ lẽ Na nói, "Yên tâm, ta có 100 loại phương pháp vứt bỏ nàng." Phi Phi nhị cười, lôi kéo Xế Lệ tay nhỏ rậm nói, "Cái sau ánh mắt lại một lần nữa xuất hiện giống như phồn tinh phơn sáng." Phải na Chúng ta muốn lên đại nha. Nơi xa có người hướng vài nạ vây, vây tay, chính là lần này khánh điển đệ nhất người chủ trì, cũng là thể cộng đồng tương đương nổi danh truyền thông người, Phi Phi thần tượng một trong, lộ dạ thái nữ sĩ. Phi Phi lưu cho sẽ lệ nạ làm cho đối phương chờ mong vạn phần tiêu dung, đi đi qua chuẩn bị lên đại. Nọ sợ hẹp tổng thống một bên xáo lộ vỗ tay, lại một mực dùng ẩn nấp lại nóng bỏng lại không bỏ ánh mắt, đưa mắt nhìn sẽ lệ nạ bóng lưng, mài cho đến đối phương rời đi hội trường đại sảnh. Tổng thống tiến sinh. Nhi chỉ ta ở sau lưng hắn thấp giọng nhắc nhở. A, nha. Tổng thống lấy lại tinh thần, trên mặt không có khe hở hắn đổi ra một trương đầy cõi lòng chờ mong ngoại giao dùng biểu lộ, tiếp xuống, chính là chúng ta anh dũng những người trẻ tuổi biểu diễn đi. Ách, Tuyết Nhung Hoa sẽ không tạo thành trở ngại gì a? Yên tâm, loại chuyện này bọn hắn sẽ không cân nhắc không đến." Ủy viên trưởng cười nói. Ngay tại Tuyết Nhung Hoa sắp loạn nhập chiến trường một khắc này, có hai chiếc tàu kỹ thuật ngăn ở đường đi của hắn bên trên. Diễn tập đạo diễn Vương cùng Khánh điện sắp lập tổ vùng cũng không về phần mua sắm đến liền vấn đề này đều cân nhắc không đến, đương nhiên làm tốt chuẩn bị. Trong đó một chiếc thuyền treo lên đủ loại thải quang, tại trong vũ trụ lôi ra hoa mỹ hình tượng, Cuối cùng là chuyển Di Tuyết nung Hoa lực chú ý mặc khác một chiếc tàu kỹ thuật thì mở ra thuyền bộ, mang liên tiếp dùng hợp thành chất liệu bao khỏa đồ ăn dương ném đến trong vũ trụ đồ ăn chủ yếu là loại thịt cùng cao than nước, cao vitamin điều phối dinh dưỡng đồ ăn, ngoại tầng bao khỏa chất liệu thì là dùng các loại kim loại, silic, than chờ một chút nguyên tố hợp thành, đồng dạng cũng là. Thuộc về Tuyết nung Hoa đồ ăn một trong đúng vậy, loại này có thể vào trong không gian vũ trụ ngao du vũ trụ lẹ vị ạt thản sinh vật, ngoại trừ có thể thông qua hàng tinh năng lượng tầm bổ bản thân, bản thân cũng là sẽ ăn. Thực đơn bên trong chẳng những có bình thường sinh vật cần joprotein, vitamin cùng than nước chờ một chút, cũng bao hàm đại lượng không thế nào bình thường nguyên tố. Nói trắng ra, bọn hắn mặc dù cái đầu lớn, nhưng kỳ thật rất dễ nuôi, trên lý luận ăn tạm đá liền có thể sống. Đương nhiên, có thịt tan sẽ tâm tình vui vẻ, lớn lên càng tốt hơn. Nói tóm lại, hai chiếc tàu kỹ thuật giống như là cầm đồ chơi cùng đồ ăn vật bảo mẫu, cuối cùng là đem toàn thể làm tinh nhân dân đều sủng ái lấy tiểu tổ tông câu đi. Sau đó, theo đỏ lam song phương động cơ thuận lợi khởi động, tiến vào trạng thái chiến đấu, trong hội trường diện lần nữa nhiệt liệt. Vừa vận trở lại phòng nghỉ Selena mòi ổ, lại một mặt kẻ nhạt vô vị ngồi ở phòng nghỉ bên trong, tản ra cùng cả con thuyền đều không hợp nhau cá mặn khí tràng. Nàng ánh mắt ngốc trệ, suy nghĩ viền vông, tâm tư toàn bộ đều chạy đến cùng phi phi hẹn sòng kem ly bên trên. Vừa rồi thống kê, người lên đài thời điểm, xem người sử dụng đã vượt qua 1.200 ước người, trực tiếp tăng trưởng 10% đâu. Selena, cái này người như vậy khí, dạng này lực ảnh hưởng, liền xem như vào liên minh, người cũng nhất định là nổi tiếng nhất mấy cái kia. Người đại diện mang theo phấn khởi ngữ khí nói nha Trẻ tuổi sao ca nhạc y nguyên dùng gần như không có gì chập trùng giọng điệu biểu đạt thái độ. Người đại diện có chút bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tổng kết công ty cùng ta liên lạc qua, hy vọng ngươi có thể lại cân nhắc một chút, về sau liền đem hoạt động phát triển trung tâm đặt ở Liên minh bà tổ. Phải không?" Nàng vẫn là thái độ như vậy, lãnh đạo, dường như ngoại trừ KH, chung quanh hết thể đều không có quan hệ gì với mình. Mặt khác, tổng kết công ty bên kia, mặc dù chúng ta cũng biết, đều là không có lượt thì sao có khói lời đồn, nhưng dù sao sẽ có nhất định ảnh hưởng. Chúng ta cũng hy vọng, ngươi có thể chuyên môn bác bỏ tin đồn một chút. Còn có Về sau cũng tận lượng để thiếu đơn độc ra ngoài, ta tin tưởng, lọ sợ hẻm tổng thống nhất định cũng là sẽ lý giải. Sẽ lẽ Lệ Nam ổ ngang qua con mắt, tựa như rốt cục khôi phục một chút xíu thần thái. Nàng chậm rãi đứng người lên, lãnh đạm sách nổ một ngụm khí thô, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. A, cái này, cô nãi mại a, nơi này là con thuyền. Du thuyền. Có công viên, có bể bơi, có thương nghiệp đường phố. Nàng nói, ngươi còn muốn đi đi dạo cửa hàng a. Người đại diện nữ sĩ thanh âm tăng lên, nhưng lúc này, cô nương kia cũng đã ngáp dài chậm đi tới cửa bên cạnh. Còn tốt, vị này Ngân Hà nghe tiếng thiên tài mỹ thiếu nữ sao ca nhạc, ngược lại còn không đến mức quá không có thần kinh. Nàng chỉ ít còn biết mặc vào một thân phi thường không đáng chú ý quần áo thể thao, đem tóc thật dài đâm thành đuôi ngựa đặt ở mũ trùm bên trong, sau đó đeo lên có thể che khuất nửa bên mặt kính dâm, sau đó liền đi ra ngoài. Người đại diện nữ sĩ biết cái này tiểu cô nãi ngoại chính là như vậy lưỡng hận, mình căn bản không có cách nào ngăn cản, bất đắc di khoát tay áo, liền có hai cái điên ném lớn nhỏ máy móc đi theo sát. Sẽ lẽn ra ra ngoài đi dạo thời điểm, nhất có người sau lưng đi theo. Tốt trên thế giới này luôn luôn có bảo tiêu người máy. Mặc dù trí tuệ nhân tạo trình độ không cao, nhưng sức chiến đấu vẫn là rất báo tố, chí ít đánh ngã theo dõi cùng a cậu tử a tiểu lưu manh loại hình, lại thuận tiện báo cảnh sát cái gì ngược lại là không có vấn đề. Mà lại, hai cái này thiết kế thành đĩa ném tạo hình bảo tiêu người máy kỳ thật bộ dáng coi như đáng yêu, nữ hài tử nhiều ít vẫn là có thể tiếp nhận. Phồn Tinh Tinh Linh sẽ lại nã mẫu tiểu thư thật cũng chỉ là ra tùy tiện đi một chút. Đây cũng là nàng mỗi lần sau khi biểu diễn tói quen, thường thường luôn luôn sẽ như thế khắp không mục đích đi đến 1 giờ. Vừa đi, một bên hoàn toàn làm trống mình tinh thần. Đại khái là bởi vì nàng thân thể nhỏ nhỏ bên trong ẩn chứa quá mạnh lực bộc phát, cho nên mới cần phải thời khắc nạp năng lượng đi. Chiếc này tàu Ý Lam công chúa, cũng là toàn bộ ngân hà lớn nhất siêu hào hoa du thuyền một trong, quy mô lớn đến hoàn toàn liền giống như là một cái thành thị, phía trên công trình cũng phi thường đầy đủ. Cùng nó nói là du thuyền, chẳng bằng nói là một cái cực lớn vũ trụ thành, không nói là mái vòm công viên cùng bể bơi, thậm chí liền chủ đề công viên cùng khu dân cư đều có. Trên chiếc thuyền này cái gọi là khu dân cư, chính là mảng lớn cấp cao mái vòm khu biệt thự, khoảng chừng 2-3000 tòa một chút quan lại quyền quý cảm thấy ở tại trên trời lớn, mỗi ngày vây vùng tinh hà là một kiện rất tao nhã nghỉ phép hoạt động, liền trực tiếp mua xuống phía trên bề tự, hàng năm luôn luôn sẽ đến ở lại 2 3 tháng. Không chỉ là thể cộng đồng bên này, liền ngay cả ngoại quốc phú thương quý khách đều có không ít đâu. Tàu ý Lam công chúa rất lớn, cũng xác thực đầy đủ sao ca nhạc tiểu thư đi lung tung. Sẽ lẽ nàng mẫu vóc dáng không cao, nhưng đi đường tốc độ cũng không chậm, cùng nó nói là tản bộ, ngược lại là có chút thi đi bộ hương vị. Cái này kỳ thật cũng là nàng giở hơi một trong đi. Nàng vừa đi, ánh mắt vẫn là một bộ suy nghĩ viễn vùng Nhưng trên thực tế, thời điểm này nàng Thật là vào khó được cân nhắc một ít chuyện. Ta, ta có lỗi với ngươi. Thế nhưng là, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta a. Cám, cảm ơn ngươi, nguyện ý ra cùng ta ăn cơm. Về sau, có thể hay không mỗi tuần? Không, mỗi tháng ra tới một lần. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Van cầu ngươi, Selena. Selena, ta mặt trong nhỏ, đợi đến năm sau đại tuyển, ta liền có thể đường đường chính chính thừa nhận ngươi tồn tại á. Nàng có chút bực bội nhau như mày, bước chân chậm dần một điểm, liền như thế chậm xuyên qua thương nghiệp đường phố, vì bảo an cân nhắc, nơi này kỳ thật đã đóng lại, sau đó Nàng lại lấy tốc độ nhanh hơn gây trở lại, mắt long long nhìn một nhà cửa chỉ đóng một nửa tiệm kem. Phồn Tinh Tinh Linh trầm mặc một giây đồng hồ, nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện một nhà mặc dù đóng cửa tiệm đồ uống. Bất quá, có lẽ là vì lại mở thời điểm thuận tiện đi, ngoài tiệm công trình, thí dụ như nói đồ uống chén á chỗ ngồi a loại hình, cũng không có thu nhập trong tiệm. Ta rất phiền. Tất cả, phải nạ, thật có lỗi, ta muốn trộm đi nhà. Nàng ở trong lòng đối mới nhận biết mấy tháng bằng hưu nói lời xin lỗi, sau đó đi lên trước, phi thường thản nhiên cầm lấy một cái đồ uống trên giấy. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, này sẽ làm trái ngươi công chúng hình tượng. Một cái điên ném người máy bay đến cô nương bên người, thấp giọng nhắc nhở: "Sẽ Lệ Na mà o luôn mặt làm ngơ, nắm bắt cái chén đi đến tiệm kem cổng, nhón chân lên, túi người xuống, dùng sức đưa trong tay chén giấy đủ hướng lan can phía sau cửa máy làm kem. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, dạng này sẽ làm trái ngươi công chúng hình tượng." Người máy như cũ tại chăm chỉ không ngừng địa, trung thành nhắc nhở: "Sẽ Lệ nạ vóc dáng thật không đủ, đến cuối cùng còn đều không cách nào đụng phải máy làm kem." Nàng nghiêm túc lo nghĩ, mang hai cái điên ném người máy lôi xuống, giẫm vào bọn chúng trên đầu. Lên hung, "Sẽ Lệ Na dùng giọng lười biếng ra lệnh: Đây là phạm tội hành vi, đây là phạm tội hành vi. Mặc dù nói như vậy, nhưng làm ca sĩ tiểu thư bảo tiêu người máy, bọn chúng vẫn là nghiêm túc chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Lần này rốt cục đủ đến, mà lại cái kia máy móc cũng không có đóng lại. Sẽ lẽ nạ nhìn qua trong chén tới đầy thương ngào ngạt kem ly, nuốt một chút nước bọn. Cái này chỉ sợ cũng là nàng nửa năm qua lần đầu tiên có thể hưởng thụ một chút cái này bằng thoải mái mỹ vị. Thế nhưng là, liền vào thời điểm này, dưới chân của nàng một cái lảo đảo, bổ nhào về phía trước. Trải qua chuyên nghiệp điều chỉnh từ cao cấp nhất bảo tiêu người máy quả nhiên làm việc phi thường cao cấp, nó bên trong một cái tranh thủ thời gian mở ra từ lực công năng ổn định sẽ lệ nạ thân thể. Một cái khác tranh thủ thời gian chính là một cái khẩn cấp lơ lửng, ngăn tại sẽ lệ nạ trước đó, sau đó hướng về phía bên kia lan can môn chính là một cái bọc thép va chạm. Sau đó, chính là ở một tiếng, sẽ lệ nạn mọi ổ, tính cả mình hai cái người máy cùng một chỗ nện vào tiệm kem bên trong, lập tức một trận bừa bộn. Đương nhiên, có hai cái trung thành người máy bảo hộ, Phổ Tinh Tinh Linh tiểu thư mặc dù bị một đống lớn trong tiệm công trình chôn, nhưng nàng cũng không có có thụ thường, còn ý nguyên cao cao nâng trong tay Thế là Nàng cũng không có chú ý tới, ngay tại mình ngay tại tiệm kem bên trong choáng đầu hoa mắt thời điểm, một đội súng ống đầy đủ máy móc tự nhân liền từ cùng nàng cách ba con phố khu thông đạo, chậm rãi dạo bước mà đi. Nàng cũng bọn chúng, ai cũng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Tấu chương xong, chương 194, đấu thủ trưởng. Chương 194, đấu thủ trưởng. Dư Liên chăm chú chú ý một này trước mắt tất cả số liệu màn hình, đồng thời còn mang mình linh giác thả ra ngoài, phân biệt lấy hiện hữu không gian vị trí. Tàu hồng sắc lão hổ, bắt đầu lấy thứ hai chiến đấu tốc độ tiến lên, vào không trung nổ ra một cái sinh đẹp độ cong. Chiến hạm địch ngay tại cắt vào gần góc Đạn pháo điện tử đã phát xạ. Sĩ quan phụ trách ra đa dụ ý thanh âm vào đài chỉ huy vang lên. Bảo trì bình thường tốc độ, đây là hướng dẫn xạ kích." Dư Liên nói, Tàu Hồng Sắc láo hổ y nguyên duy trì hiện hữu trạng thái, tiếp tục đi tới." Tiếp lấy liền cảm nhận được một phát bao vây lấy năng lượng pháo động năng đạn, vào cách thân hạm mười mấy mét địa phương, trực tiếp cướp đi qua. Cái kia đương nhiên không thể nào là thật đạn pháo, chỉ là dùng điện tử bao vây lấy một cái nho nhỏ kim thăm giỏ, liền xem như thật đánh trúng Hồng Sắc lão hổ thân đầu, cũng chỉ sẽ hình thành một nhóm lớn thượng truyền số liệu. Chỉ bất quá, vào đạo diễn, diễn tập bộ phán định bên trong, liền có thể hạ lệnh phe đỏ thân hạm đại phá, đồng thời trực tiếp viễn trình đóng lại trên thuyền không ít cơ năng. Thật xinh đẹp pháo thuật, Dư Liên cảm khái một tiếng. Phe Lam chủ pháo thủ hẳn là là từ mị hở kèn tự thân đảm nhiệm. Chi hạ nhìn một chút trong tay tư liệu, vị này Lam Việt huynh đại hội trước phó hội trưởng, cùng Tương Lai 830 đảng nghị đương gia, và một khoảng thời gian rất dài bên trong, đều bị tồn tại cảm quá mạnh liệt hội trưởng nguyên cho hoàn toàn che dấu. Liên xem như đến tương lai, hắn chủ yếu đóng vai cũng là đoàn đội chất keo dính nhân vật, tại hậu cần, tổ chức cùng tham lưu phương diện phát huy nền tảng tác dụng. Nhưng Dư Liên lại biết Đây là một vị tinh lực rồi giàu lại năng lực học tập cực mạnh người, cùng Dư Liên cái này thùng nước cân bằng không đồng dạng, người ta là chân thủy thùng, các phương diện đều không có gì nhược điểm. Càng quan trọng, nhà hắn tổ phụ là độc lập thời đại tương đương nổi danh pháo thuật chuyên gia, hiện tại lưu lại trước tác vẫn là thể cộng đồng tất cả học viện quân sự lớn pháo thuật chuyên khoa môn bắt buộc, thế nhưng là có huyết mạch tăng thêm đây này. Chỉ bất quá, vừa rồi cái kia một pháo, thật là mi hở kẹn thủ bước sao? Dư Liên luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Một vị ưu tú pháo kích chiến chỉ huy, lợi dụng chính là không gián đoạn tinh sắc lựa đạn đả kích, áp xúc địch quân hành động lộ tuyến, một mực đem đối phương đẩy vào cảnh. Trợ như cùng mệnh kết lữa như. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia một pháo, mặc dù không có đánh chuẩn, nhưng nếu là hướng dẫn xạ kích, tự nhiên là cố ý đối diện phe Lam pháo thủ, rõ ràng là đem chiến hạm chủ pháo xem như súng bắn tỉa đang chơi a. Loại cảm giác này, nếu không phải hắn biết ý nạ hiện tại hắn là vào Tân Đại lục, kém chút đã cảm thấy cô nương kia làm phản. Chi hạ, chúng ta có đối phương toàn bộ danh sách sao? Dư Liên nói. Cái xác định 149 người danh sách cùng tư liệu. Thật có lỗi, Alien, đây là cực hạn của chúng ta. Chi hạ vừa mới bắt đầu xin lỗi, lập tức cảm thấy không đúng chỗ nào, chờ một chút, Alien Ngươi không phải đã nhìn qua một lần sao? Không chỉ một lần, ta xem qua ba lần. Chư 830 đảng mấy cái kia cùng mương gạo, người khác ta là thật chưa nghe nói qua Bất quá, cái này vũ trụ là to lớn như thế, còn thật không biết đối phương sẽ từ cái nào sói sỉnh bên trong phủi đi ra cao thủ gì. Lúc này, Bạch Tử Á thanh âm chuyển vào đại chỉ huy, hộ thuẫn sinh ra phản ứng, hạ xuống 12. Hạm trưởng, bọn hắn đang thử thăm dò chúng ta hộ thuẫn tính năng cùng tin công suất. Tri Hạ nhíu mày. Dư Liên nhìn một chút mình phó hạm trưởng, đối vị này ở đời sau chưa nghe nói qua danh tự, ngụ tự lau mắt mà nhìn. Nhưng trên mặt lại mặt không chút thay đổi nói, "Ạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn sát thực có khả năng đụng dịch loại này tiểu hoa chiêu." "Không cần để ý. Tin vận chuyển cùng thân tàu kết cấu phải trang tu được ảnh hưởng. Không có có ảnh hưởng, ta có thể cam đoan." Aisen vào kênh thông tin bên trong lớn tiếng nói, thanh âm rất quả quyết, rất có quyết đoán. Cái này lớn mập trắng nhiệt huyết xông lên đầu, phi thường phấn khởi, cùng hắn ngày thường cái kia nước ngụ biểu hiện một trời một vực. Bất quá, mọi người cũng đều có thể lý giải. Dù sao, bao quát hắn ở bên trong trên truyền đại đa số người, đại khái là thật ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất, tự nhiên là muốn hoàn toàn thiêu đốt chính mình. Dư Liên lại biết, cái này lớn mập trắng kỳ thật chính là loại hình này, bình thường nước ngội giống như một đoàn bông vải, nhưng gặp được chính sự, lại hoàn toàn hóa thành đại bạch hùng, thường thường là nhất dũng manh một cái. Không biết còn tưởng rằng là hai nhân cách đâu, Lý Bảo Lộc cùng chiến đấu cơ của hắn đội ngũ đâu. Ngay tại chờ lệnh, Chi Hạ nói: "Tốt, Hồng Sắc lao hổ tiếp tục cam đoan thứ hai chiến đấu tốc độ. 3 phút sau, để bọn hắn lập tức phát xạ. Hạm trưởng, sẽ có phát xạ cơ hội." Dư Liên nói, Chi Hạ không tiếp tục phản đối, dùng chém đinh chặn sắt ngữ khí truyền lại một chút mệnh lệnh, minh bạch, tiếp tục cam đoan thứ hai chiến đấu tốc độ. 3 phút sau, chiến cơ chuẩn bị phát xạ. Pháo thuật trưởng, tua bin laser bắt đầu khởi động. Mở ra pháo môn, hướng A2, B13, C14 trụ điểm tung ra cơ lôi. Minh Bạch. Lilya Afonso lớn tiếng trả lời. Sau đó, không chờ nàng cái này trước vị chính động thủ, thân là phó pháo thuật trưởng Tang Nhu, lợi dụng vượt xa nàng số lượng thủ pháp, cấp tốc thao tác. Phó pháo tổ nhân viên chiến hạng tiến vào tua bin laser tổ, đối phương đạn đạo lập tức liền muốn đi qua. Thời gian giải huấn luyện đã để những này học sinh thật sự có một chút quân nhân lưu loát cùng mau lẹ. Bọn hắn rất nhanh liền tiến vào toa bin laze tổ bên trong thao tác trong khoang thuyền, chuẩn bị triển khai gần phòng. Dư Liên phán đoán là chuẩn xác. Cũng liền vào một phút về sau, lít nha lít nhít mấy chục mai đối hạng phi đạn cứ như vậy xuất hiện vào cảnh giới dạ đã bắt dự phạm vi bên trong. Bạo tạc trong hư không nở rộ thành màu đỏ cam ánh sáng. kia là đạn đạo cùng Dư Liên bố trí tốt cơ lôi chạm vào nhau kết quả. Trong thuyền các nhân viên chiến hạm nhìn qua cái kia vầng sáng một trận tâm thần thanh hẳn. Hạm trưởng liệu địch cơ cùng quả quyết ứng đối, để bọn hắn đều không nhịn được muốn vỗ tay, đấu chí càng là dâm Nói chấm ra, người trẻ tuổi chính là đơn giản như vậy. Khi bọn hắn nhìn thấy phe mình chiếm tiên cơ tay, tự nhiên sẽ càng ngày càng có lòng tin, càng ngày càng có đấu chí. Nhưng mà, bạo tạc về sau, lại như cũ có khá nhiều lít nha lít nhít phi đạn từ sóng xung kích văn bên trong chui ra. Bomby, bọn hắn xác thực đối với chúng ta tiến hành qua tính nhắm vào bố trí. Chi Hạ thấp giọng nói, "Không quan trọng. Dù sao, đánh trận cuối cùng vẫn là cần nhờ những này." Án Nghị rồ mãnh nộ vạ tiểu thư vô vỗ cánh tay của mình, mang tay xâm nhập bánh lái bên trong. "Án tiến vào đệ nhất chiến đấu tốc độ. Tan chuẩn bị ném bom gây nhiễu." Án giật giật ngón tay trái Tàu hồng sắc lão hổ á quang tốc động cơ chính liền toàn lực gầm hét lên. Gia đến ngàn mét thân hạng, tựa như cùng một chiếc chỉ có hơn 10 mét chiều dài của xe, vung ra để người kinh ngạc đặc ký động tác, trong hư không xoay mở một vệt ánh sáng văn hình thành quỹ đạo. Tua bin laser tổ lít nha lít nhít pháo gần phòng cũng bắt đầu gầm thét, mang trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng đạn đạo tổ ong đặt vào bọn hắn nhanh kích phòng vệ bên trong. Bọn gầy nhiễu cũng thừa cơ chui vào trong đó, trực tiếp nổ tung vào các loại năng lượng mảnh đạn ảnh hưởng dưới, hình đặc thị Trong nhất thời, đối diện lam sắc quân vương đã lại thấy không rõ tình huống bên này. Xe động tác, dư liên quách Tàu hồng sắc lão hổ vào bom gây nhiễu bên trong hoàn thành rừng. Mà trong nháy mắt này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý bảo lộc cùng hắn đám tiểu đồng bọn cũng hoàn toàn sẵn ra. Ba cái dùng cho nhiều việc sức chiến đấu, cùng 12 đỡ giờ dồn, dựa theo ngay từ đầu liền định ra tốt chiến thuật kế hoạch, cấp tốc thoát ly tàu hồng sắc lão hổ chiến trường chính, hướng một phương hướng khác bay đi. Trở lên hết thảy, đều thông qua bố trí ở bên cạnh tự động cùng đập giờ dồn, ném bỏ vào tàu úy lam công chúa màn hình bên trên. Bãi video tiếp sóng đạo truyền bá chuyên nghiệp năng lực ban tặng, đại đa số người xem mặc dù nhìn không rõ ràng cho lắm, nhưng các loại sấm vang dội chùm sáng đạt đạo bay loạn vẫn là thấy tương đương đốt. Đương nhiên, cái gọi là người trong nghề xem môn đạo, từng có quân sự kinh nghiệm người, rất nhanh liền đối với song phương động tác có một cái đại thể ước định, xác định nước của bọn hắn chuẩn đều vào bình quân tuyến trở lên, liền xem như đặt ở trong quân chính quy, cũng là có thể trở thành tinh anh hạm tạo thành viên. Nghe nói, phía trên nhân viên chiến hạm toàn bộ đều là học sinh. Có ngoại tân mang theo thán phục ngữ khí đặt câu hỏi. Đương nhiên rồi, đây chính là làm tinh người trẻ tuổi. Mà lại, song phương hạm trưởng cũng đều là chúng ta mặt trang học viện quân sự học sinh a. Địa cầu phương diện quan lớn rất là đắc ý. Ừm, người mặt trang sao? Thật sự là danh bất hư truyền. Mặc kệ đối phương có phải là đang quay cầu vòng cái rắm, nhưng chí ít vẫn là có mấy phần thành ý thế là hiệu quả rất tốt, chí ít mọi người quan hệ tựa như đều tốt không ít. Sau đó, bọn hắn lại rất có an ý nhìn về phía bên cạnh một vị mặc quan tướng quân lễ phục trung niên nam nhân. Ngài vừa rồi nói, song phương rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Phe đỏ rất nhanh sẽ bị thua. A, ta, ta nói qua sao? Trung niên nam nhân, cũng chính là làm nhân viên nhà trường đại biểu có mặt rỗ bằng chuẩn tướng nghiêm trang dạ bộ hồ đồ, ta hẳn là nói chính là, đây là một trận đặc sắc chiến đấu, một trận phản ứng chúng ta Trung ương Phòng vệ Đại học Đông học sinh quang vinh truyền thống phân tích chiến đấu. Người bên cạnh bật cười một tiếng xung quanh bầu không khí lập tức hoan nhanh hơn rất nhiều đương nhiên ở đây đều là người trưởng thành ngược lại là không có nghĩ qua muốn vạch Trần đối phương như vậy dừng cái đề tài này nhưng cứ như vậy dù bằng chuẩn tướng lại ngược lại cảm thấy lung túng hơn hắn luôn cảm thấy chung quanh tất cả nhìn xem tầm mắt của mình đều có điểm không có hào ý càng thêm đứng ngồi không yên hắn hối hận mình vì sao muốn lấy nhân viên nhà trường đại biểu thân phận có mặt liền xem như một tới chỉ ít cũng phải đem mạ xéo lao ra kia cùng họ tụ cái kia bị trang thành gấu mập hồly bắt tới hấp dẫn hòa là ca bất quá hắn nghĩ lại nhưng lại cảm thấy tham gia loại hoạt động này là không còn gì tốt hơn phát triển nhân mạch móc nối quan hệ trường hợp. Cùng so sánh, một chút bạch nhãn cùng chế ước, lại đáng là gì đâu. Như là đã quyết định từ trung ương phòng vệ đại học rời đi, kia liền nhất định phải tìm tới tốt phương pháp a. Đúng vậy, dù bằng phó hiệu trưởng đã chuẩn bị rời đi, hắn là một cái thành thục đại nhân, biết mình đã cầm dư liên không thể làm gì, nhưng hắn cũng tương tự biết, mình cùng đối phương gần như không có khả năng hòa giải. Đã như vậy, cái kia không thể chê vào ta chẳng lẽ còn tránh không được sao? Người ngoài nghề vào xem náo nhiệt, không cách nào hưởng thụ náo nhiệt người đang tìm tương lai, mà trong nghề người, tự nhiên là có thể nhìn ra. Ví dụ như nói Lúc này, TV ngay tại tiếp sóng lý bạo lộc lái mình chiến cơ rời đi cabin nháy mắt động tác. Đế quốc đại biểu phi trợ công tác nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức sáng lên, cái này phi công, rất đáng gờ a. Công tác chính mình là hạng tái cơ vương bài phi công xuất sinh, nếu như nghiệp vụ không cần làm không được vương bài, sớm 30 năm liền phải đảng hoàng giải nghệ đi về nhà kế thừa gia nghiệp. Vào rừng dưới tình huống cất cánh, nghe rất khó khăn, nhưng thể cộng đồng máy bay chiến đấu tính năng phi thường tốt, lại thêm từ liên minh mua chiến thuật phụ trợ máy tính phối hợp, liền xem như nghiêm túc học tập 3 năm trở lên học viên phi công cũng đều là không có vấn đề. Ví dụ như nói, Lý Bảo Lộc cái kia hai khung máy bay điểm trợ, liền làm rất khá. Thế nhưng là, làm Vương Bài Phi công công tức liền có thể cảm nhận được, bộ kia máy bay dẫn đầu cất cánh lúc cái kêu bình ổn bình tĩnh cảm giác, cùng nước chảy mây trôi như thuận hoạt cảm giác. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn hơn một điểm dư thừa động tác đều không có, mà lại tiết tấu gần như làm được hoàn mỹ đồng dạng cảm thấy hơi kinh ngạc còn có ở đây một chút thể cộng đồng quan quân, sau đó phân phó thủ hạ người đi tìm tư liệu. Bất kể nói như thế nào, chỉ cần hắn về sau biểu hiện không nên quá kiêu hãnh, trước kia một mực chỉ là vào nhị lưu phi hành học viện có chút danh khí Lý Bảo Lộc, lập tức liền muốn lên như diều gặp gió. Biểu hiện của bọn hắn thế nào? Tổng thống tiên sinh không phải quá hiểu quân sự, liền hỏi bên cạnh quốc phòng ủy viên trưởng. Gần như hoàn mỹ. Lý Chỉ Tạ quốc phòng ủy viên trưởng cũng tương tự không có đánh trận, nhưng vẫn là so tổng thống hiểu một chút, liền nghiêm túc giải thích nói, trước mắt là nguyên đồng học phe làm chiếm một chút ưu thế, nhưng dư Liên đồng học thế nhưng là rất thông minh, không biết sẽ chơi ra hoa dạng gì tới. A, tóm lại, hai người bọn họ biểu hiện được rất tốt rồi. Ừm, chỉ ít trước mắt mà nói, phải. Thiếu niên mạnh thì quốc cường a. Qua một hồi kết thúc về sau, liền mời bọn hắn đến nơi đây tham gia tiệc tối đi. Ta muốn tự thân cho bọn hắn chúc mừng." Ni chỉ ta biết, đây chính là điển hình nọ sợ hẻm tổng thống thức nghĩ mới ra là mới ra, liền bất đắc dĩ mà nói, hai chiếc thuyền cộng lại có xấp xỉ 1000 người đâu. "Nha, cái này, tốt da, kia liền mời hai vị kia trẻ tuổi hàm trưởng tới đi. Gọi là bên cùng dư liền a." Ủy viên trưởng nhẹ gật đầu. Sân khấu bên trên, Trục Lăn Hải đối Phi Phi cười nói, "Là ngươi thời gian Á. Vị này thể cộng đồng nổi tiếng trừ danh phóng viên, kim cao cấp nhất người chủ trì, ngược lại là không có chút nào cảm giác đến danh tiếng của mình bị cướp, y nguyên tự nhiên hào phóng." Phái Na hướng thần tượng của mình một trong cảm kích gật gật đầu, đi đến mối đài trung ương, phất tay lôi ra 3D bản đồ chiến thuật, bắt đầu hướng mọi người rằng giải. Thế cục trước mắt đến nói, phe lam tạm thời chiếm cứ ưu thế. Phe đỏ có lẽ là nghĩ muốn tiến hành chiến thuật vận động mê hoặc phe lam, lấy tìm kiếm chủ pháo môn ngắm chuẩn đối phương mạn bên cơ hội. Thế nhưng là, phe lam nhưng không có cho đối phương lưu lại dạng này khe hở, trực tiếp bắt đầu viện trình pháo kích. Và khoảng cách như vậy bên trong, pháo kích hiệu suất tự nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng lại có thể thành công loạn nhập phe đỏ chiến thuật tiến độ. Đây là phe đỏ chỉ huy viên cùng các nhân viên chiến hạng, đối năng lực chính mình chính xác phán đoán, cùng đối với hiện tại thế cục quả quyết nắm chắc, mới hình thành cục bộ chiến thuật ưu thế. Vây xem bảy đám người một trận châu đầu ghé thai, lập tức đều cảm thấy mình hiểu rất nhiều. Mà lại, trải qua Phi Phi như thế một giải thích, chàng diện lập tức liền càng thêm đặc sắc. Cái này so phim đẹp mắt nhiều a? Rất nhiều người đều đang nghĩ. Trên thuyền mọi người, liền xem như diễn tập, cũng là vào đánh bạc hết thể tại chiến đấu a. Các người cùng đấu thú trưởng bên trong La Mã quý tộc, khác nhau giống như cũng không quá lớn đâu. Phi, phi một bên giảng giải, trong đầu lại chuyển qua ý nghĩ này. Nhưng mà và cùng thời khắc đó, tàu ý Lam công chúa vây quanh trong phòng chỉ huy, giờ răng xoa mọ y chuẩn tướng thì nói, "Sở thượng tướng, cũng là chiến đấu cả một đời lao binh a, cũng bởi vì một chút có lẽ có tội danh, liền muốn hạ ngũ sao." Vương Cảnh Dương khắc hạ, "Chúng ta cao cao tại thượng tổng thống cùng ủy viên trưởng nhóm, cùng hành tinh mẹ thời đại, nhưng cái kia Lâm An tệ tụ nhóm, những cái kia Constantine Nóbel các chủ giáo, khác nhau giống như cũng không phải quá lớn đâu." Vương Cảnh Dương nhìn qua lần đầu tiên ở trước mặt mình biểu hiện ra hoán trí mọ trong lúc nhất thời có chút tê liệt. Hắn lần nữa cảm giác chính một chút địch ý cảm giác lập trường, lần nữa xác định, đối phương vẫn đối với mình không có địch ý, càng không dùng nói chuyện gì ý đồ công kích thậm chí sát khí. Phờ răng, hiện tại là thảo luận vấn đề này thời điểm sau. Nếu như không hiện tại thảo luận, chỉ sợ cũng không có thời gian lại nói cái gì. Phờ răng xoa mỏ ý nặng nghề thở dài một cái, lộ nở một nụ cười khổ, hắn nói ta có ân cứu mạng, ngài là beta. Tấu chương xong, chương 195, mang huyết giác đấu sĩ. Chương 195, mang huyết giác đấu sĩ. Chiến cơ tiểu đội đã triển khai đội hình, ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới dự định công ngữ. Du Yi nói Để bọn hắn chuẩn bị triển khai ẩn hình lập trường, mở ra thăm dò lặng im. Dư Liên phân phó nói, "Võ bị trưởng, hướng H11, J12, SL8 trụ điểm tất cả tung ra 6 cái quái nhiễu cơ lôi." Trong đài chỉ huy truyền đến đạn nạ minh bạch thanh âm. "Lilya, mở ra mặt bên pháo môn, đạt đạo lên cỏ." Vào đài chỉ huy tầng thứ 2 đệ nhất pháo thuật trưởng Lilya lớn tiếng xác nhận. Về phần thứ 2 pháo thuật trưởng, toàn bộ thuyền đệ nhất trọng tải một ta thì đã yên lặng mở ra chủ pháo nhắm chuẩn dụng cụ. Tốt, toàn bộ thuyền bắt đầu ra tăng tốc độ." Đương 18 hình bầu cơ lôi lăn lộn rời đi kho vũ khí, tính vào vũ trụ về sau, Tàu hồng sắc lao hổ lần nữa bắt đầu ra tăng tốc độ. Đương nàng á quang tốc động cơ lại một lần nữa khởi xướng gào thét về sau, tàu lam sắc quân vương liền vừa vận từ cái kia đã bắt đầu khuyết tán màu đỏ cam sóng ánh sáng bên trong gào thét mà ra. Màu lam thân tàu bị trói lọi quang mang vẩy vào thân tàu bên trên, một nháy mắt vậy mà thật dường như một vị sung phong đi đầu, đầu tiên bước qua hỏa tuyến lập tức quân vương. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Lam sắc quân vương chủ pháo cũng bắt đầu cùng văng lên. Mắt lạnh ánh sáng Bọn hắn đã pháo thời cơ thực tế là quá chính xác, tựa như đã từ lâu liệu định tàu hồng sắc lão hổ đi thuyền quý đạo, ba phát đạn pháo hầu như là hướng về phía đối diện phương hướng đến. Phòng xung kích chuẩn bị. Dư Liên lớn tiếng nói, Bạch Tử Á, kiểm soát thiệt hại tổ chuẩn bị trở lệnh. Trên thực tế, cái này pháo hẩn công suất cũng là trải qua điều chỉnh, liền xem như thật đánh trúng, không nói là quân hạm bọc thép cùng hộ thuẫn, liền xem như đện vào không người thuyền khai thác quặng bên trên cũng nhiều nhất bỏng cái đen nhánh vết sẹo. Đương nhiên, đạo diễn bộ cũng tương tự sẽ căn cứ máy tính phán định, đóng lại trên thuyền một chút kỹ năng. Thời điểm kia, Bạch Tử Á kiểm soát thiệt hại tổ liền phải ra sân. Thiết điện tử nạp năng lượng hoàn tất, đạn tháo cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhắc nhở đại trị uy không phải võ bị trưởng Đan Na Dã Dẹt sần, mà là phó võ bị trưởng Tam Nhu. "Ta minh bạch, chờ mệnh lệnh của ta." Giống như còn không có đến phiên ta đây. Dư Liên trong thai nghe chuyển đến công tôn Kình thanh âm. Làm, trên danh nghĩa, xung kích đội trưởng, nàng đã ngẩn đến có chút nhàm chán đúng vậy a, ngươi nếu là lại cao thêm hai hoàn, ta đem ngươi choi đến bong tàu bên trên, đối cái kia chiếc danh biệt chủ bị u tới bên trên một kiếm, làm không tốt liền trực tiếp dùng kiếm khí đem ngươi ta chạm đây cũng không phải là nói đùa." Tu La Lục Hoàn kiếm vũ sự thật đúng là có cái này năng lực đâu. Dư Liên coi như không nghe thấy, lớn tiếng bổ sung một câu, "Ản nhỉ, nhìn ngươi." "Minh cá. Ản Nghị rồ mà nộ và tiểu thư chỉnh ngay ngắn không biết lúc nào đeo lên mũ giáp, hai tay cắm vào điều khiển cảm biến, hét lớn một tiếng. Ngàn mét thân hạm cứ như vậy như cuồng phong bên trong tơ liễu một cái dập dờn lắc lư, vậy mà tại chỗ liền đem hai phát đạn pháo để đi qua. Nhưng mà, liền xem như dạng này, Y Nguyên có một phát đạn pháo đánh trúng thuyền bên ngoài, dẫn phát hộ thuẫn phản lưỡng. Đạo diễn bộ phán định, bên ta hộ thuân công năng hạ xuống 67% B17 khoang tàu bị hao tổn, 3 đài tua laser tổ vị diện, 3 tên thuyền viên chiến tử. Mấy cái kia chiến tử thằng xui xẻo cũng chỉ có thể bị giam vào tạm thời phong bế trong khoang thuyền, một mực đợi cho diễn tập kết thúc. Bạch tử á kiểm soát thiệt hại tổ gia động, đừng nhìn vị kia bạch gia tiểu thiếu ra một bộ gầy yếu không có gì quyết đoán ráng vẻ, nhưng kỳ thật là toàn bộ thuyền động thủ năng lực mạnh nhất một cái đã từng vào mọi người trước mặt biểu diễn qua 3 phút bên trong đem một đài động lực khung xương ngoài phá thành một đống nữ hài tử đều có thể khiêng đi linh kiện, sau đó lại đem hoàn hảo không chút tổn hại liệu trở về thần kỹ để hắn dẫn đầu kiểm soát thiệt hại tổn là không còn gì tốt hơn nhân tuyển. Nhưng dù cho như thế, dự Liên Phe đỏ cũng đúng là phát sinh chức nhân viên tương vong. Tuyệt đối không thể là kèn, bên bên kia còn mời cao thủ. Đối phương pháo thủ sẽ không là kẹn tiên sinh. Lý Lý a nói, ta cùng hắn giao thủ qua, không có dạng này độ chính xác. Đúng vậy, pháo thuật chỉ uy lại sư, cùng thủ bản thân là khác biệt. tiên sinh mời một vị tuyệt đỉnh chủ pháo thủ. Dư Ý thấp giọng nói: "Alien, tiếp tục cự ly xa pháo chiến, bất lợi cho chúng ta." Chi hạ thấp giọng hướng Dư Liên đề nghị đây chính là muốn ta khiêu bang thôi. "Các ngươi những này duy tâm." "A không, võ đức rồi rào các cô đường, thực tế là quá cấp tiến á." "Ngươi bọc thép mạnh." Diễn tập đạo diễn Vương phán định: "Ngươi Vương đã mất đi B6 khu vực tầng thứ nhất bắp phép." Dư Liên trầm mặc một chút, nhìn trên màn ảnh cái kia chiếc nên ngang chiến hạm màu xanh lam, cách mấy vạn cây số đều có thể cảm nhận được cái kia rõ rành rành ý, dường như nhìn thấy một cái dẫn theo nó ở trước mặt mình cái mông vừa múa vừa hít. Sau đó, hắn nụ cười, "Có thể a." Họ dạ lao đệ, đều sẽ cùng ta tính toán, Nưu Trí, Khôn Văn Á, Li E Cún, nghiên kỷ của hắn lớn hơn ngươi." Du Yi nói, giờ này khắc này, tàu uy Lam công chúa bên trên trên khán đài, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Bọn hắn lúc này, liền như là thân ở thời La Mã cổ đại đấu thú trường bên trên La Mã quý tộc, ngay tại thưởng thức một trận ngay tại sinh tử chém giết giác đấu sĩ. Hiện tại, tại trải qua mấy hiệp bên trong kiếm đấu cùng thăm dò về sau, rốt cục thấy máu, bọn hắn hưng phấn đến sắp vạ mẹo. Không nói là bọn hắn, liền xem như cái kia ba chiếc hộ tống khu thuộc hạ bên trên bọn quan binh, Nhìn xem đối diện những cái kia các học sinh giáo thủ, trong lúc nhất thời cũng nghi lặng. Thân là tiền bối ngạm mạ, đối đám thái điểu này cảm giác ưu việt, tại thời khắc này là rốt cuộc duy trì không đi xuống. Cái này, nếu như hạ trạng chính là chúng ta, có thể đối phó được bọn hắn sao? Chúng ta là quân nhân chuyên nghiệp, bọn hắn chỉ là còn không có tốt nghiệp thái điểu. Chúng ta thế nhưng là có kinh nghiệm thực chiến. Chúng ta cũng không bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến a. Đúng vậy à, cái này ba chiếc khu chủ hạng, cùng trên thuyền nhân viên chiến hạng, đều là thái dương hệ hạm đội, cũng chính là tục xưng bản tổ trong hạm đội triệu tới. Chi hạm đội này theo tính, chúng ta trước đó cũng giới thiệu qua hạm thuyền hoàn hảo, nhân viên chỉnh tề, kinh phí sung túc. Nếu là tại chiến tranh hiện đại, loại này biên chế ngược lại là có thể bị coi là trực thuộc ở trung ương chiến lược lực lượng cơ động. Thế nhưng là, vào như thế một cái, đối diện, hòa bình hiện đại, chú đóng ở phồn bình trung ương tinh vực bọn hắn, thủy chung là không vất được cái gì đáng tin cậy kinh nghiệm thực chiến, lập tức liền có một chút đường cái tiêu bản hương vị. Đại khái chỉ có tàu phi tuyết bên trên đại thạch thiếu tá người. Có thể ứng phó một cái đi. Có người như thế mà nói. Đúng vậy, nếu như là đại thạch thiếu tá, nhất định là nhưng cho những này Dương Dương đắc ý công tử ca, còn có đối diện đảm thái điều một điểm màu sắc nhìn xem. Cái gọi là tàu Phi Tuyết chỉ là cái này, ba chiếc khu trục hạm bên trong duy nhất có qua chính diện kinh nghiệm thực chiến Tuyết bay số 42. Đại Thạch thiếu tá thì là nó hạm trưởng, là từ Đông Huyền Tí hạm đội điều đến tinh anh hạm trưởng, nghiên kỳ đã không nhẹ, nhưng lại tham gia qua nhiều lần thực chiến, từng có xuất lĩnh đơn chiếc khu trục hạm xử lý hải tập một chiếc cải tiến qua kiểu cũ Tuần Dương hạm nguy hoàng chiến tích. Lại điều nhiệm đến bản thủ hạm đội về sau, Đại Thạch thiếu tá rất nhanh liền chổ hết tài năng, bản thân thành hạm đội khu chủ hạm bên trong đồ bài, dưới trướng dẫn đầu nhân viên chiến hạm cũng đều bị tao luyện đến long Và mấy lần cùng ngoại hoàn hạm đội cỡ lớn diễn tập bên trong, hắn phân chiến cũng xác thực vì bản tổ hạm đội vẫn hồi một chút mặt mũi. Rất nhiều người đều biết, đại thạch thiếu tá trạm tiếp theo mang sẽ trở thành một chiếc tiểu mới tuần dương hạm hạng nặng hạm trưởng. Đương nhiên, đối với cái này không có trình độ không có hậu trường cái có năng lực cùng chiến tích lao thủy thủ đến nói, cái này chỉ sợ cũng là hắn sau cùng một trạm. Giờ này khắc này, vào tàu phi tuyết trên cầu tàu, đã tuổi tròn 50 tuổi đại thạch thiếu tá, làm ra như thế đánh giá, phe làm chủ pháo thủ cùng pháo thủ trưởng, so với chúng ta tốt hơn nhiều. Nếu như là chúng ta nhân viên chiến hạm liệt tốt, lần sau cùng ngoại hoàn hạm đội diễn tập, có thể lựa chọn chiến thuật ưu thế á. Bọn hắn không phải người mặt trắng chính là cái khác học viện quân sự thiên tử tiêu tử, tốt nghiệp về sau chỉ sợ không mấy năm, người ta liền phải hướng bọn hắn túi chảo. Lái chính đô ôn thượng ý cười nói đại thạch thiếu tá nhịn không được cười lên, lập tức lại nói, "Như vậy, nếu là có thể cùng bọn hắn giao giao thủ cũng không tệ a." Song Phương Hàm Trưởng. "Đúng vậy, Song Phương Hàm Trưởng. Bọn hắn cũng liền mới đầu 20 thôi. Quả thực ưu tú đến không hợp với lễ thưởng, ưu tú đến để người đố kỵ. Thật hi vọng có thể giao giao thủ a." Đương nhiên, không phải như vậy mà cười, như là siết khỉ một dạng biểu diễn. "Thật sự là đáng tiếc ưu tú, như vậy tuổi trẻ Hàm Trưởng." Ta đều có thể tưởng tượng đến bọn hắn thời điểm này bất đắc dĩ cùng biệt khỏa ta." Đỗ Văn Thượng ý trầm ngâm một chút, thở dài nói, "Sẽ có dạng này cơ hội, nhất định là sẽ." Hai người liếc nhau một cái, dừng trò chuyện. Trầm mặc trên đài chỉ huy lan tràn, bởi vì ngay một khắc này, tàu hồng sắc lão hổ cũng vào siêu viễn cự ly khởi xướng ba lượt mãnh liệt pháo kích. Năng lượng dòng lũ vượt qua bầu trời, vào hắc ám chân trời bên trong vạch ra sáng tỏ quân quỹ. Bọn chúng cũng không có trực tiếp đánh chúng ngay tránh tàu lam sắc quân vương, lại vào trình độ nhất bức đối phương thân tàu hướng về một cái phương vị tới gần. Mà thời điểm này, Cuối cùng vẫn là bị một phát đạn pháo điện tử cùng một phát năng lượng chùm sáng treo bên trong hộ thuẫn. Làm thuyền bên ngoài cũng tương tự phát ra cường quang hình thành rung động tích liệt, đây là hộ thuẫn trong khoảng thời gian ngắn mất đi công năng, bọc thép bị đánh trúng phản ứng đây mới là thích hợp nhất người bình thường, vũ trụ chiến pháo kích chiến thuật a. Dư Liên lớn tiếng tán thán nói, Lilya, li lần này đầu canh là ngươi uống đạo a. Làm cho gọn gàng bảo. Kèn nguyên soái pháo thuật chứ tác, ta thế nhưng là đọc một lượt qua 10 lần phía trên. cười nói, còn có người nào, cuối cùng pháo kích, phi thường xinh đẹp. Ta cho ngươi ghi công. Ta gọi mô a toàn bộ thuyền to lớn nhất mật mạ, đến bây giờ đều không có lời kịch thứ hai chủ pháo thủ khóc không ra nước mắt, nhưng đừng hạm trưởng khích lệ vẫn là đặc ý. "Nhân tài như vậy các ngươi là từ đâu tìm đến?" Dư Liên lại thuận miệng hỏi. "Đây không phải Lý ẩn Cùn nói sao? Không muốn câu nệ tại học viện quân sự, muốn tới rộng dai trong xã hội đi tìm nhân tài." Dù Nghị hé miệng cười một tiếng. "Hạm trưởng khen ta là nhân tài a?" Mộ Tạ đại mập mạ tiếp tục đắc ý, dùng sức lau mồ hôi, liếm liếm khóe miệng, mang sự chú ý của mình lần nữa toàn bộ tập trung ở nhắm chuẩn dụng cụ. Hắn biết, mặc dù mình cũng đánh chung đối phương, nhưng vẫn là có nhất định vận khí nhân tố, lần tiếp theo liền không dễ dàng như vậy. Mà lại, phe mình thân tàu bị hao tổn, là so đối phương nghiêm trọng. Ta còn muốn chúng. Mô tả tự đủ. Tàu ý Lam Công chúa đã xuất hiện giao họ. Cái này tương đương với là song phương giao chiến lẫn nhau đều vào trên người đối phương lưu lại vết thương máu chảy rầm rề. Nếu thật là vào thời La Mã cổ đại lớn sân thi đấu bên trên, kia liền mang ý nghĩa giặc đấu đã tiến vào nung trắng lửa giai đoạn, tự nhiên cũng là tiến vào đặc sắc nhất giai đoạn. Bất quá Liên xem như tại dạng này trường hợp bên trong, thân là xuất ngũ lao binh Phi Sở công tác cũng như cũ tại tỉnh táo làm lấy phê bình, phe Lam làm ra phi thường hoàn mỹ pháo kích. Dự phán, khai hỏa thời cơ, thậm chí cả chính xác đều làm được hoàn mỹ, liền xem như đế quốc yếu tú nhất thảo thủ, cũng chỉ có thể làm đến nước này. Phe đỏ đáp lại, cũng phi thường quả quyết cùng hoàn mỹ. Hiển nhiên là một mực tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng dũng khí, cùng đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện a. Hắn ngừng dống nhiên một chút, mang theo một tia điệu, bộ đường nửa nghiêm tú đoàn đội, tất nhiên là có ưu tú người lãnh đạo. Hai vị trẻ tuổi hạm trưởng thật sự là tiền đồ vô lượng, tất sẽ trở thành hưởng dự thế giới danh tướng, cũng hẳn là đế quốc họa lớn trong lòng. Công tước mang sau tới nuốt đi vào. Thời điểm này phi trở công tước, không hiểu cảm thấy có chút hoạn mệt. Mỗi lần cảm thấy người địa cầu muốn hoàn toàn thành vì đế quốc một bộ phật lúc, nhưng lại luôn có tầng tầng lớp lớp anh hùng trẻ tuổi sinh ra, tiếp tục như thế, đến khi nào mới được a? Làm tin đến người a? Thật làm cho người há ước. Chúc mừng ngài, tổng thống tiên sinh. Liên minh thông thương đại biểu, cơ giờ bẹn mọn thì hướng tổng thống biểu thị một chút chúc mừng. Nó sợ hẹp tổng thống cảm thấy mình tim đều muốn nóng, kém chút cười nở hoa. Càng là sau khi quyết định nhất định phải đem hai phe thuyền trưởng đều gọi qua, tự thân cho bọn hắn rõ rượu, tự thân cho bọn hắn ngợi khen. Người đặc biệt xem trọng, cái kia gọi dư liên người trẻ tuổi, giống như biểu hiện được có chút bảo thủ nữa nha. Người ạ phu nhân đối bỉ viên trưởng cười nói. Hình như là đi. Này, ta đối quân sự cũng chính là đảm binh trên giấy, bất kỳ cái gì một cái học viện quân sự sinh viên tại cao đều có tư cách chế rêu ta. Bỉ viên trưởng cười nói, ta cũng không thể tùy tiện phê bình người ta. thời điểm này Đứng tại mũi đài trung ương phi phi, nhìn thấy dư liên đỏ thuyền lâm vào bất lợi, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì lo lắng hoặc khác xu hướng thần sắc đến, tiếp tục hướng mọi người lớn tiếng giới thiệu nói, "Mới, phe lam pháo kích đã có hiệu quả, phe đỏ thân tàu bị hao tổn. Nếu như phe đỏ không có cái gì phản kích dự án, lần này pháo kích rất có thể quyết phân thắng thua." Có trẻ tuổi một chút người xem bắt đầu vỗ tay reo họ. Bọn hắn y nguyên thấy không hiểu rõ lắm, nhưng cho dù là phim bên trên, sắt thép cùng hỏa diễm va chạm, sẽ rách, vỡ nát cùng mình mình, không phải cũng đầy đủ để người huyết mạch sôi sục chi, vì để cho khách quý nhóm thấy thoải mái, Thân đầu bên ngoài cảm biến bên trên thế nhưng là thật bao một đống điện từ bao cùng ống pháo hoa, còn thật có thể mô phỏng ra bạo tạc hiệu quả. Tiểu cô nương kia không sai, nhớ kỹ, cũng là phòng vệ đại học tốt nghiệp a. Nọ sờ hẹn tổng thống hỏi bí thư bên cạnh. Phái nạ Lý tiểu thư sao? Nàng vẫn là phòng vệ đại học tiền nhiệm chủ tịch hội học sinh a. Ừm, không tệ không tệ. Nếu như nàng sau khi tốt nghiệp vẫn là lựa chọn tổng quân, liền an bài vào quân bộ tuyên truyền bộ môn đi. Tổng thống tiên sinh cảm thấy đây là toàn bộ là nhân tài. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, gia tiền tuyến liền thực tế là quá phong phú của trời. Nghĩ tới đây, Hắn lại nghiêm túc cân nhắc một chút hai vị kia trẻ tuổi hạm trưởng Tiền đồ Ân, Phe Lam cái kia bên sát thực danh bất hư truyền, vẫn là bên gia tộc công tử, vậy liền để hắn đến bộ tổng tham lưu, hoặc là bản thủ hạm đội đi thôi, lại là thực chiến chỉ huy chức vị, lại không có nguy hiểm như vậy. Phe Đỏ Dư Liên, giống như vào chỉ huy bên trên là kém một chút, nhưng cũng rất ưu tú a, hơn nữa còn là nhị sĩ ở Tinh vực chiến dịch tiên đăng danh sĩ, lại là linh năng giả. Có thể để hắn nhập chức Lam Sắc vệ sĩ, đồng thời cũng có thể vào phụ tổng thống người hầu thất kiêm chức nha. Không cần lên tiền tuyến chém chém giết, giết còn có thể thẳng tắp thăng quan, ai sẽ không muốn chứ? Tổng thống tiên sinh cảm thấy mình nhân sự an bài quả thực ở Mỹ, cái này cũng nhất định là hắn một chút xíu đem không trong quân lên được rồi. Nhưng lúc này, diễn tập trên trận, tình huống chợt biến đổi. Vào pháo kích chiến bên trong từ đầu đến cuối chiếm thượng Phong Lam thuyền, đang chuẩn bị tới gần lại đến thêm một hai vòng chủ pháo tê xạ. Nhưng lúc này, đã sớm bị ném đến trong hư không cơ lôi, liền thuận năng lượng phản ứng, như là như rọi trong xương cuốn đi qua, lúc này liền cuốn quanh thành một đoàn chướng mắt hồ quang điện điện quang cuốn về sau, tàu lam tốc động cơ, thế mà trực tiếp đứng máy. Vào chiến trường chân chính bên trên, cái này sẽ là hạng nào kinh dị mà chí mạng một màn đâu? có thể nghĩ, làm trên thuyền các nhân viên chiến hạng ngay tại lâm vào cỡ nào dễ rủ bên trong. Mà tích khắc này, tàu hồng sắc lao hổ tại trong vũ trụ tiến hành một cái gần như hoàn mỹ cũng trượt, rốt cục mang mình chính diện chủ pháo nhắm ngay tàu lam sắc quân vương. Khai hỏa! Dư Liên lớn tiếng nói. Phản động dọ tông dòng lũ xuyên thấu bọn hắn giữa không gian vũ trụ, lao về phía nơi xa màu lam thân tàu. Thế nhưng là, vào cái này một mấy mắt, hồ quang điện quấn quanh bên trong lam thuyền, vậy mà mở ra tất cả pháp môn, hướng về phương tám hướng nghiêng ra một đống lớn đạn năng lượng. Qué nhiều hồ điện, thuẫn, năng lượng cực cũng để đây hết thảy quấn quanh từ trường, vậy mà thành công để pháo động năng đạn tiến hành rút xuống. Pháo động năng đạn giống như là dao nhọn, trực tiếp cắt đứt một bộ phận thân tàu, giống như là gọt sạch máu của địch nhân thịt. Nhưng mà, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Phải biết, cái kia dao nhọn hắn là hướng về phía đối phương yếu hại đi. Lu Kế Na thượng tướng năm đó chiến pháp, chi hạ nhắc nhở, "Ừm, ta biết, tử tính bom gây nhiều tiến hành quân quanh, là có khả năng đối pháo động năng đạn tạo thành bị lệnh, chỉ bất quá mang một ít đánh bạc tính chất thôi." Chính vì vậy, loại này chiến pháp hiện tại chính quy quân dụng thật không nhiều, hải tặc chơi đến mới thuần thục phải thiên đâu. Bọn hắn biết, chúng ta chủ pháo lựa chọn chính là vũ khí động năng. Chi hạ lại nói, rất bình thường, ta muốn chính là để bọn hắn biết. Dư Liên cười nhạt nói, hạ lệnh hồng sắc lão hổ tiếp tục hướng địch quân cánh tiến cận. Mà lúc này, tàu lam sắc quân vương á quang tốc động cơ lại rốt cục khởi động, trước sau cũng chỉ dừng lại không đến 1 phút dáng vẻ. Bên tuyển chọn tỷ mị thuyền viên, coi như không có Dư Liên dựa theo hậu thế ký ức mời đi theo SR, nhưng cũng là phi thường ưu tú. Vừa mới khôi phục động lực tàu lam sắc quân vương, cũng không có lập tức chiến lại trực tiếp đối diện tới, hoàn toàn liền là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu Cái này liền tương đương với là hai cái cao bồi quyết đấu, vừa mở thương còn vừa vào hướng đối phương tiếp cận, tự nhiên ai đều có khả năng là nhận đến vết thương trí mạng. Mà lúc này, bất kỳ cái gì quấy nhiễu nổi lên đến hiệu quả, đều có khả năng là tính quyết định. Trong chốc lát, Dư Liên bỗng nhiên cảm nhận được thân tàu xung kích, đây là bị đánh trúng cảm giác. 9 giờ phương hướng, tốc máy bay địch tiếp cận, Là phe Lam hạm tái cơ. Không cần phải nói, hẳn là phe Lam Mạt Thạ đã kèn tiểu thư dẫn đầu hạm tái cơ biên đội. "Thuyền trưởng, trên địa thế mà cùng ngươi nghĩ đến cùng nhau đi a." Chi Hạ cảm khái nói. "Đúng vậy a, thật mẹ nó có ăn ý." Dư Liên cũng có chút rợn rợn cười. Bởi vì gần như ngay tại cùng thời khắc đó, Lý Bảo Lộc hàng không đội cũng hướng về tàu Lam Sắc Quân Vương đang hậu phương phát động công kích. Tấu chương xong, chương 196, ta đi thử một chút đi. Chương 196, ta đi thử một chút đi. Cục diện cứ như vậy càng thêm lửa nóng lên. Tàu ý Lam công chúa bên trên đại nhân vật, cùng các đại nhân vật ra thuộc tự nhiên cũng nhìn rất thèm tim. Nếu là như là thời La Mã cổ đại giác đấu sĩ một dạng thi đấu biểu diễn, liền phải phải có cái đấu trí đấu dũng, phải có cái giết cùng phản sát, như thế mới có thể để cho tất cả mọi người hài lòng nha đến trình độ này, vô cục, ứng biến, quyết đoán. Chuyên nghiệp cùng cuối cùng dũng khí, quân nhân phải có ưu tú tố chất toàn bộ đều biểu hiện ra ngoài. Mặt khác, tình hình chiến đấu có thể nói là biến đổi bất ngờ, tự nhiên là tương đương có hy vọng tính. Bất kể nói như thế nào, bất kể ai thua ai thắng, hai chiếc trên thuyền tất cả mọi người, hẳn là đều xem như nhập các vị đại nhân vật pháp nhãn núi lã. Phi Phi luôn cảm thấy mình hẳn là vị ngư nhi tiêu ngạo mới là. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, nàng lại luôn cảm thấy có chút hoang hốt, có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Cũng may, địch lực của nàng so với nàng điểm nhan sắc còn muốn siêu phàm, như cũng tại nghiêm túc mà sinh động cho mọi người dàn giải tình hình chiến đấu. Ngoài trừ tàu ý làm công chúa bên trên đại nhân vật, ngay tại thưởng thức tự phát sóng trên trăm tỷ người xem, cũng đều ghi nhớ cái này mỹ lệ đoan trang, thiếu dung tươi đẹp tuổi trẻ quân dự bị quan quân. Dù sao, vào đả sinh đã tử đỏ làm hai phe nhân viên chiến hạng, cùng bọn hắn hạng trưởng còn không có nổi danh trước đó, Phi Phi cũng đã nổi danh. Vừa quan sát chiến cuộc, một bên nghe Phi Phi giảng giải phỉ chờ công tác chẩn nói, có điểm lạ. Lao ra hỏa này lại làm cái gì yêu thiếu thân a? Ni chỉ tại ủy viên trưởng im mắng thở dài một cái, quay đầu nhìn đối phương, trên mặt lần nữa xoa cười. Bên mới đã nhìn qua hai vị này trẻ tuổi hạng trưởng tư liệu, Một vị là tự thân tham dự qua khiêu bang trận trạm tiên đăng mãnh sĩ, một vị cũng là xâm công như lựa chiến thuật cao thủ. Nhưng lần này, giống như đều có điểm cẩn thận. Công Tước cảm thấy mình thật không phải là vào đầu khớp xương mặt treo trọng. Chính hắn chính là hạm tái cơ phi công, đương nhiên cũng rất chờ mong nhìn thấy chiến cơ trở thành quyết phân thắng thua đón sát thủ một màn. Thế nhưng là, là một trên sa trường sở soạn lần mỏ rất nhiều năm hắn tướng, hắn cũng tương tự biết, đã song phương đều nghĩ đến chiến cơ đánh lén chiến thuật, vậy khẳng định cũng đều chuẩn bị phản chế thủ đoạn. Lại như thế đánh xuống, liền thật lại biến thành đánh lâu dài. Vẫn là đến điểm đứng đắn phá kích chiến hoặc là khiếu bang chiến đi. Loại chiến thuật này không có gì tốt lửa, khảo nghiệm mới là hạm trưởng đối với nhất nhỏ xíu chiến cơ cùng thế cục phán đoán cùng quyết đoán, cùng các nhân viên chiến hạm tổ chất. Cầm đánh tới loại trình độ này, quả nhiên vẫn là cần muốn như vậy mới có thể phân ra thắng bại. Trước đó chiến đấu xác thực sắc, phản ứng song phương hạm trưởng trí tuệ cùng quyết đoán, nhưng cuối cùng cuối cùng chỉ là một lần lẫn nhau tham dò quá trình. Mà quá trình này, thực tế là quá dài. Dù sao cũng là vào nhiều người như vậy trước mặt trực tiếp, có chừng điểm áp lực tâm lý đi. Bên cạnh liên minh thông thương đại biểu, cỡ giờ mòn cười nói: "A, có áp lực tâm lý." Vậy đã nói rõ khuyết thiếu quân nhân chân chính ý chí cùng dũng khí, ta không cảm thấy thể cộng đồng ưu tú nhắc người trẻ tuổi sẽ hèn yếu như vậy. Vì viên trưởng các hạ, thật như thế sao?" Phiệt chợ công tức nói. Haha, đối chiến sự ta chỉ là cái ngoài nghề, cuối cùng cũng chỉ là tất cả thể cộng đồng các tướng sĩ hậu cần đại quản gia thôi. Bất quá, ta cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi những người trẻ tuổi dũng khí. Công tác các hạ cũng là ưu tú quân nhân, hẳn là minh mạch, dũng khí chỉ có cùng trí tuệ xứng đôi mới sẽ không bị xưng là lỗ mãng. Ta duy trì những người trẻ tuổi hết thảy lựa chọn." Ủy viên trưởng tiếp tục cười đánh lấy trong đông có kim thái cực quyền, nhìn xem phía trước ý nguyên quản tại vui tươi hớn nọ sợ hẹp tổng thống, lập tức liền có một chút hoảng khí. Là đang nghĩ lấy về sau giả vờ giả vịt, còn là đang nghĩ ngươi sẽ lại nã mại ổ tiểu thư. Không tìm không phổi người thật sự là hạnh phúc a. Người làm việc mới thật vất vả a. Ủy viên trưởng thở dài một cái. Ngay tại cùng thời khắc đó, tàu Úy Lam công chúa trung tâm phòng quan sát bên trong, Vương Cảnh Dương vẫn mở lấy thiên nhãn lĩnh vực, cái này lại là được xưng là địch trí giác lĩnh vực rộng vực linh năng kỹ năng. Vào lĩnh vực của hắn phạm vi bao phủ bên trong, có thể thăm dò đến chỗ có sinh vật hành động, sinh lý tình huống thậm chí cả trạng thái tinh thần, xem như cường đại nhất cảnh giới kỹ năng một trong. Làm Lục Hoàn Tài quyết quan Vương Cảnh Dương đối loại này rộng vực điều tra lĩnh vực chiến kỹ còn có mình tinh nghiên tâm đắc. Hắn có lòng tin như vậy, tại lĩnh vực này bên trong, không chỉ là người bình thường cùng thực lực yếu hơn mình siêu phàm giả, liền xem như cùng mình ngang cấp đối thủ, đều tuyệt đối không thể trốn qua cảm giác của mình đây cũng là vì cái gì nói? Bởi vì có hắn, các quan lại quyền quý mới sẽ cảm thấy nơi này bảo an là vạn vô nhất hết. Vương Cảnh Dương nhìn trước mắt hơi thở càng thêm âm trầm ngọ tướng, trên trực giác cảm thụ một tia nguy hiểm, thế nhưng là, hắn thiên nhãn lĩnh vực lại nói với mình Đối phương cũng không có cái gì để ý, trên tâm cảnh tựa như cũng rất bình thản. Thậm chí so hắn đại đa số thời điểm đều bình thản. Vương Cảnh Dương nửa tin nửa ngờ thu hồi cảnh giác, nhìn xem hai mắt sáng ngời lại sắc mặt âm trầm đối phương, Đối ngâm một chút, "Sở thượng tướng, có hắn vấn đề. Người này làm việc thực tế là quá ác độc, đắc tội người cũng quá nhiều. Hiện tại, nhìn thấy hắn không may, tự nhiên có người muốn mượn cơ hội đem hắn hướng trong đất giẫm lên 100 lần, tốt nhất là giẫm lên thịt nát xương tan, vinh thế thoát thân không được. Bất quá, hắn đến cùng là cái gì tính chất, hiện ở phía trên cũng còn tại tranh luận bên trong." Vương Cảnh Dương trầm ngâm một chút, thản nhiên mà nói, theo bản thân ta quan sát, cái gọi là cấu kết tà giáo, cấu kết phần tử khủng bố, cấu kết âm mưu ra cái gì, phần lớn đều là không có chứng cứ hoài nghi mà thôi. Hắn hiện tại tính chất cái hiệp trợ điều tra, cũng không có định tính. Cho nên, người cũng không nên suy nghĩ nhiều. Vô luận như thế nào, luôn luôn có thể có một con đường sống. Một chút rất cực đoan truyền luôn đã xuất hiện, rất nhiều tướng sĩ luôn luôn lại bởi vậy mà lòng người bàng hoàng. Ngài biết, nhận qua sở sượn tướng ân huệ tướng sĩ, cũng không phải số ít. Mọi ý chuẩn tướng thở dài một tiếng, trên mặt gạt ra một cái tràn đầy mỏi mệt cùng nụ cười giữ dạn. Ta một bên đang bận điệu truy tra vong linh giáo cùng dù mỹ nạ phản quân vào địa cầu tung tích, một bên thỉnh cầu cùng thượng tướng các hạ gặp mặt. Nhưng mà, tất cả thỉnh cầu đều thạch chìm biệt cả. Các hạ, liền xem như ta, cũng là sẽ có mệt nhọc. Hắn nhìn chung quanh, ta xác thực nghe qua một chút truyền ngôn. Nói hắn, đã không vào. Đây chính là cái gọi là tung tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chất gãy, ta nửa tháng trước còn gặp qua hắn đâu. Vương Cảnh Dương bất đắc di nghĩ, chủ yếu là bởi vì gia hỏa này làm không ít găng tay đen việc, phía trên có một số đại nhân vật không phải quá yên tâm, cho nên mới bí mật giấu giữ. Nhưng đồng dạng, đến cùng muốn hay không để một cái đường đường thượng tướng các hạ bước hơi khỏi nhân gian hoặc là bịt mắt trốn tìm đâm chết, liền xem như thể cộng đồng phía trên nhất các đại nhân vật, cũng là không dám hạ quyết tâm. Chính vì vậy, bọn hắn mới mời Vương Cảnh Dương đi, cùng ngay tại giam lỏng bên trong sở thượng tướng hơi bạn về bạn về. Vương Cảnh Dương biết đại thượng cấp ý tứ, đơn giản là dùng thần bí học thủ đoạn, để sở thượng tướng rốt cuộc không mở miệng được thôi. Đương nhiên, không phải loại kia vật lý trên ý nghĩa không mở miệng được. Một giới thượng tướng nếu là thật chết được không minh bạch, các đại nhân vật cũng là rất phiền phức. Thật sự là có chút buồn luôn a." Vương Cảnh Dương thở dài. Hắn đương nhiên ý tứ được Chính mình mới vào địa cầu ở một nhiều năm, tích lũy xuống tinh thần áp lực, liền so đi theo hai vị ân sư cùng các sư huynh đệ trong hư cảnh tu hành hơn 10 năm còn nhiều hơn. Thật mẹ nó buồn nôn a. Vương Cảnh Dương cũng không phải là một cái am hiểu luôn từ người, nhưng hắn vẫn là quyết định nghiêm túc trấn an mọi ý vài câu. Nhưng liền vào thời điểm này, hắn đột nhiên cảm nhận được đột nhiên tới vầng sáng, nháy mắt gần như tức đoạt tầm mắt của mình. Thật xin lỗi, các hạ. Ngài nhưng thật ra là người tốt, cho nên đây cũng không phải ân oán cá nhân. Mộ Ỷ tướng dùng sâm nhiên giọng điệu nói. Giờ này khắc này, diễn tập trên chiến trường Song Vương 4 Đô U Linh tiến cơ cùng 12 Đả sư thiếu dở dồn, hầu như là trong cùng một lúc bên trong, đối chiến hạng của quân địch phát động công kích. Khác biệt chính là, mặt hạ đã kiện tiểu thư đoàn máy phát động công kích phương hướng là 5 giờ, mà Lý Bảo Lộc thì là đang hậu phương 6 giờ. Lý Bảo Lộc công kích phương hướng là tàu lam sắc quân vương chủ động lực ga quang tốc động cơ, đây là vừa bắt đầu liền định ra tốt chiến thuật phương hướng. Về phần mặt thạ bên này thừa trường, máy bay địch mục tiêu, ngay tại từ 7 giờ đồng hồ phương hướng tiếp cận. Chi hạ ngừng bỗng nhiên một chút. Bọn hắn làm sao biết chúng ta tiến hành dạng này cải biến? Du ý hỏi. Bình thường mà nói Dùng tuần hồi ngự sử dạng này tuần dương hạm, kỹ năng nguyên trọng tâm cũng chính là tục xưng loại cực lớn tin thiết bị, tự nhiên là cách rời các đạn. Cái này là vì phòng ngừa địch nhân một mạch mang nó đầu. Bình thường đến nói, tuần hồi ngự sử dự bị nguồn năng lượng trọng tâm là bố trí vào hạm thuyền hậu phương, chủ yếu là vì cam đoan đối hạm thuyền hộ thuần cùng phó pháo tua bin laze tổ hai lần cùng năng. Dư Liên căn cứ hậu thế kinh nghiệm, biết vẫn là có nhất định an toàn thái hoàng ẩm. ba cái tương lai đại hành đoán cải tạo, thì thật cũng không có bao nhiêu công trình, cũng chính là một lần nơi trải một chút tuyến ống cùng nguồn năng lượng thông đạo mà thôi. Ba cái tương lai kỹ thuật người có quyền mặc dù bây giờ còn không có trưởng thành thành hoàn toàn thể, nhưng làm điểm loại này sơ cấp bản ta suy nghĩ vẫn là không có vấn đề. Tóm lại, cải tạo sau khi hoàn thành, liền mang nguồn năng lượng trọng tâm xê dịch đến thân tàu trung hậu vùng, mặc dù nguồn năng lượng chuyển hiệu xuất bên trên nhận một điểm ảnh hưởng, nhưng ở trung hậu bộ khoang tàu bọc thép vây quanh phía dưới, chí ít là an toàn rất nhiều. Nếu như địa phương kia bị phá hủy, tàu hồng sắc lão hổ hộ thuẫn sợ là chịu không được mấy lần. Vào vũ trụ trên chiến trường, cái này liền tương đương với là binh sĩ mất đi giáp trụ, bất kỳ cái gì công kích đều có khả năng cướp đi tính mạng của hắn. Ta, lỗi của ta, đối phương vậy mà không có mắc lửa. Rất kết nối dư liên thông tin, trong giọng nói tràn đầy buồn dầu. Ấy sen bọn hắn vào tàu Hồng lão hổ bên trong gõ gõ đập đập công trình vẫn là không nhỏ, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được đối diện phe lam. Kết quả là, tập trung tinh thần chuẩn bị đương xong mặt gián điệp bạn cùng phòng B giờ sắp, ứng đối với đối phương hỏi thăm lúc, liền cho một cái giả tình báo đi qua. Ta rõ ràng nói cho đối phương biết, chúng ta là mang dự bị nguồn năng lượng trọng tâm an đặt ở trước khoang a. Đúng là như thế, ta còn tại cái kia phụ cận nhiều bố trí bốn đại tự hạn chế phòng không người máy a. Vì sao lại này? rất nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Hèn hạ bên, thế, thế mà dám tính toán ta." Kênh thông tin bên trong trong lúc nhất thời có chút chần mặc, song tiêu là nhân tính, chúng ta cần phải hiểu. Không phải sao, cùng loại đối thoại vào làm sắc quân vương trên cầu tàu cũng đang chỉ diễn. "Hừ, Hèn hạ Dư Liên, quả nhiên chơi chính là sòng mặt gián điệp cho xiếc." Họ dạ bên nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Nhờ có bị ngươi nhìn dấu a." Hà Kỳ Mạn, mỉm thở ken cười nói, "Bọn hắn đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chính là bởi vì hắn cung cấp giả báo, mới khiến cho trẻ trợ ý thức được, chúng ta bây giờ sử dụng cái này, một cái tuần hồi ngữ sử mở cờ 14 hình." vào dự bị nguồn năng lượng bố trí lên xác thực tồn tại an toàn thai hoàng ầm. A ký này ạ mạ hạ kỳ mạn đẩy kính mắt, mặc dù vẫn là mặt không biểu tình êm điệu không chập trùng, nhưng mọi người lại tựa hồ như cũng nghe được hắn trong lời nói đắc ý trẻ sờ rồ rẻn nói bổ sung, thế nhưng là, bọn hắn cải tiến làm việc cái tốn 3 ngày. Liên xem như tinh anh nhất công trình đoàn đội, đối thân hạm nội bộ cải tạo quy mô cũng là có hạn. Cho nên, đơn giản cũng chính là mấy cái kia vị trí. Ở vào hạm truyền trung hậu bộ B4 khu vực là khả năng lớn nhất. Gia tộc bọn họ là thể cộng đồng vận tại đường thủy cùng ngàng đóng thuyền ông Trong nhà trưởng đối thậm chí phụ trách qua quang huy xưởng đóng tàu quản lý, xem như ra học quen thâm đại chỉ huy bên trong lam thuyền các tinh anh vừa định lại muốn đắc ý một chút, lại nghe kèn thẳng lại rọi một chậu nước lạnh xuống tới, mất quá, cuối cùng. Hiện tại trạng thái vẫn là ngang tay. Tốt máy bay địch công kích hình thức, đối uy hiếp của chúng ta cũng rất lớn. William đã tự thân đi qua. Chúng ta ngoài định mức phân phối 4 đài lôi thần người máy, chính là vì loại này thời điểm chuẩn bị. Thắng bại chỉ ở lần danh. Còn chưa tới chúc mừng thắng lợi thời điểm. một hơi, cắn lực mang mình tất cả không lý trí cảm xúc, thậm chí cả một kia hồi hộp cùng sợ hãi đặt ở đáy lòng chúng ta nhiều người như vậy cố gắng cùng nhau đồ, tập kết toàn bộ thể cộng đồng thanh niên các tinh anh, thế mà cái có thể cùng ngươi tiện tay tìm đến một chút danh tự đều chưa nghe nói qua đám hô hợp bất phân thắng bại sao? Thế nhưng là, ta vẫn còn muốn thắng ngươi. Ta muốn để toàn bộ vũ trụ đều biết, Trung ương phòng vệ đại học không chỉ ngươi một cái dư liên. Nghĩ tới đây, hắn lớn tiếng phân phò nói nói, Simon, tiếp tục bảo trì đối địch hạm siêu viễn trình pháo kích. Được xưng là Simon chủ pháo thủ mang theo nhắm chuẩn dùng mũ giáp, không nói gì, cũng không quay đầu lại, lại hướng về phía trên cầu tàu mọi người so cái lòng tin 10 phần ngón tay cái. Cái này cao thủ ngươi là từ đâu nhi tìm đến? Lúc trước người nói muốn đem chủ pháo thủ vị trí giao cho hắn, tất cả mọi người giật mình kêu lên a." Dỗn Sen thấp giọng hỏi, "Simon nhà là mở mắt Xích Phong ăn, cùng nhà ta khách sạn có hợp tác. Vào rất tiểu thời điểm liền triển lộ ra mẫn cảm giả thiên phú, lại không biết như thế nào bồi dưỡng, như thế nào huấn luyện, tìm đến nhà ta hỗ trợ." Kèn cũng giảm thấp thanh âm nói, "Simon đọc chính là hậu cần chi việc qua, nhưng pháo thuật cùng xạ thuật đều là bá phụ tự tay huấn luyện. Hắn hiện tại danh không nổi danh, nhưng tương lai nhất định là sẽ trở thành ngân hà ưu tú nhất tay bắn tỉa cùng pháo thủ." Một bên Lân Y nguyên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đắc ý lại dường như đã muốn dọc theo đầu kia không ngừng nhảy lên lông mày đầy chán ra tới. Hừ, Dư Liên, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị gói quá lớn. Ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, trên thuyền của chúng ta sẽ có hai cái linh năng giả đi. Liên xem như vào siêu phàm giả phương diện, chúng ta đều có ưu thế. Một bên ạ ký này ạ mạ hạ ký mạn nghiêng đối phương một chút, thở dài một tiếng, nhịn không được thối lui mấy bước. Hắn đẩy kính mắt, vừa mới chuẩn bị nôn hai câu danh, lại cảm thấy dưới chân du lên, kém chút liền không có đứng vững. Hạm trưởng, động cơ chính chúng đạn. Trong đài chỉ huy truyền đến lang thuyền nào đó tinh anh nhưng là không biết danh tự tọa biển trưởng tiếng kêu thảm thiết. Ta biết. Bên vịn hạm trưởng ghế dựa tay vị, lớn tiếng đáp lại nói, chuyện gì xảy ra? Địch, địch nhân chiến cơ. Ta biết. Ta hỏi chính là, bọn chúng tại sao tới đây? Không phải đã để William đi chi việc sao? Bên còn muốn lại mắng bên trên một câu, kênh thông tin bên trong liền vang lên đặng chính thanh thanh âm, hạm trưởng, đối phương sử dụng cỡ nhỏ mạnh phổ tồn qué nhiều đạn. Đạo diễn bộ phán định, bên ta tự hạn chế phòng vệ người máy mất đi thông tin cùng động lực. Thảo Yên thấp giọng một câu. Ta đã đuổi đi qua. Thời điểm này, chỉ có thể dùng nhìn ra nhắm chuẩn. Tốt ta, liền nhờ ngươi cùng Ilyam, ta hết sức nỗ lực, Mặt khác, ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối phương phi công, cảm giác của ta, thực lực tuyệt không kém mặt hạ. Ta Minh Bạch, đóng lại thông tin họ ra, có chút muốn bắt ra đầu. Hắn là thật không minh bạch, dư liên đến cùng là thế nào đem đám người này tìm ra. Cùng thời khắc đó, tàu hồng sắc lão hổ trên cầu tàu. Xem ra là chúng ta tự cho là thông minh, ngược lại chúng kế a. La Minh vào kênh thông tin bên trong thở dài một tiếng. Yên tâm, Dư, hạ trưởng, chỉ cần chúng ta còn sống, Liên Tuyệt sẽ không để cho Dư bị trung tâm có bất kỳ sơ thất nào. Diễn tập mà thôi a, muốn hay không như thế bị trắng a. Dư Liên vừa muốn nhà rảnh, hai vị kia nhiệt huyết sôi chào bạn cùng phòng liền gãy mất chiếu. Hắn nhịn không được nhìn duy nhất còn tại đài chỉ huy bên trong Luke. Thế nhưng là ra hỏa này, một mực nút ở đài chỉ huy chính tầng dưới cùng vị trí bên trên, nghiêm túc nhìn xem màn ảnh radar, tựa như ngay tại phân tích cái gì. Gần phòng thủ hỏa lực đâu? Đã khởi động. Dư Liên nhìn một chút camera giám sát chuyển tới hình tượng, chỉ thấy trong truyền đo tua bin laze tổ ngay tại hướng máy bay địch phương hướng nghiêng lựa cháy lực. Xích hồng trùng laze cắm vào hư giữa không trùng, xuyên qua máy bay địch giữa hở cũng rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Nhưng mà, đối mặt dạng này dày đặc hỏa lực, mặt hạ đã kèn cùng nàng các đồng đội lại giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, tới lui tự nhiên. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tổn thất hai khung giở dồn, cũng đã chống đỡ gần Hồng La hộ vị trí, ném nở trổng đạn xuyên giáp, rõ ràng là nhằm vào trong thuyền phần sau bọc thép tiến hành tính nhắm vào trình đốn trang bị đương nhiên, mặt hạ năng lực cũng quả thật làm cho người sợ hai tháng phục, chỉ bằng cái kia hoa lệ lần tránh tiến công động tác cùng quả quyết ném bom động tác, chính là thỏa thỏa vương bài cấp phi công, tuyệt không vào đàng cùng nàng làm mở mở. tương lai tiền tiến chi ứng lý bảo độc. Phía dưới Cái này người như vậy dư liên thế mà không có ở đời sau nghe nói qua, cẩn thận suy nghĩ một chút, không hiểu để người tổn tựa. Bị lịch sử dòng lũ chố mai một anh hùng thật không biết có bao nhiêu. Dư Liên, người cũng không thể dựa vào một điểm hậu thế ký ức liền đắc ý quên hình a. Tàu Hồng sắc lão hổ tự động chập chờn một chút, đây là diễn tập trong máy vi tính trụ cột mô phỏng ra chúng đạn hiệu quả. Thuyền Sau Hồng bọc thép bị hao tổn, đạo diễn tổ phán định, hộ thuần công suất hạ xuống 24 d số 4 khoang tàu bị hao tổn. 7 danh hàm viên mình. Thua B7, B19 tạm thời tỏa. Mạn trái mưa đạn tổ trưởng Lam Minh mình. Thứ hai võ bị trưởng giật sật bỏ mình. An tâm đi thôi, bạn cùng phòng A cùng bạn cùng phòng B, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Dư Liên Bi vẫn đang sen, đầu trí lập tức ngang dương lên. Thuyền sau hung bọc thép bị hao tổn, Bạch Tử A kiểm soát thiệt hại tổ đã vào chỗ, bắt đầu làm việc, để bọn hắn mau chóng hồi phục tua bin laser tổ vận chuyển. Dana, ngươi tới tiếp quản mạn trái truyền mưa đạn chỉ huy. Dư Liên một bên mệnh lệnh, một bên ở trong lòng thở dài một cái. Tất cả mọi người hết sức, tay cầm chính là cái này hiệu suất a, ta có thể cho mọi người lắp đặt một cái tạm thời lựa không, liền xem như hiện tại cứ hạ. Cũng may, mà khác một bên, Lý Bảo Lộc cùng hắn đám tiểu đồng bọn cũng đánh tấu phe Lam gần phòng thủ hỏa lực, bắt đầu tấn công đối diện Lam sắc quân vương Hàn La bị bạ cục, dù sao động cơ vị trí ngay tại bức cháy, nhưng liền vào thời điểm này, mặt hạ đã kèn chiến cơ lại lần nữa cho hồng sắc lão hổ trên lưng một kích trặc quyền. Nàng rốt cục tổn thất một vị chiến hữu, nhưng lần này, nàng tự thân ném ra bom tự dọa tổng, lại xuyên vào vỏ bọc thép bên trên khe hở, vào thân hạ bên trong phát sinh bạo tạc nhiên, trở lên tràng mà ở trong thực, chính là tất cả đều đóng lại, từ nơi đó thông qua tất tuyến ống đều dừng cơ năng. Esen, Tiểu Bạch, một lần nữa trải thử đống. Toàn hạm tổng thể vận chuyển cơ năng, không thể thấp hơn 80%, đây là ta danh giới cuối cùng. Dư Liên trầm giọng nói: "Sao, làm sao dạng này?" Tiểu Bạch phát ra yếu ớt tiếng kháng nghị: "Li Enkun, ngươi quá hà khắc." Dư Nghị cũng có chút không đành lòng. Dư Liên lại hồn nhiên không hay, gọn gàng dứt khoát mà nói: "Esen, có thể làm được sao? Ngươi mới là tàu Hồng lão hổ bên trên thủ tịch quan kỹ thuật, ta chỉ cần phán đoán của ngươi, đồng thời, ta sẽ tôn trọng phán đoán của ngươi." Mấy giây về sau, Esen dùng đồng dạng quả quyết, mà tràn ngập cường độ thanh âm: "Không có vấn đề." Hạm trưởng. Trên thuyền đám nữ hải tử đều cảm thấy, hôm nay lớn mập trắng với sen flower dạ chỉ tiên sinh đã rất đẹp trai, nhưng giờ khắc này, nhưng lại là hắn đẹp trai nhất mấy mắt, kém một chút liền có thể đối kịp hạm trưởng tiên sinh. Toạ biển trưởng mang theo các nhân viên kỹ thuật bắt đầu làm việc, mà thời điểm này, kênh thông tin bên trong cũng vang lên một cái khác cán bộ thanh âm. Hạm trưởng, cần ta xuất kích sao? Cái kia rõ ràng là xung kích đội trưởng, công tôn Kình tiểu thư thanh âm. Tất cả mọi người cảm thấy có chút buồn cười, nếu như không phải cũng đang khẩn trương thời điểm, nói không chừng liền có người muốn bật cười. Cái gọi là xung kích đội trưởng, tên như ý nghĩa, khiêu công kích là vậy. Nhưng bây giờ, Song phương còn cách mấy vạn cây số đối ban đầu, cái này phải làm sao cái xuất kích phá a? Nhưng mà, Dư Liên lại chỉ là suy tư nửa giây, liền đoán được đối phương muốn làm gì. Có nắm chắc không? Dư Liên hỏi. Cho tới bây giờ chưa thử qua, nhưng xác thực có thể thử một chút. Ta cảm thấy, ta hẳn là nhưng đã để thế cục khá hơn một chút. Công Tôn Kình dùng chắc chắn ngữ khí nói không có chút nào sức thuyết phục. Hú hô, liền xem như không thành công, cũng không có tổn thất gì nha. Lời này thực tế là rất có đạo lý, mọi người thực tế là không cần phản bác. Yên tâm đi, trưởng, liền xem như thụ một chút xíu cũng là sẽ không ảnh hưởng về sau khiêu bàn công kích. Ngữ khí của nàng rất thiên nhiên, rất thuần chân cũng rất thản nhiên, liền phản phất đối diện làm trên truyền đội lục chiến đều là gà đất chó xanh như. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu như trực tiếp đem lời nói này chuyển đến đối diện đi, nhất định là có thể đưa đến chiến tranh trào phúng hiệu quả. Không đợi được người khác biểu thị phản đối, Dư Liên cũng đã lộ ra cởi, trực tiếp hạ lệnh, như vậy, liền thử một chút đi. Tấu chương xong, chương 197, Linh kiếm phá tim. Chương 197, Linh kiếm phá tim. Tấu Úy Lam công chúa lần nữa phát sinh một trận xôn xao. Các quan lại quyền quý nhìn thấy dạng này vượt qua bọn hắn thường thức một màn, cũng tương đương đặc sắc một màn. Phe đỏ hạm thuyền phía sau, mở ra một cái nho nhỏ cửa khoang, đã thấy một người mặc nguyên bộ đội xung kích giáp động lực, phối hợp vũ trụ dùng ổ tổ kiện bóng người bò dậy ra, cứ như vậy vào thuyền ngoại chạm định. Hắn trong tay dẫn theo một thanh sấp xỉ dài 2 mét hợp kim đại kiếm, kim loại ngoại giáp chạy xuôi lấy một tầng vân sáng, thế nào xem xét giống như là một tôn uy phong lẫm liệt kỵ sĩ pho trợ. Thế nhưng là, xuất hiện ở đây, lại luôn cảm thấy có chút buồn cười. Cơ giờ bèn mọn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là hảo hứng giật giảo. công tác thì trầm mặt xuống, Hắn tự như nghĩ đến cái gì tương đương không cần nhớ lại, khỏe miệng chợtẩy một chút, tiếp lấy lại không rõ ràng cho lắm thở dài một cái. Đây là muốn làm gì? Tất nghĩ chi ta hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn mặc dù không mang qua binh đánh trận, nhưng tự nhận là vẫn còn có chút kiến thức quân sự, nhưng cũng không có có ý thức đến hiệu quả như vậy. Đát lỉnh, ngươi xem tiếp đi liền biết. Cái này họ Dư tiểu Giang Hỏa, vẫn là tương đương có ý tưởng đây này. Mẹ gì phu nhân che miệng cười nói, loại chiến thuật này, nhưng thật ra là tồn tại, chỉ là quả thật rất ít thấy chính là do bằng phó hiệu trưởng cảm xúc tương đương vô tạm. Hắn đương nhiên rất chờ mong nhìn thấy Dư Liên không may. Nhưng hắn lại cũng không hy vọng hắn lấy một loại thẳng hề phương thức thất bại. Dù sao đó cũng là trung ương phòng vệ đại học học sinh a. Không phải sao? Hắn thậm chí đã nghe tới ở đây tiếng cười. Ngài học sinh rất sáng tạo a. Bên cạnh nào đó nghị viên cười nói. Cái này, cái này, hách, hắn là một cái rất có sức tưởng tượng học sinh. Dù bằng chuẩn tướng chỉ có thể cười theo, trong lòng chỉ có thể tiếp tục vô năng cùng nộ đối với người trong cuộc mặt thạ đả kèn cũng đang cố ý không hiểu rõ nổi. Nàng xa xa nhìn xem sừng sững vào hạm tuyển bọc thép phía trên xung kích đội viên, trong lúc nhất thời cảm thấy giống như là nhìn thấy. Chờ một chút, mông giao nhắc nhở qua ta, linh năng giả trong chiến đấu là có khả năng dùng ra vượt qua thưởng thức chiến pháp. Đối diện hạm trưởng thế nhưng là Nghị sĩ ổ tinh hệ chiến dịch anh hùng, cũng là cường đại linh năng giả. Mặc dù nàng như thế nhắc nhở lấy mình, nhưng Ý Nguyên vẫn là có chút mếch hoặc. Cho nên nói, dư liên hạm trưởng vậy mà tự thân xuất động sao? Bên truyền trưởng nói qua, không muốn bị địch nhân nắm mùi dẫn đi. Dựa theo mình kế hoạch đã định, hoàn thành dự định chiến thuật mục tiêu, liền chiếm cứ không thể lay động lưu thế. Nàng tính toán một chút, hướng các đồng đội phát đi tín hiệu. Ba cái ú cơ cánh, Nguyên đội hình, xuyên hình thành mưa đạn, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ 3 Mặc kệ đối phương muốn làm gì, ta không đi qua tìm không may không được sao? Liền xem như linh năng giả, cũng không có khả năng đánh cho so pháo tự động cùng đạn đạo còn xa A. Mặt thả mang tay đè vào cần lái trên có súng, đang chuẩn bị khai hỏa, lại chợt thấy cái kia cái đứng tại trên thuyền xung kích đội viên, lần nữa nhắc lên đại kiếm, cuốn dưới người mình truyền bọc thép dùng sức một đập. Nghiệp kiếm, phá tim. Giáp động lực phía dưới người điều khiển, vào mặt nạ về sau phát ra một tiếng nghiêm nghị gào to. Vào trong không gian vũ trụ, thanh âm tự nhiên là truyền không ra. Thế nhưng là, Mặc Tha lại như cũ nghe tới này, lập tức liền run một cái. Nang Lơ nhìn thấy Vô tận quang vào trước người đối phương ngưng kết thành kiếm, trực tiếp chỉ hướng chính mình. Nang trong hoàng hốt, cảm thấy mình giống như cũng đã bị chém thành tám đoạn, cổ tay vô ý thức chính là mềm nhũn, mang theo mình chiến cơ chính là một trận xoay quanh. Nang u linh chiến cơ lập tức mất đi khống chế, trực tiếp cùng bên người hộ tống không người ta đụng vào nhau. Cỡ nhỏ hộ thuần cùng bọc thép ma sát hình thành một trận dung truyền ánh sáng rập rờn. Chiến cơ cánh trực tiếp biến hình, mà kích thước chỉ có một nửa giờ dồn thì thịt nát xương tan. Cái này một chuỗi sự cố trực tiếp phản ứng dây chuyền. Chờ đến mọi người phản ứng đến thời điểm, chiến cơ thế mà đã mất đi tiếp tục động lực để tiến tới. Không biết qua bao lâu, mặt Thạ Đa Kiễn mới khôi phục ý thức. Nàng mơ mịt nhìn xem hoàn cảnh trung quanh, qua vài giây đồng hồ, mới ý thức tới bên người cái kia khổng lồ nhân công tạo vật rõ ràng là phe đỏ chiến hạm địch. Nàng nhanh đi động mình chủ quay, lại phát hiện đã hoàn toàn khóa chết rồi. Đạo diễn bộ phán định, Đa Kiễn cơ đã mất khống chế rơi vỡ. Người tại nguyên chỗ trở thời. Hai của nàng mạch bên trong truyền đến thanh âm như vậy. "Thảo." Mặt Thạ ở trong lòng nguyên rủa một câu, dùng sức một chút đồng hồ đo, hái hạ đầu nó trụ, sau đó dùng mắt thưởng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, lại phát hiện đỏ thuyền ngay tại tiến lên trực tiếp hất ra mình, mình máy bay liệm trợ cùng dở dồn nhóm cũng đều đã không thấy bóng dáng. Thế nhưng là, nàng dù sao không phải cái gì siêu cấp linh năng giả, dùng mắt thường lại thế nào thấy rõ đâu. Trên thực thế, còn lại hai khung máy bay liệm trợ hoàn toàn không có minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy máy bay dẫn đầu đông nhiên giữa liền mất khống chế, lập tức bị phán định rơi vỡ. Máy bay liệm trợ các phi công nhìn xem đứng ở thân tàu bên trên, tựa như cái gì cũng không có động tôn kia trang phục kỵ sĩ giáp, trong lúc nhất thời đều run lấp cập. Bọn hắn nhìn không thấy cái gì quang chi tự kiếm, cũng nghe không đến bất luận cái gì phá tim luân linh xung kích, nhưng chính là bởi vì như thế mới càng có chút hơn phim kinh dị cảm giác. Ra. Các phi công lập tức liền hoang mang lo sợ, tranh thủ thời gian lần tránh bỏ trốn. Chi này phi hành biên đội trước mắt chỉ còn lại 2 khung ô linh chiến cơ cùng 5 chiếc giờ rồn, đại đa số chiến thuật động tác đã làm không được. Bọn hắn cảm thấy, vào cùng tàu Lam sắc quân vương hoàn thành câu thông về sau, dứt khoát trực tiếp quay về chi viện mộ hàm đi. Bọn hắn đến cuối cùng thoát đi thời điểm, đều không biết xảy ra chuyện gì. Về phần mặt Thạ Đa Kèn, thì mãi cho đến cứu viện tàu kỹ thuật đem nàng liền người mang máy bay đều hút vào khoang tàu về sau, mới rốt cục ý thức được, mình hẳn là bị một ít linh năng ký mệnh bên trong. Cho nên, linh năng kỹ thế mà còn có thể như thế làm sao? Mặt Thạ cảm thấy mình thực tế là chết không nhắm mắt đồng dạng cảm thấy chết không nhắm mắt, đương nhiên chính là làm trên thuyền đình cùng hắn đám tiểu đồng bọn. Bọn hắn từ đầu tới đuôi xem hết cái này, một siêu vượt bọn họ thưởng thức chẳng diện, tại chỗ liền lâm vào thời gian ngắn trong trầm mặc. Cái này, cái này, cái này. Cái dạng gì linh năng có thể làm được loại kia hiệu quả? Ken hỏi. A ký này a mạ hả kỳ mạn đẩy kính mắt, mang mình đắc ý che giấu vào dưới tấm kính, đang chuẩn bị trả lời, lại nghe chủ pháo thủ dùng theo lý đương nhiên giọng điệu nói, "Không biết. Không, không biết. Ta lại không phải đấu võ phái." chỉ là cái kỹ thuật phái linh năng giả. A. Mang theo mũ giáp Simon một bên tiếp tục điều khiển chủ pháo, một bên bất đắc dĩ mà nói, "Hỗ hộ, vương tọa Atula a huyết lộ ai những này linh năng giả, ta là thật không có đánh qua. Gặp được về sau đệ nhất lựa chọn không được là chạy trốn sao? Cho nên, vẫn là đến ta đến trả lời." Ha Kỳ mạn nghĩ, đang muốn mở miệng, lại nghe bên lớn tiếng nói, "Mông dao." Simon tự xưng là kỹ thuật phái, cái kêu mông dao dĩ nhiên chính là đấu võ phái, loại chuyện này đương nhiên liền có thể hỏi hắn. Ha đẩy kính mắt, im lặng phát ra hai đoản thở dài. Kia là phá tâm nhập kiếm. Lấy ý chí mà ngưng kết thành vấn tâm phá hồn vô hình chi kiếm. Bên thông tin bên trong, giọng giao thanh âm nghe có điểm lạ, có chút trầm nặng, có chút kiềm chế, nhưng tựa như lại phát ra một chút xíu mừng rỡ thậm chí hưng phấn, ta đoán được là ai. Hạm trưởng, chúng ta khả năng phạm một cái rất sai lầm lớn. Sai lầm gì? Đem một con chân chính sư tử xem như đáng yêu mèo con." Ngông Dao nói. Bên cũng trầm mặc. "Hạm trưởng, đối phương hẳn là sẽ áp dụng khiêu bang tác chiến. Sớm muộn như thế, ta hy vọng có thể thu hoạch được quyền chỉ huy. Ngươi là xung kích đội trưởng, vốn là có đội lục chiến quyền chỉ huy. Không, ý của ta là Tất cả mọi người quyền chỉ huy. Một khi đối phương bắt đầu khiêu bang, ta liền cần tiếp quản toàn bộ thuyền phòng vệ. Chính thành cùng Iliam sức chiến đấu phi thường trọng yếu, còn có trên cầu tàu Simon, ta cần bọn hắn lực lượng. Ta là kỹ thuật phái a. Simon thấp giọng kháng nghị một câu. Thế nhưng là, bên lại không có chút nào dừng lại mà tỏ vẻ đồng ý, "Có thể. Nếu như địch nhân bắt đầu khiêu bang, liền xem như ta, ngươi có thể còi pháo hô làm." Hắn phân phó xong câu này, nhưng lại lấy xuống máy bộ đàm, quay đầu, dùng thanh cực nhỏ đối một màn phiền muộn hạ này à mà hạ kỳ mà nói, "Hạ kỳ nghĩ một chút biện pháp." Tranh thủ thời gian định ra một cái bê kế mà ra giờ này khác này tàu hồng sắc lao hổ bên trên bầu không khí tự nhiên là tương đương vui sướng nghĩ không ra thật là có dùng a phá tâm kiếm Nếu là thả trên mặt đất ta là không cách nào công kích đến địa phương xa như vậy đích xác mới khoảng cách nhìn qua là rất gần, nhưng trên thực tế đều là thân ở chống trải trong không gian vũ trụ ảo giác trên thực tế công tôn kinh tế ra phá tâm niệm kiếm làm cho đối phương mất đi ý thức một cái mắt khoảng cách của song phương trí ít có 4 5.000mage Nếu thật là vào trên mặt đất nàng căn bạn không thể đánh chung đối phương cái này rất bình thường Trên thực tế, trên mặt đất mới là chướng ngại vật nhiều nhất địa phương. Rễ núi, nhang thạch, thủy mạch, hoa hoa thảo thảo, kiến trúc cùng không khí, cho dù là động thực vật thở ra đến không khí, đều sẽ ảnh hưởng siêu sức mạnh tự nhiên kéo dài tới. Trên thực tế, trong không gian vũ trụ mới là sạch sẽ nhất, nhất có thể phát huy lực lượng chiến trường. Rất nhiều có thiên phú linh nam giả, sớm liền minh bạch đạo lý này. Kiểm soát thiệt hại tổ đã cấp tốc làm việc. Bạch gia đại thiếu ra mặc dù là cái thân thể mềm nhàn, bình thường cũng khum núm mỹ nhưng dính đến mình chuyên nghiệp lĩnh vực biểu hiện được lại tương đương xuất sắc, thậm chí cả dũng ánh, một ngựa lập tức liền xông vào đã bị hao tổn trong quang quyển. Căn cứ diễn tập máy tính suy tính, cái này khoang tàu bên trong máy bay địch hai vòng nguyên quật, cũng đã xuất hiện khúc cháy, mất áp cùng nguồn năng lượng tiết lộ hiện tượng. Thế là, tiến vào trong khoang thuyền kiểm soát thiệt hại các thành viên, nhất định phải thừa nhận cảm biến mô phỏng ra nhiệt độ cao cùng thiếu dưỡng trạng thái bên trong tiến lên, hoàn thành sửa gốc. Bạch ra đại thiếu gia tại dạng này phản nhân loại hoàn cảnh xuống, mặc một thân so hắn thể trọng còn nặng hơn trang phục phòng hộ sông tiến vào ngay tại thiêu đốt trong khoang thuyền, thế mà thật đem sắc bị đại hỏa đốt tới dự bị nguồn năng lượng trung tâm cho cấp cứu trở về. Mặc dù nguồn năng lượng trung tâm bị lựa cháy đến nỗi ngay cả sắc ngoài đều có thể trùng liếp, nhưng cuối cùng là không có báo hỏng. Sau đó, Aizen cũng rốt cục đỗ tới, vào thông qua một trận tại người khác hình như rõ ràng chính là huyền học làm vừa về sau, lần nữa để nguồn năng lượng trung tâm khải bắt đầu chuyển động. Diễn tập đạo diễn bộ phán định, sửa chữa tổ sửa chữa hành vi hữu hiệu, nguồn năng lượng trung tâm một lần nữa khởi động, hiệu suất hạ thấp thành 94. Đạo diễn bộ máy tính tiếp tục dùng không tình cảm chút nào chập trùng ngữ điệu tuyên bố lấy tin tức. Aizen lau mồ hôi, bất đắc dĩ mà nói, "Thuyền trưởng, ta hết sức ga. Người làm được gần như hoàn mỹ, ta cho các ngươi tiêu ngạo." Dư Liên Thỉ đến nói, "Tam quân có thể dùng a?" Dư Liên vị thủy thủ đoàn của mình mà kêu ngạo. Hắn ngược lại là không nhìn thấy, bên người cách đó không xa chi hạ cùng dụ ý, nhìn mình ánh mắt đã tiếp cận với Triều Thánh. Cấp năng là thật không minh bạch, những này gần như có thể được xưng là thiên tài truyền viên đoàn, đến cùng là thế nào độ tới. Tóm lại, trải qua thời gian ngắn chỉnh đốn trang bị, Hồng Sắc lão hổ rốt cục hộ chuẩn rốt cục khôi phục phản ứng. Dư Liên nhìn phía xa ngay tại bốc cháy tàu lam sắc quân vương, lông mày đi nhỏ. Diễn tập đạo diễn Vương phán định, phe đỏ số 3, số 4 chiến cơ bị phá hủy, khóa chặt chiến cơ, rời khỏi diễn tập. Lý Bảo Lộc bên công coi như thuận lợi, chỉ ít so phía bên mình thuận lợi. Chỉ ít diễn tập đạo diễn bộ phán định Đúng là cho Tẩu Lam sắc quân vương chủ đẩy tới động cơ tạo thành tương đối lớn tổn hại. Nhưng mà, tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. Nên tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh quân giáo sinh, vào càng tinh anh William bằng nờ dẫn đầu xuống, đánh ra xa so với phe đỏ bên này càng tinh xác, dày đặc hơn mưa đạn đạn chính thành thì trực tiếp mặc quần áo vũ trụ tự thân ra cửa khoang, mang theo mấy tên điều khiển sở trưởng thủy viên, dùng tay mở ra cố định vào ngoài khoang thuyền bên cạnh lôi thần người máy. Những máy bởi vì mạnh phủ tổn thủ. Tàu Lam sắc quân vương chủ động lực động cơ sắp thực xuất hiện tổn thương, động lực hạ xuống đến 45% nhưng Lý Bảo Lộc đoàn máy lại tại dày đặc phòng hộ trong màn đạn, mất đi đại bộ phận giờ dồn cùng hai khung máy bay điểm trợ. Liên Liên chính hắn chố máy bay dẫn đầu cũng tụ thương. Thật có lỗi, trưởng trưởng, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ." Lý Bảo Lộc nói. "Không, ngươi có tư cách tự hào. Địch nhân còn thừa chiến cơ đã chạy về, liền giao cái ngươi. Chuyện còn lại, liền giao cho ngươi các chiến hữu đi. Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là phải dùng nguyên thủy nhất phương thức kết thúc chiến đấu a." Dư Liên không khỏi nghĩ, bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng chiến hạm địch tới gần lớn nhất chiến thuật tốc độ, giảm xuống hộ thuần công suất, tất cả cung cấp nhiên liệu chủ pháo, hiện tại bắt đầu nạp năng lượng. Tấu chương xong, chương 198, quyết thắng thời khắc. Chương 198, quyết thắng thời khắc. Victor Bates suy đoán sắc thực không sai, Song phương Hạm trưởng đều áp dụng hạm tái cơ làm thế công, thế là cũng đều chuẩn bị kỹ càng phản chế biện pháp. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, bởi vì hai bên phi công sức chiến đấu dũng manh trình độ đều vượt qua hạm trưởng dự tính, hạm thuyền tổn thương đều phi thường lớn. Cũng thời điểm muốn phân ra thắng bại a. A, vì cái gì nói như vậy? Ừ, cho nên, thực chiến chính là thực chiến diễn tập cũng là vì thực chiến mà chuẩn bị. Biến thành thi đấu biểu diễn, chẳng phải tương đương với là vào trứng gà bên trong khiêu vũ sao? Thật sự là cô phụ hai vị này ưu tú tuổi trẻ hàm trưởng cùng đoàn đội của bọn họ a. Ngài lời này nghe liền thú vị. Theo ta được biết, toàn bộ ngân hà lớn nhất thực chiến biểu diễn, không phải liền là quý quốc. Bắt đầu a, bắt đầu a. Rốt cục bắt đầu a. Ni chỉ tại ủy viên trưởng ở bên cạnh có chút đứng ngồi không yên, rất muốn đi sống một chút bù loãng. Bất quá, cân nhắc đến hai vị này dù sao đều là người thể diện, không đến mức thật đánh lên. Náo liền tiếp lấy náo đi, dù sao đây đều là bộ ngoại giao sự tình cũng chính là tổng thống tiên sinh sự tình. Nọ sợ Phạm tổng thống nhìn đồng hồ, hỏi: "Diễn tập thời gian là 1 giờ à?" Ni trì tạ khẽ mước cằm, "Đúng vậy, nếu như kéo đến lại lâu, xem đám người sẽ ngồi không yên, mà lại cũng sẽ ảnh hưởng về sau tiệc tối an bài." Ngay tổng thống cười nói, "Ừm, bọn nhỏ biểu hiện được rất tốt. Chỉ bất quá, bất kể là ngày lễ vẫn là ngoại giao trường hợp, đúng giờ thủ tín cũng là lễ nghi cơ bản ạ." Bọn hắn còn có rất nhiều bản lĩnh không kịp biểu hiện ra, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời, đúng không? Hắn trầm ngâm một chút, nhìn một chút ngoại tân nhóm chỗ khán đài phương hướng, tự cười nói, "Dù sao Chỉ có biểu hiện ra nhiều như vậy, cũng liền đủ rồi. Đúng vậy, cái này liền đầy đủ. Bọn hắn biểu hiện ra phong thái, chính là làm Tinh phong thái, chính là làm Tinh tương lai. Ni Chỉ Tạ đương nhiên minh bạch tổng thống ý tứ, mà lại hắn phía trên lời nói kỳ thật cũng là thành tâm thành ý hắn một bên bồi tiếp cùng khoản tiêu dung, hơi hơi tránh đi một chút xíu người, sau đó trực tiếp bấm diễn tập đạo diễn bộ thông tin. Để song phương đều nắm chặt thời gian đi. Đạo diễn bộ bên kia dừng lại vài giây đồng hồ, tiếp lấy liền truyền ra một cái âm vang hữu lực thanh âm, mọi ủy viên trưởng các hạ yên tâm, nhất định sẽ có một cái đặc sắc kết cục. Sau đó, mấy phút sau, Dư Liên bên này cũng tiếp vào cả thiếu tá chuyển đạt đạo diễn bộ mệnh lệnh, đạo diễn bộ yêu cầu chúng ta tăng tốc tiến độ. Nghe nói, đây cũng là ý tứ phía trên. Chi hạ trên mặt hiện lên một tia vẻ giận, vừa định muốn nói cái gì, Dư Liên lại khoát tay ngăn cản nàng, cười nói, yên tâm, hạ quan nguyên vốn cũng là chuẩn như vậy chuẩn bị. Cả thiếu tá trên giới quan sát Dư Liên một chút, mặc dù y nguyên không có gì tiêu dùng, lại dùng trước nay chưa từng có ôn hòa giọng điệu nói, yên tâm đi, ngài đoàn đội phi thường ưu tú, mà xem như hạm trưởng ngài, liền xem như mở 20 năm thuyền lao trưởng, đều chưa chắc sẽ so ngài làm được càng tốt hơn. Thành tích của các ngươi đều đã ghi lại ở diễn tập đạo diễn bộ kho số liệu bên trong. Về sau, liền xin cứ việc cố tình làm bậy một điểm đi. Dư Liên liếc đối phương một chút, có chút ít kinh ngạc. Vị này Trẩm Mặc ít nói diễn tập giám sát tổ đội bề trên thuyền đến bây giờ, cũng có tốt thời gian mấy tháng, nhưng song phương nói lời tổng cộng còn không có vượt qua 10 câu. Một mực đóng vai cũng liền chỉ là diễn tập đạo diễn bộ con mắt cộng thêm bảo hiểm nhân vật. Không nói là hắn, đoán chừng toàn bộ thuyền người cũng là lần đầu tiên nghe được đối phương nói dài như vậy. Chúng ta giám sát tổ tử diễn tập bắt đầu, liền chẳng có chuyện gì, cái này không đủ có thể lấy chứng minh các ngươi yếu tố sao? Cạ thiếu tá lại nói, ta minh bạch, cảm tạ ngài. Dư Liên hướng đối phương chào một cái, sau đó thu Liễm tiểu dung. Hắn đối mặt với toàn bộ thuyền, thanh âm có chút đề cao, lập tức đem toàn bộ thuyền người lực chú ý lần nữa tập bên trong tới, lập lại ta vừa rồi mệnh lệnh. Bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng chiến hạm địch tới gần. Lớn nhất chiến thuật tốc độ, giảm xuống hộ thuẫn công suất, tất cả cung cấp nhiên liệu chủ pháo, hiện tại bắt đầu nạp năng lượng. Mới vừa vận xê xong tin bao xẻn lại thở hồng hộc chạy về tọa binh thất. Nếu không phải trước đó thời gian dài như vậy luyện thân thể, chỉ bằng vừa rồi như vậy một trận thao tác, cái này lớn mập trắng sớm mệt mỏi nằm sắp đi qua. Hạm trưởng, là muốn chuẩn bị khiêu bàn sao?" Chi Hạ hỏi. "Không, chuẩn bị tiếp cận pháo chiến. Phe Lam động cơ nhận tổn thương, tính cơ động nhận đến cực lớn ảnh hưởng, pháo chiến, đối bên ta có lợi." Dư Liên ngẩng đầu nhiên một chút, lại nói, "Để công tôn Kình trở về lính thủy thất trở lệnh, một lần nữa chỉnh đốn trang bị." Khấu Sơn cùng những bộ hạ của hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Minh bạch." Chi Hạ mang mệnh lệnh toàn bộ đều truyền đạt xuống dưới. Mặt khác, để toàn bộ thuyền người đều mặc phòng hộ áo." "Dư ý, để dưới đáy cho ta đưa một bộ giáp đến." "Cái này không phải liền là muốn khiêu bàn sao?" Chi Hạ ẩn nấp trong mắt, dùng nét mặt của mình biểu đạt trở lên cảm xúc. Dư Liên thì lắc đầu nói, "Không, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất dáng vẻ." Chi Hạ vẫn như cũng là một bộ ta tin ngươi mới gặp quỷ dáng vẻ, quay đầu cùng dù Ỉ trao đổi một ánh mắt. Làm phó hạm trưởng cùng sự vụ trưởng các nàng, chẳng những cho tất cả nhân viên chiến hạm đều chuẩn bị ngoài định mức trang phục phòng hộ, cho chính các nàng chuẩn bị động lực không xương, hơn nữa còn cho Dư Liên vị này hạm trưởng chuẩn bị ngoài định mức ra huy cơ, đương nhiên là dùng cảm biến bộ trên xương vỏ ngoài hàng nhái ra cái chủng loại kia. Tàu hung sắc lão bắt đầu ra tăng tốc độ tiến lên, dưới sự chỉ huy của Dư Liên bắt đầu quấn hướng sau hông. Trên hạm phía trước chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng, hướng về phía tàu làm sắc quân vương lóe ra cường quang, thế nào xem trọng giống một cái cỡ lớn màu đỏ hiện tin. Nếu như là vào Dư Liên quân Vương, hắn sớm đã bị người một cái tắt hai chào hỏi tới. Dù sao đầu tàu đối địch đã chứng minh là trong Tà đạo Tà đạo. Thế nhưng là, vào cái này điểm lệch thế giới bên trong, sau lưng cả thiếu tá lại lần nữa gật đầu tán thành. Hắn thấy, Dư Liên làm hạm trưởng mệnh lệnh phi thường quả quyết, kiêm nhiệm Hoa Tiêu lúc ra đi truyền quỹ tích thường Hoàng mỹ, mà phụ trách lái cái kia tóc tiểu cô nương điều khiển trình độ cũng tương đương ưu tú. Năm nay Trung ương Phòng vệ Đại học muốn ra một nhóm nhân vật phong vân a. 30 năm, không, có lẽ chỉ cần 20 năm, bọn hắn là sẽ trở thành thể cộng đồng quân đội tông soái, cái kia thời điểm tình cảnh, tưởng tượng cũng làm người ta chờ mong a. Cát Thiếu Táng nghĩ, chiến hạm địch ngay tại chuyển hướng. Phía trước ngay tại quan sát dạ đạ Luke lần nữa truyền lại đến tin tức, phía trước cao năng phản ứng là pháo loạn sở. Dư Liên cũng không có đóng lại che nắng bóp phép, vẫn luôn là vào thông qua các loại rất không mị quan quân sự dạ đạ hình vẽ và số liệu phán đoán vị trí của đối phương phương hướng. Trong đại chỉ huy ngược lại không đến nỗi bị đối diện hồng quang chánh mắt mù. Bất quá Nếu là mở ra che nắng bọc thép dùng mắt thường đến quan sát, liền nhất định có thể trông thấy một đạo đỏ trùm sáng màu đỏ vạch phá chân trời, giống như thẳng tắp lao đâm về đồng dạng màu đỏ đồ trang hạm thuyền đương nhiên, đạo này mô phỏng thương ánh sáng xạ tuyến là dùng, cỡ lớn quang học máy chiếu mô phỏng ra, thật muốn chiếu bên trong cũng sẽ không thật đối thân tẩu tạo thành tổn thương gì. Nhưng cái này cũng đủ có thể khiến nơi xa Huý Lam công chúa bên trên cao quý các người xem thấy nhiệt huyết sôi trào, liền xem như không hiểu việc, cũng dống nhiên cảm nhận được một loại dâng trào mãnh lăng liệt sát khí. Đây chính là muốn quyết thắng thua a. À, à, à, quá đắc sát. Mặc dù xem không hiểu nhưng là ta cảm thấy song phương đều rất lợi hại a. Đúng vậy a. Đúng a. Cái này so phim đặc sắc nhiều lắm a. Về phần hiểu công việc, thảo luận tự nhiên là càng thâm nhập một chút. Nhóm này người trẻ tuổi thật sự không tệ. Chỉ tiếc, bọn hắn là mặc gông cùng đang phiêu vũ. Nếu như muốn nhìn thấy bọn hắn toàn bộ phong thái, đại khái liền phải vào chiến trường chân chính bên trên đi. Công tước nói: "A, so với hoàng gia kỵ sĩ học viện người làm sao dạng?" Bén mọn khóe môi mỉm lên cười, trong lời nói có hàm ý. Không thể so sánh. Phịch chờ công tước đối phương một chút, phong độ nhẹ nhàng cười một tiếng tự nhiên dừng cái đề tài này. Pháo loạn sợ là trước mắt đã biết tầm bắn xa nhất năng lượng chủ pháo, xa so với Hồng lão hổ lên trang bị pháo điện từ cùng pháo ẩn muốn xa phải thêm. Vào dư liên bọn hắn còn không có mang đối phương đặt vào tầm bắn phạm vi lúc, sinh hồng kia sáng cũng đã sát lấy thuyền của bọn hắn thể mà đi. Tàu hồng sắc lão hổ sát thực không có trực tiếp bị trúng đích, nhưng mà, cảm biến phản hồi tin tức thông qua đạo diễn bộ máy tính điện toán, rất nhanh làm ra bị nhiệt độ cao năng lượng của chúng, hộ tuấn sinh ra phản ứng. Thân hạng bị hao tổn phán định đây là có thể lý giải. Dù sao lúc trước, dự bị nguồn năng lượng trung tâm bị hao tổn, Dư Liên đã hạ đặt giảm xuống hộ thuần truyền vận, toàn lực cam đoan chủ pháo nạp năng lượng. Đây là gian lận đi. Tuấn Dương hạm hạng nhẹ bên trên làm sao có thể lắp đặt pháo lạn sơ đâu? Chi Hạ lớn tiếng nói. Đúng vậy, lớp tuần hồi ngự sử nguồn năng lượng trung tâm, còn có thân hạm, là gánh chịu không được loại này chiến tuần cấp chủ pháo. Dù Ý đêm nhào gấp lông mày, "Thuyền trưởng, chúng ta hẳn là dẫn đường diễn bộ khả án." Vừa nói, nàng còn một bên nhìn một chút cả Thiếu tá một chút. Dư Liên lại lắc đầu, "Không, nếu như là Hên, ngược lại là có khả năng làm được. Không nói là trong nhà thế hệ đều vào tạo thuyền rồi sèn, chính là chính Hên." cũng là đại sư cấp trà sát truyền cao thủ. Nghĩ không ra chính là, bọn hắn vào 20 tuổi ra mặt thời điểm, liền đã biểu hiện ra dạng này tay nghệ. Bên cạnh ta làm sao nhiều người như vậy đều có ta suy nghĩ dạng này thần kỳ a? Thật mẹ nó, là trời sinh liền thích hợp làm cái kia tiểu mục tiêu người a. Rất hiển nhiên, tàu lam sắc quân vương động cơ đã nhận tổn hại, nếu là lại không khai thác biện pháp, một khi bị dần sát, bất lợi tự nhiên là bọn hắn. Mà bọn hắn chuẩn bị khai thác thủ đoạn cũng rất trực tiếp. Đã lấy đối phương không có gián tới, dùng chính xác mà mãnh liệt pháo kích đánh đòn phủ đầu. Cho dù là không có cách nào viễn trình trực tiếp mang nó đánh chìm, liền xem như như thế đến hơn mới pháo, vấn đề của mọi người liền rất nghiêm trọng. Nguyên giới chướng, sát thực tồn tại dạng này vượt qua lẽ thường chủ pháo thủ. Vừa rồi trận kia cự ly ngắn pháo chiến đã chứng minh điểm này. Nhưng dù là như thế, sau đó một đạo gần như trực tiếp mệnh bên trong phe mình mạn truyền bên cạnh xích hồng chủ sáng, y nguyên đệ sớm có chuẩn bị dư liên có một tia tiểu kinh quái lạ, kém một chút liền muốn đến kinh dị pháp chủ. Ken cùng rồi sen đều là pháo thuật cao thủ, đạn chính thanh tay nghề cũng không tệ, điểm này là biết. Thế nhưng là, mới siêu viễn cự ly pháo kích đã vượt qua phàm tục lĩnh vực. Cái kia pháo thủ, tuyệt đối là cái linh giả. Dư Liên khẳng định mình trước đó suy đoán. Diễn tập đạo diễn Vương Phán định là, thuyền bên cạnh mạn truyền nhận tương đương tổn hại, liên liên phản ứng bọc thép đều bị gọi sạch một khối, đồng thời lại có người chết tử. Nếu như là vào độ chấn động kinh người hạm đội quyết chiến trên chiến trường, loại này tổn hại đủ có thể khiến hạm thuyền rời khỏi một tuyến chiến đấu. Kết quả là, liền xem như không có dựa theo nguyên kế hoạch trực tiếp mang đối phương đánh chìm, làm trên thuyền đám người cũng cũng nhịn không được reo hò. Simon bắt đầu nạp năng lượng, chuẩn bị vòng thứ 2 pháo kích. Bên không có reo hò, càng là ở thời điểm này, hắn mới có thể càng là cam đoan tỉ cáo. Chỉ ít cần nửa phút nạp năng lượng. Chủ pháo thủ Simon thở dài, mặc khác, pháo lạn sợ nhiều nhất còn có thể lại mở 3 lần. Nếu không, hạm trải nghiệm không chịu được nổi. Diễn tập đạo diễn Vương nhất định sẽ phán định truyền của chúng ta thể tan ra thành từng mảnh. Ta minh bạch. Họ Dạ bên trầm mặt bắt đầu gật đầu, sau đó mang tay để tiến vào thao tác đà bên trong, chuẩn bị tự thân tiếp quản tàu làm sắc quân vương thao tác cùng né tránh, cho chủ pháo thủ tranh thủ thời gian. Nhưng lúc này, lại nghe phó hạm trưởng kẻ nói, "Trưởng, chiến hạm địch bắt đầu gia tăng tốc độ, tức sẽ tiến vào lớn nhất công tốc độ." Tấu chương xong, chương 199, các ngươi không có quốc. Chương 199 Các ngươi không có phản Quốc. Phe Lam mới cái kia một pháo mặc dù không có đánh trúng tàu Hồng sắc lão hổ, nhưng đúng là lấy được kiềm chế hiệu quả. Tàu Hồng sắc lão hổ mạn trái tuyên bọc thép nhận nhất định xung kích, mạn thuyền bên cạnh phó pháo lần nữa bị hủy dọa một cái, phản ứng bọc thép cũng xuất hiện khá là nghiêm trọng chảy ra. Dư Liên mấy có lẽ đã xác định trên chiến hạm địch nhất định có siêu phàm pháo thủ, chí ít có Ina, hiện tại tiêu chuẩn. Mà đối phương pháo kích cũng chỉ có thể là càng ngày càng chuẩn. Hắn than thở một tiếng, phát ra lẫn tránh chỉ lệnh. Màu đỏ lão hổ bên trên bắt đầu gia tăng tốc độ, tránh ra đối phương đầu tàu chủ pháo xạ kích quý đạo, lại một lần nữa ý đổ vây quanh đối phương mà bên. Mà tại thời khắc này, Lý Bảo Lộc bên kia cũng chuyển tới tin thức, mình cung gấp trở về máy bay địch của lên. Song phương sức chiến đấu gần, đoán chừng là phải đánh thành đồng quy vô tận. Không cần để ý, đối phương tiếp nhận áp lực xa so với chúng ta phải lớn hơn nhiều. Dư Liên vừa hướng mọi người nói, một bên thời khắc chú ý đến tất cả số liệu phản hồi. Vào tàu hồng sắc lão hổ ra tốc đồng thời, cách đối phương càng ngày càng gần, nhưng tấm chắn năng lượng ý nguyên ở vào nửa đỉnh công trạng thái. Tất cả đạn đạo phát xạ Không dùng lưu lại, ta nói là tất cả. Mà khác, tất cả pháo gần phòng chuẩn bị sẵn sàng, đối phương đạn đạo hẳn là cũng muốn đến rồi. Dư Liên hoàn toàn tin tưởng, đối phương tại thời khắc này hẳn là cũng làm ra cùng mình giống ý như lúc thao tác. Mô phòng đạn đạo bạo tạc vào song phương hạm thuyền bên trong chế tạo ra một mảnh mắt thường không cách nào có thể gặp bạo tạc mang, thậm chí liền dạ đã thăm dò đều nhận ảnh hưởng. Nhưng mà, Dư Liên lại như cũ có thể từ cái kia cường quang dây dưa hư ảnh bên trong cảm nhận được cái kia chiếc cự hạm tồn tại. Pháo điện tử, A4, B5, hai vòng tê sạc. Hắn trực tiếp làm ra phát xạ mệnh lệnh. Hai vị chính phó pháo thuật trưởng bắt đầu pháo kích. Đạn pháo điện từ cắm vào màn sáng bên trong, tựa như không thấy bóng dáng. Nhưng Dư Liên lại xác định, liền xem như không có trực tiếp trúng đích, cũng hẳn là là đạt thành gần mũi tên hiệu quả. Bất quá, vẹn vẹn chỉ bằng dạng này hỏa lực, là không đủ để mang Phe Lam một lần này đánh chìm. Bảo trì tiếp tục xạ kích. Lớn nhất mức độ. Hạng trưởng, chủ pháo gánh vác gặp khó nặng. Du Ý nói, "Ta biết." Dư Liên nói, hắn hoàn toàn không định cải biến thái độ. Du Ý cùng Chi Hạ trao đổi một ánh mắt, cái sau trực tiếp rời đi đại chỉ huy. Từ dưới thuyền tầng lính thủy thấp đi đến, một bên đi một bên mở ra bên kia thông tin. Khấu Sơn đồng học, mọi người phải chăng đã hoàn thành lấy giáp? Đã hoàn thành. Công tôn Kình đồng học đâu? Đại tiểu thư ngay tại điều thức. Nói là nhiều nhất vào một phút. Phe đỏ lão hổ hào tiếp tục đi tới, vào ngắn ngủi tuy nhiên một phút công kích quá trình bên trong, chí ít mở 10 mấy pháo, mai cho đến diễn tập đạo diễn bộ số liệu trung tâm cho ra chủ pháo kết cấu mạnh, không cách nào mở ra phán định. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng đã đột phá quang vụ che đậy, nhìn thấy ngay tại bốc cháy tàu lam sắc quân vương. Trước này chiến hạm địch tình trạng thế nhưng là so hồng lão hổ thảm nhiều. Nhưng mà nàng chính là không có bị phán định đánh trìm. Rất hiển nhiên, trong thuyền cũng có tương đương ưu tú kiểm soát thiệt hại đoàn đội đã không có bị đánh trìm, kia liền tiếp tục hành chứ sao? Đều không cần dư liên hạ lệnh, Lilya liền lần nữa nhấn cò súng. Thế nhưng là, đương tàu hồng sắc lão hộ đạn pháo điện từ gào thét mà ra thời điểm, một đạo đỏ trùm sáng màu đỏ đã hướng phía phía trước đầu hạm xéo xuống đánh tới. Trực tiếp liền là hướng về phía đại chỉ huy đến. Không có chờ đến Luke mang tin tức này thông báo cho dư liên, nàng liền đã làm ra né tránh tác. Nàng đã làm được tốt nhất. Trong cự ly gần như vậy, đối mặt với đối diện không biết tên thần cấp pháo thủ Hồng sắc lão hổ bên trên y nguyên tránh đi lớn nhất tổn thương. Nhưng mà, cũng chính là vẹn vẹn như thế, đầu tàu bị hao tổn nghiêm trọng. Pháo phổ gì trọng chủ pháo cùng ẩn chủ pháo đã bị phá hư. Dù ý bất đắc dĩ mà nói, pháo điện từ đâu? Mới xạ kích quá tập lập, đạn pháo truyền tâu quy lại mạnh. Giang Vũ đã tự thân đi qua. Hắn nói, cho hắn một phút thời gian. Dư Liên nhìn một chút đối diện Lam thuyền, thậm chí dùng mắt thường. hắn đều có thể nhìn thấy phe mình đạn pháo điện từ đánh trúng chiến hạm địch động thái. sau đó rất nhanh liền được đến phản hồi. Chiến hạm địch chúng đạn, trung bộ bốc cháy. Bốc cháy hiệu quả tự nhiên là mô phỏng. Đáng tiếc, không phải chân chính thực chiến, chung quy là có chút sai lệch. Liên xem như Dư Liên, cũng chỉ có thể nhìn ra đối diện thuyền có hơn phân nửa đều mất đi đèn đuốc. Nhưng mà, nàng động cơ còn tại chuyển, mặc dù xoay chuyển rất phí sức. Nang đầu tàu chủ pháo cũng còn đang lóe lên khiến người ta run sợ xích hồng qua mang. Xách, rõ ràng chỉ cần lại đến một hai pháo liền có thể hoàn toàn mang nó đánh chìm a. Kết cục như vậy, mới phù hợp bản nhân mỹ học. Dư Liên thở dài một cái, rốt cục vẫn là không nhịn được nhìn phía sau cả thiếu tá đối phương sủ mặt, ngay tại nhìn trời. Dư Liên bay, lớn tiếng nói, tiếp tục đi tới. Tiến vào lớn nhất công kích tốc độ. Kết quả đến cuối cùng vẫn là phải dùng loại này nguyên thủy nhất phương thức phân ra thắng bại a. Thời đại cải biến, đến cùng như thế nào mới có thể đến đâu. Dư Liên rất bất đắc dĩ, nhưng hắn đương chừng, bên kia tàu úy làm công chúa bên trên các đại nhân vật lại đều rất đốt, mình dưới trướng đám mọi dợ này cũng đều rất đốt, không thấy được kênh thông tin bên trong một mảnh liên tiếp a a. Sao? Đúng vậy, khiêu bang chiến quyết thắng thua mặc dù không phù hợp bản thân hắn mỹ học, lại phù hợp ở đây, ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người mỹ học. Hồng Sắc lão hổ bên trên nương tựa theo xa so với đối phương tốt hơn nhiều động lực tình trạng, tránh đi đầu tàu pháo loạn sợ tầm bắn, bắt đầu một lần cuối cùng ra tốc song phương một bên lẫn nhau dùng phó pháo phun nước bọn rốt cục đụng vào nhau đương nhiên cân nhắc đến chiến thuyền chạm vào nhau dù sao cũng là sẽ tạo thành to lớn tổn hại cho nên đạo diễn bộ vào va và chạm nháy mắt viễn trình tiếp quản thuyền điều khiển để hai hạm đụng vào nhau lúc này mới xáo lộ hóa mà tỏ vẻ va chạm thành công ở trong nháy mắt đó Dư Liên thậm chí bắt đầu suy nghĩ vũ trụ thời gian chiến tranh thay mặt muối xưởngng chiến thuật đến cùng có ý nghĩa hay không kết quả càng suy nghĩ hắn Thỉ càng có thể cảm nhận được chung quanh các nhân viên chiến hạm nhiệtết xôi chàoo nhưng bọn này người đâu càng nói hết hắn lại càng thấy đến cô tịch Dư Liên trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng thở dài đứng lên Tả Giáp, hắn lớn tiếng nói, hô xong sau càng thấy xuất diễn. Hắn hiện tại cảm thấy mình rõ ràng chính là cái vũ khí lạnh thời đại tướng quân, đang chuẩn bị xuất lĩnh lấy các bộ hạ làm cuối cùng quyết tử công kích, đã chuẩn bị kỳ căng á. Dù ý lại mặt mày hớn hở vây vẫy tay, liền có mấy cái đồng học mang một đài gia huy cơ lại tới. Nói trắng ra, chính là mang cảm biến động lực khung xương thôi. Dư Liên nhìn xem gia huy cơ chính diện đồ trang bên trên vẽ lấy một cái hoa mỹ sinh động mẫu đơn đồ án, run rẩy một chút, không được liếc dụ ý một chút. Nhớ không lầm, cô nương này vẫn là cái rất lợi hại hoa sĩ. Tổng kết đại tướng liền muốn có tổng kết đại tướng dáng vẽ nha. Dư Ủy Trương Trạch Đàng hoàng mà nói, đây là người ta vì lì hiện cùng thiết kế gia văn. Cao quý gia môn mới phải dùng hoa cỏ làm gia văn, đây là văn hóa nội tình. Cái muốn các ngươi người Nhật Bản mới là cái này thao tính tốt phạt. Thời điểm này nếu là có người lại gánh một cây cờ lớn liền tốt. Dư Liên vừa nghĩ như vậy, liền thấy Chi Hạ từ thật tử hạm trưởng chỗ ngồi đằng sau nhắc lên một cái quạt cờ, triển khai cầm chắc cơ sĩ, thình lình vẽ lấy một cái cực đại dư chữ. Dư Liên cảm thấy mình quả thực là tại bị chơi công khai tự hình, nhưng trên thuyền đám tiểu đồng bọn liền giống như là như điên cuồng. Nhưng lúc này, lại lại nghe được diễn tập đạo diễn bộ phát tới tin tức. Cao Chi nói tổng thống tiên sinh muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Dư Liên nhíu mày, vô ý thức liền nổi lên trên sinh lý phản cảm. Càng trọng yếu hơn là, đang bị công khai tử hình thời điểm bị người khác nhìn thấy, cái này liền lại biến thành tiếp tục cả đời hắc lịch sử. Bất quá, vào màn sáng bên trên nhảy ra tổng thống tiên sinh đầu to lúc, hắn vẫn là trong nháy mắt hoán đổi ra nghiêm nghị nghiêm túc tinh anh quân nhân dùng biểu lộ. Cỡ nào đặc sắp chiến đấu a? Những người trẻ tuổi, nhìn thấy các ngươi, ta liền thấy thể cộng đồng, cùng các lam tinh chi tử tương lai. Hiện tại, Ly quyết thắng liền kém một bước cuối cùng. Ta chờ mong cùng các ngươi khai công. Nọ Sở Hàm tổng thống tiên sinh thật làm đủ trung hậu hiền lãnh trưởng giả bộ dáng, đáng tiếc bất kể là tiểu Dung, nói chuyện nội dung, vẫn là thái độ, đều lộ ra đặc biệt sáo lộ. Thế là, Dư Liên liền cũng sáo lộ chen cái tiểu Dung, sáo lộ chào một cái. Có tốt, tổng thống tiên sinh đang đắm chìm trong mình chiêu hiền đại sĩ thiết lập nhân vật bên trong không thể tự kiềm chế, cũng không có chú ý tới Dư Liên tiểu Dung kỳ thật rất khó chịu. Hắn trọn vẹn nói sắp xỉ 3 phút, lúc này mới gây mất thông tin. nó ban tạo, Dư Liên cảm thấy, mọi người mới dâng chào đấu trí, lúc này lập tức hạ xuống không ít. Công tôn, Khấu Sơn, về sau liền nhìn người các ngươi. Dư Liên lại nói, Dư Liên nhưng thật ra là rất tự nhiên muốn hô một tiếng tiểu kình nhưng không biết vì cái gì, vừa mới chuẩn bị mở miệng đã cảm thấy có phi thường đáng sợ ánh mắt giám sát phía sau lưng của mình, để cho mình trong lúc nhất thời có chút dừng mình. Hắn tranh thủ thời gian phụ thêm giáp, thích đứng một chút tính năng, không có đi tiếp bên cạnh dài 2 mét đại đao, mà là nhấc lên hai thanh Z17 xuống trường, lúc này mới đi lục thân không nhận bộ pháp gia đài chỉ huy. Nơi này đã không dùng hắn hạ lệnh. Bởi vì án nghi mở ra tàu hồng sắc lá hổ, cuối cùng vẫn là vòng qua đối phương chủ pháo đầu tàu tầm bắn, gia tốc giã vào. Hiện tại Trên cầu tàu mọi người đã mắt thường có thể thấy rõ tàu lam sắc quân vương bên trên mạn thuyền hào. Cùng thời khắc đó, tàu ý Lam Công chúa bên trên, mọi y chuẩn tướng đi ra trung tâm phòng quan sát. Mấy chục danh hất lên tiếp thân động lực phục tốc vắt chiến sĩ đang giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy hắn ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo tình huống. Mọi y mặt không biểu tình mà nói. Phòng an ninh đã trấn áp hoàn thành. Tất cả 100 danh nhân viên bảo an đã toàn bộ đánh chết. Tọa bị thất, hướng dẫn thất, nguồn năng thất cũng đều đã chử lĩnh. Bên ta nhân viên không có thương vong. Rất tốt. Các ngươi một mực ở vào trạng thái ngủ đông. Vừa mới khôi phục nhất định phải chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, lại có thể làm đến bạn vô nhất thất. Thật không hổ là hiến binh người chấp hành bộ đội, cảm tạ các ngươi. Mọi Ý kiên cường thanh âm bên trong tựa như lần đầu tiên nhiều một tia ôn nhu, áo đen các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có điểm thụ sùng như kinh. "Đa tạ khích lệ, các hạ. Chúng ta đều là ngài một tay huấn luyện ra bộ đội là chủng, đây là phải có biểu hiện." Dẫn đầu thiếu ta cắn răng, lại nói, "Các hạ, Vương Trung tướng hắn, không cần để ý hắn đã không phải là chúng ta trở ngại." Mộ Ý nói ở đây người đưa mắt nhìn nhau, lại cũng không dám hỏi nhiều. Mộ Ý liếc nhìn mọi người một chút, Dùng thanh âm trầm thấp nói, "Chúng ta sau ngày hôm nay sẽ bị tất cả mọi người coi là người phản quốc, ta hi nhìn các ngươi thật minh bạch các người đang làm cái gì." Sau đó, hạ quyết tâm. Các binh sĩ không có quá nhiều do dự, tại chỗ đứng nghiêm chào, từng cái nghiêm nghị đến dường như sắp đạp lên từ địa quyết tử chi sĩ. Nơi này mỗi người đều toàn tâm toàn ý tín nhiệm lấy ngài. "Các hạ, chúng ta nguyện ý đổi anh ngài, tức đang quốc gia, cho dù là đạp lên bề lộ." Mọi vị vỗ vô vô theo cái thiếu tá bả vai, gật ra một tia cứng nhắc nhưng lại thành khẩn mỉm cười, lãnh đạo trong giọng nói bao hàm một quỷ dị mê lực. 50 năm trước, Victoria á Lý các chiến hữu cũng bị coi là người phản quốc, nhưng hôm nay, bọn hắn lại là người yêu nước. Cho nên, ta cắt chiến hưu, các ngươi cũng không phải là vào đạp lên tuyệt lộ. Tấu chương xong, chương 200, Khiêu bang. Chương 200, Khiêu bang. Tuy nói là Khiêu bang, nhưng nếu là diễn tập, tiếp xúc phương thức vẫn tương đối ôn nhu. Vào tàu hồng sắc lao hổ sắp thật một đầu đệm ở làm truyền mạn truyền bên cạnh thời điểm, đạo diễn bộ người liền biến trình tiếp quản song phương hàm chi, để hai chiếc thuyền gián lại với nhau, phản phất như là đang nhạy mặt muốn Diệu có chút mãn, vào trong kinh nói chuyện lớn tiếng nói, ta nói không chừng là có thể một đầu nàng chặn ngang cắt đâu. Đúng a. Cho nên vũ trụ thời gian chiến tranh kỳ mũi rừng chiến thuật còn thật sự có nhất định có thể thao tác tính đâu. Dư Liên vừa nghĩ, một bên hướng song phương tiếp xúc cửa khoang đi đến. Phe đỏ va chạm thành công. Phe lam B7 mạn thuyền bên cạnh lật vào nghiêm trọng hao tổn. Phe lam hộ thuận toàn diệt. Dư Liên trong thai vang lên diễn tập đạo diễn bộ phán định. Cái này tạm thời cũng coi là đạo diễn bộ đủ đi. Trong lúc bất tri bất giác, ngoại trừ số ít điều khiển, giữ gìn cùng thông tin nhân viên, tất cả thuyền viên đều đi theo tới. Bọn hắn cũng đều biết rõ, một trận đã đến cuối cùng quyết thắng giai đoạn đợi đến Dư Liên đi tới tầng thứ 2 khoang tàu thời điểm. Phía sau hắn đã đứng hơn 100 người, người người súng ống đầy đủ toàn bộ vũ trang, đằng đằng sát khí. Tuy nhiên không phải người người mặc giáp, nhưng ít ra người người đều sĩ khí dâng cao. Dư Liên mặc trên người hoa lệ sức tưởng tượng vẽ lấy mẫu đơn giáp độc lực, phía sau Phiêu đã dư chứa lại kỳ, trong lúc nhất thời thật là có điểm tướng quân bách chiến tử hương vị. Thế nhưng là, nhìn xem chung quanh đám tiểu đồng bọn dường như lỗ mũi đều muốn phun lửa dáng vẻ, hắn y nguyên cảm thấy mình là vào dẫn người đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà không phải đi đánh trận. Không muốn cái này. Dư Liên không có đi tiếp có người đưa qua 3 mét lớn lên nào mà là gậy một chút hai thanh Z17 xuống trường, đem bọn hắn hoán đổi thành đạn dia hình thức. Vì Dư Liên gánh đến đại đao mộ tạ lộ ra lạc lóng biểu lộ, nghĩ thầm hạm trưởng đến bây giờ còn không có để cho tên của ta đâu, chính là muốn khóc lớn một trận, Trên vào mà qua rủ ý thấp giọng nói, Khiêm theo sau à Chi Hạ cũng nhẹ gật đầu, liền xem như quan nhị ra bên người, cũng sẽ không thời khắc dẫn theo hiện nguyên đao, cần một vòng kho gánh đao. Hạm bên trên đệ nhất trọng tài, siêu cấp đại mập mạp mộ tạ đắc ý lên, mỹ tư tư khiêng đao, gấp đi theo sau Dư Liên. Đội xung kích bắt đầu đột kích. Dư Liên thai nghe truyền đến sơn thanh âm. Hắn thông qua 3 baD màn hình, nhìn thấy hai thuyền giữa kết nối miệng. 40 danh phe mình xung kích đội viên người người đều hất lên động lực không sương, hướng thông đạo cái kia một đầu phe đỏ nhào đi qua. Đỏ lam tia sáng ở nơi đó lập lòe, ngược lại là lộ ra tương đối kịch liệt. Khấu Sơn cùng hắn đám tiểu đồng bọn sát thực vẫn rất có chương pháp, cũng không có vô nào mãng đi qua, mà là ý đồ dùng hỏa lực áp chế đối diện phe lam. Bất quá, một trận kịch liệt giao chiến về sau, cũng không có quá lớn tiến triển. Mấy cái dùng hỏa lực nặng đồng học thậm chí bị đối diện một cái xạ thuật cực kỳ chuẩn xác giá hỏa lần lượt điểm danh đối phương cái kia xạ thuật cao thủ ngay tại trong đó. Dư Liên Nghị Lập tức liền tăng tốc tiến lên bộ pháp. Chiến đấu lâm vào rằng co giai đoạn, vào loại này thời điểm, sát thực liền cần có người dẫn trước. Sau đó, liền trông thấy duy nhất mặc một bộ đồ trang lỏẻ lượn động lực khung xương công tôn kình, cất bước xông vào thuyền thất bên trong. Nàng cơ trong tay kiếm, tất cả năng lượng viên đạn liền đều bị dễ như trở bàn tay bán ra. Nàng tung người một cái xông vào trong đám người, kiếm vây quét ngang, nháy mắt liền điểm bên trong 7, 8 người yếu hại. Bọn hắn không có chờ đến nghe tới diễn tập phát ra đã bị đánh chết tức, liền đã bị kéo dài tới ra vô hình linh năng, trong lúc nhất thời liền đứng không nổi, thậm chí có hai cái tại chỗ ngất đi qua. "Phép đó có xung kích đội viên trong lúc nhất thời có chút bối rối. Bọn hắn mặc dù đã biết được Công Tôn kinh là cao thủ, lại không nghĩ tới sẽ cao đến trình độ này. Simon Lỗ Dĩ thấy một trận kinh tâm động phách, vội vàng lui về phía sau mấy bước, lần nữa nâng lên mình xuống trường. Dưới mặt nạ hai mắt vào siêu phàm năng lượng vận chuyển xuống, ánh mắt bắt đầu tập trung, thậm chí xuất hiện trùng đồng hiệu quả. Hắn Yên lặng nhắc lên mình đơn binh bắn tia pháo, điều chỉnh một chút xạ kích hình thức, sau đó một chút xíu lưu lại. Nhắm chuẩn dụng cụ cùng hắn áp dụng ứng mà kéo dài tới ra ngoài linh năng cảm giác bắt đầu yên lặng dung hợp, bắt đầu bắt giữ đám người kia bên trong giống như xuyên hoa hổ điệp bóng người." Vô Dĩ bây giờ cách đối phương nhiều nhất tuy nhiên 20m, cái này giữa trì ít có hơn 30 danh chiến hữu chặn đường. Thế nhưng là, hắn biết, sống hay chết cũng chính là trong nháy mắt này. Hắn cũng không cảm thấy, mình một cái săn tinh bị đối phương theo cái kiếm khách rút ngắn khoảng cách liền nhất định phải chết. Cho tới bây giờ, hắn nhất mạo hiểm, lại cũng là đáng giá tán dương đến hạ cái thế kỷ chiến tích, là vào cực kỳ địa hình phức tạp điều kiện xuống xử lý một cái rủ mị nạ linh năng giả. Đối phương hẳn là một cái bộ binh hạng nặng lực lượng có thể đủ khai sơn, tốc độ có thể dẫn phát bao tô phòng, thể chất giống như cương cân thiết cốt. Thế nhưng là, Vô Dĩ bắn ra viên đạn lại đánh xuyên qua ánh mắt của đối phương, chui vào nó não nhân bên trong, mang nó hoàn toàn xoắn thành một đoàn thịt nát. Cái kia người dù mỹ nạ linh năng giả ngã lan địa phương, cách mình đã không đến cách xa 5 mét. Bản về đối kháng linh năng giả kinh nghiệm thực chiến, vô gì chỉ sợ là đỏ làm song phương trong mọi người thứ hai phu phú, huống chi, hắn vốn chính là có được vô cùng cao mình cảm giác lực săn tinh con đường. Hắn có thể xác định, công tôn kinh mạnh thực lực hẳn là xa so chính mình lúc trước gặp được cái kia rủ mỹ nạ linh năng giả mạnh hơn. Thế nhưng là, đây cũng không phải mình nhất định sẽ thua cho đối phương lý do. Hắn tập trung tinh thần, để linh năng cảm thấy được địch nhân hơi thở, cùng nhắm chuẩn dụng cụ bắt được tồn tại, trùng điệp vào hết thảy. Trong giây mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được mình cánh tay phải tê dại một hồi, từ cổ tay tới bàn tay tới ngón tay đều toàn bộ mất đi cảm giác, thế mà liền nho nhỏ có súng đều chứ bất động. Giạng này một cái ngắn ngủi tê dại, vào chiến đấu như vậy bên trong là trí mạng. Goro gì biết, mình là lạnh. Quả nhiên, nửa giây về sau, tay của hắn thậm chí đều còn chưa kịp khôi phục tri giác, liền bị Công Tôn Kình một kiếm phiến trên mặt. Nếu như không phải mang theo mũ giáp, cộng thêm Công Tôn Kình sát thực là lưu lại thủ, Goro nhất định đã bị hủy dung đi. Dù là như thế Hàn Nghiên Nguyên bị nệ đến mắt nội đồng đồng đó, lão đạo lui lại mấy bước, sau đó liền nghe được diễn tập bộ cho ra người đã bị chém đầu tin tức. Có thể hay không nói đánh chết ta? Ta là một cái tay bắn tỉa, nói là bị đánh chết vẫn là có thể tiếp nhận, nói là bị chém đầu, làm sao đều không chịu nhận a. Simon gì lớn tiếng mắng một câu, đưa trong tay súng trường để xuống, tùy tiện tìm một cái xó xỉnh một tòa, chuẩn bị ngủ mở giấc. Hắn tiêu hao cũng là rất lớn, trước đó phụ trách thao pháo, hiện tại lại được tới đánh lục chiến, liền xem như linh năng giả đều chịu không được trận hướng này a. Hạm trưởng, quên hạm trưởng Ta một cái đường đường kỹ thuật lưu linh năng giả đều chạy tới gánh chính diện, đã làm ta tất cả có thể làm á. Không phải huynh đệ ta không cố gắng, thực tế là đối diện cao thủ quá cao ha. Thực tế là quá cao cao thủ công tôn kinh căn bản không có bởi vì chính mình chém giết một cái linh năng giả liền đắc chí vừa lòng. Nàng tiến lên mấy bước, đã cùng một cao thủ khác mông giao chiến cởi đến. Hai người đều là kiếm thuật cao thủ, đều là thiên hướng về chiến đấu linh năng giả, chỉ bất quá một cái là tu la một cái là thủ hộ. Theo lý thuyết, cái sau thể chất cùng lực lượng tuyệt đối là mạnh hơn cái trước. Thế nhưng là, vừa giao thủ một cái, mông giao liền cảm giác được trên tay mềm đúng kiếm trong tay kèm chút liền cầm không được. Hắn biết, cho dù là lực lượng tuyệt đối, chính mình cũng tuyệt không phải đối diện cái này nũng nịu tiểu cô nương đối thủ. Nàng trí ít cao hơn ta nhất hoàn. Cho nên, quả nhiên là cái hơn 20 tuổi tam hoàn sao? Cớ nào kinh tài tuyệt diễm? Ngum dao cắn răng, triển khai hạn hải kiếm kiếm thế, liền chuẩn bị giết cái thẳng tiến không lùi. Hắn đúng là không có bao nhiêu cùng linh năng cao thủ đối kháng kinh nghiệm thực chiến, nhưng tu hành mười mấy năm, cũng là cùng không ít mãnh thú, thậm chí huyền thú cách đấu qua. Luận dũng mánh, luận vô uy, luận khí phách, hắn rất có lòng tin vượt cấp giết vào linh năng giả sân khấu bên trong mặc dù rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Mà những cái kia thất bại cao hoàng người, phần lớn chính là thua trên khí thế. Mông Giao dơ lên dài 2 mét đại kiếm chém xuống, giống như sóng biển cuồn cuộn. Nhưng mà, những cái kia cuồn cuộn sóng biển vào bổ nhào vào Công Tôn Kình trước đó, hắn cũng chỉ có thể triệt hồi kiếm thế. Những cái kia vốn nên nên đem địch nhân ba phủ, giống như thao thiên cự lãng lực đạo gần như đều bắn ngược đến chính hắn trên thân, chỉnh hắn kém chút một thanh lão huyết đầy cũng là chuyện không có cách nào khác. Mông Dao nếu là không hồi kiếm đó nữa, Công Tôn Kình kiếm liền đã muốn điểm đến hắn cổ họng. Hắn hiện tại là biết, đối phương hoàn số cao hơn chính mình, lực lượng tuyệt đối mạnh hơn chính mình, liền liền kiếm thuật cũng tất mình cao minh. Chí ít vào võ thuật thế ra trong vòng luân quần, cho tới bây giờ liền là con nhà người ta mông gia khóc không ra nước mắt. Mông dao thở dài một cái, rất phiền muộn, lại cũng không thể tránh được. Dù sao, vào Hư Linh Thánh Điện thu thập linh năng võ học trong điện tịch cáo cương tháp bên trong, công tôn gia bảy bộ kiếm khí vũ tất cả đều vào thượng tam tầng, mà bọn hắn Mông gia Hải Triều kiếm mới vừa xâm nhập tầng thứ 5. Có thể đặt ở tầng thứ 5 bên trong, đương nhiên cũng coi là rất cấp cao võ học, nhưng cái này cũng phải nhìn là cùng ai so. Ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cũng đều là phổ thông người giang hồ có thể gặp mà không thể cầu thần kiếm, nhưng so với Độc cổ Cựu kiếm đâu. Không biết vì cái gì, dù sao tại thời khắc này, Mông Dao là chân chính cảm nhận được một loại bi thiết, một loại bất lực, một loại tuyệt vọng, cuối cùng chuyển hóa thành nghị còn lớn tiếng hơn phát ra tới hò hét. Linh kiếm chi vũ, ta như vậy phổ thông con nhân, cùng công tôn gia đại tiểu thư, liền có chênh lệch lớn như vậy sao? Có lẽ tại thời khắc này, chỉ cần có người nhắc nhở một chút, Mông Dao muốn cảm nhận được giai cấp khái niệm đi. Nhưng lúc này, một vị bị hắn ở trong học viện áp chế rất nhiều năm, có tư cách hơn bản về giai cấp người, đã sớm trước hắn một bước phát ra hô hét. "Tâu Hồng lão hổ, phó, xung kích đội trưởng, khấu sơn một cái điểm xạ mang đối diện một người đánh ngã, sau đó nhắc lên mình đại khảm đao, hét lớn, các huynh đệ, đại tiểu thư đã bên trên, chúng ta có thể làm cho nàng một người một mình phân chiến sao?" "Không thể." "Tuyệt đối không thể." "Khẳng định không thể a?" Các chiến sĩ dùng không phải quá chỉnh tề thanh âm trả lời. "Chúng ta có thể làm cho nàng một người đem đầu người đều đoạt xong sao?" "Không thể." "Không thể." "Không thể." Không thể. Đại khái câu nói này mới là thật tâm lời nói đi. Mọi người từng cái khí giẫm ngập trời, ba khí lộ ra ngoài, tiếng giống giận dữ kem chút muốn đem thuyền bồng tẩu đều nhấc lên. Phe đỏ xung kích đội viên giống như là điên cuồng phát động quyết tử công kích, liền mang đối phương giữ lấy không ngừng mà lưu lại. Lam thuyền, sắp thất thủ. Ngum giao lại miễn cưỡng cùng Công Tôn Kình đấu mấy hiệp, lần nữa xác định mình thật không phải là đối thủ của nàng. Hắn thậm chí đều cảm thấy, mình sở dĩ có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là đối phương thủ hạ lưu tình. Công Tôn gia đại tiểu thư, có lẽ là bởi vì xuất thân danh môn, vẫn là nhân từ tay. Cũng có lẽ là nàng căn bản chính là nóng lòng không đợi được, chuẩn bị nhiều trêu đùa mình một đoạn thời gian. Mặc kệ là loại nào, đều có thể xưng vô cùng nhục nhã. Ngum Dao nghiến răng nghiến lợi, chính là muốn cùng đối phương liệu, trong hai nghe liền chuyển đến ạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn thanh âm, "Long Long, dựa theo G kế hoạch, xuyên qua B16 cửa phòng, xôi theo C lộ tuyến rút lui." Thế nhưng là, cái này là vì đối phó dư liên. Ta biết, thế nhưng là cũng không đoái hỏi nhiều như vậy a. Mông Dao nhẹ gật đầu, đại kiếm lên, gần như đem hết mình tất cả khí lực, quả thực là mang công tôn kình cho lui lại một bước. Sau đó Hắn lại hung tợn trừng cái sau một chút, lập tức quyết định thật nhanh xoay người qua, co cẳng liền chạy, tấu chương xong, chương 201, diễn tập kết thúc. Chương 201, diễn tập kết thúc. Tại cái kia một nháy mắt, công tôn Kình có ngắn ngủi ngộ trệ. Đối phương dùng kiếm đại khai đại hợp khí thế bức người, xem xét chính là quả quyết cương nghị loại hình, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, liền liền chạy đều chạy như vậy quả quyết. Cho tới bây giờ, tương lai kiếm thánh tiểu thư đúng là dựa vào miễn ép cấp thực lực đến đón sóng gió, kinh nghiệm thực chiến trung quy là kém một chút. Nàng đang chậm mặc nửa giây về sau, tay lại đem một cái chuẩn bị tới đánh lén phe Lam kích đội viên điểm chết, mới đuổi theo đối phương đi qua. Thân thể của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, liền xem như con tại, ngụy trang thành ra huy cơ, động lực khung xương bên trong, cũng luôn cảm thấy so với nàng chúng quanh đối thủ nhỏ nhỏ hơn không chỉ một vòng. Nhưng dù là như thế, nàng phóng ra bộ pháp lại như cũng là lớn đến kinh người, dường như mỗi một bước đều là bay vào đi. Vào phe đỏ tướng sĩ trước mắt, cái kia giữ tận hơi thở dường như đã hóa thành như có thực chất sát khí, giống như một con ngay tại chạy vội đi săn manh thú đã đột phá đường tắt miệng khấu sơn cùng hắn đám tiểu đồng bọn nhìn lấy bọn hắn, trên nghĩa, xung kích đội trưởng tiểu tử lưng, lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Bất quá Khấu Sơn đang hoan hô sau khi, lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, bắt đầu kêu gọi Dư Liên, Hạm trưởng, đại tiểu thư bên kia. Có thể có chút kỳ quặc. Đồng dạng mang theo mọi người đi tới cửa thông đạo Dư Liên cũng nhìn thấy màn này, lại không để ý đến, không là có chút, mà là tất có kỳ quặc. Như vậy, phải gọi nàng. Được rồi, dù sao là thực chiến diễn tập. Có chút giáo hấn, vào sẽ không thật chảy máu diễn tập bên trong học xong, dù sao cũng so vào phải đổ máu trên chiến trường học được muốn tốt đi. Dư Liên nói. Hú hô, một cái quyết đấu chuyên gia thật mở ra phá quân công kích thời điểm, muốn hô cũng là hô không ngừng. Vẫn là để chính nàng đi học sẽ thu phát tự nhiên tiết tấu đi. Công tôn Kình sắc thực đã mở ra phá quân công kích, đây là thuộc về đấu võ phái siêu phàm giả thông dụng linh năng chiến kỹ, tên như ý nghĩa, một khi vọt lên đến, là mặt chữ trên ý nghĩa có thể phá quân. Trên thực tế, cái này ngắn ngủi lộ trình bên trong, xác thực có không ít địch nhân ý đồ đến ngăn cản, phe Lam nhân viên chiến hạm cùng phụ trợ người máy chiến đấu đều có, lại ngay cả hơi hơi chậm lại một chút bước tiến của nàng cũng không thể. Công tôn Kình rất nhanh liền rút ngắn cùng khoảng cách, dùng mắt thường xác định một chút khoảng cách, liền chuẩn bị cho đối phương phía sau đến bên trên một đạo kiếm khí. Thế nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị xuất lực cái này trước mắt, nàng nghĩ đến mình bà con xa đường tổ phụ, mình bây giờ trên danh nghĩa tổ phụ, cùng linh năng cùng kiếm thuật sư phụ đối với mình dạy bảo. Nghe cho kỹ, tiểu Kình, bất kể là phía sau chú kiếm, vẫn là từ phía sau lưng xuất kiếm, đều là kiếm khí chuyển nhân sĩ độ. Bàn tay linh kiếm Công Tôn ra người, phải có mình ngông nên. Công Tôn Kình luôn cảm thấy lời này giống như có chỗ nào không đúng, nhưng dù sao vẫn là nhận ảnh hưởng, lập tức liền do dự một chút. Nàng đột nhiên cảm giác được, cứ như vậy đem đối phương triển đến địch nhân gái chỉ huy, giống như cũng là không sai. Nhưng mà, liền giữa sát na này Nàng bao khóa vào động lực khung xương bên trong thân thể trận chìm xuống. Công Tôn Kình lại thế nào dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mặc động lực khung xương, lại thế nào thân cao cũng vượt qua 2 mét nhưng vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ không đến thời gian, nàng lưu trên mặt đất bộ phận vậy mà chỉ còn lại mấy chục cm Mông Dao nghe chắp sau lưng động tính ngừng chân quay đầu, lúc này mới thở dài một hơi. Phía sau hắn bên trong hạm thông đạo địa tầng đã sớm làm một cái bay Và Mông Dao sau khi thông qua, viễn chỉnh thao tác gạ kỵ này à à liền cấp rút đi Vội vàng không kịp chuẩn bị Công Tôn kình, thân thể liền toàn bộ nhanh chóng rớt xuống trong hố. Nàng vào ngộng bức vài giây đồng hồ về sau, cấp tốc sáng tỏ tình cảnh của mình, tranh thủ thời gian vươn nắm lại hố lõm bên dưới, ý đồ để cho mình bay lên. Kiếm của nàng sớm đã bay đến một bên, nhưng Công Tôn Kình lại không cảm thấy mình liền muốn thua. Thế nhưng là, nàng vừa vận động đạn một chút tay chân, lại cảm thấy mình bôi một tay sền sệt tầm ức cốc cục chất lỏng, lập tức liền lên một thân nội ra gà. Liền vào cái kia thời điểm, băng lãnh hàn khí tán ra, trong cảm bẫy trực tiếp những cái kia dịch nhơn nháy mắt liền ngưng kết lại. Công Tôn Kình lập tức cảm thấy Mình giống như là bị chôn đến cốt thép hỗn buồn đất cấu kiện bên trong, muốn thoát ly đều thoát ly không được, trong lúc nhất thời chính là hô hấp đều có điểm khó khăn. Những này dịch nhần nhưng thật ra là một loại nào đó vũ trụ dùng keo cường lực dính tệ, mặc kệ là sắt thép, hợp kim thậm chí cả kết tinh sợi cũng có thể dính chặt. Chỉ cần hơi hơi gặp được nhiệt độ thấp liền sẽ nhanh chóng cứng kết, cường độ, nhận tính và kháng ấm tính đều cực mạnh, thậm chí có thể ngăn trở tia vũ trụ ăn mòn. Tóm lại, bất kể là vào công trình vẫn là trên quân sự vào, loại này vũ trụ nhựa cây dính tệ đều là không thể thiếu nhu yếu phẩm. Nó là cái này khoa học kỹ thuật cây điểm lệch thế giới. Dựa vào khảo cổ đảo mộ cùng đùa bỡn thần bí chủ nghĩa mới hôn đến vũ trụ thời đại thế giới bên trong, số ít mấy loại hoàn toàn là thông qua kỹ thuật nghiên cứu leo ra đến khoa huyễn sản phẩm. Công tôn Kình hoàn toàn bị những này ngưng kết nhựa cây dính tề khóa lại, không thể động đậy. Dù sao loại đồ chơi này là có thể tu bổ trên chiến hạm bọc kép lỗ thủng, cường độ có thể nghĩ. Tương lai cái kia có thể một kiếm chạm hạm kiếm thánh tiểu thư có lẽ sẽ không đem dạng này cạm bẫy để vào mắt, nhưng nàng bây giờ, cuối cùng còn không phải kiếm thánh. Ngum Dao cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn một chút hố lõng bên trong đối thủ, xác định đối phương là thật không cách nào thoát khốn, lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa định muốn nói hai câu nói mang tính hình thức, lại cái thấy hai cái người máy chiến đấu thuận thông đạo vách tường liền bỏ tới, hướng về phía hố lõm bên trong Công Tôn Kình chính là một trận ầm ầm bạt phá, tiếp lấy lại ném chí ít 20 phát liệu đạn đi vào. Nếu như là thật thực chiến, Công Tôn Kình hiện tại tình trạng sợ thực tế là không đành lòng độc hết. Tương lai kiếm thánh tiểu thư, phe đỏ, trên danh nghĩa xung kích đội trưởng, tại xử lý địch quân một nửa đội xung kích cùng linh năng xạ thủ về sau, rốt cục hoàn thành mình lịch sử sứ mệnh. Ngô Dao thấy một trận hãi hùng khí nhịn không được bắt đầu đồng tình đối phương. Không cần thiết làm đến nước này đi. Đây là chiến tranh. Đây là chiến tranh bằng hữu của ta, vì đánh bại Dư Liên, cái gì ta cũng có thể làm đến." Hai của hắn mạnh bên trong truyền đến lên thanh âm. Ngông Dao cảm thấy, mình trước kia đã cảm thấy tên kia là sắp điên, hiện tại là càng xác định điểm này. Bất quá, hắn còn đến không kịp vì cái này khả kính đối thủ bù bên trên hai câu qua đợi thơ, liền nhìn thấy đối diện xông lại Khấu Sơn bọn người. "Lớn, đại tiểu thư." Khấu Sơn khẽ giật mình, lập tức liền giống to, "Các huynh đệ, vì đại tiểu thư báo thủ a." Giờ khắc này, các xung kích đội viên không có bởi vì mất đi đội trưởng mà sĩ khí sa sút lâm vào hỗn loạn, lại chỉ vì mất đi linh vật mà hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái ta còn chưa có chết ta. Hố Lộng bên trong Công Tôn kinh rất muốn nói như vậy, nhưng bởi vì diễn tập đạo diễn bộ đã phán định lần treo, cho nên liền đối bên ngoài thông tin cũng đều cắt đứt. Mông Dao cũng giận, nghĩ thầm ta đối phó không được Công Tôn gia đại tiểu thư, chẳng lẽ còn đối phó không được các ngươi bọn này tạp binh sao? Lập tức liền ngang qua kiếm, chuẩn bị phản công. Mặc dù đội viên của hắn gần như toàn diện, mặc dù hắn đối mặt với gấp 10 lần so với mình địch nhân, nhưng Hạn Hải kiếm truyền nhân, cao địa nhân dũng sĩ y nguyên không sợ hãi. Sau đó, liền thấy Dư Liên gạt ra đám người, xuất hiện vào Dao trước mặt. "Dư Liên, Nisi, vực dành chức dũng sĩ?" Quả nhiên, ta sở dĩ thêm vào lần này giết tập, chính là vì lần này a. Ta là người tập võ, chính là muốn cùng khác biệt cường địch giao thủ a. Trước có thể kiến thức công tôn ra kiếm khí chi vũ, lại có thể đánh với ngươi một trận, vũ trụ chi linh đợi ta là hạng nào may mắn a. Hàn Hải kiếm chuyển nhân phát ra cao địa nhân chiến tranh gào thét, giống như Bắc Quốc cao nguyên lãnh thổ xương hà phong, trực tiếp hướng Dư Liên nhàu đi qua. Dư Liên nhìn một chút hố loãng bên trong công tôn kình, mặc dù Mạc Xương vỏ ngoài mang theo mặt nạ nhìn không thấy mặt, nhưng hắn cũng có thể đoán được cô nương này nét mặt bây giờ, lập tức có chút muốn cười. Sau đó hai tay tất cả dẫn theo một thanh Z17 súng trường, nhắm ngay mục dao một thanh hiện tại trạng thái là đại diện, mặt khác một thanh thì là liên sạc. Sau đó, liền cái thấy bang bang bang bên trong trộn lẫn lấy các loại đũa ảnh, vang vọng thành một mảnh, thế mà đánh cho mông dao trong lúc nhất thời không cách nào tiến lên trước một bước. Hạn Hải kiếm tiện công mà không tiện thủ, dư liên tự nhiên là phi thường xác định điểm này. Bên cạnh Khấu Sơn nhìn xem một màn này, do dự mấy giây, sau đó đã cảm thấy trong đầu nào đó cùng giây cung trực tiếp đứt mất, cắn răng cũng bưng lên thường, hướng lên trước mặt cái này mình mãi mãi cũng chiến thắng không được, lúc này lại có vẻ hơi chật vật không chịu nổi địch nhân cò. Vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy tựa như từ bỏ cái gì Nhưng cái kia nhất định không phải cái gì quá trọng yếu đồ vật. Thật đội trưởng động thủ, còn lại đội viên tự nhiên cũng sẽ không đứng, nhao nhao thêm vào xạ kích hàng ngũ. Thế là, nửa phút sau, mông giao tại không có một cái chém giết dưới tình huống, tại chỗ bọn mình. Hắn nghĩ tới rất nhiều tình huống, thí dụ như nói, cùng Dư Liên hoặc là Công Tôn gia đại tiểu thư đại chiến 300 hiệp lấy được thắng lợi, lại hoặc là cờ kém một chiêu cuối cùng bi tráng chiến tử lại chưa bao giờ từng nghĩ sẽ là kết cục như vậy. Cao điệu nhân dũng sĩ ngồi ở chân tường một bên, khóc không ra nước mắt, tùy ý phe đỏ binh sĩ từ bên cạnh hắn trải qua, hoàn toàn đem mình làm một cỗ thi thể. Dư Liên tại trải qua hắn thời điểm, vẫn là có như vậy một chút điểm không đành lòng, bổ sung một câu, Hạn Hải kiếm trọng công, kiếm thế thẳng tiến không lùi. Nhưng người nếu là muốn tại tương lai trên chiến trường sống sót, muốn học được còn có rất nhiều đâu." Ngô Dao ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn dạng này Dư Liên. "Người trẻ tuổi, người rất có tiềm lực, cùng ta học làm." Đánh chuyển đi. Dư Liên lưu lại câu nói này, liền vào phe đỏ nhân viên chiến hạm chen trúc xuống, xài bước hướng tàu lam sắc quân vương đại chỉ huy đi đến. Tại thời khắc này, phe lam đội xung kích như vậy toàn cho đến đại chỉ huy, đều lại không một binh một tốt có thể thủ. Mặc dù phe đỏ trả ra đại giới cũng rất thảm trọng chính là, diễn tập bắt đầu thứ 54 phút, Dư Liên cùng hắn đám tiểu đồng bọn rốt cục tiến vào trong đại chỉ huy. Bên cùng hắn còn may mắn còn sống sót các bộ hạ, cũng toàn bộ đều vào trong đại chỉ huy chờ xuất phát, cũng đều là người người súng ống đầy đủ, toàn bộ vũ trang. Nếu như vẹn vẹn từ nhân số nhìn lại, kỳ thật vẫn là có đánh. Chỉ là, không có người, bao quát chính phe làm cũng đều không cảm thấy bọn hắn còn có thắng được rồi. Duy nhất nguyên nhân chính là bị phe đỏ vây quanh, bọn hắn tạm trướng. Dư Liên, hiện tại chính là cái này hai chiếc trên thuyền duy nhất linh năng giả. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến khả năng một mình hắn xuất thủ, là có thể đem phe làm những người còn lại toàn bộ đánh ngã. Ngươi có phải hay không hẳn là đầu hàng rồi?" Dư Liên nói, Mặc một thân động lực không xương ngoài họ dạ bên tán răng, sắc mặt tâm trầm chậm. "Ôi đệ, nếu như ngươi còn có cái gì át chủ bài, hiện tại liền có thể lộ ra đến. Nếu như ngươi có thể đem cái thứ ba linh năng giả giấu như thế sâu, vậy ta nhận vừa, ngay ở chỗ này cùng hắn phân cao thấp." Họ dạ nguyên âm trầm biểu lộ lại ở đây bỗng nhiên hòa tan, hóa thành khó được ý cười, linh năng giả lại không phải khoe tây, chỗ nào dễ dàng như vậy tìm a." Dư Liên lông mày, cảm thấy có chút không ổn. "Thế nhưng là Đã đối thủ là ngươi, chúng ta đương nhiên phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đương nhiên, cũng bao quát cực đoan nhất tình huống. Kết quả, ngươi vẫn là đem chúng ta bước đến cái này hoàn cảnh bên trên a. Thật không hổ là ngươi, Dư Liên. Trong giọng nói của hắn mang theo nửa phần tán phục, nhưng càng nhiều lại là một loại nào đó cùng nhiệt quyết ý có thể hay không đừng đem người khác nói đến giống như là cái ma vương như. Dư Liên có chút bất đắc di nghĩ muốn làm cười hai tiếng. Lá bài tẩy của chúng ta là cái này. Nói chuyện cũng không phải là ẩn, mà là mị hở rồi sen. Vào Dư Liên kinh ngạc trong mắt, vị này chưa đến đảm nhiệm qua hậu cần bộ trưởng. Tổng kết tham mưu trưởng cùng quân lệnh bộ trưởng, lại duy trì có không có thống soái qua đại hạm đội 830 đảng một trong danh tướng, lại lộ ra để Dư Liên hơi kinh ngạc bình tĩnh biểu lộ, dơ lên mình tay, cầm một cái điều khiển chớp mở. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Dư Liên y nguyên ôn tồn lễ độ cười giải thích nói, cái này dưới hàm kiểu, chôn lấy 12 mai bom nổ mạnh. Đủ để đem chúng ta nơi này tất cả mọi người, bao quát người, Dư Liên hóa thành cho tàn. Dư Liên gượng cười hai tiếng. Không phải liền là một trận diễn tập nha, chỉnh như vậy bi tráng làm gì a? Ta nói, cái này cũng không cần phải đi. Đây là diễn tập a. Đúng, thực chiến diễn tập. Nếu là thực chiến, cho nên dùng bất cứ thủ đoạn nào." Bên theo lý đương nhiên mà nói. Dư Liên nhìn xem phe Lam đám người, ngoại trừ sư tâm hội mấy cái kia, những người còn lại cũng đều một mặt hãnh nhiên. Rất hiển nhiên, vì cùng mình đồng quy vu tận, nên bọn hắn liền người một nhà giấu đi qua. Á Kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn trong đám người ý mắng thở dài một cái, chậm rãi hướng rỗ xèn phương hướng cọ đi qua. "Cho nên, các ngươi cần thiết hay không?" "Nhưng, thế nhưng là dạng này, cũng chỉ là đồng quy vu tận, chính là cái ngang tay tôi. Đem mình làm đến cái này rộn động, chính là một cái ngang tay sao? Các ngươi thật là có tiên đồ." Chi hạ lớn tiếng cười nhạo nói. Ân, rất không thể diện nha. Dù gật đầu ưng hòa, các nữ sĩ có thể chiến thắng Dư Liên, thế nhưng là so cái gì thể diện đều trọng yêu a." Ken bất đắc dĩ cười nói, "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chính thành cùng Iliam không ở nơi này sao?" Á khí này ạ, Mã Hà Kỳ mạn đẩy kính mắt, sau đó tiếp tục lễ mà lễ mệ mẹ kiếp hướng rót sen. Dư Liên sớm liền phát hiện, chẳng qua là cảm thấy cũng không quan trọng mà thôi. Bọn hắn đã vào khoang tàu xuống chờ lệnh, xuất lĩnh lấy chúng ta cuối cùng đội dự bị. Ta tính toán qua bạo tạc uy lực, sẽ chỉ phá hủy đại chỉ huy, xử lý chúng ta, nhưng không đến mức đem hai chiếc tuyển đều xử lý. Đợi đến chúng ta nơi này kết thúc, chính thành cùng William liền sẽ khởi xướng công kích. Không có ngươi, không có ngươi các xung kích đội viên, quý phương còn lại truyền viên đoàn, còn có thể kiên trì bao lâu đâu?" Kèn cũng cười nói, "Cái này chính là ta cuối cùng kế hoạch tác chiến. Vì để cho ngươi mắc lừa, ta đã đem chính mình cũng mang lên tế đàn." Bên la lớn, tràn ngập tuấn đạo người quân mang. Hắn nhìn một chút một mặt chấn kinh đích nhân, cùng một mặt chấn kinh người một nhà, lại liên nghĩ một chút ngay tại quan sát trận chiến đấu này Phi Phi, lập tức cảm thấy mình gần như đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Hắn còn muốn nói điều gì? lại nhìn một chút rồi xẻn phương hướng, nhưng thời điểm này, hắn cũng đồng thời nhìn thấy ra hiện ra tại đó A-ki này A-mạ hạ kỳ mạn. Hắn, lúc nào ra hiện ra tại đó? Bên trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện, tim lập tức liền treo đến trong cổ họng. Hắn dùng gần như thất kinh ánh mắt nhìn về phía Dư Liên, nhưng cái sau lại không gật đầu, mà chỉ là ẩn ngấp lắc đầu. A-ki này A-mạ hạ kỳ mạn dừng tiến lên, lại lui ra phía sau hai bước, thối lui đến trong đám người. Cái này, cái này tính là cái gì? Cho chúng ta lưu, cái gọi là cuối cùng thể diện. Bên trong lúc nhất thời đều mất đi năng lực suy tính. Ngay cả mình bức kế tiếp hẳn là làm cái gì đều không biết. Cũng may, không chờ hắn nhiều soán suýt vài giây đồng hồ, trong đài chỉ huy liền chuyển đến vang dội loa phong thanh. "Ta đại biểu diễn tập đạo diễn bộ, chính thức tuyên bố, lần này đơn hạm diễn tập, kết thúc mỹ mãn. Vất vả mọi người." Tấu chương xong, chương 202, bắt giữ. Chương 202, bắt giữ. Cái này chỉ lệnh đến tự hồ là có chút đột nhiên, nhưng Dư Liên lại cảm thấy bây giờ tới quá là thời điểm, kém chút liền muốn vô tay. "Mọi người, chiến đấu kết thúc cả. Không cần thần trương, đều buông xuống vũ khí." Hắn lớn tiếng nói, thủ thương ngay lập tức đi xử lý. Mọi người tổ chức một chút, chuẩn bị quét dọn chiến trường, đúng, đem tất cả phán định chiến tử các chiến hữu đều cứu trở về đi. Bọn hắn nằm tại nguyên Châu cũng nằm được không? Trọng yếu nhất chính là phải đem Công Tôn gia đại tiểu thư móc ra, cô nương này đã bị nhựa cao su dính mười mấy phút, tư vị này nhất định là không quá dễ chịu. Dư Liên biết, nhất định có rất nhiều người đối đạo diễn bộ quyết định bất mãn. Không phải sao, liền xem như Chi Hạ cùng Dụ ý như vậy khéo hiểu lòng người cô nương tốt, hiện tại cũng đều mặt mũi tràn đầy khó chịu. Bất quá, khả là sẽ không phản đối Dư Liên mệnh lệnh, chí ít ngay trước mặt của mọi người sẽ không, lập tức liền đi trấn an cái các nhân viên chiến hầm đi. Mặc kệ song phương đám này huyết khí phương cương thanh niên nhiệt huyết đối kết quả này có như thế nào bất mãn đây chính là bọn họ gian khổ hấn luyện hơn 3 tháng anh Dũng chiến đấu sau một tiếng kết quả cuối cùng mọi người tham gia gọi thực chiến diễn tập đối người trẻ tuổi đến nói trọng yếu có lẽ là phía trước thực chiến có thể đối hôi thối các đại nhân đến nói trọng yếu lại là đằng sau diễn tập đợi đến bọn hắn nhanh lên lý giải điểm này mới có thể chân chính trưởng thành đi họ dạ quên thật sâu nhìn xem Dư Liên ánh mắt y nguyên mang theo hoàn toàn như trước đây được công kích nhưng có chút từng rắn có chút lạnh tựa như còn tràn đầy ngàn vạn cảm xúc Dư Liên rất không thích bị một cái đại lao ra dùng như thế ánh mắt thâm trầm giám sát Ngay tại hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao hướng trên mặt của đối phương gián lên một phát linh năng xung kích còn sẽ không bị người phát hiện thời điểm, cái sau rốt cục thu hồi ánh mắt, cuối cùng là để nét mặt của mình bình thường một điểm. Sau đó, họ ra bên thư một thanh nặng nghề trợ khí, bất âm bất dương hử lạnh một tiếng. Bệnh Chu Hữu Nghị bị hủ thời kỳ tương lai các danh tướng. Cảm giác, thực tế là quá thú vị. Dư Liên, sau đó chủ động đi ra phía trước, hướng đối phương đưa tay ra. Liên xem như ngang tay đi. Dư Liên gạt ra một cái kinh doanh dụng tiêu chủ động đi ra phía trước, hướng đối phương yên lặng đưa tay ra. Dư Liên biết, bất kể từ điểm số bên trên vẫn là từ trạng diện vẫn là từ chiến tổn bên trên, chính mình cũng là không thể nghi ngờ người thắng. Như là đã thắng lợi, lại có làm sao biểu hiện ra chính một chút phong độ đâu. Họ Dạ bên do dự một chút, miễn cưỡng đưa tay cùng đối phương đụng một chút, thử lạnh nói, "Không, đúng là là ta thua." Dư Liên kinh ngạc nhìn một chút đối phương. Hắn biết, thời điểm này, trên cầu tàu có Kameza ngay tại cả nước trực tiếp đâu. Gia hỏa này tương đương với là vào hướng toàn bộ ngân hà tuyên bố, mình thua. Tất ta, gia hỏa này mặc dù là cái cao ngạo hỏa, nhưng chính là bởi vì đầy đủ cao ngạo, mới sẽ không thua không nổi. Nhưng chỉ là ta thua ngươi, lại không có nghĩa là ta đoàn đội thua ngươi nhắm. Lại bổ sung một câu, Dư Liên ở trong lòng núi vai. chính dù sao đã thắng, tùy tiện ra hỏa này nhảy thế nào, đều là vô năng của nộ. Tiếp nhận gieo hò đi, vì chính mình mà tự hào đi. Các ngươi mặc dù là còn chưa tốt nghiệp học sinh, nhưng là ta gặp qua mấy năm qua này đặc sắc nhất đơn hạm thực chiến diễn tập. Đạo diễn bộ người phụ trách lời mặc dù nghe có chút xáo lộ, nhưng cho ra đến đánh giá vẫn còn rất cao, lúc này mới cuối cùng là để các học sinh tâm tình bất mãn hơi hơi giảm bớt một điểm. Vị này thiếu tướng các hạ nói lời vẫn là rất nghe được, tuy nhiên bởi vì hắn mặc kệ là biểu lộ vẫn là nói chuyện giọng điệu đều rất xáo lộ, mà lại cũng không phải cái gì tương lai danh nhân, cho nên dư liên đến bây giờ đều không nhớ được tên của đối phương. Không biết danh tự thiếu tướng tiên sinh ngừng dống nhiên một chút, cuối cùng lời nói mang lên một tia ấy nãy, thật có lỗi, dù sao đây chỉ là một trận diễn tập, một trận hải quân thiết giáp trụ tiến ngũ, chung quy là không có thể để các người thỏa thích biểu hiện ra dục khí của mình cùng trí tuệ. Bất quá, chư vị đồng học, các ngươi còn có được tương lai, các ngươi hành trình là nhân loại hành trình, tiền vương của các ngươi là vô hạn ngôi sao biển cả. Nói tóm lại, mặc dù danh xưng là thực chiến diễn tập, nhưng đã dính đến hài cốt tiết, dính đến thi đấu biểu diễn, dính đến một đám đại nhân vật quan chiến. Cái kia lại thế nào thực chiến cũng chung quy là thực không đi nơi nào. Thế nhưng là, chỉ cần đưa đến đặc sắc tiết mục hiệu quả, làm diễn viên đỏ làm xong phương, liền coi như là thành công. Không phải sao? tàu Úy Lam công chúa bên trên, quan chiến đại nhân vật cùng các đại nhân vật thân bằng hảo hữu nhóm cũng đứng lên vỗ tay reo họ. Bất kể là hiểu công việc vẫn là không hiểu làm được, đều nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn đồ vật, tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Phi, Phi cũng rất muốn vị dư liên cùng đám tiểu đồng bọn vui vẻ. Nàng biết, mặc dù là thi đấu biểu diễn nhưng mọi người đã sắc biểu hiện sát thực cho những quyền thế này, ngút trời xem đám người lưu lại ấn tượng rất sâu. Chỉ dựa vào điểm này, rất nhiều đám tiểu đồng bọn tương lai đường liền rộng không ít đỏ lam trong phương các nhân viên chiến hạm cũng không phải là mỗi một cái đều sẽ đi đến quân lữ kiếp sống, nhưng biểu hiện của bọn hắn đã vì bọn hắn thời học sinh rơi xuống gần như hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thế nhưng là, nàng nhưng thủy trung không cách nào chân chính bắt đầu vui vẻ. Dòng suy nghĩ của nàng lại khó mà bình tĩnh, cả người thần kinh cùng thân thể cơ bắp đều vô ý thức thêm vào trạng thái căng thẳng. Kể từ đó, Liên Sếp như nghĩ thoáng tim cũng tự nhiên là vui vẻ không nổi đến cùng là vì cái gì đây. Phi Phi một bên tiếp tục duy trì tự nhiên hào phóng tiểu dùng, một bên bất động thanh sắc quan sát đến hoàn cảnh trung quanh, sau đó yên lặng mang mình linh giác kéo dài tới lái đi. Thật sự là đặc sắc chiến đấu a. Liền xem như cuối cùng kết cục, ha ha, không phải cũng rất có hí kịch tính tính sao. Một bên lộ dạ sẹo ly ngươi nữ sĩ cười nói, cái này, Nam Hải Tử duy trì có ở thời điểm này, mới đặc biệt có sức tưởng tượng a. Phi Phi y nguyên vừa và ứng phó đối phương, một bên tiếp tục ra linh giác. Đúng vậy a, nhưng Nam Hải Tử cũng chỉ có ở thời điểm này, mới đặc biệt xoáy a. Lộ Dạ trên giới quan sát phải nả một chút, giống như là phát hiện cái gì, giảm thấp thanh âm nói, "Bất quá, tiểu phái nạp, bên kia hầm trưởng, trong đó có một vị là bạn trai của người a." Phi Phi cắn môi một cái, đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, càng không có rất xáo lộ đỏ mặt, chỉ là lộ ra không có cái hở, bất đắc dĩ, hoang trách, còn mang theo một chút ngượng ngùng, vô cùng ít đòi nửa khuôn mặt tươi cười. "Lộ Dạ nữ sĩ, ngài lại nhìn ra cái gì a?" "A, làm chúng ta một chuyến này, trọng yếu nhất chính là muốn nhìn người a." Người đang mở nói thời điểm, Mặc dù một mực công bằng bảo trì trung lập, nhưng một chút đáng yêu ánh mắt cùng mỉm cười ngọt ngào mặt, ta thế nhưng là có thể thấy được nha." Lộ Dạ nữ xì nói, "Cái gì là thực tình thành ý tiêu dung, cái gì là mặt đối xã hội tiêu dung, cái này ta vẫn là phân được đi ra." Mặt khác một bên, nọ Sở Hèm tổng thống cũng đang vỗ tay, một bên tràn đầy mặt đối xã hội tiêu dung, đem vị ưu tú người trẻ tuổi mà kiêu ngạo trung hậu trưởng giả thiết lập diễn dịch cái 10 phần 10 chân thành, một bên nói khẽ với sau lưng quốc phòng ủy viên trưởng trò chuyện với nhau, đúng là hẳn là kết thúc chiến đấu, đúng không?" Ngài quyết đoán phi chính xác. Nếu như tiếp tục nữa, trận này đặc sắc chiến đấu, kết thúc phương thức Ân, có lẽ sẽ lấy một trận quá mức bi tráng phương thức kết thúc. Khả năng đối với mấy cái này anh Dũng mà nhiệt huyết người trẻ tuổi cũng không phải chuyện gì tốt đi. Tổng thống tiên sinh cảm thấy mình nghe được không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là làm ra hiểu rõ biểu lộ, để cao một điểm thanh âm nói, "Đúng vậy, anh Dũng không sợ làm một chuyện tốt, nhưng ngàn vạn không thể để cho những người trẻ tuổi dưỡng thành thói quen như vậy. Chớ có xem thường vừa chết, lưu lại chờ hữu dụng chi thân, mới có thể tốt hơn đền đáp quốc gia." Ở đây các quan lại quyền quý nhau nhau gật đầu, biểu thị tổng thống tiên sinh nói đúng a. Liên liên từ đầu tới đuôi đều bày biện một trương khuôn mặt chờ công tác, cũng không thể không thừa nhận Đây lại khái là vị này, tổng thống tiên sinh nay thiên ban đêm nói đến nhất có trình độ một câu. Mặc dù ta cũng không hoàn toàn đồng ý, nhưng ta cũng cho rằng người trẻ tuổi là tương lai, là tiền vốn, xác thực không thể để cho bọn hắn dưỡng thành dễ dàng chịu chết thói con xấu. Phit trợ công tức nói. "Cái này cũng không quá giống như là cái cao thượng đế quốc võ vân quý tộc thuyết pháp a." Cợ trợ bèn mở nói. "Công tác liếc xéo một chút vị này chỉ có chính mình tuổi tác 1/3 liên minh đại biểu, cười nhạt một tiếng, chúng ta chưa từng có tán tụng qua tử vong. Chính là bởi vì chúng ta sợ hãi cái chết, mới có thể trực diện tử vong, cho nên mới có thể ở người bên trên." Không hiểu đạo lý này, dễ dàng nói chết, chỉ là bản thân cảm động thất phu mãng hán mà thôi, lại có tư cách gì lãnh đạo quốc gia cùng nhân dân đâu." Hắn ngừng bỗng nhiên một chút, lộ ra một cái tràn ngập ác ý thiếu dung, đương nhiên, chúng ta cũng xưa nay không muốn thử độ dùng tiền tài đến chỉ huy tử vong. Tử vong cùng tiền tài, cái này mới là cuộc sống vĩnh viên không thể né tránh sự thật. Chúng ta nhưng không có chỉ huy, công tác các hạ, chúng ta cũng đang dùng phương thức của mình đến đối mặt tử vong nha." Cỡ giờ bèn mọn thiếu dung bằng thẳng, ngữ khí kiên định. Nọ sợ hẹp tổng tổng lại thấp giọng đối ủy viên trưởng các hạ nói, bất kể nói như thế nào, đúng là một trận tương đương đặc sắc chiến đấu à? Tổng thống tiên sinh đại khái chính mình cũng không có phát giác, hắn cuối cùng ngữ khí tựa như không phải quá có lòng tin. Quốc phòng ủy viên trưởng tiên sinh lại chém đinh chặt sắt mà nói, đây là đương nhiên. Liên xem như ngoại hoàn hạm đội cùng trung ương bản thổ hạm đội ưu tú nhất hạm trưởng, cũng chỉ có thể làm đến nước này. Hạ quan dám lấy mình quân lữ kiếp sống cam đoan, chính là bởi vì các hạ tại nhiệm quốc thái dân an, mới có thể hiện ra ưu tú, như vậy người trẻ tuổi a. Tổng thống tiên sinh mặc dù luôn cảm thấy mình giống như lại bị dao động, nhưng vẫn là rất vui vẻ, liền gật đầu nói, tóm lại, chúng ta thể cộng đồng, tương lai có hy vọng kia liền còn là dựa theo nguyên kế hoạch, để hai vị trẻ tuổi hạm trưởng tiên sinh tới cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng đi. Đây là bọn hắn nên được với dự. Dù sao hiện tại cũng sắp đến 8 giờ tối, là thời điểm cân nhắc một chút đại nhân vật nhóm bụng vấn đề. Sau đó, dựa theo bình thường sắp xếp hành trình, chính là tiệc tối cùng tiệc rượu, thời gian đối với không ít người mà nói, đêm nay hoạt động đây mới là chính thức mở màn đâu. Bài trừ một chút phải tìm điểm kích thích, đại đa số người đều sẽ mang nó coi là xã giao lĩnh vực bên trên chiến trường. Trên thực tế, quyết định cái này quốc gia thậm chí cả toàn bộ ngân hà văn minh xã hội phát triển quyết nghị, có tương đương số lượng đều là tại dạng này trường hợp bên trong pha chế rượu ra. Nửa giờ sau, món ăn lạnh sẽ cùng tiệc rượu liền trên tàu úy Lam công chúa to lớn trong phòng yến hội bắt đầu. Trên giảng đài C nọ sơ hẻm tổng thống bắt đầu hôm nay khai mạc diễn thuyết, mặc dù nói còn là phi thường xáo lộ hóa lời nhượng thay, nhưng mọi người cũng chưa bao giờ trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì ghi tên sử sách danh diễn thuyết tới. Chính là bởi vì không có gì trông cậy vào, cho nên mới có thể phối hợp. Mặc kệ sao nói, tổng thống tiên sinh tâm tình bây giờ phi thường thư sướng. Nhìn qua mọi người khuôn mặt tươi cười, nhìn lấy hết thẻ trước mặt hoa mỹ ánh đèn, Đắc Chí vừa lòng, dường như nơi này hết thảy đều hóa thành để cho mình tâm thần thanh thản trói lọi hoa cảnh. Bất kể nói như thế nào, lần này Hải quân tiết làm được phi thường thành công. Tổng thống tiên sinh cảm giác đến ủng hộ của mình xuất hẳn là sẽ tăng lên không ít. Sau đó, đợi đến kế tiếp nhiệm kỳ, liền có thể để ta mặt trăng nhỏ đường đường chính chính đứng tại bên cạnh ta. Ân, nói trở lại, sẽ lẽ nạ đi đâu rồi? Tổng thống tiên sinh trong đám người cũng không có tìm được cái kia mỹ lệ nhã nhặn, cùng tất cả phù hoa cùng sa hoa lãng phí đều không hợp nhau thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Bất quá Hắn vẫn là tận lực cam đoan không có kẻ hở tiêu dung, mau chóng hoàn thành mình diễn thuyết. "Tốt, đây là một cái tuyệt vời như vậy một ngày, có hoàn mỹ quá trình, cũng tất nhiên sẽ có một cái hoàn mỹ ban đêm. Mời mọi người thỏa thích hưởng thụ đêm này đi." Nọ sợ hẹp tổng thống chuẩn bị dùng câu nói này kết thúc mình diễn thuyết. Nhưng lúc này, đứng tại sân khấu bên trên hắn, chợt thấy xuất hiện vào yến hội sảnh cổng bóng người, nao nao. Trong phòng yến hội mọi người tựa như cũng không có chú ý tới điểm này, đã bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm lấy một hồi pha chế rượu mục tiêu. Thí dụ như nói, Dô Bằng chuẩn tướng hiện tại liền có lại ở đại sảnh nhất cạnh ngoài cổng, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có. Sáng tỏ ánh mắt, tựa như một con ngay tại tìm con chuột cú mèo. Hắn cảm thấy hẳn là phát huy chính một chút nhân tế kết giao năng lực, vào đại nhân vật nơi đó dựng dựng quan hệ, mở rộng chính một chút nhân mạch vòng. Mình cũng là tuổi đã cao, nhưng vẫn là có lòng cầu tiến, đã quyết định muốn rời khỏi học viện, nhưng cũng không có nghĩa là tùy tiện tìm một chỗ dưỡng lao liền có thể thỏa mãn. Nếu là có thể nhập ai pháp nhãn, không thì càng tốt sao. Mình thế nhưng là trung ngưỡng phòng vệ đại học đại biểu, như thế tốt cơ hội thế nhưng là không thể lãng phí. Hiện tại, mọi người mới bởi vì quan sát một trận hoa lệ chiến hạng biểu diễn mà vẫn chưa thỏa mãn. Hắn chỉ cần tự xưng là những cái kia diễn viên lao sư, đây vốn chính là sự thật, liền vẫn là có thể lập lời. Thế nhưng là, hẳn là trước từ ai bắt đầu đâu? Phải biết, nhân tế kết giao thế nhưng là một hạng việc cần kỹ thuật. Quá cao nhân vật móc nối không lên ngược lại sẽ tự rước lấy nục, quá thấp nhân vật móc nối lên cũng lên không đến cái gì hiệu quả, không cao không thấp nhân vật móc nối lên nhưng không phải mình này tuyến làm không tốt chẳng nhưng không có trợ giúp còn sẽ có phản hiệu quả. Ngoài ra, làm sao cái móc nối pháp cũng là rất chú trọng, chạy tới cùng người có chụp ảnh chung là nhất lão cách làm. Làm sao gây nên người khác hứng thú, làm sao tự giới thiệu Làm sao cho mình tạo nên một loại không tiêu ngạo không tự ti lại rất có năng lực thiết lập nhân vật, làm sao không lưu dấu vết đập người mông ngựa lại rêu ra mình, cái này liền càng khảo nghiệm tâm thái của người ta, khẩu tài, sức quan sát cùng tâm lý tổ chức. Trong này học vẫn như lớn. Ai dám nói đây không phải năng lực? Các ngươi dự vào cái gì xem thường văn phòng chính trị cao thủ a? Dù bằng phó hiệu trưởng đối với mình phương diện này vẫn rất có lòng tin. Hắn nghiêm túc tìm kiếm một chút, sau đó liền hướng về ngay tại đại sảnh một bên nói chuyện phiếm hai người trung niên đi, đi qua. Hai người kia, một cái là phụ tổng tổng an toàn quốc gia cô vấn, một cái khác thì là giáo dục ủy ban quan lớn vừa vặn chuyên nghiệp của một, mà lại địa vị cao hơn chính mình một điểm, nhưng cũng không có cao đi nơi nào, chẳng phải là vừa vặn móc nối đối tượng sao. Dỗ bằng chuẩn tướng sửa sang lại mình quân lễ phục, gạt ra một chương mang theo 3 phần thần trọng, 3 phần nhiệt tình, ba phần ấm áp cấp cao xã giao dùng tiêu dung, hướng về bên kia đi đi qua. Nhưng lại tại hắn trải qua yến hội sảnh cổng thời điểm, nơi đó lại xuất hiện một đám người. Ngoại trừ dẫn đầu cái kia, bọn hắn tất cả mọi người mặc tiếp thân màu đen động lực chiến đấu phục, đầu mang mặt nạ, xuống lống đầy đủ, tản ra cùng toàn bộ yến hội sảnh, thậm chí cả cái này cả chiếc tàu uy lam công chúa hoàn toàn không hợp nhau khí trạng. Dô bằng chuẩn tướng khẽ giật mình, lập tức liền thấy rõ ràng dẫn đầu người kia hình dạng. Chớ, mọi ý chuẩn tướng. Phó hiệu trưởng tiên sinh đương nhiên là nhận biết vị này. Hiến binh đội vị kia đại danh đỉnh đỉnh con nó, làm sát vệ đội sự thật thông xoái. Mặc dù quân hàm cũng giống như mình, nhưng người bình thường đều biết, hán tướng tinh rất nhanh liền sẽ từng khỏa cậu bảo, đương nhiên cũng là cần mình lĩnh bỡ. À không, pha chế rượu đối tượng. Mọi ý chuẩn tướng, ngài cũng là tới tham gia hiến hội sao. Dỗ bằng quyết định trước cùng đối phương nói chuyện phía một chút, nói không chừng còn có thể cùng sau lưng của hắn Vương Cảnh Dương trung tướng cùng một tiến đâu, sau đó chữa trị một chút cùng dư liên quan hệ đúng vậy, dù bằng chuẩn tướng đã xác định, mình đã không cách nào ngăn cản cái kia hận đến nghiến răng nghiến lợi học sinh nhất phi trung thiên. Đã như vậy, kia liền hóa thủ thành bạn đi. Đây mới là thành thục đại nhân phải có thao tác. Hắn một bên nghĩ như vậy, Tiêu Dung liền càng hòa ái mấy phần. Nhưng mà, giờ răng xoa mọỷ chuẩn tướng lại nhìn đối phương một chút, cảm thấy là kẻ không quen biết, đang tốt chính mình cũng cần một cái tế phẩm đến để ở đây các đại nhân vật cấp tốc làm rõ ràng tình trạng, lập tức liền không nói hai lời nổ ra xuống hắn. Dỗ Bằng Ý Nguyên không có phản ứng đến, đầu của hắn liền đối với Vương Bang trực tiếp mở cửa sổ. Phó hiệu trưởng tiên sinh óc cùng máu me tung tóe ra, nhưng một chút cũng không có đụng phải gần trong gang tấc mọ ý, liền bị vô hình linh năng lực chưởng cho đầy ra. Dù Bằng phó hiệu trưởng ngã xuống đất bị mất mạng tại chỗ, cứ như vậy mất đi tính mệnh, nháy mắt mất đi tiêu cự trong mắt Ý Nguyên tràn ngập mê mang. Thương tiếng không lớn, nhưng tử thi óc cùng máu tươi lại đủ có thể khiến rất nhiều người nhận thức đến hiện thực. Ước nhắc chơ mặc, chỉ một thoáng liền giống như, như bệnh dịch quét tán đến toàn bộ yến hội đại sảnh bên trong. Xảy ra chuyện rồi. Phi, phi trong mắt hơi híp, nàng mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có quá lớn chấn kinh. Từ đơn hạm diễn tập bắt đầu một khắc này, tâm cảnh của nàng hoàn toàn liền không có bình tĩnh qua, vẫn luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại, thật sự có cái gì phát sinh, Phi Phi ngược lại bình tĩnh lại, giống như là cái kia chờ đợi hồi lâu dài rốt cục rơi xuống đất. Nàng cổ tay khai đảo, một viên hồ điệp tiêu đã từ tay háo trượt đến lấy cổ tay bên trong. Thế nhưng là, đương tầm mắt của mình cấp tóc khóa chặt người đến thân Phật lúc, lập tức liền do dự. Nàng cũng không biết mình là không thật sự có năng lực vào không bại lộ thân phận dưới tình huống, cấp tốc xử lý xoa mọ y dạng này thành danh hồi lâu linh Nam giả. Mà liên ở thời điểm này, Vừa rồi một mực tại Phi Phi bên người, cùng nàng giảng thuật nam nhân lộ dạng nữ sĩ, đột nhiên phát ra một tiếng cao tiếng thét trói thai. Liền xem như bình tĩnh như Phi Phi cũng giật nảy mình. Nàng là thật không nghĩ tới, vị này thần tượng của mình, vị này lấy tài trí, yêu nhã cùng bác học nghe tiếng tại cả nước chứ danh người chủ trì thêm truyền thông người, một khi hét dầm lên, khi thế cùng âm lượng rõ ràng đều là ngân hà cấp. Phản ứng của nàng giống như là cho hiện trường lên một cái đầu, chỉ một thoáng, tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc, tiếng kêu rên, buôn tẩu âm thanh, thổi âm thanh, liên tiếp nối liền không dứt. Sự thật chứng minh, các đại nhân vật gặp đột phát tình trạng cũng không chắc biểu hiện được liền sẽ so với người bình thường càng tốt hơn, thậm chí nói càng kém cỏi. Phi phi bất động thanh sắc vua vỗ lỗ dạ nữ sĩ, đối phương cứ như vậy dừng thiết lên, thân thể toàn bộ sủi lơ xuống dưới. Mặc dù nàng đúng là tại chỗ ngất, nhưng cũng tiến vào một loại an nhàn trạng thái ngủ đông bên trong. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể làm những chuyện này. Hôn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu. Có hai cái vũ trang binh sĩ hướng lên bầu trời đánh một băng viên đạn, liền để mọi người dừng kêu to. Không biết khi nào xuất hiện vào hội trường trung tâm, những cái kia súng ống đầy đủ người máy chiến đấu, càng là hoàn toàn đem ở đây tất cả mọi người Từ kinh hoàng hoàn toàn kéo về đến trong sự sợ hãi, tâm tình là loại nhưng ít ra biểu hiện muốn bình tĩnh nhiều. Mọi Y chuẩn tướng thỏa mãn nhìn một chút mọi người trạng thái. "Các nữ sĩ, các tiến sinh, ta rất tiếc nối hướng các ngươi đến bố, chư vị cùng chiếc này Tào Úy Lam công chúa đã trở thành ta con tin." Hàn Nghi nguyên dùng cái kia không có chút nào chập trùng ngữ điệu đối mọi người nói, ngữ khí bình tĩnh đến giống như là vào tự thuật khách quan chân lý như. Cảm tạ Bạch Kim Tháp cao lão gia và thượng, người, tấu chương xong, chương 203, gần trong gang tấc chiến tranh. Chương 203, gần trong gang tấc chiến tranh. Lúc này, tàu Hồng sắc lão hổ cùng tàu Lam sắc quân vương đã dừng ở khoảng cách tàu Úy Lam công chúa ước chừng 10 vạn km xa không vực bên trong. Hai chiếc tàu kỹ thuật cùng chữa bệnh truyền đã gián đi qua, bắt đầu sửa chữa bị hao tổn thân tàu, chỉ liệu truyền viên. Lên thuyền người cũng mang đến tàu Úy Lam công chúa bên trên rồi, hai vị hạ trưởng mang làm học sinh đại biểu, leo lên cái kia chiếc xa hoa du thuyền, tiếp nhận một đám quan lại quyền quý chúc mừng đổi lại là người khác, đoán được con đường của mình từ đây đi rộng, tự nhiên là hưng phấn đến không kềm chế được. Thế nhưng là, Dư Liên cảm thấy buồn cười. Bên lại trực tiếp chầm mặt xuống đến sau này thế du hiệp kiêm lịch sử kẻ yêu thích Dư Liên đối nọ sơ hẹ tổng thống không phải quá quen đối nó cuộc đời lý niệm cùng công tích đều không có gì ấn tượng có thể nghĩ đây là một vị như thế nào bình thường người đến bây giờ Dư Liên đại khái là minh bạch giá hỏa này bình thường nguyên nhân liên công chuyện này thao tác đến nói đi tổng thống tiên sinh hoặc là nên cao lãnhnh đến cuối cùng đem các đại nhân vật phong phạm làm chủ chỉ là viễn trình tuyến bên trên động viên vài câu chính là nếu là muốn mọi người lên thuyền giả vờ giả vịt lôi kéo người tìm cái tuyênrứtát đem hai chiếc trên thuyền tất cả thuyền viên hơn 500 người đều mời đi lên Dù sao tàu ý làm công chúa bên trên hiện tại có sắp xỉ hai va người, liền xem như lại nhiều bên trên 7, 800 người cũng sẽ không cản chen. Cứ như vậy, những này nhất định tiền đồ rộng lớn các nhân viên chiến hạng, liền xem như vào vô cùng xa xỉ giống như cung đình một dạng hoàn cảnh bên trong, bị một đám bình thường chỉ ở trên TV mới có thể nhìn thấy đại nhân vật bị xem như hầu tử vây xem, vượt qua một cái đứng ngồi không yên cũng không thoải mái ban đêm, nhưng cũng nhất định sẽ đối người vị này mời mời bọn hắn tổng thống tiên sinh tràn ngập cảm kích đây là cái gì. Đây chính là chính trị tư bản. Làm chuyện gì đều là nửa vời nửa tới, cái này có thể thành công mới là lạ. A Liên vẫn là đi thôi. Lúc đầu ngươi chính là chúng ta hạ trưởng, từ ngươi đại biểu chúng ta có mặt, tất cả mọi người là có thể tiếp nhận." Chi Hạ nói. "Đúng vậy à, mà lại loại kia trường hợp, mọi người đoán chừng liền xem như đi cũng sẽ rất cần trường, ngược lại không có cách nào chúc mừng. Cho nên, vẫn là chính lì hẹn cùng đi thay chúng ta chịu tội đi thôi." Du Nghị cũng nói. Mặt khác một bên, bên Đam tiểu đồng bọn đại khái cũng là nói lời tương tự đi. Gia Hỏa này rốt cục miễn cưỡng gật gật đầu, mặc dù sắc mặt Y Nguyên Âm trầm cực kỳ, nhưng cuối cùng là không có phát tác. Gia Hỏa này mặc dù đã đến chủ Uni ung thư mà cuối, nhưng tối thiểu tự chủ cũng vẫn là có. Mấy phút sau, Dư Liên cùng Vân đều đổi một thân quân lễ phục, bên trên đưa đò thuyền, lái về phía nơi xa tàu Ý Lam công chúa. Dư Liên quân lễ phục là hội học sinh các cô nương chuẩn bị kỹ cảng, các nàng dường như đã sớm đoán được sẽ có giờ khác này. Về phần Liên quân lễ phục nha, cân nhắc đến bọn hắn sư tâm hội tất cả đều là đại lao gia, nghi kĩ, quả nhiên là sợ gà. Dù sao Dư Liên là một nháy mắt liền lên một thân nổi gia gà. Kết quả là, đợi đến bên trên đưa đò thuyền, có thể dung nạp hơn 20 người rộng lớn ghế khách không gian bên trong, cái ngồi hai người, lại cách 10 cái chỗ ngồi, mà lại ai cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, trang diện một trận có chút lúng túng đội hồ có chút đứng ngồi không yên vào 3 lần đứng lên lại ba lần ngồi xuống về sau tự như rốt cục làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái quyết định trực tiếp đi tới dư Liên mặt không thay đổi nhìn đối phương nhìn đối phương khó chịu biểu lộ Nghghi thầm nếu như ra hỏa này trực tiếp ngồi vào mình liền nhau vị trí mình nhất định sẽ một cái tắt hai bao vây lấy linh năng sung kích gián đến trên mặt hắn đi cũng may bên đang do dự vài giây đồng hồ về sau Rốt cục vẫn là cách dư Liên một cái lối đi nhỏ thêm hai cái ghế lúc này mới ngồi xuống ta ta muốn đánh giá lại hắn vừa lớn tiếng nói dư Liên nháy một chút con mắt Cảm thấy cái này thiết lập giống như từ cái gì địa phương đã nghe qua đương nhiên, chiến hạm đơn đấu chẳng diện mặc dù đặc sắc, nhưng nếu thật là đánh giá lại, có thể thảo luận đồ vật so với bọn hắn lần trước hạm đội mô phỏng chiến thiếu nhiều. Huống chi, làm hạm trưởng, Dư Liên cùng mình cũng làm được bọn hắn có thể làm đến hết vậy, song phương nhân viên chiến hạm biểu hiện cũng gần như hoàn mỹ. Chọn sai thực tế là quá khó, nhưng nếu là nhặt đối mà nói, chẳng phải biến thành bản thân rêu giao cùng lẫn nhau thôi phòng sao? Hai cái này mặc dù đều không phải người đứng đắn, nhưng còn không đến mức ra mặt dày đến mức này. Thế là, nên đang soán nửa ngày sau, thở dài nói, hà kỳ mạn thế mà lại phản đối. Cái này đích xác là ta không có nghĩ qua. A, ngươi đây cũng đoán được rồi. Dư Liên có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương. Cuối cùng rằng có thời điểm, hắn nhìn thấy hắn giơ xuống lên. Thế nhưng là ta đã không kịp ngăn cản. Xách, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao lại nhận thua đâu? Bên trong ngâm một chút, Trật Nghiêm Trang trầm giọng nói, đã tạ." Ừm. Dư Liên không rõ ràng cho lắm. Ngươi ngăn cản hắn không phải sao? Nếu như Hà Kỳ mạn thật làm như vậy, mặc dù đây cũng là chiến thuật một bộ phận, không gì đáng trách. Nhưng cũng không phải là tất cả chiến hữu đều là lý trí, nhất định sẽ đem hắn coi là kẻ phản bội truyền thông cũng sẽ lửa cháy thêm dầu, hắn cuộc sống sau này liền sẽ rất khó chịu. Dư Liên có chút muốn nhiều ra đầu, hắn là thật muốn thử xem mình tâm linh quật roi có thể hay không đối kèn dạng này ý chí kiên định hạng người tạo thành ảnh hưởng, khác liền không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao liền xem như thất bại, cùng lắm thì đồng quy vu tận mình cũng hoàn toàn có thể sử dụng bản mino giới chỉ thoát đi. Cứ như vậy, bên bọn hắn đài chỉ huy toàn diệt, phe mình nhân viên tổn thất mặc dù rất lớn nhưng hạm trường sống sót, tính diện tập điểm số mình cũng thắng định. Về phần này à à dù sao hỗn xã hội đen, hẳn là liền không có đối thanh danh của mình có quá lớn trở ngại. Dư Liên còn đang do dự muốn hay không phân biệt một chút, lại nghe bên lại nói, quả nhiên, hai chúng ta thắng bại vẫn là cần mẹ tiếp chỉ Huy Thiên quân vạn mã đến phân ra đến. Họ Dạ Lao đệ, ngươi vẫn là trẻ tuổi, nhưng ngàn vạn đừng đi lên phản loạn không đường về a. Họ Dạ bên Tốn sắp xỉ 5 giây mới ý thức tới đối phương đến cùng là có ý tứ gì, mặc dù biết rõ đối phương là đang đùa giỡn mình, nhưng y nguyên kém chút bị tức đến kém chút một quyền đánh đi qua, nếu không phải cân nhắc đến thực tế là đánh không lại, nói không chừng liền thật làm như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhẫn mại tính, tính nói, ta nói là tương lai, chúng ta sớm muộn là sẽ trở thành chân chính hạm trưởng, chân chính hạm đội tư lệnh quan. Nếu không so một lần ai trước trở thành tướng quân, ta là linh năng giả. Cấp bước quân hàm chính là thượng úy a. Ta nhất định có thể cầm tới hộ phụ, tốt nghiệp chính là trung Ý mà lại nhiều nhất nửa năm liền sẽ là thăng hàm. Ta đã nhị hoàn. Nhiều nhất quá độ cái 3 tháng liền sẽ là thiếu tá. Bên hầm hực sắp xỉ nửa phút, lúc này mới giàu dĩ mà nói, kia liền nhìn nhìn chúng ta ai trước trở thành hạm đội tư lệnh quan, ai chỉ huy tiên quân văn mã. Ngươi hẳn là cũng không cam tâm chỉ là một cái khoe khoang lực lượng nhất dũng chi Như thế có chút ý tứ. Dư Liên nhìn đối phương một chút, cười nói, họ lao đại à, ngươi quả nhiên vẫn là trẻ tuổi a. Nếu như ta thật là cái còn không có từ bệnh chủ unibiu tốt nghiệp người thanh niên, có lẽ liền cùng người cực. Thế nhưng là, cái này có cái gì kiến thiết ý nghĩa sao? Người. Họ dạ bên quả nhân giận, ta so người lớn hơn một tuổi, thiếu chiếm người tiện nghi. Đương nhiên, giận thì giận, hắn càng nhiều hơn là nghi ngờ. Hắn vẫn luôn cho rằng, dư liên cùng mình nhưng thật ra là cùng một loại người, đều là phi thường chú trọng vinh dự cảm giác người, không thì là sẽ không trở thành đối thủ một mắt một còn. Chúng ta đương nhiên có thể so tải một chút hai chiếc trở thành tư lệnh quan, thậm chí còn có thể so tải một chút hai chiếc trở thành nguyên soái, ai có thể xuất lĩnh làm tinh hạm đội vào ngân hà trên chiến trường đại sát tứ phương, cầm địch nhân thủ cấp trang điểm chúng ta trên kỳ. Thế nhưng là, họ Dạ, khoe khoang dạng này võ hân, cùng nhất Dũng chi phu khoe khoang man lực, có cái gì khác biệt đâu. Ôn Sủng Sở, tựa hồ là có chút nghe đi vào, nhưng vẫn là nghi ngờ mà nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không bằng, chúng ta liền đánh cược một kèo, ai có thể để người địa cầu lần nữa vì lại đi. Dư Liên vừa định nói như vậy, lại nghe được đưa đỏ trên truyền vang lên lên thai cảnh báo phản ứng. Đây là thuyền vào khoảng cách gần gặp được cao năng phản ứng lúc phản ứng bình thường. Dư liên trong lòng căng thẳng, xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu, thời điểm đầu tiên liền nhìn thấy phát sinh ở tàu hủy lam công chúa bên cạnh không chiến. Không, có lẽ nói, là đánh lén, hoặc là đơn phương ngược sắt còn tạm được Cùng là tàu hủy lam công chúa hộ vệ tuyết bay số 48 khu trục hạm, đồng nhiên xoay qua thân thuyền, hướng về phía mình cách đó không xa cùng hình hạm chị em, dương viêm số 4 chính là một cái bà phát liên xạ. lúc này Dương viêm số 40 không hề phong bị, bất kể là động cơ vẫn là hộ thuẫn đều không có mở ra đạn pháo điện tử vào khoảng cách gần trực tiếp xuyên thấu nàng thân hạng bọc thép, trực tiếp dẫn phát trong thuyền nổ lớn. Ngay sau đó, tuyết bay số 48 lại trực tiếp mang pháo hẩn cao năng trùm sáng từ băng liệt bọc thép khe hở bên trong trực tiếp rót vào thuyền trong cơ thể. Sắp xỉ nửa phút điên cùng công kích, hoàn toàn biến mang chiếc này trải qua hộ tống cải tiến tiên tiến khu trục hạng, cùng trong thuyền hơn 300 danh hạm viên, hoàn toàn đưa vào mặt lộ. Dư viêm số 4 bạo tạc mảnh vỡ có hơn phân nửa đều đền ở bên người rạ kệ số 16 bên trên, thẳng đến những cái kia tựa như còn đang tiêu đốt mảnh vỡ đã vào hắn trang tăng thêm treo lên với cắt, trong thuyền các nhân viên chiến hạm lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng đến. Rạ kệ số 16 động cơ toàn bộ bắt, bắt đầu khẩn cấp lần tránh, muốn ý đổ rời xa chiến trường này. Nang hộ thuần bắt đầu chậm rãi khởi động, chủ pháo cũng bắt đầu nạp năng lượng. Nhưng lúc này, mười mấy mai báo tố phong đạn đạo lại ầm ầm mà đâm vào trong tung. Dạ kệ số 16 thân tàu lập tức liền có một cái rõ ràng nghiêng, vừa vận đánh ra năng lượng trùng sáng, lập tức liền không biết phiêu đi nơi nào. Mà lúc này, Tuyết bay số 48 lần nữa lấy một cái ưu nhã đến dường như đang khiêu vũ động tác nghiêng qua thân thuyền, chủ pháo lại là một trận chính xác mà liên tục pháo kích. Vẹn vẹn chỉ bằng vừa rồi như thế một cái chiến hạm động tác, Tuyết bay số 48 bên trên hạm trưởng cùng chủ tay lái, liền có tư cách tiến vào đế quốc hoàng gia cấm vệ hạm đội phục dịch. Vào dài đến một phút pháo chiến bên trong, Tuyết bay 48 mười lần pháo kích 7 lần đánh mục tiêu, nhưng dạ kệ số 16 lại không hề trúng đích. Dạng này cách biệt một trời công kích hiệu suất, nó mang đến kết quả tự nhiên cũng liền chú định. Gia kệ số 16 rất nhanh cũng đi vào dương viêm số 4 theo gót, hoàn toàn hóa thành một đống mảnh kim loại. Cái này cái triển khai thực tế là quá thần, liền xem như lấy Dư Liên kiến thức rộng rãi bình tĩnh, cũng mãi cho đến pháo chiến kết thúc về sau mới hồi phục tinh thần lại, mà bên người họ Dạ bệnh, còn ý nguyên ở vào một bộ trạng thái tháiờ đẫn. Tuyệt không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là có người tại làm sự tình. Dư Liên cấp tốc có phán đoán, chỉ là, tiếp trước cái này hại quân tiết, ra loại sự tình này sao? Dư Liên nhớ lại một chút, lại thật không có phương diện này tin tức. Thời điểm này, đã đem hai chiếc hạm chị em đánh chìm Tuyết Bay số 48, lại thành tàu úy Lam Công chúa duy nhất bảo tiêu thế, nhưng là nàng trực tiếp mang chủ pháo nhắm ngay mình hộ tống đối tượng đại chỉ huy, dọa đến dư Liên toàn bộ team đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Cũng may, đối phương cũng không có lập tức nã pháo, rõ ràng chỉ là bày ra huy hiếp trạng thái. Dư Liên lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, tranh thủ thời gian mở ra mình tin tức thiết bị đấu cối, lại phát hiện bất kể là Vương Tốc túc, vẫn là phi phi thông tin đều phát không thông. Thật xảy ra chuyện. Dư Liên lần nữa xác định phán đoán của mình. Mà lúc này, Tuyết Bay số 48 bên cạnh thuyền phó pháo pháo cùng tất cả đạn đạo khoang thuyền đều mở ra, hướng 4 phương tám hướng lộ ra giữ tận giăng lãnh. Tất cả phi hành khí lập tức ngừng truyền, không cho phép lại tới gần tàu Úy Lam công chúa. Đây là duy nhất một lần cảnh cáo, Như không rảnh để ý, chúng ta mang không chút dò dự ná pháo. Tuyết bay số 48 bên trên phát ra tới thông tin, một nháy mắt liền chuyển đến chung quanh tất cả không vực phi hành khí bên trên. Dư Liên cùng ấn chỗ đưa đỏ thuyền tự nhiên cũng là một cái trong số đó, tự nhiên chỉ có thể tắt máy ngừng truyền, cứ như vậy lúng túng treo vào cách tàu Úy Lam công chúa còn có tương đương khoảng cách không vực bên trong. Mà gần như ngay tại cùng thời khắc đó, đã bị tàu kỹ thuật dẫn tới mấy trăm vạn cây số bên ngoài địa cầu mặt sau, ngay tại ăn như gió cuốn tiểu không kình, đương nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, Nâng lên mình tròn vo đầu to, ánh mắt dường như xuyên tấu toàn bộ địa cầu, nhìn về phía song việc phát hiện trợn. Tô giác Tuyết Nhung Hoa phát ra một tiêu kiểm chế thanh nhẹ, do dự một chút, lấy chầm chạp động tác hướng cái hướng kia bay đi. Ngay sau đó, ở bên cạnh tàu kỹ thuật bên trên thuyền viên đoàn rung động trong ánh mắt, cứ như vậy trực tiếp mất đi bóng dáng, tấu chương xong, chương 204, nói trắng ra. Chương 204, nói trắng ra. Dư Liên hiện tại không cảm thấy xấu hổ, càng thấy khủng bố. Đối với đã biến thành địch nhân tuyết bay số 48 đến nói, bọn hắn bãi độ thuyền vị trí quả thực quá thuận tay, vừa lúc tại nó bên cạnh mạn thuyền tua bin laze tổ tầm bắn cùng tầm bắn phạm vi bên trong, thuận tay đến bất kỳ một cái nào phó pháo thủ tay trượt một chút, là có thể đem bọn hắn xử lý tình trạng. Ta còn có thời gian quý báu, muốn thật như vậy chết liền thật sự là quá bị khuất. Dư Liên cắn răng, cấp tốc xuất ra quyết định. Tàu ý Lam công chúa bên trên hẳn là xảy ra chuyện, cũng mặc kệ phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đều nhất định phải đi qua nhìn một chút. Hạ quyết tâm về sau, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm vô ích, đang chuẩn bị làm những gì lại nhìn thấy bên cạnh họ dạ huynh còn là một bộ ngực bức dáng vẻ, tại chỗ liền trực tiếp vung một bạt thai đi qua. Dư Liên biểu thị, một cái đường đường đại lao ra liền không cần khách khí nha, sớm một chút để hắn khôi phục thần trí, cũng sớm một chút có thể nhiều cái người công cụ nha. Một tát này vẫn là thật nặng, bên nửa bên mặt lập tức liền đỏ, cùng hắn màu tóc ngược lại là tương đương dáng vào. Hắn nháy nháy mắt, cái này liền khôi phục thần trí. Hắn một bên bụm mặt, một bên nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Ta, ngươi, ngươi thế mà đánh ta? Liên tra ta đều không có đánh qua ta. Vậy ngươi từ hiện tại nhất định phải quen thuộc." Chút chuyện nhỏ này liền đem ngươi làm động. Cái này thế nhưng là vô cùng độc nhã. Tương lai nguyên soái lao đệ, ta đây là để ngươi nhớ kỹ rõ ràng hơn. Dư Liên theo lý đương nhiên mà nói, bên nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không thừa nhận Dư Liên nói rất có lý, liền cũng không tiện nói gì. Chờ một chút, gia hỏa này vừa rồi để ý ta kêu cái gì? Tương lai nguyên soái. Hách, gia hỏa này vẫn là rất biết hàng mà. Ha ha. Dư Liên không có đi để ý tới trên mặt một trận xanh một trận đỏ đối phương, vào trong khoang thuyền tìm tòi một chút, liền tìm tới dự bị quần áo vũ trụ cứu sinh phục chỗ phòng cửa khoang. Loại này vũ trụ cứu sinh phục, cùng dư liên kết trước du hành vũ trụ phục tương đối tiếp cận, chỉ là nhìn qua càng nhẹ nhàng một chút, chuẩn bị dưỡng khi cùng nhất định động lực trang bị. Thường nhân mặc cũng có thể vào trong không gian vũ trụ sinh tồn tốt một đoạn thời gian, thậm chí có thể tiến hành cự ly ngắn đi thuyền. Cứ như vậy, liền xem như thuyền rủi ro hoàn toàn không thể cấp cứu, chí ít cũng có thể vì cứu viện đến kiên trì một đoạn thời gian. Trên lý luận, tất cả thuyền đều hẳn là chuẩn bị cùng thuyền viên ngang nhau số lượng thậm chí lệch nhiều cứu sinh phục, đây cũng là ngân hà văn minh viện vào đi thuyền an toàn pháp bên trong quy định. Bất quá, tựa như tàu tỷ tạ nghiệp bên thuyền cứu nạn tuyệt đối không đủ tất cả hành khách dùng. Chuẩn bị dân sự bên trên cứu sinh phục khẳng định cũng không có khả năng chuẩn bị đủ. Dưới đại đa số tình huống, có cái một phần năm lượng, đều xem như thuyền mới có thể tháo. Cũng may, Dư Liên cùng bên bọn hắn cưỡi chiếc này đưa đỏ thuyền là quân đội, lại thế nào khoa trường, cho trên thuyền mấy người dùng hẳn là đủ. Dư Liên vô vô cửa khoang, liền thấy cửa khoang bên trên hiện lên màn sáng, lộ ra vân tay hoặc mật mã giải tỏa đánh dấu. Hắn ngừng ngẫm nhiên một chút, nắm đấm bao vây lấy linh năng một vòng nện đi lên, kéo một phát khẽ đẩy, liền đem toàn bộ môn đều phá dưới. Bên thấy lại đốt lại khó chịu. Đốt là bởi vì hắn cảm thấy dạng này mới rất đàn ông rất phù hợp khẩu vị của mình, khó chịu bởi vì làm như vậy thế mà không phải mình, vẫn luôn là đám người trọng tâm hắn lập tức có một loại bị cướp danh tiếng cảm giác. Tuy nói như thế, nhưng cũng biết, mình mặc dù thân thể khỏe mạnh cũng coi là tinh thông cách đấu bác kích, nhưng cuối cùng vẫn là cái phổ thông nhân loại, tay không phá cửa sát loại sự tình này vẫn là làm không được. Tuy nói là ước cao kiến tị, lại cũng chỉ có thể như thế. Trong kho hàng quần áo vũ trụ hết thảy có 10 cái, chiếc này cỡ nhỏ đưa đò thuyền có thể ngồi 30 người. Ngược lại là so dư liên tưởng tượng muốn tốt một chút. Hắn dùng mắt thường đánh giá một chút nơi xa tàu úy Lam công chúa xác định khoảng cách của Song Vương, lúc này mới chuẩn bị mặc quần áo. Bất quá, loại này kiểu cũ vũ trụ cứu sinh phục dư Liên cũng không có xuyên qua, lập tức liền lộ ra có chút vụ vẻ. Thời điểm này, bên không nói một lời đi tới, bắt đầu giúp lên bận điệu tới. Hừ, trên mặt đất ở lâu, liền cái đồ chơi này đều không biết làm sao mà sao. Người cái tên này về sau sợ là chỉ có thể trên mặt đất hốn. Hắn một bên động tác nhanh nhẹn giúp dư Liên kéo lên quần áo vũ trụ phía sau khóa móc, một bên trầm trọng nói. Đúng vậy a, ta trước mắt trên cái xuyên qua ra huy cơ. Vênh mặc dù rất muốn cầm lên bên cạnh mũ giáp trực tiếp nện ở đầu của đối phương bên trên, nhưng vẫn là nhịn xuống. Rất hiển nhiên, trải qua một trận, họ Dạ bên trí ít vào tự chủ bên trên đã là tiến bộ không ít, thật đúng là thật đáng mừng a. Hắn giúp Dư Liên mặc hoàn thành về sau, mình cũng cầm lấy một bộ quần áo vũ trụ, dùng so Dư Liên nhanh nhẹn 3 lần trở lên động tác chuẩn bị cho chính mình. Ngươi biết ta chuẩn bị làm gì sao? Dư Liên nhìn xem động tác của đối phương, nhịn không được hỏi. Chuẩn bị leo lên tàu Hủy Lam công chúa a. Bên Cời nhẹ nói, ta còn không đến mức chỉ độn đến liền điểm này cũng nhìn không ra. Nếu như ta nói, để ngươi về trên thuyền chờ lệnh đâu. Dư Liên ta cũng không phải bộ hạ của ngươi, không cần thiết nghe ngươi mệnh lệnh." Họ Dạ liền nói, "Mà khác, ta mặc dù không phải linh năng giả, nhưng các đấu, xạ kích còn có vũ trụ công trình làm việc đạt được đều là a, sẽ không kéo ngươi chân sau." Lời này vừa nói ra, hắn liền có chút hối hận. Cái gì gọi là cản trở a? Cái này vừa nói, cả đến giống như hắn giống như đã chuẩn bị cho dư liên trợ thủ như, bên ở trong lòng cho mình 12 cái bật ai, ngoài miệng lại tiếp tục dùng tưng nhắc giọng điệu nói, "Ngươi có người trọng yếu vào chiếc thuyền kia bên trên, cho nên ngươi nhất định phải tự mình đi xác nhận an toàn của bọn hắn, đúng không?" "Đúng a." "Phi, phi. Còn có vương thúc thúc, cứ như vậy trở lấy thực tế không phù hợp bản nhân tính cách. Dư Liên nghĩ, ta cũng là dạng này. Bên lớn tiếng nói, sau đó lại có chút bối rối mà nói, ta nói là, ta có cái thuốc phủ cũng là tàu Úy Lam công chúa bên trên tân khách, ta phải đi cứu hắn. Dư Liên trên giới quan sát đối phương một chút, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì ngăn cản đối phương lý do, nhẹ gật đầu, chú ý bảo vệ tốt bản thân, cũng đừng chết ở loại địa phương này. Tương lai 830 đảng lãnh tụ, tương lai nghĩa dung quân tư lệnh quan, nếu là chết ở loại địa phương này, coi như quá mẹ nó buồn cười. Dư Liên đi đến bên ngoài cửa khoang một bên, nhẹ nhàng gõ hai lần. Sau đó hướng bên nhẹ gật đầu, hai người đồng thời đội nón an toàn lên. Bên Bỗng Nhiên ý thức được, bọn hắn hẳn là cách tàu Úy làm công chúa vẫn là có một khoảng cách, dựa vào quần áo vũ trụ động lực là căn bản không qua được, vừa định hỏi lại, đã thấy Dư Liên đã trực tiếp kéo ra cửa khoang. Hắn căn bản không biết Dư Liên làm mở thế nào cửa khoang, hắn cũng không kịp đi nghĩ lại. Khí Lưu mang theo chính bản thân hắn bay về phía cạnh cửa. Họ Dạ Nguyên vô ý thức nghĩ phải bắt được trên thuyền nắm tay, nhưng lại vào phản xạ có điều kiện trước đó dừng động tác, tùy ý thân thể của mình bị mang đến bay lên. Bên trong tầm mắt cảnh tượng trời đất quay cuồng, nhưng đầu óc của hắn lại như cũng bảo trì đầy đủ tỉnh táo cùng chuyên chú. Vào hắn bao vây lấy quần áo vũ trụ thân thể thoát ly đưa đỏ thuyền trong chốc lát, cấp tốc mở ra ổn định khí cùng động lực trang bị đưa đỏ thuyền cửa khoang vào mất áp đến nhất định dưới tình huống, trong thuyền khống chế trung tâm rốt cục phản ứng đến, một lần nữa lấy được quyền khống chế, tranh thủ thời gian đóng lại cửa khoang. Một mực đến lúc này, đưa đỏ thuyền người điều khiển mới rốt cục phản ứng đến, vội vàng mở ra thông hướng khoang thuyền thông tin, cái này, Dư Liên đồng học, Vên đồng học, vừa rồi nói là khoang truyền mất áp. Các ngươi thế nào rồi? Sao? Dư Liên đồng học, Vên đồng học, các ngươi, người, người điều khiển thông qua màn hình nhìn xem không có một hai khoang truyền. Lập tức run dậy một chút, còn đang lo lắng hai người này có phải là bị hút tới trong vũ trụ rồi. Hắn vừa bị mình ý nghĩ giật lại mình, tên thông tin bên trong liền lần nữa nhảy ra đến từ tuyết bay số 48 bên trên cảnh cáo. Lưu lại, đến khoảng cách an toàn. Đối diện cảnh cáo phi thường lời ít mà ý nhiều. Người điều khiển cảm thấy, liền xem như mình muốn cùng đối phương thảo luận một chút trên thuyền người mất tích vấn đề, đối phương cũng nhất định sẽ không nghe đồng thời tất nhiên sẽ mở pháo, lập tức cũng chỉ có thể cắn răng, há miệng run dậy lái thuyền rời đi. Chúng ta đều biết, tàu Hủy Lam công chúa trên có hơn 200 người, ngoại trừ làm việc cùng nhân viên bảo vệ tất cả hành khách đều là quan lại quý quý, cũng chính là tục xưng xã hội thượng lưu một viên. Nhưng mà, chúng ta còn nhất định phải phải biết, kỳ thật xã hội thượng lưu cũng là có đẳng cấp phân chia. Xã hội thượng lưu bên trong tương đối bình thường, hiện tại toàn bộ đều bị giam đến tàu Úy Lam công chúa trung tầng đại lễ đường bên trong. Về phần còn lại tương đối trọng yếu hơn 200 người thì bị mỏ ý chuẩn tướng giải đến trên cầu tàu. Những này trọng yếu đại nhân vật bên trong, có phân biệt đại biểu đế quốc cùng liên minh phỉ trở công tác cùng cở có chỉ ủy viên trưởng cùng phu nhân của hắn, tự nhiên cũng có chúng ta nọ sợ hẹp tổng thống. Có lẽ chỉ tuyển quý nhân bên trong quý nhân cũng quá không chính trị chính xác. Thế là, cái này hơn 200 cái con tin bên trong còn bao gồm truyền thông giới nhân sĩ, thí dụ như nói tiệc tối người chủ trì lộ dạng nữ sĩ cùng một chút phóng viên. Mặt khác, còn có một chút nhìn qua liền đặc biệt dễ dàng gây nên người đồng tình người già trẻ em, thí dụ như mấy cái ôm trẻ nhỏ mũ mũ. Lại thí dụ như nói, ở đây điểm nhan sắc tối cao, phải nạ lý tiểu thư. Bọn hắn ngược lại là không có thụ cái gì ngược đái, chỉ là đơn giản đeo lên một cái điện tử cổ tay. Tổng thống tiên sinh đã lại không có, có mấy phút trước đó hắng hái. Sắc mặt xám xịp, trầm mặt ngồi xổm trong đám người, dường như cách Phong Hóa chỉ có cách xa một bước. Cùng so sánh, Như Chỉ Tạ Quốc phòng ủy viên trưởng ngược lại là rất càng giống cái đại nhân vật, tổng kết đầu đến đuôi đều duy trì trấn định, liền liền tóc tựa hổ cũng không có loạn một điểm. Không nên khinh cử vận động. Hắn nói khẽ với phu nhân của mình nói: "Ta không nốc." Mẹ gì phu nhân dương lên trên tay lòng tay, yếu ớt thở dài. Phi Phi dùng đám người bóng tối che đậy kín tầm mắt của mình, liếc cách đó không xa mẹ gì phu nhân một chút, sau đó lại bắt đầu bí mật quan sát lên lần này sự kiện trùngưu, mọi y chuẩn tướng thân ảnh. Lúc này, hắn ngay tại mặt không thay đổi loay hoay một bộ máy móc. Một cái ô phục dày ra trung niên nam nhân đứng cách hắn chỗ không xa, đầu bị hai tên lính dùng súng chỉ vào, nhưng hắn lại tựa hồ như không sợ hãi, liếu lo không ngừng nói rông dài lấy, "Phở rằng, chúng ta là bằng UA. Phở răng, ngươi nghe ta nói, bây giờ còn chưa có đến không thể kết thúc thời điểm. Ngươi hiểu chưa? Không có chuyện gì đáng giá ngươi dạng này chính trực không sợ chiến sĩ đi đến tuyệt lộ. Chúng ta có thể tốt nói chuyện." Ngay nhìn, ngay tổng thống cũng vào, quốc phòng ủy viên trưởng các hạ cũng vào, chúng ta là có thể tốt nói. Tổng thống tiên sinh đem đầu chôn xuống dưới, chôn đến càng sâu. Lý Chỉ Tạ ủy viên trưởng thì mang theo thận trọng tiếu dung nhẹ gật đầu, mặc kệ trong lòng của hắn có phải là vào mở mở tờ, nhưng trên mặt là thật không có cái hở. "Phơ răng, người nơi này đều là vô tội. Mấy người thả thả bọn họ, ta có thể lưu lại cùng người nghiêm túc nói chuyện." Ủy viên trưởng nói. Mọi Nghị chuẩn tướng lần đầu tiên có biểu lộ, nhìn xem ủy viên trưởng lộ ra âm trầm cười, nói, "Phi thường cảm tạ, ủy viên trưởng các hạ. Ta cũng rất hi vọng có thể thẳng thắn nói một chút đâu, vào trước mặt mọi người." Hắn gõ một chút dụng cụ trong tay, màn sáng bật lên, trên tấm hình lập tức chiếu ra một căn phòng hội nghị hình tượng. Vào trên tấm hình, Phó tổng thống, thủ tướng Nội các cùng quốc phòng an toàn hội nghị những người còn lại viên, cùng thể cộng đồng chế phục tổ người đứng đầu, quân lệnh Bộ trưởng A Luyện Nguyên Soái, toàn bộ đều đã nhập tọa. Chư vị các hạ, ta không muốn làm trễ mãi mọi người thời gian quý giá đoán bí hiểm, để chúng ta nói trắng ra đi." Mọi Nghị chuẩn tướng cười nói, "Tấu chương xong, chương 205, tuân đạo người. Chương 205, tuân đạo người. Tên của ta là Sở Giang Soa Ngô Nghị, nội vệ bộ đội chuẩn tướng, danh khí không lớn, nhưng chư vị ngồi ở đây các hạ, cũng đều là nhận biết ta." Hắn nhìn một chút người ở chỗ này, ngừng bỗng nhiên một chút. Phó tổng thống Ma Ji rủ xẻn nữ sĩ cùng thủ tướng cận vệ Tạ Dụ tiên sinh liếc nhau một cái, song phương đều ra hiệu đối phương nói chuyện trước, nhưng hai bên lại đều không muốn nói, lập tức lâm vào xấu hổ rằng có bên trong. Nhìn thấy một màn này, ở đây lớn tuổi nhất người, tháng trước mới qua xong đại thọ 80 tuổi quân lệnh bộ trưởng, thể cộng đồng chế phục tổ đệ nhất nhân rồ nạn ạ Luyến Nguyên xoái trầm thấp thở dài, mở miệng nói, "Phở Giang, ngươi lần này chơi đến có chút quá mức." Thật không có ý tứ, "Các hạ, ta là dẫn suất đại phiền thoái. Đối mặt vị này độc lập thời đại lão binh, Trò răng xoa mỏ ỉ chuẩn tướng biểu hiện ra tương đương trình độ tôn trọng cùng ấy nấy, nhưng thái độ lại không có chút nào bâng lọng, chỉ là, ngài cũng là biết ta đã làm, liền nhất định sẽ làm được cuối cùng. Á Luyện Nguyên xoáy biểu lộ đờ đẫn gật gật đầu, "Như vậy, người muốn cái gì đâu?" "Ta cần chư vị các hạ, cung cấp một chiếc phi lực chờ 4 hình khu trục hạng, vào trong vòng nửa giờ đến nơi này, cùng tàu Úy Lam công chúa tiếp nhận. Trên thuyền phải có đang bị vô lý giam giữ thamưu trưởng Sở thượng tướng các hạ, cùng mấy vị nhận bị vô lý giam cao cấp tướng lĩnh, cùng bọn hắn người nhà. Ta đã đem danh sách phóng tới trừ vị làm việc trong thư. Mà khác, ta còn muốn 10 ức Kim Long." Hắn ngẩng bỗng nhiên một chút, lại lặp lại một lần, "Là Kim Long. Không muốn tiền giấy cùng khác những cái kia bổn phiếu hối phiếu cái gì, ta là cái công nhân, không hiểu những mấy phụ phiếm." "Xác thực, những này phụ phiếm đồ chơi ta cũng không hiểu." Ánh vàng rực rỡ Kim Tệ là nhìn xem dễ chịu. Á Luyện Nguyên xoáy ngừng bỗng nhiên một chút, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, vào màn hình một góc những cái kia người máy chiến đấu trên thân đã qua, lông mày nhảo càng chặt hơn. Hắn đệ lên Huệ Thái Dương, nhìn về phía cận vệ thủ tướng, cái sau lập tức lộ ra đau đầu biểu lộ, sờ răng, "Ngươi muốn minh bạch, thượng tướng giám giữ địa phương, dính đến tư pháp bộ cùng viện kiểm sát, câu thông là cần thời gian." Về phần 100 triệu Kim Long. Ách, Trung ương dự trữ ngược lại cũng không phải là không có phương diện này dự trữ, thế nhưng là triệu tập cũng là cần thời gian. Về phân truyền, liền phải phối hợp ủy ban quốc phòng phương diện. Ách, Lý Chỉ Tạ ủy viên trưởng hắn còn tốt chứ? Mọi Ý bất âm bất dương cười một chút, điều chỉnh một chút ống kính, để mọi người nhìn một chút tiên tĩnh ngồi vào vị trí của mình, Lý Chỉ Tạ. Quốc phòng ủy viên trưởng tiên sinh biểu lộ rất bình tĩnh, tư thế ngồi rất đoan chính, mặt máy bên trong thậm chí còn mang theo vài phần nạo nghệ cùng khuất, đúng là so mặt mũi tràn tái lo ọn sợ hèm tổng thống tiên sinh có phong nhiều. Môn Suối ánh mắt chỉ là vào tổng thống cùng ủy viên trưởng trên thân cực nhanh đào qua, đại đa số thời điểm như cũ tại nhìn chằm chằm màn hình biên giới người máy chiến đấu. A, đúng, đây là an toàn quốc gia sự vụ trợ lý Găng Đở tiên Sinh. Màn hình đối diện Mở ỉ chuẩn tướng lại đem ống kính nhắm ngay cách mình cách đó không xa cái kia nho nhã nam tử trung niên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn ý đồ đang thuyết phục ta đàm phán, thật sự là một vị kinh nghiệm tiên sinh a. Nói lời cùng cận vệ thủ tướng hoàn toàn tương tự, Găng Đở Sinh thật là an toàn sự vụ phương diện, không phải bộ ngoại giao. Đại khái là Mở chuẩn tướng thái độ hiện tại tương đối hữu hảo gằng đỡ tiên sinh cũng gạt ra một cái cười, nói, cái này, ngài quá khen, tại hạ sát thực từng tại ngoại giao bộ từng nhậm trước. Mọi Ý gật đầu cười, không để ý đến đối phương, cười nói, từ giờ trở đi, mỗi qua nửa giờ, chúng ta đều sẽ xử quyết một nhóm con tin. Lần đầu tiên là một cái, lần thứ hai là hai cái, lần thứ ba là bốn cái, lần thứ tư. Lần thứ tư chính là tám cái. Cái kia còn tốt nha. Chuyện này liền xem như kéo lên vốn, 5 tiếng cũng chết không có bao nhiêu người. Màn hình đối diện các đại nhân vật ước chừng là có người thở ra một cái. Phải biết, tao úy Lam công chúa trên có hơn 200 người liền xem như như thế cái sắp pháp cũng vẫn là có thể kiên trì không thiếu thời gian. Chỉ cần không có giết tới đại nhân vật cùng trọng yếu ngoại tân trên thân, cái kia về sau vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này, đã Mộ Ỉ chuẩn tướng lộ ra xâm nhiên cười trò, rất tinh rối, không phải tám cái, mà là 16 cái. Ta là cái không thú vị người, thích toán học, nhưng không thích toán cộng cùng phép nhân, càng thích bình phương. Vậy tại sao lần thứ hai chính là hai cái a? Một bình phương chẳng lẽ liền thành 2 sao? Giáo viên thể dục cũng không thể như thế giáo toán học a. Ngoại trừ Mộ Ỉ chuẩn tướng, ở đây ban trường có rất nhiều người là muốn như thế nhà rẽn, nhưng không ai dám nói ra. Mọi người tim lập tức nhấc lên, nhưng còn không có đợi đến rơi xuống, đã thấy mỏ ý lại lần nữa rút ra súng ngắn, trực tiếp đối bên cạnh an toàn sự vụ trợ lý gẳng đỡ tiên sinh Bác Cỏ. Gẳng đỡ tiên sinh cái chán bị đánh xuyên, một cái chớp mắt chấp nhận mất đi tính mệnh. Mất đi tiêu cự trong hai mắt đồng dạng ngưng kết bên trên mê mang cùng kinh hãi, cùng lúc trước chết mất rồ bằng chuẩn tướng gần như giống ý như lúc. Hắn đại khái cũng tương tự rất khó lý giải đối phương vì sao không theo lý ra bài, cho nên mới như vậy chết không nắm mắt. Đương nhiên, đáng được ăn mừng chính là, hắn chí trước khi chết là không có, có nhận đến thống khổ gì. Trong đại chỉ huy lần nữa truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, nhưng ở ngọ ỉ thủ hạ, cùng những cái kia vũ trang robot trấn áp xuống rất nhanh ngừng, dần dần hòa thành lẫn vào trong đám người một chút thấp giọng tứ tĩ. Mộ Nghị chuẩn tướng quay đầu, đối mọi người chào một cái, thật có lỗi, ta cùng chư vị không có cái gì ân đoán cá nhân, cũng sẽ không ngược đái mọi người. Chỉ cần chư vị không cần làm ra cái gì không lý trí hành vi, bất kể là muốn khóc, vẫn là muốn gọi, đều là không có vấn đề. Đây là vũ trụ chi linh, vạn vật chúa tể giao phó thiên tính của chúng ta, không cần kiềm chế. Mặc dù nói như vậy, nhưng ai dám vào thời điểm này thật giải phóng thiên tính A. Màn hình đối diện Phó tổng thống Vũ Vũ xèn nữ sĩ Kem chút cũng muốn kêu lên, nhưng cuối cùng là vào ngàn cân treo sợi tóc lúc che miệng của mình. Cận vệ thủ tướng thì đầy sắc tái nhợt, nhìn xem chết không nhắm mắt gẳng đỡ tiên sinh, lại vui lại yêu, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Thấy nhiều người chết gã Luyện Nguyên Soái cũng không thể có thể thất thố, nhưng trên mặt biểu lộ đã chìm đến dường như đè nén mây đen. Mọi Ý nói, "À, quên nói cho chư vị, thời gian là từ giờ trở đi tính toán, mà không phải nửa giờ sau." Nơi này là vở giăng xoa Mộ Ý, khác Tử Tẩu Úy Lam công chúa phát tới tin tức. "Chư vị có thể tiếp tục cân nhắc. Rất cảm tạ từng tại độ ngoại giao nhậm trước qua chán gẳng tiên sinh." Hắn thật rất am hiểu thương lượng, lại cho các ngươi thắng được nửa giờ thời gian. Nếu như bộ ngoại giao chư vị đều có thể biểu hiện ra năng lực như vậy, rất nhiều bi kịch liền sẽ không phát sinh đi, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Tàu ý Lam công chúa hết thảy đều vào ta thống trị khống chế bên trong. Ngoài ra, đối diện tuyết bay số 48 khu trục hạ bên trên, cũng đều là ta đồng chí, một khi phát hiện ngươi vương bất luận cái gì hạm chi tiến vào đường danh giới, bọn hắn đều lập tức hướng tàu ý Lam công chúa bật hết hỏa lực. Cho nên, cuối cùng nhắc lại chư vị một lần, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Ta tin tưởng chư vị lý trí. Chuẩn tướng hướng mọi người chào một cái tiếp lấy không nói lời gì gây mất liên hệ. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua đại chỉ huy, thời điểm đầu tiên liền nhìn thấy cái kia hai đoàn đã hóa thành một đống vũ trụ rắc rưởi khu trục hạng, trong lòng có chút đau xót. Thế nhưng là, đương tuyết bay số 48 giãy tiến vào tầm mắt của mình lúc, mọi ý chuẩn tướng cái kia nhỏ nhỏ không đành lòng cũng đã tan thành mấy khói. Đây đều là Khi sinh cần thiết. Hắn tự đủ. Hắn cũng là như thế này đối nó hắn các đồng bạn nói, cái này đương nhiên cũng bao quát ngày tại tuyết bay số 48 bên trên chỉ đại thạch thiếu tá cùng đô ôn thượng ý ở trong nháy mắt đó. Hắn cảm thấy, tầm mắt của mình tựa như xuyên qua tạo thành thuyền sắt thép thành tắc cùng không gian vũ trụ chói buộc, cùng tàu phi tuyết bên trên hai vị hảo hữu có nháy mắt đối mặt. Chúng ta bây giờ là người phàm quốc, nhưng chúng ta tương lai nhất định là anh hùng." Hắn lần nữa tự đủ. Mọi ý chuẩn tướng lại nhìn một chút càng xa xôi, thoa sắc sỡ đỏ làm hai màu tuần dương hạng. Hiện tại đã bị hù sợ, rừng ở tuyết bay số 48 chủ pháo tầm bắn bên ngoài đều là diễn tập học sinh a. Mọi ý rất nhanh liền xác định hai chiếc phận, là liền trực tiếp mang nó xem nhẹ. Cùng so sánh, trên thuyền bị mình khóa trong phòng an ninh hơn 300 danh bảo an nhân viên, cùng Người kia mới càng có khả năng hình thành nghi hiếp. Hắn thật chết sao? Mọi ý chuẩn tướng y nguyên khuyết thiếu thực cảm giác. Chính hắn cũng là tứ hoàn linh nam giả, xem như miễn cưỡng bước vào cao hoàn cánh cửa, quá rõ ràng cao hoàn các thánh giả sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu. Vô luận như thế nào, người thắng là ngươi. Ngươi vượt cấp khiêu chiến thành công nha. Không có cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều sao? Vào trong đầu của hắn, lờ mờ có một thanh âm vào nói dông dài. Dù sao, ngươi cũng đã không thể quay đầu, không phải sao? Đúng a. Không thể quay đầu. Thành công, liền y nguyên có tương lai. Tương lai của ta. Thượng tướng tương lai thể cộng đồng tương lai. Mộ Y siết chặt nắm đấm, cảm thấy mình liền phảng phất một cái phụ trọng tiến lên tuấn đạo người. Trên địa cầu trong phòng họp, một đám chi phối lấy quốc gia này các đại nhân vật lâm vào kiểm chế trong trừng mặc. Nếu như không phải ở đây tốt xấu có một cái chủ tà cốt, dạng này trừng mặc chỉ sợ vẫn là sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Bản thân cảm động tiên điên, không phải bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thể, chính là bản thân liền là mấy thứ bẩn thỉu. Á Luyện Nguyên xoéis trong lòng mắng một tiếng, tay trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh một chút, vào gọi về mọi người thần trí về sau, đối phó tổng thống nói, "Phó tổng thống nữ sĩ, hiện tại tổng thống tiên sinh không có cách nào thực hiện chức trách của hắn." Nơi này liền từ ngài làm chủ. Ta như thế nào làm chủ a? Loại sự tình này, ta không có kinh nghiệm a. Mộ Dụ Sen nữ sĩ mặc dù ngày nhớ đêm mong, chống cậy vào tổng thống tiên sinh ngày nào ra cái ngoài ý muốn treo, dạng này liền liền đại tuyển cái kia tu la chẳng đều không cần hầm liền có thể trực tiếp thượng vị. Nhưng vấn đề là, nàng là từ tham nghị viên một bước lên trời, bởi vì tướng mạo rất thân dân nói chuyện lại êm thai cùng truyền thông quan hệ không tệ mới lên vị, không có làm qua cái gì địa phương hành chính cùng các bộ và ban trung ương trưởng quan, căn bản không có tất yếu quyết đoán lực. soái các hạ, ngài mới là chuyên gia, ở đây, tất cả mọi người cần ngài trí tuệ cùng giúp ý. Mộ Du Sễn nữ sĩ đối Nguyên Soái nói, nàng xác thực không có cái gì gặp thời quyết đoán thiên phú cùng năng lực, nhưng vùng nổi như thế cơ sở chính trị ra kỹ năng cũng vẫn là có. Nguyên Soái cười híp mắt nhìn xem cái tuổi này chỉ có chính mình một nữa, tạm thời cũng có thể xem như từ nương bán lao mỹ thụk nữ một vị phó tổng thống nữ sĩ, trong lòng bắt đầu mở mờ tở. Ta là cái dám chuyên gia, ta mở qua thuyền đánh trận, nhưng cũng không có xử lý qua loại sự tình này a. Đến lúc này còn không nghĩ nhận gánh trách nhiệm, ngươi người này cách cục cũng liền như thế mà thôi. Bất quá, nữ nhân này không dám quyết đoán cũng là có thể lý giải. Tổng thống cộng thêm một món lớn quá lớn lại thêm một đám nước ngoài trọng yếu tân khách thế mà vào thủ đô tinh trên không bị bắt giữ, thật sự là quá mẹ nó sống lâu thay a. Ai có thể nghĩ tới, chỉnh cái hoạt động bảo an người phụ trách biết ngại phản a. Thật đúng vậy, Vương Cảnh Dương kia tiểu tử đang làm gì? Hắn không biết mình phụ tá có tinh thần vấn đề sao? Người không phải lời thề son sắt nói qua, năng lực của mình là có thể nhất cảm giác cùng phán định địch khí sao? A Luyện Mên xoé mặc dù không phải quá hiểu thần bí học, nhưng là thật được chứng kiến Vương Cảnh Dương cùng sư huynh của hắn đệ nhóm vô thượng Nguyên năng. Chính vì vậy, mới có thể lực bài chúng nghị, để hắn đảm nhiệm Lam Sắc vệ đội tư lệnh quan để hắn phụ trách hải quân tiết khánh điện cuối cùng một vòng bảo ăn. thật không nghĩ đến, lại chơi ra như thế một chỗ. Cao vị linh năng đại sư cũng không có nghĩa là vạn năm a. Lúc trước Lý Nguyên Soái dạy ta, làm sao đã có tuổi liền quên một đám chỉ toàn đâu? Hắn tự rêu khổ cười một chút, lập tức lại nghĩ tới một cái khả năng, cái này, sẽ không hắn cũng nhảy phần đi. A, Lý Nguyên Soái vừa nghĩ như vậy, lập tức liền tranh thủ thời gian ở trong lòng lắc đầu. Hắn mặc dù đối vương cảnh dương cùng sư huynh của hắn đệ nhóm năng lực bắt đầu hoài nghi, lại tuyệt đối tin tưởng bọn hắn nhân phẩm. Nguyên Soái nhìn qua mắt lom lom nhìn mình, giống như là đang cầu khẩn ba ba cho mình lật tẩy Hùng Hải Tử Phó Tổng thống nữ sĩ cùng Thủ tướng Tiên Sinh. Luận Nghiên Kỳ, hắn tuyệt đối cũng có thể làm hai người này ba ba. Thế nhưng là, hắn cũng tương tự biết, phàm là quyết đoán của mình có bất kỳ sai lầm nào, hủy thành bất luận cái gì bi kịch, vào sau đó đem mình đẩy ra góc nồi, cũng nhất định sẽ là hai người này được rồi, đều thanh này đến kỷ, cái gì cũng không đáng kể. Xách, di lão tiểu tử kia vận khí thật tốt, thế mà chạy Tân Đại Lục tiêu giao đi, cũng sẽ không cần quan tâm nơi này cuộc diện rối rắm. Nghĩ tới đây, A hạ quyết tâm, bắt đầu ra lệnh, 1 tỷ kim long, thuyền, còn có sở thượng tướng phục diện. Hy vọng tất cả mọi người đi chuẩn bị đi, ít nhất phải làm ra cái bộ dáng để mọi ý tin tưởng chúng ta đúng là chuẩn bị. Phó tổng thống nhìn về phía thủ tướng, cái sau cắn răng gian nan gật đầu, minh bạch. Ai, đều là trọng yếu quốc gia kim loại hiếm cùng ngoại hối dự trữ a. Mặt khác, cho ta mọi ý nửa năm qua tất cả hành trình biểu, hắn đi qua cái gì địa phương, gặp qua người nào, tiếp xúc qua cái gì không rõ ràng cho lắm đồ vật, ta đều phải biết. 20 phút bên trong liền phải biết. Nguyễn Soái giám sát ở đây mấy vị tình báo bộ môn người phụ trách, ánh mắt giống như lưỡi dao, kém chút liền phải đem đối phương lăng chỉ như. À, một tiếng, kéo ra một cái màn sáng. Vậy mà là một bộ vẽ tay họa, rõ ràng là tàu Hủy làm công chúa bên trên những cái kia chiến đấu robot. Đây, đây là Ta trẻ tuổi thời điểm thế nhưng là Hoàng gia nghệ thuật học viện tốt nghiệp, học chính là phát họa cùng công trình mỹ học. Nguyên Soái rất muốn dương dương đắc ý kêu ra một chút, nhưng lập tức ý thức được không phải thời điểm, liền ho khan một tiếng, chỉ vào hình tượng nói, đây là mò y người máy. Theo ta được biết, cũng không phải là nước ta, thậm chí chủ yếu quân sự quốc gia bất luận cái gì tại ngũ quân dụng người máy chiến đấu một loại, ta muốn biết bọn chúng loại hình cùng nguồn gốc. Lập tức đi thăm dò. Cái này, vẫn là 20 phút sau. Cấp thống người phụ trách nhắm mắt nói. Bọn hắn là quan văn biên chế, đại khái là cảm thấy dạng này sẽ dễ nói chuyện một chút. Bằng không làm sao đâu? Không thấy được bị thống người phụ trách, một vị thiếu tướng tiên sinh đã run dậy không dám nói lời nào sao? 15 phút đồng hồ, muộn trên một giây, ta liền đem chư vị đều buộc trên bom phản vật chất, cùng một chỗ ném đến Bạch Hải tinh bên trong đi. Tất cả mọi người không cần nghĩ tượng cái kia trạng diện cũng đã tê cả ra đầu, ngoại trừ không ngừng gật đầu, vội vàng cáo từ mang theo thủ hạ người đi làm việc, cũng liền không có cách nào nói khác. Ngược lại là trong đám người, không biết người kia mới bất thình lình thấp giọng đến một câu, "Bom phản vật chất, không phải còn trong thí nghiệm sao?" Đây không phải là càng tốt sao?" A Luyện Nguyên Soái nói. Quốc thống cùng ủy thống người phụ trách một cái lão đạo, đi ra ngoài động tác càng là gấp rút không biết. Nguyên Soái đè lên Huệ Thái Dương, đang chuẩn bị bản giao triếc khác, liền có một vị phụ tổng thống nhân viên công tác xông tiến vào phòng họ, vừa vặn cùng tình báo bộ môn cao quan môn gặp tương qua, kém chút liền đụng vào ngực. Lại thế nào rồi? Phó tổng thống nữ sĩ trầm giọng quát, này sẽ luôn luôn là có chút nữ cường nhân bá khí. Phó tổng thống nữ sĩ, trừ vị các hạ. Bên ngoài, bên ngoài tất cả tạp chí lớn người đều đã đề tiểu. Yêu cầu chúng ta công bố sự kiện chân tướng. Cái này, lúc nào tiết lộ ra ngoài? Cận vệ thủ tướng giận tí mặt, người của tuyên truyền bộ làm gì ăn? Phủ tổng thống tin tức tí người đâu? Đều nên buộc trên ngư lôi phát xạ đến trong lỗ đen đi. Tàu ý Lam công chúa bên trên liền có rất nhiều phóng viên. Vừa rồi hắn cùng chúng ta trò chuyện, toàn bộ đều thông qua các phóng viên mang theo thiết bị phát thanh ra ngoài. Ở đây một đám thể cộng đồng những người thống trị đều bị hù dọa, kém chút hoảng đến nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian suy nghĩ mình trước đó có hay không thất tố địa phương. Cái này thế nhưng là so trên thuyền 2 và người, cộng thêm bên trên tổng thống tiên sinh cùng một đám ngoại tân sinh tử trọng yếu nhiều đương nhiên, bọn hắn dù sao không phải người ngu xác định truyền thông được đến ống kính hẳn là chỉ bao quát mỏ y chuẩn tướng bên kia, không có khả năng đập tới mình bên này, lúc này mới hơi hơi khôi phục một chút xíu chịu định. Nguyên Soái theo mình huyệt thái dương lực đạo lại nặng trải qua, ta cỡ nào hoài niệm Lý Nguyên Soái thời đại a. Cái kia thời điểm vẫn là có tin tức quan chế, mặc dù luôn bị quốc gia khác trước trách nói chúng ta không tự do cái gì, nhưng ý ra, sẽ không giống như bây giờ phiền phức a. Lời này liền thực tế là quá không chính trị chính xác, ở đây người đều vào cười làm lạnh, thực tế không biết nên làm sao tiếp. Đương nhiên, có người có phải là thừa cơ nhớ một điểm sách nhỏ, liền thực tế là nói không rõ ràng. Để liệt nhật cứ điểm bên trên cùng ứng bão cứ điểm bên trên long tức gọt cự pháo chuẩn bị. Đồng thời, điều hai chiếc trang bị công suất lớn thương ánh sáng chủ pháo chiến tuần cùng vô ý tiếp cận. A Luyện Nguyên Soái bắt đầu hạ lệnh. Cự ly xa pháo kích xác thực có khả năng đối làm phản tuyết bay số 48 một phát chết luôn, nhưng khoảng cách quá xa chúng ta rất khó cam đoan trúng đích. Mà khác, cũng rất khó cam đoan sẽ không lan đến gần bên cạnh tàu úy Lam công chúa. Có tướng quân đại khái là đoán được gã Luyện Nguyên Soái ý nghĩ, không nhắc nhở câu. Ta biết, nhưng là thi hành mệnh lệnh đi. Nguyên Soái một bên lấy Việt Thái Dương, vừa nói, cách tàu úy Lam công chúa, bên ta gần nhất chiến hạm ở đâu? Cái này, nói, là, là vừa vặn diễn tập xong hai chiếc lớp tuần hồi ngự sử A. Thế nhưng là, trên thuyền đều là học sinh A. Nguyên xoáy ngay vậy khẽ giật mình, lập tức rơi vào trầm tư, tàu chương xong, chương 206, xương xám trí giới. Chương 206, xương xám trí giới. Giờ này khắc này, tàu ý Lam công chúa bên trên một góc, Dư Liên cùng Nguyên, rốt cục chui vào thành công. Trên thực tế, vào vừa vặn bị Dư Liên dắt lấy bay ra cửa khoang thời điểm, Nguyên liền bắt đầu hối hận. Hắn đông được Vũ trụ cứu sinh phục động lực cùng nguồn năng lượng phi thường có hạ, thật rất khó chèo chống mình cùng Dư Liên hai người trôi đi đến đối diện Tàu Úy làm công chúa bên trên. Phải biết, đây là vào trong vũ trụ, nhìn qua rất gần khoảng cách, thả trên mặt đất lại là thỏa thoả xa cuối chân trời. Ngươi sẽ không là chuẩn bị dùng linh năng a? Là cái phương pháp, nhưng ta đi không phải pháp ra lộ tuyến, cũng còn không có cấp cao năng lực. Dùng linh năng niệm động đem chúng ta đẩy đi qua ngược lại là một cái phương pháp. Bất quá, vào đến trước đó, ta sẽ trước rầu hết đèn tắt. Dư Liên nói. Cái kia, bên vừa định hỏi, đã thấy Dư Liên cái là hướng về phía phương hướng ngược giơ lên tay phải. Sau đó lại đưa tay trái ra sách ở sau lưng mình túi năng lượng vật trang sức. Họ ra bên đối động tác này tương đương bất mãn, luôn cảm thấy mình giống như là một con bị sách ở phần gáy cự hình mèo. Hắn cảm thấy, đối phương rõ ràng là vào tận dụng mọi thứ chiếm mình tiện nghi, vừa định muốn phát tắc một chút, đã thấy Dư Liên hướng về phía một cái phương hướng niệm động một cái phát âm cực kỳ khó đọc khẩu lệnh. Và không có vật gì không gian vũ trụ, trên lý luận liền vật chất đều không tồn tại trong không gian vũ trụ, lại thật xuất hiện khí lưu. Dã hỏa này dưỡng khí bao tiết lộ rồi. Đây là bên thời điểm đầu tiên suy nghĩ Nhưng lập tức cảm thấy mình cũng không tránh khỏi quá âm ú vào trong vũ trụ này, gặp được tất cả không khoa học tình huống, đều quy tội thần bí học, cũng chính là linh năng liền có thể. Đây cũng là bên từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục, thế là hắn rất nhanh liền ý thức được, dư liên trên thân hẳn là mang theo có một ít linh năng bảo cụ. Người cái tên này, so ta tưởng tượng bên trong ẩn giấu đến còn sâu a Ta ẩn giấu cái gì ta? Dư liên ẩn ngấp trận nhìn lên một chút. Hắn rất muốn tìm cái câu chuyện tổn hại đối phương vài câu, nhưng xuất sinh hảo môn họ Dạ bên đồng học cũng không phải là một cái bắt quánh người, nói xong lời này về sau liền không tiếp tục hỏi nhiều, từ đầu tới đôi đều không có cho đối phương bất luận cái gì gây chuyện cơ hội. Dư Liên rầu dĩ không vui dùng phản bí nổ giới chỉ điều chỉnh khí lưu phương hướng, đồng thời còn kéo ra mình tên lửa đẩy. Trải qua mười mấy phút chối nổi, hắn cuối cùng là đẩy mình cùng hắn đi tới tàu Úy làm công chúa bên trên. Hắn mở ra lòng bàn chân từ lực rất hút, điều chỉnh tư thế, giẫm vào thuyền vỏ ngoài. Đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng hắn không có ra cái gì lực, nhưng lại đầu đầy mồ hôi cảm giác so dư liên còn mệt mỏi hơn. Dư Liên ngỡ nhìn một chút trước này có mấy chục cây số dài thuyền, cảm thấy mình giống như là thân ở một mảnh sắt thép bình nguyên bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, thoáng cái vậy mà không nhìn thấy phần cuối. Vào những ngày trung cực nhân công máy móc tạo vật trước mặt, tự cho là có thể nắm giữ thế giới người thế mà lộ ra nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Thế nhưng là, vào trong vũ trụ, những này trung cực nhân công tạo vật, lại đồng dạng cũng là như thế nhỏ bé, nhỏ bé đến dường như nhìn đều nhìn không thấy vi còn như. Thế nhưng là, cái gọi là nhỏ bé, nhưng lại chỉ là trên thể hình đối diện khái niệm. Vào dư liên trong trí nhớ, có thể bằng sức một mình mang chiếc này hơn trăm vạn tấn, giống như vũ trụ thành lũy xa Hoa Du thuyền hủy diệt linh năng giả, mặc dù thưa thớt, nhưng tại trong vũ trụ sát thực cũng tồn tại. Đồng dạng, có thể đem cả một cái sinh cơ bừng bừng thanh tráng niên hệ hành tinh hoàn toàn hóa thành tĩnh mịch nhân tạo chi vật, cũng đúng là tồn tại. Dư Liên im lặng thở dài một tiếng, dùng chân bước lên thân tàu, đối với nói, chiếc thuyền này không cảm thấy rất thân thiết sao? Bí hờ nhà bọn hắn, đúng là chiếc thuyền này xây dựng trong một trong, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không có người qua. Bên nói, ta nói là, tương lai ngươi, thế nhưng là cùng chiếc thuyền này có đủ loại quan hệ chặt chẽ à. Hiện tại như thế một bộ nhìn người xa lạ dáng vẻ là muốn như thế nào? Thật là một cái trở mặt không quen biết cặn bã nam a. Bên hoàn toàn không minh bạch vì cái gì Dư Liên nhìn mình ánh mắt liền mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ, lập tức liền lạnh mặt nói, mặc vào quần áo vũ trụ trực tiếp dùng thần bí học thủ đoạn nội lên thuyền. Không thể không nói, cái này đúng là rất để người thán phục thủ đoạn. Thế nhưng là, nơi này có một cái kỹ thuật vấn đề. Chúng ta làm sao đi vào đúng không? Dư Liên nói. Trên đời này nhất làm cho người biệt khuất sự tình một trong, chính là danh bị người khác, nhất là người trong cuộc cho luôn nên hiện tại liền rất bị khuất, cũng may hắn chí ít minh mạch, mình là tuyệt không thể vào tử địch trước mặt dù rè, cái này mới không có thất thố. Thời điểm này, hắn liền nhìn thấy Dư Liên túi người xuống, vào thuyền vỏ ngoài gõ gõ đập đập, thế nào xem xét giống như là vào sắt thép bình nguyên bên trên thảo bảo, lập tức liền càng muốn nhà rảnh. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền thấy Dư Liên đứng lên, hướng về phía thuyền sắc ngoài nơi nào đó liền vung tay lên. Hắn lờ mờ nhìn thấy mơ hồ ba động vào cái kia một chỗ lấp loé, chợt ra, nổ tung, sau đó trực tiếp ở thân thuyền bên trên. Họ dạ bên dường như nghe tới uy mang thậm chí cảm thấy đến dưới chân đều run rẩy mấy phần. Hắn thật vất vả mới một lần nữa đứng bước bước chân, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện thân tàu bên trên đã xuất hiện khe. "Mither, nhà các ngươi xưởng đóng tàu lớn như vậy danh khí, nghĩ không ra." Bên ở trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, lại nghe Dư Liên mở miệng nói, "Yên tâm đi, rộn xèn nhà bờ giúp Lin xưởng đóng tàu vẫn như cũng là thể cộng đồng tạo ngành đóng tàu lương tâm một trong, chỉ là, chiếc này tàu Ý Lam công chúa áp dụng 3 tầng vỏ thuyền kỹ thuật mới, mỗi một tầng phòng hộ đều là không đồng dạng. Tầng ngoài cùng áp dụng chính là sẽ đạn công nghiệp nặng ca 2 nạ nổ thể lưu trang giáp kim loại, là có thể tự lành. Chỉ là Loại tài liệu này cũng không có quá tốt thần bí học kháng tính dùng linh năng tiến hành phá hư, là có thể để chúng nó tự lành năng lực vào thời gian ngắn lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Linh năng, các ngươi những cái siêu phàm giả thật đúng là tiện lợi a. Bên biết dạng này rất thú, nhưng là hắn thật không có cách nào không biểu hiện một chút ước ao cái thì. Nhưng trên thực tế, Dư Liên chỉ nói là đến hồi hợt, lại không có chút nào đơn giản. Linh năng hình thành xung kích đúng là so trước mắt đã biết tất cả phương thức công kích đều càng thêm linh động, xảo diệu, quỷ quyệt, nhưng muốn muốn trong thời gian ngắn trực tiếp phá hư nó đặc thủ công năng, chí ít là đặc biệt trước hiểu rõ loại này hình bộ cấu thành cùng nạp nổ chữa trị nguyên lý đi. Cũng may, tại tương lai, các hình nạ nổ bọc thép đã bán khắp toàn bộ vũ trụ, sẽ nền đạn nổ công nghiệp nặng kiếm được đầy buồn đầy bắt về sau còn không thỏa mãn, càng là trực tiếp mở ra chế tạo cho quyền, ăn lên độc quyền tiền lãi. Vào nửa cái thế kỷ về sau ngân hà bên trong, liền xem như thuyền hải tậc, nếu là không thoa lên một tầng nạ nổ thể lưu bọc thép, đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Dư Liên kiếp trước cái thuyền một trong, đương nhiên cũng là một cái trong số đó. Hàn y nguyên giám hướng vũ trụ chi linh điệu thị, ngoại trừ nổ công nghiệp nặng trọng tâm nghiên cứu phát minh nhân viên cùng cao cấp kỹ sư, toàn bộ vũ trụ không ai so với mình càng hiểu thể lưu bọc thép. Mà thể lưu bọc thép tự lành công năng một khi nhận ảnh hưởng, thuyền còn lại kiểm tra tu sửa công năng, tự nhiên liền sẽ tự động khởi động. Sau đó, liền cái thấy cách đó không xa vốn dĩ bóng loáng giống như mặt kính một dạng thuyền sát bên trên, đột nhiên mở ra một đạo chỉ có thể miễn cưỡng có thể để cho một người thông qua môn, mượn liền chui ra ngoài một cái cối xay lớn, ngoại hình rất gần con người máy. Cái kia đại ra hòa thăm dò trực tiếp đảo qua bên cùng Dư liền, lại quyết định thật nhanh mang hai người bọn họ xem nhẹ, trực tiếp liền hướng cái kia đạo khe bỏ đi qua. Dư hướng bên tay, đi thẳng tới còn không có đóng lại cánh cửa, quả thực là chen đi vào. Bên cũng tranh thủ thời gian chạy tới, Hầu như là gián đại môn đóng lại nháy mắt tiến vào thuyền, lần nữa kinh ra cả người nổi ra gà. Hắn luôn cảm thấy, nếu như mình không kịp nhập thuyền, Dư Liên gia hỏa này thật có khả năng đem mình cho ném ở bên ngoài. Yên Tâm, coi như ngươi đội không đến, ta là sẽ không đem ngươi ném ở bên ngoài." Dư Liên nói. "Ngươi nếu là không bổ sung một câu, ta nói không chừng liền tin." Bên nghiến răng nghiến lợi, tranh thủ thời gian ép buộc mình tỉnh táo lại, nghiêm túc quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, vừa định nói chút gì, đã thấy Dư Liên lại nói, "Đúng, nhưng chớ nóng vội đem mặt nạ hai xuống." Tỉnh táo á họ dạ, cái này thế nhưng là ngươi tốc địch. Hắn nhất định là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội đạt cái ngươi. Cái này nhất định là hắn trà đạp ngươi tôn nghiêm âm ỉ, ngươi ngàn vạn không thể thất thua a. dừng lại sắp xỉ 10 giây đồng hồ, lúc này mới dùng phi thường bình tĩnh, thậm chí là quá bình tĩnh ngựa khi nói, nơi này hẳn là tự động sửa chữa người máy ngoại tầng quang, đương nhiên không có dưỡng khí. Loại này thường thức ta vẫn là có. Dư Liên nhẹ gật đầu, quan sát một chút quang, cùng kê sát vào trên mặt tường không có khởi động các người máy gật đầu lên tiếng chào hỏi, mang thân thể gián tại chật hẹp máy móc trên lối đi mài cỏ lấy tiến lên. Nên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo đối phương sau lưng. Hai người lại chen lấn như vậy lấy đi xấp xỉ 5 phút đồng hồ, xuyên qua mấy chỗ lối rẽ, nhưng dư liên lại đến liền một điểm do dự đều không có. Hắn go gõ một chỗ mặt bên bong tàu, sau đó dùng lực đẩy, liền lộ ra một cái lối đi miệng. "Ừm, kỹ sư cửa thông đạo. Máy móc là không thể hoàn thành tự mình tuần hoàn. Cho nên, bất kể là tự động hóa trình độ cao bao nhiêu máy móc con thuyền, đều nhất định có kỹ sư cùng công nhân kỹ thuật ra vào thông đạo. Đây là vũ trụ này thiết tắc." Bên trận mắt hốt muồm. Đối phương biểu hiện được thực tế là quá thuần thủ. thuần thục đến phảng phất là trên chiếc thuyền này ở cả một đời như Hai người dọc theo kỹ sư không được thông đạo lại đi nửa phút, tiếp lấy liền nhìn thấy một khung lên xuống bậc thang. Coi nó, hẳn là có thể trực tiếp tiến vào thuyền thượng tầng. Thế nhưng là, Dư Liên nhưng không có trực tiếp mở ra lên xuống bậc thang, mà là tại trùng quanh kiểm nghiêm túc tra một chút, cuối cùng là tìm tới tuyến ống nối vào thông đạo. Hắn mở ra thiết bị đầu cuối, tiếp nhận, xâm Lấn, động tác nhanh nhẹn mà chính xác, được giống một cái tung hoành giang hồ rất nhiều năm quy cao kỹ thuật hình kẻ phạm tội. Chính là vào trong phi ảnh, Sâm Lấn ngân hàng cùng thương thuyền kim cốt như là về nhà mình thuần thục cái chủng loại liền giật mình khí lực đều gần như không còn. Hắn rất nhanh liền chú ý tới dư liên dùng người thiết bị đầu cuối kết nối màn hình tivi, kia là Lam Tinh Đài truyền hình quốc gia ngay tại trực tiếp hình tượng, lập tức đập vào mi mắt, chính là nọ sở hẹm tổng thống tống kia đổi phế suy mặt. Xác thực, tựa như thể cộng đồng các kẻ chi phối suy đoán như thế, ngoại giới tin tức truyền thông xác thực chỉ thấy mờ ý chuẩn tướng từ tàu Hủy Lam Công chúa bên trên tiếp sóng tới hình tượng. Hình tượng của bọn hắn tạm thời vẫn là được đến trình độ nhất định cứu vãn, nhưng cho dù là dạng này, cũng đủ có thể khiến cả nước, thậm chí toàn bộ ngân hà truyền thông đều vỡ tổ. Trước mắt, liên quan tới việc này, phủ tổng thống cùng quốc phòng an toàn ủy ban đều không có cho ra một cái định luận. Chúng ta mang thời khắc chú ý tình thế phát triển. Một vị rất nổi danh tin tức dẫn chương trình, mang theo trầm thống biểu lộ nói. Nói là trầm thống, nhưng Dư Liên luôn cảm thấy tên kia biểu lộ là vào nét cười, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Cái này có thể lý giải. Làm truyền thông giới nhân sĩ, mọiỷ chuẩn tướng tố cầu như thế nào, phải chăng hợp lý, cùng đến tiếp sau phát triển sẽ dẫn phát hậu quả chờ một chút, bọn hắn kỳ thật đều không quan tâm, chỉ cần biết, chỉ bằng lần này sự kiện lớn, liền đủ bọn hắn ăn vài năm liền hiểu được. Thời điểm này, đám người này liền xem như quỳ xuống để ý mọiỷ chuẩn tướng kêu 33 đều là có khả năng trực tiếp kết thúc, Dư Liên cùng bên tướng mạo đối không nói gì, trong lúc nhất thời đều không biết phải làm gì biểu lộ tốt. Tiếp trước, phát sinh qua dạng này sự tình sao? Hẳn là chưa từng xảy ra a. Tổng thống Cộng thêm quốc phòng ủy viên trưởng Cộng thêm bên trên một đoàn quan lại quyền quý bị trừ vì con tin, băng vào phiếu thịt phân lượng, loại này khủng bố hoạt động liền đầy đủ ghi tên sự sách. Mình là không có lý do không nhớ được, cho nên, lại là ta nổi sao? Đồ chó này hiệu ứng hồ điệp. Sếp thượng tướng, cùng mọi ủy chuẩn tướng quan hệ tốt như vậy à? Dư Liên nghĩ nửa ngày, cái này hồ điệp cánh đại khái cũng chỉ sẽ ảnh hưởng đến phương diện này. Dù sao Sở thượng tướng bản tính cũng không có bại lộ. Đến bây giờ, hắn thiết lập nhân vật vẫn là một cái ghét ác như kiểu Thiết huyết có nhân, cộng thêm học rộng tài cao nho tướng trí tướng, cùng sở thượng tướng quan hệ tốt người nhiều. Hắn mặc dù thiết diện vô tư, đáp tội không ít người, nhưng đối với hắn ôm lấy kính ý người nhưng có rất nhiều. Sự kiện lần này, vì hắn bất bình nhưng không phải sối đâu. Bên hừ một tiếng, liền xem như thuốc phụ của ta cũng đều muốn đi giựt vào lý lẽ biện luận một chút, lại bị tổ phụ cùng phụ thân lại, nói loại sự tình này thiếu vào. Nhớ kỹ họ gia bên xác thực có cái thuốc phụ trong quân đội, hiện tại cũng là thiếu tướng. Bất quá Đại danh đỉnh đỉnh ngân gia tộc, hiện tại làm chủ, vẫn là làm qua 10 năm thủ tướng cùng 5 năm nghị trường hắn tổ phụ, cùng hiện tại ngay tại đương thăm nghị viên cha hắn. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy Sở thượng tướng có chút hoang đường. Nên lại nói, Ai nha, quả nhiên vẫn là Chu công duy khủng lưu ngôn nhà ta. Gia hỏa này vào bại lộ trước đó, chính là có dạng này phong bình cùng nhân vọng. Bất quá, vào thế giới này thời gian tuyến bên trên, hắn chỉ sợ thật liền không có bại lộ khả năng. Ta vừa rồi nhìn qua, trên cầu tàu chỉ có vài trăm người. Hẳn là bọnỷ chọn tốt, đều là nhân vật trọng yếu. Thế nhưng là trên thuyền hẳn là còn có hơn 200 người. Bọn hắn vị trí hiện tại không rõ." Dư Liên nói, bên nhẹ gật đầu, "Sát thực, cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng chúng ta cũng không thể đặt vào mặc kệ. Đầu tiên, cần muốn tìm tới vũ khí. Đây chính là họ ra bên cùng người bình thường khác biệt đi. Nếu như đổi lại là người khác, thời điểm này, thời điểm đầu tiên cân nhắc, chẳng lẽ không phải là chạy trốn, hoặc là tìm một một chỗ yên tĩnh trốn đi sao? Thế nhưng là, kể trên tuyển hạng chỉ sợ ngay từ đầu liền không có tiến vào lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong bên trong đi. Trước mắt còn không biết trên tuyển có bao nhiêu kẻ địch. Mà khác, ngươi cũng nhìn thấy, chiếc khu trục hạm kia cũng hẳn là mọ chuẩn tướng người. Cho nên chắc thể đều phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta nhất định phải xác nhận trên truyền tất cả tình trạng, số lượng của địch nhân cùng trang bị, các con tin tình huống cùng vị trí, còn muốn cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Càng trọng yếu hơn là, còn trên Úy Lam công chúa Phi Phi cùng Vương Thúc Thúc tình huống. Phi Phi chỉ là cái phổ thông tiểu cô nương, sát thực tương đối biết đánh nhau, nhưng cái kia cũng chỉ là tại người bình thường trong phạm vi có thể đánh, có thể đánh ngã 5 6 người liền là cực hạn. Bất kỳ một cái nào cầm súng ngắn người bình thường, cũng không phải là nàng có thể đối kháng. Còn có Vương Thúc Thúc Đường đường lục hoàn tài quyết quan được người xưng là thánh giả tồn tại, theo lý thuyết hẳn là có thể tự nhiên nắm giữ thiên nhãn lĩnh vực, định ý phán định, thậm chí cả quyết định vòng tròn, mang cảm giác của mình bao trùm toàn bộ thuyền cũng là rất dễ dàng làm được. Không có lý do sẽ như thế vô cùng đơn giản bị địch nhân đắc thủ a. Không, vẫn có một ít phương pháp. Dư Liên rất nhanh liền nghĩ đến mấy loại khả năng. Hắn không khỏi cười gượng, mình một cái chỉ là nhị hoàn đều có biện pháp, mọi hĩ cái kia tứ hoàn, cũng không có lý do liền làm không được đâu. Tuyệt đối không được cảm thấy trên thế giới này trừ chính mình cũng là ngu xuân. Bất kể nói như thế nào, cùng Phi, Phi còn có Vương thúc thúc an nguy so ra. Trên cầu tàu những đại nhân vật kia xinh tử, giữ liên thật không phải là quá để ý. Như vậy, đi đâu?" Về nói, "Tàu ý làm công chúa phòng điều khiển trung tâm. Toàn bộ thuyền tin tức thiết bị đầu cuối là ở chỗ này. Tới đó, có lẽ có thể nghĩ biện pháp lấy được tàu ý làm công chúa nội bộ công trình quyền phong chế, mặc khác, vương cảnh dương trước đó hẳn là cũng ở đó chờ lệnh, phụ trách toàn bộ thuyền bảo an cùng linh năng bảo hộ, có lẽ sẽ lưu lại một chút manh mối. Mặc khác, người không có phát hiện, sau khi lên thuyền, chúng ta người thiết bị đầu cuối liền mất đi đối ngoại thông tin công năng sao?" Đối phương sao rõ ràng là áp dụng vô tuyến tin tức che đậy thiết bị. Nếu có các linh kiện cùng thiết bị, ta ngược lại là có thể thử dùng tay thông qua có tuyến tín hiệu tuyến ống sấm lớn. Nhưng chúng ta nơi này cái gì cũng không có, nên cũng không khỏi đến tờ dài, minh mạch Về phần vũ khí, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hai người đang chuẩn bị hành động, lại chợt nghe một tiếng máy móc chấn động âm thanh, Dư Liên sầm mặt lại, lôi kéo bên liền hướng tiếng ống thép trên vách vừa kề sát, đưa tay giơ lên phản mì nổ giới chỉ, vào trước người hai người chế tạo một cái vận độ khí tưởng Loại này mang có thần bí học tính chất khí thể bình thường, là có thể vào trình độ nhất định quấy nhiều năng cùng hình ảnh bắt giữ. Mà Dư Liên biết, hiện ở thời đại này đã đa số người máy chiến đấu ai làm gà, tự động hóa tiêu chuẩn, tìm địch năng lực tưởng tượng, nói không chừng thật đúng là sẽ bị mình lắc lư đi qua. Bất quá, lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem phạ võ long nhãn phóng ra, làm tốt mũ chùm trắng lưu tiềm hành tâm lý chuẩn bị. Mấy giây về sau, vào trước mặt hai người thông đạo gấp rẽ, thật xuất hiện một đài người máy chiến đấu thân ảnh. Hình thể cao, tạo hình đáng sợ, mở ra tám đầu chân. Bên rủ xuống thân, trong tay nắm chặt một thanh súng bắn điện. Đây là hắn duy nhất vũ khí, là từ mình quần áo vũ trụ bên trên tháo ra, vốn là dưới tình huống khẩn cấp dùng cho cộng tác viên trình sửa gấp. Có lẽ là bạn mỹ nổ giới chỉ mở ra khí tưởng thật đưa đến hiệu quả gì, cái này người máy ngừng ngay tại chỗ, cửa hồ có chút do dự, cũng không có lập tức xông lại, lại vươn màu đỏ thăm giỏ, dương nhanh múa vút vút ve. Phản phất như là một con đang tìm lấy con mồi bỏ cạm. Bên không dám trở mạnh. Mặc dù không nhận ra cái này cỗ máy loại hình, nhưng hắn biết, trong tay mình súng bắn điện tuyệt đối không thể đối phó được vật này. Cùng so sánh, dư liên ngược lại là một chút cũng sợ không nổi. Hắn xác nhận qua cái đồ chơi này, nhất định không phải là đối thủ của mình. Sương sáng cảnh giới cơ ba hình. Cái đồ chơi này vì sao lại ở đây? Trên chiếc thuyền này, có một đài xương sám trí giới trọng tâm. Lần này hồ điệp cánh có phải là quáng nghịch dược a? Nhưng liền vào thời điểm này, bộ kia bỏ cả dạng dở dồn, lại tựa hồ như là phát giác được cái gì, ngẩn mình thăm dò, bỗng nhiên xoay người qua, hướng mặt khác một cái thông đạo phương hướng chui đi qua. Vên trợ phảo một cái, nhưng không đợi được hắn tỉnh táo lại, Dư Liên cũng đã đuổi theo cố máy kia phương hướng đi. Hắn cắn răng, nhìn một chút hầu như là tay không tấc sắt mình, lại vẫn là không chút do dự cùng đi qua, tấu trước xong, chương 207, hắn là loại người này a? Chương 207, hắn là loại người này a? Phổng Tinh Tinh Linh làm tinh thể cộng đồng nổi danh nhất mỹ thiếu nữ sao ca nhạc, sẽ lẽ nào mà ở tiểu thư, hiện tại uy nguyên có chút làm không rõ lắm tình trạng. Hoặc là nói, hiện đang phát sinh hết thảy đã vượt qua nàng có thể hiểu được, thế là chỉ có thể bằng bản năng hành động. Nửa giờ trước đó, nàng nhất thời ngoài ý muốn một đầu lật đến tiệm kem bên trong. Con tốt, mặc dù nàng vào dưới võ đài vẫn luôn tương đối ngốc, nhưng vì báo, vẫn là trải qua tương đối nghiêm khắc vũ đạo huấn luyện, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dù nói thế nào cũng dù sao cũng so chết mập chạch nhóm tốt hơn nhiều. Vào ngã xuống trong chốc lát, nàng thế mà còn sinh sinh hoàn thành thân thể vật bẹo, để phần lưng của mình hướng xuống cùng các loại tạp vật đụng cái ào ào. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng y nguyên cao cao giơ mình kem ly, dường như cái này mười khối tiền ngọt ngọt ống đồ chơi, so cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn là. Vũ trụ chi linh luôn luôn sẽ hậu đái người nỗ lực. Sẽ lẽ nào mà từ tạp vật bên trong leo ra về sau, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại nguyên một chén kem ly, rốt cục lộ ra nụ cười hạnh phúc, miệng lớn liếm cái thoải mái. Thế nhưng là, không có chờ đến nàng liếm hoàn thành kem lại bị thương nghiệp trong quảng trường ở giữa bộ kia lớn trên màn ảnh quảng cảnh hấp dẫn. Vào nàng tới thời điểm, phía trên kia tuần hoàn phát ra còn là một bộ tử chính đại ngôn châu báo quảng cáo. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp hoán đổi thành trong phim ảnh chẳng cảnh. Tên của ta là Phờ Giang Soa Ngọ Y, từ Lý Lam công chúa bên trên phát tới tin tức. Hình tượng trung ương cái kia âm trầm trung nhân, nhân, treo sát khí vô cùng gợi nhạn, dùng lạnh lẽo ngữ khí, nói phim trùng phản diện lợi kịch. Sắc Lãnh Na tiểu thư tốn sắp xỉ nửa phút thời gian, mới rốt cục ý thức được, cái này hẳn không phải là phim. Bởi vì hình tượng lúc này đã hoán đổi đến nọ sở hẻm tổng thống xám trắng sắc mặt. Sao ca nhạc tiểu thư thực tế là quá rõ ràng tổng thống tiên sinh thảo tính. Giả hỏa này mặc dù trên bản chất chính là cái ngoài mạnh trong yếu phế vật dầu mỡ lại thúc, nhưng dầu gì cũng là cái nguyên thủ quốc gia, là tuyệt đối chính không cho phép tại công chúng trường hợp lộ ra cái gì mềm yếu tư thái. Một chút đùa ác tiết mục TV liền càng không khả năng. Nọ sợ hẹp tổng thống mặc dù danh xưng mình là cái thân dân, rộng lớn, hiền lành trung hậu trưởng giả, nhưng đại bộ phận nghị viên, cao cấp cao viên thậm chí cả dân chúng đều biết hắn nhưng thật ra là cái nhu nhản. Chính vì vậy, hắn mới chú trọng hơn thân phận cùng khoảng cách cảm giác, dựa vào có phong cách, có thân phận, có tri thức cấp cao thiết lập nhân vật để duy trì uy nghiêm của mình. Tổng thống tiên sinh xác thực rất thích tiết mục TV, nhưng đều là cái gọi là cấp cao chính thương tiết mục. Nói tóm lại, bài trừ tất cả không có khả năng về sau, cái tiếc khả năng duy nhất tính chính là đây hết thể đều là thật. Lời mặc dù nói như vậy, sẽ Selena Uy nguyên cảm thấy có chút huyết thiếu hiện thực cảm giác. Nàng cứ như vậy mặt mũi tràn đầy mê mang điệu, một bên ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, một bên liếm tay bên trong kem ly, thẳng đến đem ăn hết tất cả. Không có cách, là một 12 tuổi liền bị săn tìm ngôi sao khai quật, một mực bị quản lý công ty xem như trụ cột nữ số 1 đời dưỡng phổ thông giới văn nghệ nhất biết, nàng thật thiếu kinh nghiệm phương diện này. Nàng hiện tại đều không biết mình phải làm gì, nên đi nơi đó, chỉ có thể đem kem ly ăn xong lạnh tính một chút. Hoặc là nói, không đem kem ly ăn xong, nàng đều không biết mình hẳn là làm những thứ gì ăn xong kem ly, sẽ lẽ nào mà ồ mang chén giấy vứt vào thùng rác bên trong. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, dứt khoát liền hướng đại chỉ huy phương hướng đi đến. Sao ca nhạc tiểu thư y nguyên vẫn là không biết mình có thể làm cái gì, phải làm gì? Thế nhưng là, nàng biết, nọ sợ hẹn tổng thống ở nơi đó. Mình kỳ thật cũng không thế nào thích cái kia giả vợ giả vịt dầu mỡ lại tục, nhưng hắn đối với mình là thật rất tốt. Ở trước mặt mình cầu khẩn, gào khóc, mỗi lần cùng mình gặp mặt lúc mừng rỡ. Đối tượng lai mình lời hứa đều là thật sự. Hắn hiện tại hẳn là rất sợ hãi, mà lại hắn hẳn là còn rất lo lắng cho mình, Tiêu liền đi bồi tiếp hắn đi. Mặc kệ muốn phát sinh, bồi tiếp hắn liền tốt. "Sẽ lẽ nào nghĩ? Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngày hôm nay nhiệt lượng đã vượt chỉ tiêu. Căn cứ trước đó ước định, chúng ta nhất định phải báo tin ngài người đại diện củng cố vấn sức khỏe." Bảo Tiêu người máy a nói. "Ngài trung thực bảo Tiêu cùng trợ lý người máy đề nghị, tốt nhất tại 10 phút trong vòng, tiến hành 1 giờ có dưỡng luyện. Vận tốc không thể thấp hơn 8 cây số, ngài." Bảo Tiêu người máy b nói. Celle Lệ Nạ mơ từng thanh từng thanh vượt vặn hiện lên đến hai cái địa ném người máy ép trên mặt đất. Nàng liền xem như lại thiên nhân ngốc, cũng minh mạch thời điểm này bất luận cái gì vang động đều là có khả năng đánh cỏ động rắn. Người máy hoàn toàn không có phản kháng, cứ như vậy bị sao ca nhạc tiểu thư nhỏ nhắn sinh xắn dưới thân thể ép trên mặt đất. Trên thực tế, loại này đặc biệt đặt trước chế cấp cao bảo tiêu kiêm trợ lý dùng người máy, nếu thật là động lực toàn bộ triển khai, là có thể đủ dùng mình một thân hợp kim sắc ngoài đem gấu Bắc cực gõ chết, đem sẽ Lệ Nạ tiểu thư nhìn ra vừa vặn 1.6 ra mặt không đến 50 cân tiểu thân bản giơ lên tự nhiên cũng là không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là bọn chúng lại hoàn toàn không có phản kháng, cũng không biết là không dám phản kháng chủ nhân, vẫn là sẽ lệ nạ có ẩn dấu trời sinh thần lực tu tính. Ngâm miệng. Sêlệ nạ nhỏ giọng nói: "Cô nương này hoàn toàn chính là cái nước ngụi tính cách, loại lời này chính là nặng nhất phát biểu." Các người máy ánh đèn lấp loé một chút, lại tiếp tục nói: "Không, chúng ta không có miệng." Sêlệ nạ thở dài, từ mình mũ trùng bên trong xuất ra một cái cỡ nhỏ chạy bằng điện cái van vít. Đây cũng không phải lý trí hành vi. Liền xem như ngài phà chúng ta cũng đã đem tín hiệu phát cho ngài người đại diện. Mà khác, chúng ta là bảo tiêu của ngài cùng trợ lý, làm ơn tất dự vương tình sẽ lại nạ vương lòng tay ra, đứng lên. Cũng không phải nàng bị người máy đem đồng âm đọc thuyết phục, mà là nàng nhìn thấy một đại cao hơn chính mình nửa người sắt thép cự tượng đã xuất hiện vào đường đi cách đó không xa, hướng mình bỏ tới. Nó có được con quông một dạng tám chân, bò phát ra rát xoạt rát xoạt một dạng kim loại tiếng ma sát, lại như cùng nhân loại một dạng đứng thẳng lấy nửa người trên thân thể, vươn bốn đầu như là cánh tay một dạng máy móc vật trang sức, phía trên mang theo người xuống ống. Sau ca nhạc tiểu thư thân thể có chút cứng nhắc, vô ý thức liền ngừng lại hô hấp. Nàng mặc dù không hiểu con sự, nhưng cũng có thể nhìn ra, chỉ bằng máy kia giữ tận đáng sợ ngoại hình liên nhất định là vì chiến tranh mà chuẩn bị, cùng bên cạnh mình, cái này hai con điên ném một dạng máy bay dân dụng hoàn toàn chính là khác biệt hóa phong. Phát hiện kẻ chạy trốn, người máy chiến đấu lóe ra ánh đèn, phát ra không có chút nào chậm chùng máy móc đồng âm độc, dị thường lạnh lùng. Nhưng chính vì vậy, mới càng khiến người ta cảm giác đến đáng sợ. Sẽ lẽ nạ lui ra phía sau mấy bước, muốn chạy, lại cảm giác đến trên đuổi của mình rót đầy trì, mà cái tiếp cái người máy nhưng lại hướng về phía trước mấy bước, bắt đầu ảnh hình người quét hình. Sắp nhận mục tiêu vì sẽ lẽna mồi ổ, cũng không phải là cấp phá con tin. Người máy ngược máy quét lóe ra hiện ra huyết khí hùng quang chủ động hướng về phía trước mấy bước. Nhưng lúc này, sẽ lẽ nạ hai đài bảo tiêu người máy lại từ dưới đất lơ lửng, trực tiếp nên đón tiếp lấy? Mời quý máy móc dừng bất kỳ địch ý nào hành vi. Mời quý máy móc dừng bất luận cái gì hành động công kích. Cũng không phải là loại con tin, phán định có thể tại chỗ xử quyết. Mời dừng bất luận cái gì hành động công kích, nếu không bên ta mang giữ lại tự vệ quyền. Không có trí tuệ nhân tạo ai máy móc đối thoại, nhất định là sẽ nước đổ đầu vịt. To lớn người máy chiến đấu lại hướng phía trước đi vài bước, đã đè xuống tay trái phá máy. Mà liên vào thời điểm này, nên đón đĩa ném người máy lại quyết định thật nhanh nhiên ra tác trực tiếp liền hướng về phía đối phương trên ngực lóe ra hồng quang máy quét đi qua. Bang bang bang. Hợp kim kịch liệt tiếng va đập, cùng súng vang lên âm thanh hầu như là vào cùng thời khắc đó phát sinh. Máy móc điện ném trực tiếp đụng đầu vào người máy chiến đấu ngược máy quét, mà đối phương pháo máy cũng hướng về phía sẽ lệ nạ vị trí chính là một trận bắn phá, lại bị một cái khác đĩa ném hoàn toàn ngăn trở. Cái này nho nhỏ đĩa ném giống như là hóa hóa tâm vẫn, ngăn ở chủ nhân trước người, chín ly đinh thép viên đạn vậy mà đánh không xuyên thân thể của nó. Từ liên minh đặc chế bảo tiêu kiêm trợ lý dùng người máy, vào thời điểm này xác thực biểu hiện ra cùng bọn hắn giá trị tương ứng năng lực. Ca sĩ tiểu thư rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Nàng nghe chắp sau lưng lốp bố tầm đông bang nổ vàng, cái kia nhất định là hai cái đĩa ném cùng cái kia to lớn luyện chiến đấu thanh âm, nhưng nàng lại không chút nào dừng bước, thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút. Nàng không biết mình hẳn là chạy trốn nơi đâu, chỉ có thể vô ý thức hướng về khu buôn bán chật hẹp trong khe hở trui. Chúng ta đã báo cảnh. Chúng ta đã báo cảnh. Mời lập tức dừng bất kỳ địch ý nào hành vi. Đĩa ném người máy tiếp tục ngay trước máy lập lại, cũng tiếp tục hướng người máy chiến đấu trên thân động chạm lấy. Sẽ lẽ Selena có chút muốn khóc, nhưng nàng cũng không dám khóc lên, lại không dám để bước tiến của mình chậm lại. Thường xuyên có tiến hành thể năng cùng vũ đạo huấn luyện nàng, chạy động tác rất vững vàng, cuối cùng là không có phát sinh tại chỗ đất bằng phẳng như thế kinh điển tỉ bản. Thế nhưng là, đã thấy một cái như là cỡ lớn bọ cạp một dạng người máy, cứ như vậy trực tiếp từ nàng bên cạnh thân nóc nhà lộ cái cái đuôi, lập tức liền tung người một cái, trực tiếp nhảy đến trước mặt nàng. Rõ ràng là như thế nhìn ra chí ít có một tấn trở lên cự hình kim loại tạo vật, vậy mà chỉ để lại một cái nhẹ nhàng nhu hòa giảm sóc âm thanh, phản phất là trên mặt đất rơi một mảnh nhỏ nhựa lật tiệc con vịt. Sau đó Bỏ cảm chống lên mình kim loại thân trên, nâng lên mình bốn cái cánh tay, treo xoay tròn pháo tự động. Sẽ lẽ Nạ dừng bước, nhận mệnh dừng bước, lau lau nước mắt. Người đảo vong, không phải cấp hạ có tin, có thể bài trừ. Người máy nói, "Có thể, có thể hay không cái nã một phát súng, không nên đánh đầu. Sẽ lẽ Nạ nói, người máy hồng quang lấp lóe một chút, dừng bỏ. "Ta không muốn bị chết quá khó coi." Sẽ Lệ Nạ còn nói, người máy hồng quang lại lấp lóe một chút, lần này chừng mặt vượt qua 3 giây. Đại khái lấy nó bản thân máy xử lý, là rất khó lý giải cô nương này náo mạch kín đi. Nó cuối cùng vẫn là giơ lên máy. Mà lúc này, Sẽ Lẽ Nạ đã nhắm mắt lại, một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Thế nhưng là, nàng cũng không nghe thấy trong tưởng tượng tiếng súng, trên thực tế, như thật nổ súng, vào nàng nghe tới tiếng vang trước đó, mình liền đã bị đánh trúng, lại là một tiếng ngột ngạt ông ùng âm thanh. Cái này, không phải là muốn đem ta đập chết ta. Cái này liền chết quá thảm a. Sẽ Lẽ Nạ vừa muốn khóc, nhưng càng là ở thời điểm này, nàng ngược lại càng là khóc không được, rứt khoát lại trực tiếp mở mắt, quyết định chết cái minh bạch. Thế nhưng là, nàng nhìn thấy lại là như thế này một bức diện. Một người mặc hải quân chế phục người trẻ tuổi, con đối với mình, ngăn ở mình cùng người máy trước đó. Thân hình của hắn không tính là cỡ nào cao lớn vi vũ, rõ ràng so bộ kia đáng sợ chiến đấu máy móc muốn thấp phải thêm, lại dường như hoành một tòa kiên cố thành tắc. Người kia giang hai cánh tay ra, động tác dị thường dãn ra, một quyền nện ở người máy trên thân. Dựa theo lẽ thưởng, hư mất nhất định sẽ là chỗ cánh tay đi, nhưng sự thật lại là tương phản. Bộ kia máy móc trang bị quân dụng lắp đặt tấm người máy xuất hiện rõ ràng vận bèo biến hình, dàn nứt bọc thép bên trong nhảy lên vô hình kia lửa điện, giơ lên cao cao vũ khí cánh tay máy trực tiếp mất đi động lực, tại chỗ rủ xuống. Không chỉ như thế, cái kia máy móc nửa thân trên, giống như là bị vô hình lưới giao chém trúng. Trực tiếp thoát li nửa người dưới nện thân thể, bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, sau đó lại là cạch một tiếng, nên ở mặt khác một đài vừa qua đến chiến đấu máy móc trên thân. Nó chính là mới hướng về phía sẽ lẹ nạ khai hỏa ra hỏa, trên thân còn khảm hai cái điện ném đang là ở đầu hai đài trung thành bảo tiêu người máy. Sao ca nhạc tiểu thư đã hoàn toàn nhìn ốc? Trường hợp như vậy nàng vào phim ảnh tivi cùng trong tin tức cũng là nhìn thấy qua, nhưng ở trong hiện thực lại thật sự chính là lần đầu tiên đập, nhận lực trùng kích tự nhiên không thể so sánh nổi. Vào sao ca nhạc tiểu thư trong ánh mắt dò đẫn, cái kia cái trẻ tuổi quan quân cũng không có dừng tay, lại một cái đi nhanh vọt đi qua, lại là liên tục mấy cái chọc quyền, buộc lên đốm lựa các người máy cái này mới hoàn toàn bất động. Quan quân ngừng bỗng nhiên một chút, vào đôi kia máy móc rác rưới bên trong đảo sức một chút, quả thực là mang trên tay đối phương pháo tự động nói lên, sau đó lại đảo ra một cái máy móc linh kiện. Hắn lo nghĩ, lại đem lúc này mới cái kia hai cái khảm vào trên người địch nhân đĩa em rút ra, lúc này mới xoay người qua, đối với mình cười một tiếng, lộ ra vẫn chậm một nhịp lực tương tác đầy điểm rõ ràng răng. Là Selena tiểu thư a, người không sao chứ? Hắn nói, "Sẽ lẽ nạ ngu ngơ đánh giá ân nhân cứu mạng của mình." đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, "Không, a, ngươi, a, ngươi là phái nạ bạn trai a." Nàng không có chú ý tới, còn có mặt khác một tên quan quân xuất hiện vào phía sau mình, cũng gạt ra cái cười chuẩn bị cùng mình chào hỏi, nhưng nghe nói lời ấy, Tiêu Dung lập tức liền đổ xuống dưới. Vị này ngay tại trở mặt người trẻ tuổi tên là Họ Giả Uyển, mà sẽ lại nạ tiểu thư ân nhân cứu mạng đương nhiên chính là Dư Liên. Hắn đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mang vừa vận đảo ra pháo tự động ném cho huynh, nói, "Ấy, ngươi muốn vũ khí." Vào tay pháo tự động tương đương có phân lượng Nhưng bên hay là dùng phi thường trầm ổn động tác tiếp được. Hắn trên giới loay hoay một chút, xác định cái đồ chơi này quả thật có thể làm, lúc này mới hơi hơi thả quyết tâm. Nơi đây không nên ở lâu. Động tĩnh của nơi này, sớm một là sẽ truyền đến địch nhân nơi đó, cũng may, có những vật này, chúng ta liền có thể làm một cái chuyện. Dư Liên Dương lên trong tay đĩa ném cùng một đống máy móc. Cái này loại loại hình xương xám người máy mặc dù không phải nạn nội hình, ngoại bộ bọc thép vẫn là cứng rắn hợp kim tấm, nhưng nó nội bộ máy móc khung xương áp dụng lại là độ dẻo cùng biến hóa tính tương đối tốt dính tính kim loại tổng hợp chỉ luận vật liệu học khoa học kỹ thuật hàm lượng mà nói, toàn độ ngân hà cũng không có mấy cái quốc gia có dạng này tiêu chuẩn. Có những đồ chơi này, Dư Liên liền có biện pháp đem bọn chúng xoa thành mình cần công cụ. Tóm lại, vẫn là phải cảm tạ, tương lai, ý là cái tiệp kia trên trăm đầu tay xoa các loại vũ khí cùng quân dụng công cụ video ngắn, cảm tạ đời trước 10 năm nghĩa dung quân kiếp số a. Dù sao chính là không muốn cảm tạ cái kia đồ bỏ vũ trụ chi linh. Mặt khác, Ngài Bảo Tiêu người máy là liên minh sản xuất tùy tùng 12 hình, bộ xử lý trung tâm tính toán năng lực rất cường đại, ta có thể mở ra dùng một chút bên trong linh kiện sao? Cái kia, cái kia, có thể Thế nhưng là, tại dùng song sau, nếu có thời gian lời nói, có thể hay không đem bọn chúng lắp trở lại à? Dư Liên nhìn đối phương một chút, cảm thấy cô nương này phản ứng cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống lắm a. "Tiểu Hồng cùng Tiểu Lam là vì bảo hộ ta mà chết, chí ít vào sau đó, ta nghĩ cho bọn hắn một cái tang lễ. Cái này, hạ táng thời điểm, không phải là toàn tây sao? Yên tâm, bọn hắn không chết. Vào hết thệ kết thúc về sau, ta để bọn hắn đầy máu đầy trạng thái phù hợp, có thể chứ?" Sẽ lẽ nào Mộ tiểu thư nghe vậy khẽ giật mình, hai mắt lập tức lợn rộ mở khiến cho người tâm thần thanh thản quang. Nàng câm thật chặt dư liên hai tay, "Cám, cảm ơn ngài. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lam liền xin nhờ ngài." "Không, ta mới hẳn là tạ ơn ngài đâu." Dẫn theo pháo máy đứng vào một bên lên mặt mũi trần đầy xấu hổ. Từ đầu tới đuôi, không nói là đáp lời, sẽ Lệ nạ tiểu thư liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút, hắn cảm thấy mình quả thực giống như là dư liên tùy tùng kiêm phụ kiện. "Bất quá, trước đó, đầu tiên đến tìm một chỗ an toàn đem ngài an trí xuống tới." Dư Liên lại nói, "Sẽ Lệ nạ cắn cắn bờ môi, do dự một chút sau vẫn là gật mặc dù rất lo lắng bọn sợ hẹp tổng thống Nhưng cũng biết, vào thời điểm này nghe nhân sĩ chuyên nghiệp luôn luôn không sai. Nàng xưa nay không là cái tùy hứng nữ hải, nhiều nhất là trốn tránh người đại diện lén đi ra ngoài ăn kem, ly ăn sô cô la, ăn đồ nướng, ăn lầu ăn hết thẻ cao dầu, chân cao đường phân đồ vật. Nhưng là, nhất định phải làm khó cuốn lấy người khác mang mình cùng nơi hành động, cũng không những một điểm bận bịu đều không thể rút, lại tại thời khắc mấu chốt to xích kéo mọi người chân sau, dạng này sẽ rơi phấn sự tình, nàng nhất định là sẽ không làm. Thế nhưng là, nơi nào là an toàn địa phương đâu? Sẽ lại nã hỏi. Vốn cảm thấy đây cũng là cái rất hiện thực vấn đề kỹ thuật, lập tức có chút đau đầu. Nhưng Dư Liên lại lần nữa lộ ra một loạt rõ ràng rằng, lộ ra để cô nương dùng mình tiêu dùng, yên tâm, địa phương có rất nhiều. Bên cạnh liền có. Dư Liên cứ như vậy nắm sao ca nhạc tiểu thư tay nhỏ, trực tiếp vòng tới thương nghiệp sau phố mặt tiên Lặng nơi hiệu lẫnh, mở ra một cỗ tự động xe chở hàng khoang chứa hàng, trực tiếp đưa nàng theo đi vào. Liền cái này, sẽ lẽ nào Mộ tiểu thư trận mắt hốt hoồm, vừa định muốn nói chuyện, lại bị đột nhiên tới một trận mùi tanh hun đến kém chút phun ra. Sao ca nhạc tiểu thư đã ý thức được, cái đồ chơi này hẳn là vận loại thịt. Bên ở bên cạnh đã chấn kinh đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Yên tâm Sương Sáng Cơ là sẽ xem nhẹ máy móc. Ngài muốn cảm tạ đây là một chiếc xa hoa du thuyền, phía trên nguyên liệu nấu ăn thuyền vận tại đều là siêu hào hoa, vì cam đoan nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, nó sẽ khoang thuyền là cách nhiệt cách âm thậm chí cách phóng xạ. Cái này, cái này. Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vững nhất, còn cần ủy khuất ngài một chút. Dư Liên đưa tay ra, không nói hai lời liền vào sẽ Lệ nạ tiểu thư trên ghế vỗ, đối phương lập tức mềm nhũn rút vào trong khoang truyền, cứ như vậy không có khí tức. Dư Liên đóng lại cửa khoang, quay đầu, liền nhìn thấy Vân đã chấn kinh đến kém điểm liền cái cằm đều rất đi xuống biểu lộ. Ta không có giết nàng. Dư Liên nói chỉ là dùng linh năng phong tỏa thân thể của nàng cơ năng, cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nàng sẽ lâm vào trạng thái chết giả, liền liền nhất dụng cụ tinh vi đều sẽ xem nàng như làm là một đống thịt chết. Đương nhiên, loại này linh năng hơi thao năng lực kỳ thật rất cấp cao, cũng không phải bình thường người mới học có thể chơi. Một, một đống thịt chết. Bên chiếc ấy lấy khỏe miệng lặp lại một chút vậy cái này từ, đây, đây là phồn tinh tinh linh a. Thế mà liền cái này. Một, một đống thịt chết. Chúng ta không có dư lực bảo hộ nàng, cũng không thể non mang theo cùng nơi hành động, cái này là biện pháp tốt nhất. Dư Liên theo Lý đương nhiên điệu đạo quay đầu liền hướng một cái yên lặng thông đường đi tới. Ta, ta thế mà lại bại bởi loại người này. Phái nạ tiểu thư, ngươi nhìn thấy sao? Hắn là loại người này a. Nên rất muốn kéo lấy nữ thần của mình tới tại chỗ thưởng thức một màn này, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tại nguyên chỗ u vũ vài giây đồng hồ, lúc này mới bưng lấy phá máy, đi bi thiết bộ pháp đi theo. Mặc dù ta hiện tại thoái hóa thành một cô thú, nhưng đại bộ phận chương đều là 5k trở lên. Vẫn là so 2k đảng Ngụy trang thành canh hai thú những cái kia yêu diễm tiện hóa có tiết thảo. Cho nên, vẫn là còn tư cách theo lý đương nhiên một phiếu, đúng không? Tấu chương xong, chương 208 Tổng thống tiên sinh của Smoa rồi. Chương 208, Tổng thống tiên sinh của Smoa rồi. Dư Liên đoán được không sai. Ngay tại hắn đem vướng víu nhét vào nơi chứa hàng, mang theo phụ kiện lần nữa lên đường thời điểm, đại chỉ huy bên kia mỏ ý chuẩn tướng cũng xác thực được đến tin tức. Trong thuyền xảy ra chiến đấu. Đúng vậy, chúng ta có hai đại người máy chiến đấu vào đô thị khu thương nghiệp phố đi bộ bên trong bị phá hủy. Ngay tại đại hội trường bên trong hiến binh chấp hành đội bộ tờ thiếu tá nói, bên ta nhân viên đã đuổi tới nơi xảy ra, xác thực phát hiện hai đại bị phá hư a hình cảnh rối máy móc. Trên thực tế, Liên Liên mỏ ý bộ hạ cũng không biết những này không biết tên người máy chiến đấu là từ đâu đến. Càng không biết bọn chúng loại hình, cũng chỉ có thể dùng đơn giản một chút ABC đến tạm thời mệnh danh. Bút tờ thiếu tá càng là chỉ lấy được một đài đặc chế thiết bị đầu cuối, dùng cái này đến thu hoạch cái này, chút người máy tạm thời quyền khống chế. Tình huống của bọn chúng giống như là bị đường tính nhỏ pháo động năng đạn đánh chúng, tiếp lấy lại lọt vào pháo tướng vị ba động đánh kích. Vỡ nát đến có chút thảm. Thiếu tá tiếp tục báo cáo tình huống hiện tại, các hạng, trên thuyền, hoặc là còn có chúng ta không biết, trang bị tương đương trình độ vũ khí hạng nặng binh sĩ, hoặc là chính là, hoặc là liền tồn tại cường đại linh năng giả, phải không? Cho nên, muốn mở rộng lục soát quy mô sao? Ta có thể tự mình đi thiếu tá hỏi không để giờ dồn đi lục soát liền có thể mọi ý lắc đầu nói các người giữ vững phòng điều khiển trung tâm cùng con tin chỗ đại hội trường đóng lại tất cả cửa quang ai đến cũng không cần mở liền xem như Linh năng giả cũng không có cường công năng lực Trên thuyền nhất định là tiến đến địch nhân cũng mặc kệ là cường đại Linh năng giả vẫn là trang bị tinh lương đặc chiến đội ngũ hiện tại cũng là địch sáng ta tối mà mọi chiều binh đi lục soát ngược lại có khả năng bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận nhưng vấn đề là mình lại có cần gì phải không đi đem đối phương tìm ra đâu đại hội trưởng Phòng điều khiển trung tâm còn có chính mình sở tại đại chỉ huy, đều có cứng rắn cửa khoang ngăn cách, chỉ cần hoàn toàn mang nó khóa kín. Đối phương liền vô kế khả thi, luôn không khả năng vào thân tàu nội bộ vận dụng chiến hạm cấp chủ pháo cương ép đột phá a. Con tin trên tay chính mình, thời gian cũng là trên tay chính mình. Mộ ỉ trầm ngâm một chút, mặt khác, hành trang một chút trên truyền tất cả hành khách, nhìn có ai không vào. Vừa rồi đã xác nhận qua, trên danh sách, xác thực có một người không vào hiện trường. Cái này, có hơi phiền toái. Ai vậy? Là sẽ lẽ nào mọi ổ? Mộ chuẩn tướng suy tư một chút, lúc này mới hỏi, ai vậy? Ngài thế mà không biết sao? Bà ạ, Sở Cở thiếu ta quá sợ hãi, thanh âm bên trong không hiểu nhiều vẻ kích động cùng ngũ hoán, phồn tình tinh linh, lam tinh công chúa, chúng ta lam tinh thể cộng đồng ưu tú nhất tuổi trẻ ca sĩ a. Tại sao phải đem nàng đặt ở bên loại con tin trong danh sách a? Nàng nhưng so cái gì tổng thống, cái gì ủy viên trưởng trọng yếu nhiều? Các hạ, ta cùng ngài nói, tổng thống tiên sinh cùng ủy viên trưởng tiên sinh ở một bên nghe vừa vặn, biểu lộ phi thường không dễ nhìn, nhưng mọ y chuẩn tướng biểu lộ liền càng không dễ nhìn. Bà ạ, Sở thiếu ta run rẩy một chút, như ở trong mộng mới tỉnh, đuổi túi đầu xin lỗi, thật, thật xin lỗi. Đa đích xác là biết lần này khánh điện là có rất nhiều giới văn nghệ nhân sĩ, mới đem bọn hắn đều an bài vào đại hội trường bên trong, để ngươi xem chọn bọn hắn. Phải nạ lý như thế quân nhân chuyên nghiệp cũng như thôi, một cái ca hát tiểu nha đầu, ngươi đều nhìn không ngừng sao? Thật, thật xin lỗi. Thế nhưng là, các hạ, ta ngay lập tức sẽ đem các nàng tìm tới mang tới. Không cần. Tìm tới về sau, lập tức xử bán, ta sẽ để cho tiếp sóng giờ dồn đi qua. Mọi Nghị chuẩn tướng nói, "Các, các hạ, nàng mê ca nhạc rất nhiều. Ta biết. Cho nên, đây không phải mới càng có hiệu quả sao?" Trợ tướng biểu lộ các loại ngữ điệu đều không có bất kỳ cái gì tập trùng. Ta, ta minh bạch. Bà ạ sở cờ Thiếu Tá bị dọa đến căm như hến. Hắn kỳ thật còn muốn nói cho đối phương, phòng điều khiển trung tâm bên trong giám sát số liệu biểu hiện, mới trong thuyền thông tin tuyến đường tựa như xuất hiện ngắn ngủi dị thường. Bất quá, tiếp tục thời gian phi thường ngắn, theo tín hiệu che đậy trang bị tiếp tục quét tán, cái này dị thường cũng liền biến mất. Càng là dụng cụ tinh vi càng là sẽ tinh thường xuất hiện ra tiểu tình trạng. Mà lại, tàu úy Lam Công Chúa bên trên tín hiệu camera giám sát là cửu tinh công ty sản xuất, loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra sau đó chứng minh đều là sợ bóng sợ gió một trận, liền không muốn bởi vì loại sự tình này, đi rủi ro đi. Mặt khác một bên, mọ ỷ chuẩn tướng quải điệu thông tin, nhìn xem một đám ngay tại thao tác chụp ảnh thiết bị các phóng viên, lần nữa lộ ra một cái hài hòa tiểu dung. Chí ít hắn nhận vì chính mình thời điểm này tiểu dung hẳn là rất ôn hòa, lại trêu đến một đám truyền thông nhân sĩ tại chỗ vui lên. Thật tiếc đuối, các bằng hữu, nơi này phát sinh một điểm nho nhỏ nhặt đệm. Có lẽ sẽ để các ngươi cảm nhận được một chút không thoải mái, thế nhưng là, cái muốn đại lao ra thực phối hợp công việc của ta, đồng thời Địa cầu phương diện cũng nguyện ý gánh vắc lên trách nhiệm, càng nhiều bi kịch đều là sẽ không phát sinh. Mọi Ỉ chuẩn tướng như thế nói xong, lại nhìn đồng hồ, hướng thủ hạ của mình so thủ thế, lập tức chính là nửa giờ, chuẩn bị lần nữa cùng vĩnh hằng thành liên hệ đi. Ta rõ ràng hy vọng nơi đó các người chủ trì càng xem trọng sinh mệnh, hiện tại cũng đã làm ra quyết đoán. Hắn vừa vặn làm xong cái này dặn do, chỉ nghe thấy bên cạnh con tin bên kia phát ra một tiếng tiếng hô nào. Mới còn sắc mặt trắng bệnh nửa ngày nói không ra lời nọ sợ hẹp tổng thống, ở đây những này a loại con tin bên trong gần như xem như biểu hiện được kém cỏi nhất một cái. Giờ này khắp này lại trợt bột phát ra để người chúng quanh nẹn họng nhìn chân chối khí thế. Hắn cắn răng nghiến lợi nhảy dựng lên, hai mắt sung huyết, giám sát mọi y, một bộ lập tức liền muốn vọt qua đến cùng hắn liều mạng ráng vẻ. Dù sao cũng là tổng thống tiên sinh, vẫn là cần một điểm thể diện, cho nên tại xác định nó trên thân không có mang cái gì vũ khí về sau, mọi y thủ hạ cũng liền chỉ là để hắn vào một bên ngồi, cũng liền chỉ là tượng trưng mang cái còn tay, cũng không ảnh hưởng đi bộ. Mọi y chuẩn tướng lăng một chút. Hắn ngược lại là nghĩ tới ở đây nhất định sẽ có người nổi lên, thí dụ như nói một mực lấy cường mạnh lấy xương từ mới liền treo ngạo nghễ cười nhà thủy viên trưởng các hạ, lại thí dụ như nói lão binh xuất sinh đế quốc phỉ trợ công tác, nhưng thật không nghĩ tới sẽ là bọn hắn hèn nhát tổng thống. Liên hắn đều như thế, lại càng không cần phải nói là bộ hạ của hắn. Liền xem như trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lính bạc trùng, liền coi như bọn họ đã làm tốt đương phần tử khủng bố tâm lý chuẩn bị, cũng không có làm tốt quản lý thống tiên sinh tại chỗ sự bắn tâm lý chuẩn bị a. Mãi cho đến nọ sở hẻm tổng thống đều chạy mấy bước, cái này mới phản ứng đến, tranh thủ thời gian một cái đi nhanh ngăn chặn bả vai của đối phương. Tổng thống tiên sinh, tổng thống tiên sinh, mời ngài ngồi xuống. Ngài tổng thống, ngồi xuống. Mời không nên vọng động. Tổng thống cuối cùng chỉ là một cái bình thường dầu mơ trung niên đại thúc, liền xem như lại nổi giận lại vũ mô bộc phát, cũng không có khả năng cùng những này khủng vũ hữu lực đám binh sĩ đấu sức, hai ba cái liền bị ép trên mặt đất. Ta cảnh cáo ngươi, ta cảnh cáo ngươi. Mộ ỷ, không cho phép tổn thương Selena, không cho chạm vào nàng. Người đã nghe chưa? Mộ chuẩn tướng cuối cùng từ ngắn ngủi trong kinh ngạc khôi phục lại, có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới tổng thống tiên sinh, cảm giác được đối phương có phải hay không bị cái gì mấy thứ bẩn tiụ phụ thể ỷ sẽ lẽ nạ là vô tội nơi này tất cả mọi người là vô tội người là quân nhân A người là Nam nhân A cái kia liền Vông ra ta không muốn cầm tiểu cô nương chút giận chúng ta đường đường chính chính giải quyết Vương hắn ra đi mọi ý lần đầu tiên lộ ra cười hắn thật đúng là rất chờ mong đối phương làm sao cùng mình đường đường chính chính giải quyết binh sĩ do dự một chút nhưng vẫn là bông tay tránh ra tùy ý mang theo cổng tay tổng thống cố hết sức bỏ lên phát ra tiếng hò hét giống như điên phóng tới mọi y đương nhiên kết quả chính là tổng thống phần bụng bên trong chuẩn tướng gần như không dùng được một quyền tại chỗ lại làmấc ngã xuống đất nôn khangg không thôi Tổng thống tiên sinh ta ngược lại là rất thưởng thức ngài đối dân chúng bình thường chiếu cố hả cái gì có tên lính tiến đến mỏ y bên thai thấp giọng nói vài câu nét mặt của hắn lập tức có chút vi diệu, cùng đối với ngài tiểu tình nhân tinh thần trách nhiệm bế ngâm miệng Ngươi hiểu cái gì tổng thống tiên sinh cắn răng nghiến lợi lại đứng lên lần nữa giống như điên hướng về phía mỏ y nào đi qua không cần phải nói kết quả là hắn lần nữa bay ngược trở về nếu như là bình thường nọ sơ hẹm tổng thống thời điểm này không nằm dạp trên mặt đất kêuên cũng trách dù sao hắn năm đó thế nhưng là bởi vì một lần ngón tay cái ngoài ý muốn làm tổ thương Mà thừa cơ để người Tuyên Dương mình trọng thương không hạ hoạt tuyến, y nguyên chịu đựng đau sót kiên trì làm việc kỹ nghiệm thiết lập nhân vật đầu. Nhưng bây giờ, hắn cảm một đời huyết tính cùng nghị lực toàn bộ lại dường như tại thời khắc này bạo phát ra, hóa thành bản chướng đấu chí. Hắn hơi khẽ run run bỏ lên, lại hướng Mộ ỉ xông đi qua. Ngươi hoặc là hiện tại liền chết ta, hoặc là chỉ cần sẽ lẽ nạ tổn thương một sợi lông, ta cuối cùng cả đời, ta nửa đời sau cái gì cũng không làm, chính là muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Đã nghe chưa? Mộ ta cái gì đều không làm, chính là muốn để ngươi chết được khổ không thể tả. Các phóng viên nhao nhao đem ống kính nhắm ngay tổng thống tiên sinh. Giờ khắc này, toàn bộ ngân hà trí ít có trên trăm tỷ người, đều tại thời khắc này nhìn thấy tổng thống tiên sinh cái kia và bẹo, dữ tợn, nhưng lại bất khuất biểu lộ đương nhiên, tổng thống tiên sinh cùng phồn tình tinh linh chuyện xấu, đại khái cũng là thật trừ. Như chỉ ta ủy viên trưởng trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem nọ sợ hẹp bất khuất bóng lưng, lại cảm thấy đây là hắn nhất như cái tổng thống thời khắc. Nếu như ra hỏa này, mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì dạng này huyết tính, mình coi như là đảng hoàng lại cho hắn đương 5 năm trung thành nội các, cũng không có gì không cần a. Kỳ thật, tổng thống tiên sinh cũng là rất đẹp trai. Mẹ dì phu nhân ở Nhị Chỉ Tạ bên thái nói: "Nam nhân cái muốn nghiêm túc đều là rất đẹp trai." Nhị Chỉ Tạ nghiêm trang trả lời, còn nhấc tay lên xoa xoa khỏe mắt. "Thể cộng đồng tổng thống, ngược lại là cũng không giống như là Hồng Lưu viện Lũ ngu thuần nói như vậy, là cái 10 phần vấn đản." Xách, đám tiểu tử này gần nhất có phải là quá thư giãn? Vị trở công tác nghiêm túc suy tư, cảm thấy về nước về sau chuyện thứ nhất chính là muốn cả bỗng nhiên một chút đế quốc ngoại giao cùng tổ chức tình báo. Thật đáng tiếc, hắn cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có dạng này quyết đoán a. Công tử nói: Nọ sợ Phạm Tiên Sinh, nếu như mỗi thời mỗi khắc đều có dạng này quyết đoán, thật có thể lên làm tổng thống sao?" Ben Mẫn đại biểu cười nói, công tác nghiêng đối phương một chút, mặc dù rất muốn mỉa mai đối phương hai câu, nhưng cân nhắc đến đối phương mặc dù khó nghe, nhưng lại quá có đạo lý, chính liền ngay cả đều kém chút cười lên. "Bất quá, đây cũng không phải là đối tình nhân thái độ. Muốn đi kiểm chứng một chút xe lại nạ mỡ chân thực thân thế. Bất kể như thế nào, hoàn vũ khí nàng nhất định sẽ là bút tốt mua bán. "Ân, muốn chuẩn bị ký cản 100 triệu trở lên phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng đồng dạng ký tiền phí, thế nhưng là, đây đều là đang giá Cố Giở Bèn Mọn bắt đầu lấy liên minh thông thương đại biểu, bên ngoài gã bệ người mật nhà người thừa kế xong nặng thân phận bắt đầu suy tính vấn đề tới. Phải biết, vào đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ to lớn nhất nghề giải trí cự đầu hoàn vũ nghệ thuật trong tập đoàn, bọn hắn nhà bèn mọn cũng là có một cái ghế hội đồng quản trị. Hai vị này đế quốc cùng liên minh đại biểu mặc dù cũng là con tin, nhưng bọn hắn lại từ đầu tới đuôi đều ôm xem tịch tâm thái. Bọn hắn thế nhưng là so thể cộng đồng tổng thống cùng quốc phòng Ủy viên trưởng môn an toàn nhiều. Mặc kệ vị chuẩn tướng tố cầu là cái gì, chuyện này kết thúc như thế nào, làm ngân hà lưỡng cực ngoại giao đại biểu, bọn hắn đều tuyệt đối không thể bị thương tổn. Trú Phi là đặc biệt cực đoan tình huống. Thuần gia môn tổng thống tiên sinh tại thời khắc này hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Không có người chú ý tới, vẫn luôn ẩn dấu trong đám người Phi Phi bỗng nhiên nhấc đầu, hai mắt nhìn thẳng cách mình gần nhất một cái áo đen binh sĩ. Người lính kia tựa như cảm nhận được cái gì, vô ý thức vừa quay đầu, cùng Phi Phi hai con người có trong nháy mắt đối mặt. Tại cái kia trong chốc lát, hắn cảm thấy mình dường như nhìn thấy ngân sắc trắng tròn, ôn nhuận mà yêu nhã mông lung và sáng, trong chốc lát liền dải đầy linh hồn của hắn. Ngọ chuẩn tướng rốt cục cười không nổi. Hắn có chút đau đầu đến mà nhìn xem tổng thống tiên sinh bị mình đánh bại mấy lần, nhưng lại đều bỏ lên, lần nữa hò hét hướng mình lao đến, giống như là một con ngay tại hướng cự nhân ca lợi a công kích dầu mỡ đại thuốc bản lớn vệ. Hắn hiện tại đã đoán được thấy cảnh này người xem sẽ nghĩ cái gì, run dậy một chút khỏe miệng, tiện tay một bàn tay đập vào tổng thống tiên sinh trên gáy. Nọ sợ hẹp tổng thống tiên sinh cuối cùng không là nhân vật chính, không cách nào vượt qua lệch trời một dạng thực lực sai biệt, kế sựu tại chỗ. Bất quá, hắn ngược lại là thành công đem mình bất cốt hình tượng lưu tại tất cả người xem trong lòng, nếu như thời điểm này lại điều tra thêm dân điệu làm không tốt tỷ lệ ủng hộ là sẽ lên thăng mấy phần trăm, ngươi hoặc là giết hắn, hoặc là ban đầu liền để hắn ngậm miệng, loại này nửa đời ngu xuẩn nhất. Ý thức của hắn bên trong có cái thanh âm vào nói, ngậm miệng. mọi ý chuẩn tướng ở trong lòng vẫn nộ quát, mặt mũi của hắn và mẹo, kém chút liền để nén không được oán khí của mình, thực sự muốn phá đi một điểm gì đó, mà liền vào thời điểm này, bên cạnh màn ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa các điệu cầu cao tầng hình tượng. Mộ Ỉ chuẩn tướng hít một hơi thật sâu, quay đầu lần nữa gạt ra một cái nụ cười giễu cợt, lấy bình đến kiểm chế khẩu khí nói, vẫn là một điểm nhỏ nhặt đệm. Rất hiển nhiên Tổng thống tiên sinh là thật hoàn toàn không cách nào thực hiện chức quyền. Cho nên, lần này sự kiện là hòa bình kết thúc, vẫn là ủ ra mới bi kịch, liền nhìn chư vị quyết đoán. "Phở răng, ngươi biết, ngươi yêu cầu là cần thiết thời gian. Nửa giờ, thật không có khả năng." A Luyện Nguyên xoay lắc đầu nói, "Nhưng là, xin ngươi tin tưởng chúng ta, thuyền của ngươi, ngươi kiêm tệ, chúng ta đều vào mau chóng chuẩn bị. Sở thượng tướng đặc xá thủ tục đã tại giải quyết. Thế nhưng là, cái này đều cần thời gian. Cái kia thật rất tiến muối. Thế nhưng là, ước định chính là định a." Mộ Y lắc đầu, hướng bên cạnh thủ hạ nhẹ gật đầu. Tình tựng lập tức bị hoán đổi đến đại hội trường một bên, hai trung niên nam tử đã bị kéo tới nhất trung ương sân khấu bên trên, nơi này cũng chính là trước đó các lộ diễn nghệ các minh tinh vừa múa vừa hát địa phương. Bất kể bọn hắn cầu khẩn thế nào, làm sao khất, lại đều không thể ngăn cản các binh sĩ bác cỏ. A Luyện Nguyên Soái thu co lại một chút hốc mắt, thở dài một cái, dưới bàn nắm chặt nắm đấm. Đợi đến đối diện màn ảnh đóng lại, hắn đã không kịp chờ đợi chuyển hướng bên người các đồng liêu. "Tào Úy Lam công chúa bên trên, còn có hay không chúng ta người?" Một tên chính phủ thư ký muốn nói lại tôi, nhưng biểu hiện của hắn hoàn toàn bị ánh mắt sắc bén Nguyên Soái xem ở trong mắt. "Đến cùng có hay không?" ạ luận quá lớn, mưu đồ Sễn Phó tổng thống cùng cận vệ thủ tướng đều biết lão Nguyên xoéis vào nổi giận biên giới, không hẹn mà cùng dựa vào cái ghế còn lại một chút, tận lực đem mình ngụy trang thành bối cảnh tấm. Tên bí thư kia quan nhắm mắt nói, vừa rồi, ngược lại là có một cái thông tin tới, tự xưng là Dư Liên chuẩn ủy cùng họ dạ bên chuẩn ủy. Chúng ta vừa rồi đã xác minh qua thân phận, là vừa rồi diễn tập song phương học sinh hàm trường, tự xưng bây giờ đang ở tàu ủy làm công chúa bên trên. Bởi vì là học sinh, mà lại nói là chỉ có hai người bọn họ. Ta liền để bọn hắn tạm thời chờ lệnh. Nếu như ngươi là mặc đồng phục, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Nguyên xoéis nghĩ Nhưng lúc này, hắn cũng không rảnh cùng những này kẻ già đời quan lại nhóm chấp nhặt, trực tiếp hạ lệnh, lập tức cho ta tiếp tiền đến. Thế nhưng là, vừa rồi tín hiệu liền lại gián đoạn, chúng ta. A Luyện Nguyên xoay chầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó cầm lên mình còn không có uống xong chén cà phê, không nói hai lời liền ném ở tên kia trên mặt. Ai nha, ta trước kia tự đủ, ngoại trừ nhìn đồ lầu, rõ ràng là bệnh sĩ, qua tới quái dối, ta là sẽ không xóa tổ biệt cấm luôn. Thế nhưng là, quyển sách này thành tích đúng là so sánh với hắn tốt không ít, nguyên ý đến hô động độc giả cũng nhiều tốt hơn nhiều, cho nên có chút quy củ là muốn sống tốt sửa lại. Tóm lại, quyển sách này dùng quần tinh chính là vào an vạ và cọ nhiệt độ, ta cho tới bây giờ đều thừa nhận a. Bất quá, về sau ai lại một bộ nguyên giáo chỉ trang bức phạm dáng vẻ nói cho ta quần tinh hai chữ như thế nào thần thánh, liền nên như thế nào như thế nào viết, cái kia không có ý tứ, bản nhân sẽ đem ngươi cấm đến chim cánh cụt treo ngày đó. Mặt khác, thời đại vũ trụ chính trị ai cũng chưa thấy qua, ta cũng không dám đi viết mình không hiểu đồ vật, càng không có vào chỉ là văn học mạng bên trong suy diễn tương lai tinh phí thần. Sách này chính là mượn vũ trụ ca kịch bối cảnh chiếu rọi hiện thực a. Cái này liền hắn vũ trụ ca kịch 2 nguyên mẫu hiểm cổ sự a. Cái này đều bị ngươi nhìn ra à? Ngươi thật là cơ chí. Về sau ai lại nói vũ trụ ca kịch vũ trụ bối cảnh tiểu thuyết liền phải làm thế nào như thế nào nặng nghề, như thế nào như thế nào lạnh lùng không có ý tứ, ta đồng dạng sẽ đem các ngươi cấm đến chim cánh cụt treo ngày ấy. Bất kể các ngươi phải chăng viết một lướn đẩy, phải chăng nhìn qua trong lời có ý sâu xa, phải chăng một bộ chân ái phấn ta đang vì ngươi tốt dáng vẻ, tấu trưng xong chương 209, ta hy vọng để mọi người tới chọn. Chương 209, ta hy vọng để mọi người tới chọn Dư Liên cùng anh đang ghé vào khoang tàu cùng tầng thứ 3 vỏ bọc thép giữa robot thông lộ bên trong, vừa vận kết thúc cùng địa cầu phương diện ngắn ngồi trò chuyện. Cái trước biểu thị loại này thao tác thực tế là quá bình thường, mình không có chút nào ngoài ý muốn. Cái sau thì biểu thị, mặc dù hắn cũng biết quan lại nhóm chính là cái này thao tính, nhưng phát sinh trên người mình, vẫn là không chịu nhận. Đến lúc này, còn vào dạ vờ giả vịt. Trờ lệnh, ai mẹ nó muốn chờ lệnh? Chỉ là một cái phủ tổng thống tam tuyến tiểu thư ký, cũng dám ra lệnh cho ta họ dạ giả... huynh, lệnh đại gia ngươi à? Họ dạ lao đệ, người lúc nào học được nói như thế tiếp địa khí thổ Đương nhiên là từ Simon A đây không phải trọng điểm a. Đã địa cầu phương diện không đáng tin tậy, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Bên đang chuẩn bị suy nghĩ một cái tác chiến phương án, đã thấy đối diện thương nghiệp trên đường lớn màn ảnh bỗng nhiên sáng lên. Đầu tiên xuất hiện vào màn sáng bên trên, tự nhiên lại là mỏ y chuẩn tướng đối địa cầu phương diện uy hiệp đoàn này triển khai rất sáo lộ, Dư Liên cùng bên lại thấy rất nghiêm túc, nghĩ muốn thừa cơ quan sát một chút trong đại chỉ huy hoàng cảnh. Ngay sau đó, liên tự động hắn đổi đến tàu uy lam công chúa đại hội trường bên trong đó chính là đối hai vị phổ thông bình dân tự hình trường. Thông qua đường ống lấy hơi cửa sổ, bọn hắn mang lớn trên màn ảnh cảnh tượng thu hết vào mắt. Hai người toàn bộ hành trình xem hết lần này tàn khốc sự kiện. Hai cái vô tội người bình thường bị đánh xuyên đầu, đổ vào sân khấu bên trên, huyết chảy đầy đất. Hai người trong lúc nhất thời đối diện không nói gì. Mới cứu phồn tinh tinh linh cảm giác thành you, lập tức không còn sót lại chút gì. Dư Liên tở dài một cái, trang cảnh như vậy hắn ở kiếp trước đã gặp rất nhiều lần, mặc dù tại vì hai vị người vô tội mà tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết, liền xem như mình thành Cự Hoàn trung cực đại lão, có thể nhục thân ngao du tinh hải, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, vị vĩnh không có khả năng cứu hết thảy mọi người. Hắn hiện tại có chút may mắn bình trước đó cuối cùng là đem Sệ Lệ nạ tiểu thư an trí đến địa phương an toàn. Trang cảnh như vậy, thực tế là không thích hợp một cái để tiểu cô nương hiện trường quan sát. Bên lại trăm chú siết quả đấm, con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, đám người này là hiến binh đặc công đội a. Ta biết, nội vệ bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chúng. Người làm sao thấy được? Những người này mặc dù mặc cấp cao tiếp thân động lực chiến đấu phục, xuống lống đầy đủ, nhưng trên thân không có biển số, chỉ biết là nhóm người địa cầu mà thôi. Người kia, bên chỉ chỉ trên tấm hình bóng người nào đó, đột thiếu tá, vào thêm vào đặc công bộ trước đó, là vào bảo vệ bộ phục dịch, làm qua ta tổ phụ bảo tiêu. Ân, đây chính là xã hội thượng lưu công tử ca trời sinh mạng lưới quan hệ a. Cái này phá nước tính chất thật đúng là liên qua thấy ngay a. Quân nhân thế mà sa đọa đến đối tay không tất sắt dân chúng bình thường động thương tình trạng, thật sự là đáng xấu hổ. Suy, Người cười cái gì? Lại tại nhục nhã ta sao? Người nói rất đúng, ta đúng là vào nhục nhã ngươi. Dư Liên nghiêng mắt nhìn đối phương một chút, giống như là vào khinh bị một cái không có bị xã hội đánh đập qua tiểu bỉ kiểm, quân đội nếu như không có đối tay không tất sắt dân chúng bình thường động thương chức năng, lại có tồn tại gì tốt yếu sao? Nguyên Nam Nam, vô ý thức muốn phản bác những ấy sự thông minh của hắn, tự nhiên là lập tức lý giải dư liên ý tứ, lập tức liền không thể không thừa nhận, đối phương nói đến thực tế là quá có đạo lý, nhưng mà chính là bởi vì có đạo lý, hắn lại ngược lại thật buồn bực. Tiếp tục đi tới đi. Tên kia xem bộ dáng là mỗi nửa giờ muốn sự quyết một nhóm con tin, muốn muốn ngăn cản càng nhiều bi kịch, nhất định phải nắm chặt thời gian. Dư Liên nói, "Huynh đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng hắn càng minh bạch, người là không thể nào thật thời khắc chấn định, thời khắc bảo trì lý tính. Thí dụ như nói, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới phái nạ tiểu thư cũng ở trong đám người kia, rất có thể vào vòng tiếp theo hung ác bên trong liền sẽ bị thương tổn, đã cảm thấy muốn không thở nổi. Nhìn xem từ đầu tới đuôi đều đang duy trì tỉnh táo dư liên, vẫn luôn là thiên tri kiêu tử hắn, lần đầu tiên cảm nhận được càng thêm trực quan cảm giác bị thất bại. Vừa rồi sau mọ ỷ chuẩn tướng xuất hiện thời điểm, ta vào hắn ống kính bên trên nhìn thấy Phi Phi. Mặc dù chỉ là trong máy mắt, nàng cũng có lại trong đám người, nhưng ta xác thực thấy được nàng. Dư Liên nói, bên có chút sững sờ. Hắn vừa rồi cũng vào nhìn, hơn nữa nhìn đến hết sức chăm chú liền ngay cả con mắt cũng không dám nháy một chút, nhưng căn bản không có phát hiện phải nạ tiểu thư tồn tại bị mỏ ý đưa đến trên cầu tàu con tin, cũng đều là tương đối có giá trị, sẽ không dễ dàng bị thương tổn. Chúng ta còn có thời gian nhất định. Dư Liên cũng không quay đầu lại địa đạo, tiếp tục đi tới. Cho nên, không chỉ là tỉnh táo, liền liền sức quan sát, lực chú ý, thậm chí cả đối phái nạ tiểu thư tình yêu, ta đều thua ngươi sao? Họ Dạ bên cảng tinh thần sát sút. Cũng may, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tự đủ, họ Dạ huynh, ngươi còn không có thua. Nhân sinh thế nhưng là dài dàng giật mạ dạ tổng a. Hắn hiện tại lĩnh trước chính mình, không có nghĩa là tương lai sẽ vĩnh viễn lĩnh trước chính mình. Việt Tất Bạch, vẫn là phải một lần nữa cùng bên ngoài bắt được Liên Lạc ra. Cái bằng hai chúng ta là không thể nào giải cứu con tin." Dư Liên nói, bên nhẹ gật đầu, "Ngươi không phải mới vừa kết nối thành công sao?" Chỉ là rất ngắn một cái mắt, "Ta vừa rồi là dùng tùy tùng 12 hình máy xử lý ngắn ngủi xâm lấn kênh thông tin, hơi hơi thăm dò một chút đối phương che đậy trạng thái, mà nếu như thời gian giải cưỡng chế kết nối, là rất dễ dàng đem địch nhân dẫn tới." Hú hồn, "Nếu là thật là vì cùng liên lạc với bên ngoài, ta liền sẽ không trực tiếp liên địa cậu. Ngươi sẽ không thật coi là đem thông tin đánh tới Vĩnh Hằng Thành." Phó tổng thống nữ sĩ, thủ tướng tiên sinh còn có nhiều như vậy đại nhân vật liền sẽ khiến coi trọng a. Vừa rồi liên lạc đã chứng minh điểm này, nên chỉ có thể thừa nhận dư Liên nói rất có lý, liền dùng cứng nhắc giọng điệu nói, "Tota, kết quả thử nghiệm như thế nào?" Vấn đề cũng không lớn, đến phòng điều khiển trung tâm đi, ta hẳn là có biện pháp vòng qua chiếc thuyền này thông tin che đậy. Dù sao là cũ tinh công ty sản xuất đồ chơi, đối với hiện tại chủ lưu bệ cả thức tín hiệu điện từ ngược lại là có thể làm đến nghiêm phòng tự thủ, nhưng năng lực ứng biến quá kém, hơi có chút biến hóa đều phản ứng không đến. Đây chính là chúng ta có thể ứng đối an toàn tai họa a. Ta chỉ cần hơi hơi sửa đổi một chút bước sóng, liền có thể biến thành Z hình sóng điện tử. Bất quá, đầu tiên là cần muốn tiến hành vật lý kết nối. Cảm tạ quân đế quốc sự tình viện khoa học, các ngươi khai phá ra Z hình mã hóa sóng điện hiện tại còn chưa trở thành quân dụng mã hóa tín hiệu chủ lưu, thậm chí liền nghe nói qua nó tồn tại đều không biết. Mặt khác, còn phải cảm tạ ngay tại 2 triệu năm ánh sáng bên ngoài Yna, chính là có người, tương lai, video ngắn, ta mới biết được làm sao dùng dính tính kim loại tổng hợp xoa thành ta muốn hình dạng a. Bên lại gật đầu một cái. Mặc kệ hắn có nghe hiểu hay không, sao thời điểm này gật đầu liền đúng rồi. Mà khác Dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta không phải muốn xác nhận con tin cùng số lượng của địch nhân vị trí sao? Đến nơi đó, ta liền có thể thử xâm nhập địch nhân kênh thông tin, xác nhận những này. Hai người cái này liền quả quyết mà lên đường. Bên không nói một lời đi theo sau Dư liền, vào trong thuyền phức tạp giống như mạng nhện bên trong công trình trong thông đạo rón rén đi tới. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hắn cũng biết, hiện tại thực tế không phải phức tạp thời điểm. Thế nhưng là, mấy phút sau, đương Dư Liên quả quyết mang theo hắn xuyên qua 12 cái giao lộ thời điểm, hắn rốt cục vẫn là không nhịn vì cái gì đối chiếc thuyền này quen thuộc như vậy a? Đến cùng lúc nào đi lên qua bao nhiêu lần rồi? là tương lai người dẫn ta đi lên a lúc trước đem chiếc này tàu ý làm công chúa cải tiến thành chiến liệt tuần dương hạm, lại đổi tên là tàu tự do công chúa siêu cấp lớn hạn công trình ta cũng là tham gia qua nhà mà lại ta là tận mắt nhìn thấy người cùng dương lão sư đem trước bong tàu cái kia hai cái mái vò bể bơi thả các nước ngạh sinh sinh hướng bên trong đổi một khẩu pháo lạn sợ một khẩu pháo phá quang đi vào cái gọi là đốt đàn nấu hạg vậy không bằng là ta kỳ thật không có chút nào quen cái là dựa theo trực giác của mình phía trướcến không phải đã nói rồi sao Linhă giả ngẫu nhiên chính là muốn tin tưởng trực giác của mình cái gì trực giác Ngươi vào thời điểm này cho ta chơi huyền học. Đây là vũ trụ chi linh đối với chúng ta giải bảo. Đây là siêu phàm giả tại thảo luận thần bí học. Ngâm miệng đi, phàm nhân. Bên Nghiêm túc suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn còn không có ngẩng đầu lên nón trụn kện đối phương trên đầu. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Dư Liên đương nhiên cảm nhận được Ân lão đệ phẫn nộ, nhưng hắn thực tế là không có cách nào giải thích, thế là chỉ có thể dùng vạn năng vũ trụ chi linh đến con nổi. Cũng may, vũ trụ chi linh thế mà là thật thiên linh. Hai người tại đường ống bên trong dậy mười mấy phút sau, lại né qua còn mấy đài tại đường ống bên trong tuần tra cảnh giới bộ cạp hình người máy trở lại đi tới một cái đối diện rộng lớn đường ống bên trong, thông qua mặt bên đường ống trông gió, liền có thể liếc nhìn phòng điều khiển trung tâm đại môn. Bất quá, giờ này khắc này, đại môn này là đóng chặt lại, cùng lại hai đài hình người người máy đang đứng vào cạnh cửa đứng gác, cẩn thận tỉ mỉ, không nhúc nhích tí nào, dường như sắt thép pho tượng ở dạng. Sương xám thủ vệ hai hình. Cái đồ chơi này nhưng cũng không phải là một hai cái hiệp liền có thể lấy xuống đối thủ. Dư Liên niết miệng, từ bỏ từ đại môn tiến vào ý nghĩ. Hắn nhắm mắt lại mang linh năng cảm giác diễn sinh đi qua. Có thể xác định phòng điều khiển trung tâm bên trong trí ít có 10 người trở lên, nhưng không có một cái là linh năng giả, càng không có cảm nhận được vương cảnh dương hơi thở. Dư Liên tán răng, cố gắng mang càng ngày càng mãnh liệt lo lắng đặt ở trong lòng, tiếp tục dọc theo đường ống tiến lên. Sau lưng bên tự nhiên cũng không nói hai lời theo sau. Rất nhanh, trước mặt bọn hắn cảnh trí rộng mở trong sáng, cùng tiến vào một cái cỡ lớn cơ trong phòng. Phòng máy trung ương, vô số tuyến ống nối liền mặt đất cùng chân nhà, lại cùng gian phòng trung ương máy móc bên trên quấn lấy nhau. Đây là tàu vũ hí công chúa số 1 thông tin trung khống đầu cuối, là từ mì lạnh nước Cộng hòa đặt hàng thương truyền dùng thông tin máy tính. Mà khác, còn có số 2 cùng số 3 làm dự bị. Đương nhiên, số 1 nếu là còn có thể bình thường, dự bị chính là sẽ không khởi động. Bên Benton dạ gật đầu. Hắn hiện tại đã chết lặng, quyết định mình vẫn là tạm thời từ bỏ suy nghĩ tốt. Hắn minh mạch, dọc theo con đường này, nếu như không có Dư Liên, mình chẳng những nhất định sẽ là đường, đồng thời nhất định đã cùng các loại tuần tra người máy đánh lên. Dư Liên cầm lấy dùng các loại máy móc linh kiện tạm thời lắp lên tốt xâm lấn dùng thiết bị đầu cối, lôi ra tuyến đường, cùng cái kia đài máy tính trung tâm trực tiếp tiến hành vật lý kết nối, sau đó hắn ngay tại bộ kia 7 liệu 8 góc tay cầm thiết bị bên trên thao tác. Hắn một bên thay đổi mình tin tức thiết bị đầu cuối sóng điện từ trường hai mắt đồng thời đang nhanh chóng liếc nhìn không ngừng nhảy ra hình ảnh cùng với con số cố gắng trí nhớ tất cả tin tức giờ này khác này tàu ý Lam công chúa tin tức thiết bị đầu cối đã hướng hắn hoàn toàn mở ra với hắn mà nói trên chiếc thuyền này đã không có nửa điểm bí mật bên nhìn đối phương thao tác biểu thị một chút cũng nhìn không hiểu lập tức cảm thấy mình tựa như con khỉ hắn cũng là tự chọn môn học qua công trình cùng thông tin quản lý mà lại cầm thành tích tương đối khá thế nhưng là hắn lại hoàn toàn xem không hiểu đối phương thao tác cũng may và bên tâm tính hoàn toànạotắc cho đó Dư Liên rốt cục hoàn thành tất cả làm việc, chỉ chỉ thay nghe. "Hô, tình huống so ta tưởng tượng bên trong tốt một chút." Hắn nói. "Ồ. Nói thế nào? Trên chiếc thuyền này chúng ta cũng không phải là hoàn toàn tứ cố vô thân. Ta đã nói rồi, tàu ý Lam công chúa bên trên tốt xấu cũng có mấy trăm cái nhân viên an ninh, đâu có thể nào như thế vô thanh vô tức liền toàn diệt nữa nha." Bên ngáy mắt liền Minh Bạch dư Liên ý tứ, trong lòng lập tức vui mừng. Mà lúc này, hai người trong thai liền chuyển đến một trận ồn ào tiếng vang. Bên còn tưởng rằng, hắn lập tức có thể nghe tới, hẳn là hữu nghị trong thành một vị đại nhân vật nào đó. Ví dụ như nói A Luyến Nguyên xoái cái gì, nhưng lập tức vang lên, vậy mà là một cái không thể quen thuộc hơn được thanh tuyến, đương nhiên đó là A Kỳ nãy ả mạ hạ kỳ mạn. Họ ra, Dư Liên, là các người a. Quên nhịn không được hung tận trừng mắt về phía Dư Liên. Ta cảm thấy, ngay tại cái kia hai chiếc trên thuyền mọi người, so trên địa cầu đại nhân vật càng đáng tin, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Dư Liên mỉm bai. Vên không thể không thừa nhận, mình thật đúng là cảm thấy như vậy, dù sao chuyện lúc trước thực đã cho thấy điểm này, thế là ánh mắt liền càng thêm hung ác. Dư Liên không để ý tới hắn, thấp giọng hồi đáp, chúng ta đang trên tàu Úy Lam công chúa trước mắt vận khí có tốt, cũng không có luân vị có tin. Bên trong thai nghe tựa hồn là vang lên nho nhỏ tiếng hoan hô. Quá tốt, Ly Hiện củn không có việc gì. Đây là mang theo thanh em rung động dụ ý, Người hủ chết ta. Mang theo một tia như như không giọng nghẹn ngào, đây là chi hạ, không có bị thương trớ. Trầm ổn bên trong đẻ nén lo nghĩ cùng tá bạo, đây là ăn nghỉ. Nghe thanh em hẳn là còn rất khỏe mạnh. Biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng là thở dài nhẹ nhóm, đây là đàn Dana. Vũ trụ chi linh phù hộ a. Thành tâm thành ý cầu nguyện đây là Lilya. A, đúng, họ quân hẳn là cũng không sao chứ? kia liền quá tốt. Quả nhiên, vẫn là dù ý nhất khéo hiểu là người, chỉ ít còn biết bù một cái câu hỏi. Chỉ bất quá bên lão đệ rõ ràng không lĩnh tỉnh, lập tức liền mặt đen. Sau đó, vào mảnh này vui mừng bầu không khí bên trong, A Kỳ nãy ạ mạ hạ Kỳ mạn thanh âm lập tức liền lộ ra có chút mặt mà tủm mày chau, tóm lại, cảm ơn ngươi đến bảo đảm bình an nha. Bất quá, ngươi thời điểm này phát thông tin tới, hẳn là không chỉ là như thế đi. Bên tiếp tục mặt đen, một bộ ta cái gì cũng không muốn nói dáng vẻ. Dư Liên nhún giảm thấp nói, giám sát tổ cả thiếu tá bọn hắn hiện tại ở đâu đâu. À, vào chuyện xảy ra trước đó liền đã thừa lúc đưa đỏ tùy trở về đạo diễn bộ báo cáo đi. Chi hạ thanh âm rất tự nhiên, nhưng chính là quá tự nhiên, lập tức liền lộ ra không được tự nhiên. Lý Hiển cún hiện vào muốn nói cái gì cũng không quan hệ. Hiện tại chỉ có người một nhà nhà. Du bổ sung một câu. Ta coi như là cái gì đều không biết đi. Dư Liên tự đủ, hắng giọng một cái, bắt đầu thông báo tình trạng trước mắt, ngoại trừ mọ ỷ chuẩn tướng bên ngoài, phần tử khủng bố hết thảy có 56 người. Trong đó 16 người cùng mọ ỷ chuẩn tướng thân ở đại chỉ huy, nơi đó còn có 223 dằn quân tin. Mặt khác, 30 người ngay tại đại lễ đường bên ngoài. Chúng coi còn lại 21134 danh con tin, từ bản thiếu tá chỉ huy. Còn lại 10 địch nhân, ngay tại chúng ta bên cạnh phòng điều khiển trung tâm bên trong trở lệnh, phụ trách giám sát toàn bộ thuyền tình trạng. Là ai? Trong hai nghe chuyển đến kèn thanh âm. Hiến binh đặc công đội. Bên trả lời: "A, tốt a, tin tức xấu." Hà Kỳ mãn thanh âm càng thêm buồn lậu. Mặt khác, trên thuyền hết thảy có 200 đài không biết tên người máy chiến đấu, một tổng cộng chia làm hai loại loại hình. Trong đó hai đài vào phòng điều khiển trung tâm bên ngoài chờ lệnh, 12 đại vào đại chỉ huy, 40 đại vào đại lễ đường bên trong. Còn lại thì còn tại bên trong hầm Poncha. Tin tức càng xấu, rộn xềnh thanh âm cũng vang lên. Hầm trưởng, ân, còn có bên hầm trưởng, có người máy loại gì sao? Ta có thể phân tích nhìn xem. Trong hai nghe chuyển đến lời xềnh thanh âm, rất tiến đuối, ấy xềnh lao đệ, ngươi cùng người đám tiểu đồng bọn liền xem như hiện tại hoàn toàn thúc thành hoàn toàn thể, chưa thấy qua đồ vật, chính là chưa thấy qua. Mặc dù nói như vậy, nhưng theo lễ phép, Dư Liên vẫn là đem tin tức phát đi qua, tiếp lấy liền chuyển đến mấy vị tương lai đại bá nhóm buồn thanh âm. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Tại ngu không có dạng này người máy chiến đấu, ta có thể khẳng định Quả nhiên là chưa từng gặp qua loại hình a. Bên thở dài một cái. Đúng vậy a. Tin tức xấu bên trong tin tức xấu. À kỳ này ả mạ hả kỳ mạng thanh âm bên trong bất đắc dĩ cùng buồn dầu đều nhanh muốn ngưng kết thành oán nghiệm đúng vậy, không có loại hình, không có nguồn gốc, không có tính năng, hết thảy đều là không biết, kia liền quá làm cho người dùng mình. Tốt vào thời điểm này, hắn lại nghe được dư liên nói, đương nhiên, còn có một tin tức tốt là, tàu ý Lam công chúa bên trên nhân viên bảo an kỳ thật cũng không có toàn liệt. Còn có hơn 300 người bị khóa trái tại trong phòng bảo an. Trong tay bọn họ có vũ khí. Dư liên đoán chừng mọi mọiỷ chuẩn tướng chính là lấy bảo an người phụ trách thân phận để bọn hắn tại trong phòng bảo an trở lệ những bộ hạ của hắn cái phải thừa cơ khóa trái phòng an ninh đại môn liền có thể vô thanh vô tư tức, tức đoạt tàu lam công chúa bên trên tất cả bảo an lực lượng như vậy mình chẳng lẽ có thể phương pháp trái ngược sao bên hai mắt tỏa sáng cảm thấy cuối cùng là có mình có thể làm sự tình ta nói các người không phải là muốn lấy đem bảo an cho giải phóng ra ngoài sau đó mang lấy bọn hắn đem tàu ý lam công chúa đạt lại à? à kỳ này à mà, kỳ thanh âm càng thêm bất ra nhưng không có lô mạng như vậy Dạng này cũng không thể bảo đảm con tin an toàn, trọng yếu nhất là phi phi an toàn. Dù sao cũng không có gì ngoại nhân, Dư Liên dứt khoát liền thẳng lời nói, nói thẳng. Bên ở một bên không ngừng gật đầu, cảm thấy đây là Dư Liên đêm nay nói qua nhất giống tiếng người lời nói. Mặt khác, bên ngoài chiếc khu chủ hạ kia mới là uy hiếp lớn nhất. Hắn lựa lực đại khái không cách nào lập tức đem tàu Úy Lam công chúa đánh chìm, nhưng đến hơn mây pháo, cũng không biết sẽ chết bên trên bao nhiêu người. Dư Liên lời nói để thai nghe đối diện Lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Cho nên, ta là thật tâm thành ý đến hỏi thăm mọi người ý kiến. Ta cùng anh là tìm một chỗ trốn đi. Đợi đến sự tính kết thúc, để địa cầu cùng mọi ý chuẩn tướng thỏa đảm, đem tính mạng của chúng ta, đem trên tuyển hơn 2 vạn người tính mệnh, đem phi phi tính mệnh, toàn bộ đều ký thác vào trên tay của người khác. Vẫn là, mọi người hợp mưu hợp sức, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Qua một hồi lâu, trong hai nghe vang lên lần nữa hạ ký này a ma hạ ký màn tràn ngập ai oán thanh âm, nói đi, ngươi muốn làm sao xử lý? Ta xác thực có một cái nho nhỏ kế hoạch. Bất quá, cực tính quá lớn. Thời điểm này, liền cần mọi người tra để lọt bổ sung. Mặc khác, hạ ký màn lao đệ, thuận tiện tranh thủ thời gian mở động đầu góc, cho ta định ra một cái bê kế hỏi đi. Không biết ạ ký này ạ mạ hạ ký mạn thời điểm này biểu lộ là thế nào, Đại khái lại đang không ngừng đẩy kính mắt đi, tấu chương xong, chương 210, cái gì gọi là chiến hữu. Chương 210, cái gì gọi là chiến hữu. Dư Liên cảm giác đến kế hoạch của mình xác thực vẫn là có nhất định nhưng chấp hành tính, nhưng hắn là lý lao sư tốt học sinh, một mực là tin tưởng tập thể trí tuệ, tán đồng ba cái thối thợ dạy đỉnh một cái ra cắt lượng. Mặt khác, hắn là thật tâm cảm thấy, mình kế hoạch tác chiến mặc dù có khả năng thành công, đánh bạc thành phần cũng tương tự rất lớn, cái này liền càng cần thiết mọi người trí tuệ. Dù sao hiện vào bên kia đỏ Lam hai chiếc trên thuyền, An vị lấy Lam tinh thể cộng đồng tương lai một món lớn SZR cùng SSR, không tìm bọn hắn hỗ trợ còn có thể tìm ai đâu. Quả nhiên, tại nghe xong dư liên kế hoạch về sau, A Kỳ này A Mạ hạ Kỳ mạn nhẹ gật đầu, xác thực, cực tính rất lớn. Đúng vậy a. Trên thuyền tình huống ta cũng đã hoàn toàn nói rõ, liền trông cậy vào ngươi bê kế hoạch. Nhanh xuất ra thực lực của ngươi tới đi. Tương lai chi tướng, tương lai lửa gã sư A Kỳ này A Mạ còn có Mỹ Hở Josen, Chính bằng Đúng, còn có ngươi. Họ gia huynh. Đường đường rẽ ở chi kiếm xanh thảm chi từ 830 đảng lãnh tụ, nghĩa dũng quân nhiệm kỳ thứ 2 tổng tư lệnh. Không thể không nói, người cái tên này tên hiệu, thật đúng là một cái so một cái chủ vũ nị bị u a. Nhưng lịch sử chứng minh, các ngươi đã là trí dung song toàn danh tướng, tên của các ngươi lòng lãnh vũ trụ, liền để trí tuệ của các ngươi cùng dụng khí, sớm nợ rộ đi. Bất quá, đây cũng là biện pháp khi không có biện pháp. Giống như cũng chỉ có thể chiếu vào kế hoạch của ngươi làm. Hà Kỷ Mạn một bộ ta rất kiêm tốn dáng vẻ. Xác thực, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có thành công khả năng. Dỗn Tiễn cũng nói, nghe có chút làm loạn thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác bên cắn răng gật đầu mặc dù vẫn như cũng là một mặt ngạm mạ nhưng lại một bộ ta nghe người bộ dáng. ta mẹ nó đến cùng là tại sao phải đối các người đám này bán thành phẩm thái điều tràn ngập chờ mong đâu. nhưng lúc này với lại trực tiếp đem thoại để chuyển tới chấp hành phương diện vừa rồi các ngươi hàm trưởng kế hoạch từ kỹ thuật phương diện các ngươi có thể làm được sao? tương lai đại ký bá không nghĩ tới đối phương sẽ nói chuyện với mình sươngs sờ một chút mới nói à ta ta ta năngế là công trình sử gấp bất quá nếu như là tiểu bạch cùng Tam nhưu ta có thể thử một chút ha ha Đừng nhìn ta dạng này, trước kia cũng là cho quê hương đại công ty làm qua an ninh mạng. Người cho kỹ sư nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, phương diện này chủ yếu vẫn là muốn nhìn Tiểu Bạch. Thần Châu Bạch ra vị kia ngại ngùng tiểu công tử ngu ngơ hơn nửa ngày, mới ấp úng mà nói, "Ta, ta có thể thử một chút." "Bất quá," Hạm Trường nói, tàu ý Lam công chúa bên trong khống dùng chính là Mỹ lạn nước cộng hòa thiết kế hướng dẫn người buồn hình, cái kia hẳn là có thể làm đến." Bạch Tử Á mặc dù là cái nhược khí tiểu công tử, nhưng ở diễn tập bên trong đã chứng minh dũng khí của mình cùng thực lực, bây giờ nói chuyện giọng điệu mặc dù nghe không phải quá năm chắc khí, nhưng mọi người lại đều có thể cảm nhận được hắn lòng tin. Dư Liên cũng có lòng tin, thậm chí so chính hắn còn có lòng tin. Dù sao, cái này tương lai linh tính giả vào thuần tu cứng tay nghề phương diện, đã là toàn độ ngân hà ưu tú nhất một trong, thậm chí còn vào đại kỹ sư Senfor gia chỉ phía trên. Hạm trưởng, chúng ta cái này liền cùng tàu Úy Lam công chúa Liên Hồng, đều dựa vào ngài tạm thời chấp vá thiết bị đầu cối cam đoan. Ngài có thể hay không cam đoan tín hiệu một mực thông suốt? Kèn cẩn thận nhiều hỏi một câu. Đây cũng là đánh bạc một trong, ta thật không thể hoàn toàn cam đoan. Dư Liên thở dài một cái, trong tay của ta chỉ có nhiều như vậy linh kiện, không có cách, tổng không thể có người cầm chút khắc tinh cho ta đi. Nếu là có đồ chơi kia, ta nhất định có thể bảo chứng tín hiệu thông suốt. Cái gọi là khắc tinh, cũng là số không nguyên tố một loại. Tuy nhiên phần lớn là dùng tại thông tin về trên đường. Nghe nói, tất cả từ trong đất đảo ra nguyên chất sóng thông tin trung tâm, đều áp dụng đại lượng khắc tinh vật liệu. Dư Liên vừa dứt lời, hai ngay bên kia Tiểu Bạch Thanh Âm lập tức liền có thêm vẻ hưng phấn, đúng vậy a, đúng a. Ta một mực đang nghĩ, dùng khắc tinh làm vật tâm, phối hợp đế quốc phồn cả công ty tiểu mới thông tin kết cấu, một lần nữa phối hợp một chút tiến đường, liền có thể vào vô cùng ác liệt hoàn cảnh xuống ý nguyên bảo trì thông tin hiệu quả hoàn định. Ta mới chuẩn bị hướng cái phương hướng này nghiên cứu một chút, nghĩ không ra hạm trưởng liền đã lấy ra. Ngài quá thần kỳ. Tiểu Bạch lại bổ sung một câu, đoán chừng thai ngay đằng sau hắn đã vào mạo tình tinh mạch, nguyên lai like cái này cách chơi là người Fatima. Ta là từ ý nạ cái kia hơn 100 đầu phương pháp sản xuất thô sơ tay xoa các loại quân dụng trang bị video ngắn bên trong học. Một hai khắc số không nguyên tố vật chất, cộng thêm bên trên một chút bát nháo linh kiện phối hợp suy nghĩ ra phế phẩm liền có thể giải quyết hàng tinh cấp thông tin bao trùm, đương nhiên là thích hợp nhất nghĩa dùng quân trang bị. Nhưng vấn đề là Số không nguyên tố cái đồ chơi này lại không phải rau cải trắng, nếu là không có cách nào giải quyết tình huống hiện tại thì có ý nghĩa gì chứ? Người nói sớm a." Lên tờ giấy, từ ống tay áo bên trong rời khỏi một khối tạo hình cổ pháp đồng hồ. "Thảo, thánh khắc công ty Hàng Quang. Cái này thế nhưng là đồng hồ giới đế vương nhãn hiệu, nam tính cao cấp nhất xa xỉ phẩm một trong a." Liên Lên lấy ra khối này biểu, đã sánh được mình từ hạ kỳ này hạ mã hạ kỳ mãn châu đó được đến quang luân xa ba lần. Quả nhiên là người nghèo mới chơi xe, người giàu đều mợ nó chơi đồng hồ đi. Cái gì mẹ nó chính là giai cấp? Cái này mẹ nó chính là giai cấp. Ngươi thế mà mang thứ này đến đi học, còn tới đánh trận. Không sợ bị người hại ngầm a? Liền ta đều không khác mấy muốn làm như vậy. Hử, ngươi cho rằng ta liền không muốn sao? Bên lập tức phản kích, cái này mới nói, hàng quang trong ngoài có một chút khắc tinh bột phấn, nghe nói rằng này, thời gian liền có thể chính xác đến trăm năm đều sẽ không kém một giây trước. Đúng vậy a, nhưng chẳng lẽ sẽ so với cá nhân đầu cuối đồng hồ điện tử càng chuẩn Á. Chủ nghĩa tư bản cùng tiêu phí chủ nghĩa chính là dùng loại phương thức này đến hố người. Ai nói các ngươi những này giai cấp thống trị bản thân, cũng không phải là bị dị hóa, bị cắt dao hẹ một bộ phật đâu? Dư Liên không nói hai lời liền đem bên cái kia mặt chữ trên ý nghĩa giá trị liên thành đồng hồ đo lại, tay phải bao lấy linh năng chính là vừa bấm. Rất tốt, vốn là có thể đổi ba đại quang luân đồng hồ, hiện tại đại khái liền một cỗ đồ chơi xe đều đổi không được. Nhưng cho dù là dạng này, bên liền ngay cả một điểm đau lòng biểu lộ đều không có, lập tức liền để Dư Liên một bên làm việc một bên nghiến răng nghiến lợi. Bên không biết đối phương vì cái gì nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn chí ít nhìn ra Dư Liên không bình thường. Đây khả năng là mình bình sinh lần đầu tiên làm cho đối phương thất thố lập tức liền đắc ý tóm lại, cuối cùng một cái kỹ thuật vấn đề cứ như vậy bị giải quyết, hai ngay bên kia đại gia hỏa tâm tình cũng đều khá hơn. Tàu hồng sắc láo hổ bên trên mấy cô nương tâm tình lại không phải quá tốt. Từ Vương mới bắt đầu, Dư Liên liền cùng phe Lam Địch Nhân cùng về sau mới thêm vào xẹt bọn hắn thảo luận đến khí thế ngất trời, các nàng lại tiếp không lên lời nói, các cô nương đều có chút ít xoắn xuýt. Rõ ràng là chúng ta tới trước a. Cũng may, tất cả mọi người là khéo hiểu lòng người cô nương tốt, biết chuyện này đã vượt qua năng lực của các nàng phàm vi, thời điểm này liền vẫn là nhận nghiêm túc quá thực lắm, cái người công cụ liền tốt. Thời điểm này Lại nghe ạ kỳ này Á Ma hay ạ kỳ mạn bỗng như nói: "Bất quá, trước đó còn có một cái vấn đề nhỏ cần phải giải quyết, cái kia chiếc phản loạn khu trục hạm. "Dư Liên, người mới vừa rồi không có sách, là cô ý "Không có cách, ta cùng với lại anh dũng cũng cầm một chiếc khu trục hạm không có cách nào." "Bất quá, ta đoán chừng, thời điểm này Tuyết Bay số 48 đã bị số nhiều vị siêu viễn cự ly đại pháo cùng đạn đạo hoàn toàn khóa chặt. Chúng ta vào trong thuyền nháo ra chuyện đến, chỉ cần phía trên kia nhân viên chiến hạm không lại chuẩn bị đem hơn 2 vạn con tin cùng đồng bạn toàn bộ xử lý tên điên, ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ." Nếu như chúng ta có thể tấn tốc hành động, cứu con tin, liền có thể quyết định đại cục. Thế nhưng là, cái này cũng không an toàn. Bên trầm giọng nói, nếu muốn ở cự ly xa đối một chiếc cảnh cấp khu trục hạm hoàn thành bắt địa, nhất định phải là chủ lực hạm đại đường kính pháo lạn sợ. Còn có pháo hồ quan cùng càng cỡ lớn pháo mặt giỡn ở, chỉ bất qua cái kia hai cái đồ chơi kỹ thuật còn không có thành thục. Về phần còn lại, cái gì lượng tử ngư lôi a pháo độ gì trọng a pháo hẩn a cái gì, hoặc là chính là động tĩnh quá lớn sẽ bị phát hiện, hoặc là chính là khuyết tán phạm vi quá lớn nhất định sẽ đem tàu úy Lam công chúa cho tác động đến đi vào. Thế nhưng là Cái này dù sao cũng là trí ít trăm vạn cây số bên ngoài siêu viễn chỉnh xạ kích, chúng ta không có thể bảo chứng quân bản độ chính xác. Dư Liên không thể không thừa nhận đối phương có đạo lý. Tại tương lai đổi mới hình nhắm chuẩn cùng lửa không đơn nguyên thành là chủ lưu trang bị trước đó, liền xem như có cái lạc tình sử vào thao pháo, đều là có lật xe khả năng. Thế nhưng là, chúng ta vào tiêu chuẩn tầm bắn bên trong, cũng không phải là không có quân bạn. Bên lại nói, Dư Liên không phải người ngu, đương nhiên biết hắn muốn nói điều gì. Mọi người đều vẫn là học sinh, người cũng là. Bên nói, họ gia bên, ta mẹ nó ghét nhất có người cùng ta trên cãi. Rất tiếng uấy. Ta cũng vậy. Dư Liên mỉm thầm, nếu không phải xem ở ngươi tương lai dù sao cũng là ta sùng kính nhất anh hùng một trong, lão tử hiện tại liền đem ngươi cái này hùng hài từ đầu chó đánh nổ. Chờ chút ta, a, Alien, nghe ngươi ý tứ, là chuẩn bị mình bên trên, để chúng ta ở bên cạnh đường của chúng. Chi Hạ rốt cục có thể chen vào lời nói, nhưng thời điểm này cũng không đoán hỏi tới vui vẻ, thanh âm nhịn không được liền tăng thêm một chút. Không có để các ngươi làm của chúng, ta không phải để các ngươi viễn chỉnh cung cấp kỹ thuật duy trì sao? Cái kia không phải là đợi vào địa phương an toàn, nhìn xem ngươi đi chơi mệt sao? Li chúng ta đã huấn luyện chung 3 tháng, Đến lúc này, người đối với chúng ta mọi người, còn có cái gì không thành dạng hiểu lầm sao? Dù ý rõ ràng là đè ép lửa, nữ điệu chìm rất nhiều. Li E chúng ta chỉ cần ngươi một cái mệnh lệnh. Chúng ta không thể trông cậy vào chiếc khu trục hạm kia bên trên người là kẻ ngu, các ngươi là cách bọn họ gần nhất chiến hạm, một chút xíu gió thổi có lay đều có khả năng gây nên bọn hắn quá kích phản ứng. Dư Liên còn muốn khuyên nói một chút mọi người, nhưng lúc này, trong đầu của hắn, nhưng chợt nhớ tới một cái vui sướng, lại còn mang theo vài phần hoang mang âm. Cố Giác, ngươi, các ngươi vừa mới nghe được cái gì sao? Vayne, ngươi đây Cái gì cũng không có a. Ta cũng nghe đến. Nói chuyện chính là vừa rồi một mực tại giữ Yên Lặng công tôn Kình. Không biết khi nào, Lam tinh thể cộng đồng linh vật, còn nhỏ không Kình Tuyết Dung Hoa, đang một chút xíu đang đến gần mảnh này không được. Không biết khi nào, hắn gái kia có thể phản xạ ánh nắng tuyết trắng thân thể đã kinh biến đến mức vô cùng thân thú, dường như có thể trực tiếp tồn vẽ tia sáng. Giờ khác này, cùng mấy trăm mét vươn người thân không Kình đã cùng vũ trụ hòa làm một thể, một chút xíu điệu, chậm rãi hướng Tẩu Úy Lam công chúa tiếp cận. Thân là khung Kình hắn, xác thực có năng lực như vậy. Năm đó hắn Mang theo lục kệ nạ thượng tướng hạm đội bắt đầu 2 vạn năm ánh sáng viễn chinh thời điểm, đảm nhiệm lính chính sát dò đường cho tới bây giờ đều là hắn. Hắn còn có năng lực để thanh âm của mình xuyên thấu không có không khí không gian vũ trụ, trực tiếp đưa vào người thế giới tinh thần bên trong. Bất quá, đồng dạng, hắn có thể tận lực che giấu khí tức của mình, cải biến hình, ca bước sóng, chỉ làm cho siêu phạm các linh năng giả lắng nghe hắn kình ca. Cô Giác, Tuyết Dung Hoa lại tại chào hỏi. Dư Liên đã cảm nhận được ý đồ của đối phương. Hắn không phải đang phải dối, mà là đến giúp đỡ. Cái này còn nhỏ không kình, cũng tương tự có hại tử nhận biết năng lực. Hắn có thể phân rõ Lúc nào là trò chơi, lúc nào là chân chính đại sự. Dù sao, vị này mới thật sự là lao binh a. Thật luận kinh nghiệm thực chiến, tuyệt đối là thể cộng đồng bên trong nhiều nhất một vị. Ta nói qua, ta là sẽ không lại để một đứa bé ra chiến trường cô rát. Cô rát? Hắn thanh căng thanh âm bên trong đã chúng mang lên cảm xúc. Mà lại, ngươi không phải cũng lù kệ nạ thượng tướng từng có ước định sao? Không tổn thương người địa cầu. Cô lặp lặp rồi ba ẩn, cái này hình như là một cái biện pháp chán. Sách, Bane, các ngươi một bang tương lai dành tướng, thế mà còn không bằng một đầu con chưa trưởng thành cá voi, liền không muốn tìm cái cửa khoang trực tiếp nhảy vũ trụ sao? Tu cục rồi ba tiểu cá voi vui vẻ. Dư Liên cuối cùng trấn an được cái kia có mấy chục vạn tân bệ cưng, lại nhìn về phía Bến, nhưng thấy đối phương lại ơ mặt, hướng mình làm một cái tư thế xin mời. Lần này là kế hoạch của ngươi. Chỉ ít lần này, nghe kỹ, chính là lần này, ta nghe theo ngươi điều khiển. Dư Liên mừng bỗng nhiên một chút, chậm dần thanh âm, kỳ thật, ta vào ngay từ đầu, liền cân nhắc qua mọi người tồn tại. Chỉ bất quá, đương diễn tập kết thúc thời điểm, chúng ta thượng hạ cấp quan hệ liền xem như tự động giải trừ. Chư vị cũng đều không phải quân nhân như dịch, không có người có tư cách yêu cầu các ngươi hẳn là đi đặt mình vào nguy hiểm. Đây cũng không phải là diễn tập, mà là chân chính thực chiến. Một khi bắt đầu, hoặc là chiến thắng, hoặc là chính là thật chết rồi, không thể là không dừng được. Dư Liên dừng lại một lát, lại hỏi thêm một câu, liền xem như dạng này, các ngươi cũng chuẩn bị tham dự sao?" Đối diện nhã tức ý mắng, mọi người đang dùng trầm mặc hướng Dư Liên biểu đạt quyết tâm. Dư Liên hít một hơi thật sâu, rốt cục hạ quyết tâm, "Như vậy, liền mời mọi người chuẩn bị đứng lên đi. Chờ đợi ta chính thức hành động thời gian." Hắn rốt cục đóng lại thông tin, ngay hẳn là nhiều tín nhiệm chính một chút chiến hữu. Đừng đang suy nghĩ cái gì chính đều có thể giải quyết, duy chỉ có vào dũng khí bên trên, bọn hắn sẽ không thua ngươi. Trên thuyền mỗi người đều không thua cho ngươi." Vây nói, "Làm gì nhìn ta như vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy, trẻ tuổi thật là tốt a. Ngươi có ý tứ gì?" "Bất quá, có câu nói ngươi giáo hấn rất đúng, ta hẳn là đầy đủ tin chính đảm nhiệm chiến hữu." Cùng thời khác đó, tàu Hồng sắc láo hổ trên cầu tàu, vào ngắn ngủi trầm mặc về sau, duỷ che miệng, "Foxy, cười một tiếng, A Nha, Ly cùng một khi ngây thơ, cũng vẫn là rất đáng yêu a." "Đúng vậy a. Đây chính là cái gọi là tương phản cảm giác mị lực nha." Tuy nhiên a, loại chuyện này chỉ cần chúng ta biết liền tốt. May mà ta ngay từ đầu liền đem cho chuyện hạn định trên đài chỉ huy. Rất hiển nhiên, chi hạ trong miệng cái gọi là chúng ta chỉ là hội học sinh cô nương, cùng dư liên tự thân tìm trở về SZR nhóm, nói trắng ra cũng chính là trên truyền các cán bộ. Bọn hắn vào xẻ ra chuyện về sau, vốn gì cũng vẫn trên đài chỉ huy trở lệnh, toàn bộ hành trình nghe xong lần này hội nghị tác chiến. Mà còn lại thủy viên, nhưng như cũ đối với hiện tại tình trạng hoàn toàn không biết gì, chỉ biết chờ đợi cao tầng sau đó mệnh lệnh. Về phần ai là cao tầng? Cái muốn nhìn 3 tháng này xuống tới, bọn hắn tiếp nhận nhiều nhất mệnh lệnh đến từ ai, chẳng phải liếc qua thấy ngay sau. Cho nên, sự tình chính là như vậy á. Dù ý đối sau Lương Nghiên Kỷ là nàng gấp hai cả Thiếu Tá nói, "Thiếu tá, chúng ta chuẩn bị đi nhận trước tính á. Nhưng nhất định phải thống nhất tư tưởng cùng thành âm, chỉ có thể xem nhẹ nhà các ngươi độc tổ ý kiến." Trong quân đội lốc 20 mươi mấy năm cả Thiếu Tá biểu thị, mình cũng mẹ nó chưa từng gặp qua loại sự tình này à. chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, "Đương diễn tập kết thúc một khắc kia trở đi, chúng ta giám sát tổ chức năng liền kết thúc." Chỉ là, Tạ Cát Sủ cả sạ chuẩn ý, ngay hẳn là minh bạch chính hàm là quân đội tài sản, chúng ta đã ở đây, liền có chức trách bảo hộ an toàn của nàng. Ừm, ta phi thường lý giải. Du Yi gật đầu, sau đó cất giọng nói, "Tiểu Kình." Cả thiếu tá đột nhiên giật mình, vừa muốn nói gì, gáy liền bị linh năng xung kích động một chút, tại chỗ ngất đi qua. Công tôn Kình đại đại liệt liệt đi vào đại chỉ huy, nhìn một chút cả thiếu tá, thu tay về, mỉm cười mà nói, "Tất cả đạo diễn tổ người ta đều đánh nạ a, mọi người đều có thể ngủ ngon on giấc. Chúng ta đây có tính hay không lạ binh biến đâu." Đa nạ mà nói, "Nếu như A Liên thành công, không coi là liền xếp như sau đó có người muốn chăm chỉ, vậy liền để Diệp ra cùng nhà Tạ cả sủ cả xạ cô nương cùng Chi Hạ nhìn một chút công tôn Kình, cũng ung địa bá tức thiên kim đi gánh trách rồi. Đương nhiên, nói là muốn thống nhất tư tưởng cùng thanh âm, nhưng ở đây kỳ thật vẫn là có người tồn vào ý kiến khác biệt. Mộ Tạ cùng Khấu Sơn liền biểu thị bọn hắn thật một chút đều không muốn tham gia cái gì thực chiến, đi làm cái gì cứu vớt tàu úy Lam công chúa chúa cứu thế, nhưng thời điểm này nhưng cũng cái gì đều không thể làm, cảm giác không bị diệt khẩu liền đã muốn thắp nhang cầu nguyện. Vệ đồng dạng cũng là nhân bạn cùng phòng ABC, liền kém ở thể run Bọn hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng đã đem dư liên đâm 100 đao. Họ dư, quản quản ngươi thủy tinh cung a. Đám này nha đầu điên đều vào điện a. Còn có, ngươi tìm đến mấy cái kia, nói xong nhân viên kỹ thuật đầu. Làm sao cũng vào điện a. Rõ ràng chúng ta tới trước, ý kiến của chúng ta liền không quan trọng sao? Bọn hắn vừa định nói như vậy, nhưng mỗi cái đầu người đều bị án nhị rỗ mạ nổ và tiểu thư hung tận đập một chút, mấy người các người, là nam nhân liền lấy ra một điểm khí phách đến a. Không nói khác, các ngươi hạ trưởng, bạn tốt của các ngươi, đang cần muốn trợ giúp của các ngươi. Mọi người nỗ lực a. Vừa rồi làm sao Hiện tại liền làm sao bây giờ? Không có gì khác biệt." Lilya vương tay nói. "Bọn hắn còn có thể nói cái gì đây? Nói tóm lại, bọn hắn mặc dù cũng là trên thuyền trọng tâm cán bộ, nhưng bởi vì không dám thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình, liền cứ như vậy được an bài xuống dưới, trở thành anh dũng không sợ đoàn đội một phần tử, sắp bước vào chiến trường chân chính. Đối diện, các ngươi cũng biết làm sao đi?" Chi Hạ nói. Trước mặt nàng trên tấm hình, biểu hiện chính là tàu lam sắc quân vương bên trên đài chỉ huy, kỹ này ạ, mã hạ kỹ cùng 830 đảng tất cả mọi người vào đợi chúng đích. Đúng vậy, Người lãnh đạo không cần để mỗi người biết được ý chí của mình, chỉ cần để trợ thủ nhóm truyền lại ý chí của hắn liền có thể. Phương diện này, chúng ta hạm trưởng muốn học được còn rất nhiều đâu. A Kỳ này à, mà ma ở Kỳ mạn đầy kính mắt. Chúng ta nhân viên chiến hạm, ta đến giải quyết. Chi Hạ nói, nhân viên chiến hạm của các ngươi, tự nhiên là chúng ta đến ăn bài. Nơi này tập bên trong toàn bộ thể cộng đồng ưu tú nhất tuổi trẻ tinh anh, cũng không thể cho chúng ta hạm trưởng mất mà ta. Mị Thở rồ rề nở nụ cười. Đương nhiên, cũng là thời điểm tìm lý do, để phía trên đám lão già này nhìn xem, tương lai là ai. Đây thật là, ngàn năm một lỡ tốt cơ hội a. Chester Ken cười nhạt nói, tấu chương song, chương 211, các người thông niên. Chương 211, các người thông niên. Cho chuyện kết thúc về sau, tàu ý Lam công chúa bên trong dư liền cảm thấy cảm xúc có chút phức tạp. Hắn ý thức được, bởi vì vì chính mình hiệu ứng hồ điệp, vốn nên nên ở phía sau đến mới dần dần thành danh 830 đáng các danh tướng, những cái kia những anh hùng, thậm chí một đám ở đời sau đều danh không nổi danh đáng người, đều sẽ sớm đăng nhập lịch sử võ đại. Thế nhưng là, hắn lập tức lại ý thức được, bọn hắn cũng rất có thể bởi vì hôm nay mình tao thao tác mất đâu Dạng này đan sen nặng nghề tâm tình, để hắn khoảng chừng 3 giây đồng hồ đều nói không ra lời. Hết thể cẩn thận, nhưng tuyệt đối không được chết ta. Hắn đối bên nói: "Ngươi hôm nay tổng cộng liền không có nói vài lời tiếng người." "Ngươi nào? Bất quá, xem ở ngươi khó được nói vài câu tiếng người đều là chuyện đứng đắn phân thượng, liền không chấp nhặt với ngươi." Dư Liên cầm lên mình máy móc, lại một lần nữa bắt đầu hướng địa cầu phương hướng kêu gọi. Lần này, bên kia thái độ ngược lại là rất nhanh chính, hầu như là trong nháy mắt liền kết nối thông tin, liền hình như là có người chuyên ở nơi đó trông coi như. Sau đó, hai người trong thai liền truyền đến một cái bình tĩnh lão nhân âm. Nơi này là địa cầu Vĩnh Hằng Thành, ta là thể cộng đồng quân đội chính quy quân lệnh trưởng quan, A Luyện Nguyên Soái, mời thông cáo các ngươi thân phận. Bộ trưởng các hạ, đây là bên trong dư liên chuẩn úy, cùng họ dạ bên chuẩn úy, đang trên tàu úy Lam công chúa trong tin tức công thất ngày phía trên trong tin tức trụ cột bên cạnh, cùng ngài trò chuyện. Trong hai nghe có một cái phi thường ngắn ngủi dừng lại, ngay sau đó, Nguyên Soái thanh âm vang lên lần nữa, mời thông báo tình trạng trước mắt. Lão già này dùng cái mở chữ, mặc dù hắn tại tương lai cũng liền chỉ là vào sách lịch sử bên trên lưu lại một điểm không quá thu hút danh tự, nhưng cũng hẳn là cái dạng cứu người đâu. Dư liên nghĩ Lập tức lợi dụng nhất nhanh nhẹn ngữ tốc mang tất cả tình huống thuật lại một lần. A Luyện Nguyên xoé nhẹ gật đầu, cái này cũng cùng hắn trước mắt sở được đến tin tức trên cơ bản tiếp cận. Cho tới bây giờ, địa cầu phương diện đã điều tra rõ, Hiến binh chấp hành bộ đội đặc công bên trong xác thực có 56 người hành tung không rõ, mà những người này đều là mọ y chuẩn tướng một tay huấn luyện ra tử trung bộ hạ. Ngoài ra, bọn hắn tựa như cũng nhận qua sở thượng tướng ân huệ, theo lý đương nhiên là hoài nghi đối tượng. Mặt khác, tuyết bay số 48 tình trạng cũng cho ra, bọn hắn hạm trưởng cùng lái chính đã từng là thượng tướng Sở thượng tướng mặc dù bài xích đối lập thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, đặc biệt nhận người hận, nhưng loại này văn phòng chính trị thủ đoạn đều là hướng về phía cùng mình cung cấp bậc kẻ thù chính trị đi, nhưng đối phía dưới bộ hạ là thật rất tốt. Muốn làm một bộ phận trung tầng quan quân đều cho rằng, vị Tiết thamưu trưởng các hạ chính là vị ưu tú thiết yếu quân nhân, dường như Lý Nguyên Soái thời đại trong quân anh hùng phục sinh đâu. Tóm lại, hai bên tin tức đối chiếu một cái kết hợp, Nguyên Soái lập tức liền tin tám phần. Chỉ quá, cái này thật là không phải tin tức tốt gì. Chỉ cần nghĩ đến trên thuyền cái kia hơn 50 cái tinh nhuệ yến binh công đội thành viên, cùng cái kia hơn 200 đại đến bây giờ cũng tra không ra loại hình người máy. Hắn đã cảm thấy đau đầu. Lại thêm Tuyết Bay số 48 bên trên ở một bên nhìn chằm chằm, hầu như là không có cái hở. Thế mà lưu lại nhiều như vậy an toàn thai hòa lẫn. Sách, không nói những cái khác, khánh điện phe tổ chức lần này liền phải xui xẹo. Quốc phòng an toàn ủy ban thành viên, có một cái tính một cái, từ vị viên trưởng các hạ bắt đầu, người người đều muốn ăn liên lụy. Khổ bên trong làm vui lão nguyên soái vừa định muốn cười trên nỗi đau của người khác một chút, nhưng lập tức ý thức được, mình không phải cũng là quốc phòng an toàn ủy ban một viên sao? Vất vả các ngươi, cảm tạ các ngươi liều chết đến tình báo." À, nói, "Các ngươi tìm một cái ẩn nấp địa phương, chờ đợi Hầu viện đi, thời khắc giữ liên lạc. Hắn ép cây liền không có suy nghĩ qua, để Dư Liên cùng mình đi giải cứu con tin. Cho dù là hắn khẳng định đã biết, đang đối thoại với hắn Dư Liên, là cái có thể lấy một địch trăm linh giả. Lao giả này đúng là cái dạng cứu người a. Quả nhiên, làm tinh thể cộng đồng cao tầng đại nhân vật, đáng tin cậy liền thật liền chỉ còn lại Lý Nguyên Soái niên đại đó tuần lưu lại Lao nhân. Nguyên Soái các hạ, ta có một cái không phải quá thành tiểu kế hoạch, chỉ là Dư Liên dừng lại lời nói. Hai ngày đối diện xuất hiện lần nữa một cái ngắn ngủi trầm mặc, liền nghe Nguyên Soái nói, đợi một chút. Sau đó chính là một trận ào ào cùng người khác xôn xao âm thanh, tiếp lấy lại là mở cửa đóng cửa thanh âm. Chính dư Liên đều có thể đoán được xảy ra chuyện gì, đoán chừng là ạ Luyện Nguyên Soái bỗng nhiên trực tiếp cầm lấy phòng học trung ương thiết bị đầu cuối, trực tiếp đi ra phòng học, lưu lại xuống phó tổng thống, thủ tướng cùng một món lớn quan lớn cùng các tướng quân trận mắt hốt hồn. Mấy phút sau, Nguyên Soái thanh âm lần nữa vang lên, hiện tại, bên cạnh chỉ có ta một người. Mặc kệ ngươi có cái gì bắt nhau ý nghĩ hao huyễn, đều nói cho ta nghe một chút đi. Cùng có đầu óc, có nhãn lực gặp lão nhân gia phối hợp lại thật là dùng ít sức ca. Chỉ cần có thể giao thông, kia liền quá tốt. Dư Liên nghĩ Quả nhiên, mấy phút sau, đương Dư Liên đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra thời điểm, đối diện Nguyên xoáy cũng không có nổi trận lôi đình cũng không có khiện mũi coi thường, lại lấy một loại bất đắc dĩ thanh âm nói, "Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là hoạt bát a." Ách, kỳ thật hạ quan cũng là muốn trầm ổn một chút, thế nhưng là đám tiểu đồng bọn xác thực đều quá hoạt bát. Ta tử Pa Ji cái kia láo bất tử nơi đó đã nghe qua người không ít chuyển ngôn, Dư Liên chuẩn ý, "Người trẻ tuổi có sức sống đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ngẫu nhiên vẫn là phải học một ít tam tỉnh lô thân a." Đây rốt cuộc là đang khen ta vẫn là bận thịu ta đây. Nếu như nói Nếu đổi lại là bất cứ người nào nói vừa rồi cái kia phiên bắt náo, ta đều sẽ cười trừ. Cái này, ngài quá khen, hạ quan thực tế là xấu hổ vô cùng, làm không được ngài dạng này khen ngợi. Đây cũng là đang khích lệ ta đi. Cái kia là một hợp cách xã hội người, vẫn là phải khiêm tốn một chút. Dư Liên Nghị nói tóm lại, chính là như thế một cái loạn thất bát tạo ý nghị hao huyền kế hoạch. Người muốn bằng sức một mình, còn có các bạn học của ta. Đúng vậy à, dựa vào sức một mình, cùng một đám liền huyết đều chưa từng gặp qua thái điểu, đối phó mọ ỉ cái kia đại danh đỉnh, đỉnh siêu phẩm giả, hơn 50 cái hiến binh đặc công đội binh lính tinh nguyện. Hơn 200 đài người máy chiến đấu, cùng từ một vị tinh anh hạm trưởng cùng các đội viên của hắn chỉ huy tuyết bay số 48. Ta từng thấy máu a, từng có kinh nghiệm thực chiến. Một mực tại yên tĩnh dự tính nên rất muốn cắm cái miệng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn cảm thấy, trải qua hôm nay trải qua, không nói những cái khác, chí ít bản nhân năng lực tự kiểm chế là sẽ có được tiến bộ nhảy vọt. Tất cả mọi người phi thường ưu tú, chỉ ít chúng ta vào nửa giờ trước đã chứng minh điều này. Nhưng mà diễn tập không phải thực chiến. Đúng thế. Các hạ. Dư Liên nói. Hai nghe sau ạ Luyện Nguyên xoay năm giây lại, cái này mới nói, như vậy, liền đi làm đi. Dư Liên chuẩn ý. "Chị bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, kế hoạch này là ta định ra, ngươi chỉ là căn cứ mệnh lệnh của ta mà đi chấp hành. Rõ chưa?" Dư Liên nao nao, trong lòng lập tức hiện lên một tia ấm áp. "Nhanh đi chuẩn bị đi." Giữ Liên lạc. "Hành động thời gian, ngay tại 5 phút đồng hồ về sau, có thể chứ?" Minh Bạch. "Các hạ." A Luyện Nguyên Soái tạm thời đóng lại liên hệ, đè lên Huyết Thái Dương, lại lần nữa tiến vào trong văn phòng. Mộ dù Sen nữ sĩ cùng cận vệ thủ tướng lại một lần nữa nhìn về phía Nguyên Soái các hạ, biểu lộ nặng nề, mang theo nghi vấn, mang theo chờ đợi, thậm chí còn mang theo khát vọng. Tựa hổ làm một chút cũng không có bởi vì hắn đột nhiên rời tiệc mà biểu thị bất mãn, chí ít trên mặt là không có. Ta vừa rồi từ. ta hiện tại có một cái kế hoạch tác chiến. Phó tổng thống cùng thủ tướng tiên sinh biểu lộ càng thêm sinh động, lông mày trong mắt tựa hồ cũng thở dài một hơi. Nhìn Nguyên Soái biểu lộ phảng phất là vào nhìn một tôn cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Quá khách khí. Chính là bởi vì quá khách khí, chỗ lấy các ngươi đến cùng là đang suy nghĩ gì, ta thật sự là nhất thanh nhị sợ a. Nguyên Soái nặng nề thở dài một cái trách không được, liên liên hai cái học sinh cũng không nguyện ý tín nhiệm các ngươi. Bất quá, ta cùng các ngươi bọn gia hỏa này không đồng tình là một cái quang vinh lão binh, đều thanh này nên kỳ, cùng lắm thì chính là một cái không thế nào thể diện về lưu rồi. Nhưng đã không thể để cho Pazhi lão gia hỏa kia chế giễu, cũng không thể để người trẻ tuổi xem thường a. A Luyện Nguyên xoáy tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm, cả người khí thế lập tức liền không đồng dạng. Hắn treo mỉm cười hướng phó tổng thống nữ sĩ cùng thủ tướng tiên sinh nhẹ gật đầu, vào hai vị vô ý thức run dậy một lúc sau, liền trực tiếp chuyển hướng bên cạnh một vị làn da hiện lam xám người cho hải quân tướng tướng, dùng theo lý đương nhiên giọng điệu nói, có thể đóng lại cái kia hai chiếc tuần hồi ngữ sự hạn định trang bị sao? Vị này người cho trung tướng tên là Michael, chính là đương nhiệm Vũ trụ Hạm thuyền cục quản lý cục trưởng, là thể cộng đồng quân đội không phải người địa cầu xuất sinh cao cấp nhất tướng lĩnh. Michael trung tướng xứng sở vài giây đồng hồ, lập tức ý thức được bộ trưởng các hạ chỉ, hẳn là cái kia hai chiếc đơn hạm diễn tập thuyền. Vì diễn tập, tàu hồng sắc lao hổ tàu lam sắc quân vương bên trên tất cả đạn đạo đều là không có chiến đấu bộ đạn giấy, thậm chí liền pháo động năng đạn cũng đều dùng nhẹ nhàng đổ trang vật liệu. Thế nhưng là, quân đội liền xem như có tiền nữa lại phí, cũng không thể bởi vì một lần diễn tập liền đem trên thuyền vũ khí năng lượng cho hủy đi, liền chỉ là vào kỹ năng nguyên truyền càng thêm hạn chế trang bị. Cứ như vậy, vũ khí năng lượng đương nhiên cũng có thể oành ra phi thường hoa lệ đỏ làm sát tuyến, âm thanh quang hiệu quả mười phần, nhưng lại cũng sẽ không đối chân chính chiến hạng bọc thép tạo thành ý hiếp. Bất quá, chỉ cần đem những cái kia hạn chế trang bị hủy đi, nguồn năng lượng chuyển tình trạng khôi phục bình thường, liền Ý Nguyên có thể tiếp tục tác chiến. Tuần Hồi ngự sử bên trên chủ pháo, ngoại trừ pháo động năng bên ngoài, còn muốn pháo ẩn cùng pháo độ dị trọng, Ý Nguyên có thể dễ dàng đốt lên khu trục hạm hộ thuần cùng bọc tướng đúng là người thông minh, vào lăng thần vài giây đồng hồ về sau, liền lập tức lý giải ý đồ của đối phương. Các hạ, ý của ngài là Cái kia hai chiếc dùng cho diễn tập chiến hạng sao? Nguyễn Soái dùng ánh mắt khẳng định đối phương suy đoán, trung tướng khỏe miệng co giật một chút, cho nên, đây chính là ngài kế hoạch sao? Chỉ là kế hoạch một bộ phận. Đây không phải rất bình thường sao? Hai chiếc tuần dương hạm đối một chiếc khu trục hạng, ưu thế vào ta. Còn có thể tính như vậy sao? Trung tướng khỏe miệng bắt đầu run dậy. Hắn là người trò, miệng tương đối mà nói tương đối nhỏ, co quắp mới lộ ra đặc biệt rõ ràng. Người khác ngay tại mộng bức bên trong, nhưng bọn hắn đều ý thức được, tựa hồ là có cái gì đặc biệt phản thường tức sự tình muốn phát sinh. Ta biết phía trên đều là hảo sinh. Thế nhưng là, các nàng chỗ cũng đúng là rời hiện trường gần nhất chiến hạng. Từ hơn trăm vạn cây số bên ngoài liệt nhật cứ điểm trải qua đến pháo kích, chỉ nhìn bọn họ, bọn này đã biểu hiện được đầy đủ xuất sắc người trẻ tuổi, không phải càng đáng để mong chờ sao?" Lão Nguyên Xoái nói. Sau đó, không đợi trong văn phòng đám người phản ứng đến, và bọn hắn chấn kinh ngưng kết thành sôi trào ồn ào trước đó, A Luyến Nguyên Xoái đã nhìn về phía mụ dụ Sễn Phó Tổng thống. "Bất quá, vẫn là câu nói kia, ta vẫn không có cái này quyền hạn." Phó Tổng thống nữ sĩ, vào tổng thống tiên sinh mất đi thực hiện nó quyền lợi dưới tình huống, ngài chính là chúng ta thống soái tối cao. Như vậy, có thể hay không hành động, liền muốn nhìn ngài quyết đoán. Ta, ta. Cận vệ thủ tướng liếc gấp uống nước nhân một chút, tôi hơi mang cái ghế của mình dịch chuyển khỏi một điểm. Hắn vận phần may mắn mình chỉ là cái hành chính quan, nói trắng ra chính là quan gia, không dùng bị cái này nổi thực tế là quá đẹp tốt. Phó tổng thống nữ sĩ, ta chỉ hy vọng ngài minh bạch, làm đường đường thể cộng đồng chính phủ, là tuyệt không thể cùng phần tử khủng bố, cùng người phản quốc thỏa hiệp. Nhưng đồng dạng, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn hơn hai và người, nhất là bao quát phỉ trở công tác, cơ giờ bện mọn ở bên trong nước ngoài trọng yếu tân khách bị thương tổn. Cho dù là vì bàn luận tập thể sự tình tử, chuyện này cũng nhất định phải cấp tốc giải quyết. Cho tới bây giờ, Đây cũng là xác xuất thành công tối cao phương án cho nên đến cùng là cái gì phương án A như thế không đầu không đuôi đến cùng để ta nói thế nào A? Aũ dù sẽ phó tổng thống trong lòng một trận bi ai vừa định muốn bao nhiêu hỏi cái gì đã thấy nguyên soxoái bỗ nhiên trầm mặt xuống lấy nghiêm túc thậm chí mang theo vài phần sát khí dọng điệu nói như vậy mời ngài nhân đoạn từ nương bán lao phó tổng thống nữ sĩ bị lao nguyên soái cái kêu bácch chiến dụng sĩ cảm giác gáp bách chấn động đến đầu góc trống giống ta ta nhưng thế nhưng là mà gì ạ nguyên Soáy hạ bông nhân đổi một cái nu hòa khẩu khí lộ ra ôn nhận tiểu dùng thể cộng đồng nhân dân còn có ta đều cần ngải quyết đoán. Thật xin lỗi, là sự bất lực của ta mới đem ngươi bước đến cái này hoàn cảnh. Thế nhưng là, ta thật cần ngươi. Năm gần 80 ạ Luyện Nguyên Soái, Tiếu Dung đăng chất mà tràn ngập tầng thường, lại tràn ngập cực phẩm lão nam nhân mị lực. Hắn mặc dù đã là thênh này niên kỷ, nhưng năm tháng mặc dù cho hắn tuổi trẻ lúc tuấn lãng dung nhan lưu lại vô số nếp nhăn, nhưng lại phản phất là hữu thành thuần tửu một dạng mùi thơm ngát. Hắn cùng đại Lý thời đại lưu lại Có sao nói vậy? A Luyện Nguyên Soái thâm niên lão soái ca chất lượng, thế nhưng là so Mụ Vũ Xển phó tổng thống thâm niên mỹ nữ cao hơn nhiều. Bị cặp kia tràn ngập cố sự, tràn ngập trớ mong mắt xám yên lặng nhìn xem, Mazi a Mụ Vũ Xển nữ sĩ chỉ cảm thấy tim nóng lên, vô ý thức liền mở miệng, "Ai nha, người ta đồng ý là xong nha. Cảm tạ ngài quyết đoán." Nguyên Soái cấp tốc đứng lên, cầm lấy trên tay bộ đàm, "Đây là Vĩnh Hằng Thành, phê chuẩn hành động." Mặc dù chàng cảnh này luôn luôn có chút quá tuổi bạn, xã hội tốc đua quá tuổi bản, ngốc trắng ngọt cảm giác, nhưng bất kể nói như thế nào, về sau hết thảy thất bát tao hành động liền xem như có quan phương hợp pháp cho quyền. Thật đúng là thật đáng mừng à. Tấu chứng xong.